Quy một chương 661, vượt sâu, canh thứ nhất, đây là một cái vô cùng to lớn hang động, rất khó tưởng tượng trong lòng đất nơi cực sâu có khổng lột như vậy khoang trống. Làm rốt theo đỉnh động nhảy xuống thời điểm, lâu dài rơi xuống thời gian để hắn một trận coi là đã nhảy vào vượt sâu. Nhưng là không có, hắn cuối cùng giẫm lên mặt đất, vượt sâu khí tức đập vào mặt, khủng bố ô nhiễm từ dưới đất bay lên, cho thấy nơi này đã cách vượt sâu rất gần. Rốt đảo mắt một vòng, phát hiện cái huyệt động này trên thực tế cũng không phải là thiên nhiên, mặt đất cực kỳ bằng phẳng, cao thấp khác biệt đứng trụ lấy loại nào đó quy tắc giải trong huyệt động. Họ ruột trầm giọng nói, đây chính là ức chế vươn sâu phong ấn, là thời kỳ viễn cổ cự nhân lập xuống, bọn chúng có thể lấy thế giới trọng lượng áp chế vươn sâu. Rốt cả kinh nói, đây là làm sao làm được? Vì thế, tạ mợ là nhỏ giọng nói, ta nói qua cho ngươi liên quan tới vị diện cùng vị thế tri thức, nếu như ngươi không có quên, hẳn là nhớ kỹ vật chất giới chính là tại không gian vị thế tầng dưới nhất, thưa không thì là nguyên điểm, là số không vị thế, mà vươn sâu là cực kỳ đặc thù vị diện, nó cùng vật chất giới, linh giới, nguyên chi hải đều không giống, nó độc lập với vị diện hệ thống bên ngoài ở trên vị thế là âm tồn tại, nhưng lại không chịu đến vị diện để ép. Bởi vậy, vực sâu thường thường sẽ xuất hiện dị động, không gian dị thường sinh động. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve bên người một cây đứng trụ, nó hiện màu xám bạc, tựa như một cây cổ lao đồ đằng. Đứng trụ có thể cảm ứng được không gian vị thế áp lực, nó phảng phất không phải một cái vật chất, mà là vị diện bản thân. Nó hình thành phong ấn nghi thức, có thể đem loại áp lực này truyền lại đến vực sâu vị diện bên trên, dùng cái này chấn áp vực sâu, ức chế nó dị động. Thanh vũ khẽ thở dài, chúng ta hoàn toàn không thể lý giải cự nhân là làm sao làm được. Chúng ta đối với không gian, đối với vị thế, đối với linh lý giải xa xa đến không được bọn hắn độ cao, đây là chúng ta chưa bao giờ thấy qua siêu cấp linh năng kỹ thuật. Họ dù nói, bạch ngân thệ ước tác dụng chính là tăng cường cái phong ấn này, cứ việc chúng ta không thể nào hiểu được nó, nhưng nó trên bản chất ý nguyên vẫn là một cái phong ấn, có thể tăng cường cái khác phong ấn, cũng có thể tăng cường nó. Nhưng cho dù dạng này, chúng ta đã trải qua rất nhiều năm mới chế tác được, còn là dựa vào thì ô đỏ các hạ trí tuệ. đáng tiếc hắn đã đến sinh mệnh cực hạn, lúc còn trẻ giết quái quá nhiều, linh hồn nhận ô nhiễm không thể lìa Rốt, ngươi cũng muốn chú ý, không muốn nhỉ vào trẻ tuổi, liền loạn giết quái vỡ. Đỗ bỡ là mỉm cười nhìn xem rốt trạng kiện cân xứng thân thể, nhục thể một khi đạt tới hoàn mỹ trạng thái, tuổi thọ của chúng ta liền sẽ cực lớn kéo dài, trên lý luận, 100 năm là tuyệt đối không có vấn đề, mỗi tiến một bước, sinh mệnh đều sẽ được đến tương ứng gia tăng, như đến vương cấp, chúng ta có thể sống 500 năm, như thành tựu chân vương, tuổi thọ của chúng ta đem vượt qua ngàn năm, gần như vô hạn. Nhưng trên thực tế, chúng ta cực ít có người có thể sống qua 100 tuổi, cũng là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc ô nhiễm tại ăn mòn sinh mạng của chúng ta, hủy hóa linh hồn của chúng ta. Rốt có chút không quá thích hứng tở bợ lại ánh mắt, hắn đối Aji không có gì hứng thú. Mặc dù tớ bờ là nhìn qua y nguyên rất đẹp, dáng người xinh đẹp, phong tròn ngọc luận, nhưng tuổi tác trên lệch để hắn luôn cảm giác là tại đối mặt trưởng bối. Khô khụ, cái này, chúng ta không phải có thể tỉnh hóa ô nhiễm sao? Đợt bờ là khẽ lắc đầu, chúng ta lại thế nào tỉnh hóa, cũng có nhỏ bé không thể gặp ô nhiễm lưu lại tại sinh mệnh cùng trong linh hồn, cho dù ngươi đúc lại nhục thể cũng không có thanh trừ, mà lại nhiều lần hủ hóa sẽ khiến cho chúng ta kháng tính yếu đi, để linh hồn của chúng ta cùng sinh mệnh dần dần biến thành hủ hóa bản thân, đây là không thể nghịch, duy nhất biện pháp giải quyết chính là không muốn đụng vào ô nhiễm cùng hủ hóa. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết nhân tính tỉnh hóa có thể hay không vượt qua hạn chế như thế, nhưng là, để hắn không giết quái, là tuyệt đối không có khả năng. Ta biết, rốt trên miệng còn là đáp ứng, ta sẽ chú ý. Họ rụt thỏa mãn nhìn hắn một cái, tổng viện trưởng thì ố đỏ rời đi là chỗ gì ẩn tồn thất trọng đại, đỉnh phong thời kỳ hắn lực lượng thậm chí siêu việt lúc A Vương, là chỗ gì ẩn duy nhất quân vương cấp, đáng tiếc hắn nhận ô nhiễm quá nặng, thời đỉnh cao chỉ duy trì rất ngắn thời gian, về sau rời đi chính diện chiến trường, lui khỏi vị trí tuyến hai, trở lại học viện, mới khiến cho hắn có thể sống lâu như vậy. Đây cũng là họ rụt tiếc núi lớn nhất một trong nếu như thì ấu đỏ có thể lý trí một chút, lâu dài hơn sinh động ở trên chiến trường, thật là tốt biết bao. như vậy, bọn họ có phải hay không có thể chết ít rất nhiều người? chỗ di ẩn có phải là có thể càng nhanh phục hưng? những cái kia làm cho lòng người đau bi kịch, có phải là có thể giảm bớt rất nhiều? cho nên, họ rụt quyết không cho phép rụt rẩm lên vết xe đổ. nếu có hướng một ngày, sinh động ở trên chiến trường mạnh nhất tân tinh, không thể không bởi vì nghiêm trọng hủy hóa lui khỏi vị trí đến kinh truyền học viện bên trong dưỡng lao, vậy nên là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. phức tạp suy nghĩ nháy mắt mà qua, họ du tập trung tinh thần, lập tức trọng yếu nhất chính là trước mắt nhiệm vụ. Không chút nào khoa trương, khủng bố bảo chuyến đi quyết định chỗ gì ẩn tương lai, nhân loại cường giả muốn như là đẩy trời đấy sao? Mới có thể giảm bất hủ hóa khả năng, chỉ có một cái mặt trời là chú định không thể lâu dài, cái kia sớm muộn lại biến thành một cái lô đen. Hắn đi tới hang động trung ương, kia là một vài ngàn giật dài hố to, trong hố có hình dạng xoắn ốc thang lầu, một mực thông đến nhìn không thấy chỗ sâu. Đi xuống đi. Họ dù nói, phía dưới chính là vực sâu. Bốn người đồng thời đeo thâm viên chi nhận, kia sáng kỳ dị đem bọn hắn bao phủ, vực sâu khí tức trong nháy mắt liền bị bẻ sinh ra. Tự bỡ là nói, ta sẽ không chết, ta trước xuống. Nàng không có đi thang lầu xoắn ốc, trực tiếp nhảy xuống hồ sâu. Tiếp theo là Thanh Vũ, họ ruột, ruột bị cưỡng ép ăn bài tại cái cuối cùng, lý do là niên kỷ của hắn nhỏ nhất. Thật là, ruột hừ một tiếng. Đều đến trình độ này, còn luôn luôn coi ta là tiểu hải tử, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem các ngươi đều đặt ở dưới thân, dùng ta rộng lớn hùng hậu an toàn xoáy khí lưng, cho các ngươi chống đỡ tất cả. Gió lạnh đập vào mặt, lần này hạ xuống, dài răng giặc đến ruột hoài nghi nhân sinh, gãm phảng phất vô cùng vô tận, vượt sâu khí tức lấy trước nay chưa từng có tốc độ chớn nên dày đặc, mỗi khi ruột coi là nó đã tới cực hạn thời điểm rất nhanh liền sẽ phát hiện nó lại một lần đột phá cực hạn, trở nên càng khủng bố hơn. Ba ba vài tiếng, màu đỏ lệ thạch băng liệt, biểu hiện nơi này ô nhiễm đã vượt qua nó tiếp nhận trình độ. Thanh Vũ nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, ánh lửa tại mỗi người trên thân dâng lên. Bốn quả hỏa tinh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hạ xuống, rốt bén nhảy phát hiện trọng lực xuất hiện biến hóa kỳ dị, tại vượt qua một cái nào đó cực hạn về sau, nó lấy cực nhanh tốc độ bạo tăng, phản phất một cái dày đặc nhiều lắm đại địa ở trước mắt chiến hay. Ầm ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu, bốn quả lưu tinh đụng vào đại địa, to lớn lực phản chấn chấn động đến rụt tay chân đều hơi tê tê, nhưng dưới chân đại địa chỉ là có chút lõm vẹn vẹn xuất hiện mấy cái vết rách, cái này, đây chính là chân chính vực sâu. Rốt đứng người lên, cảm giác thân thể của hắn trở nên có mấy tấn nặng, động tác đều trở nên có chút không trôi chảy. Họ ruột chầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta đã đi tới chân chính vực sâu. Ban sơ, nguyên thủy nhất vực sâu vị diện, không phải chìm vào vực sâu vật chất giới không gian, thời gian. Tạ Bệ là nhắm mắt lại, nhẹ nói, thời gian có chút kỳ quái, nó tốc độ chạy là hỗn loạn, vực sâu thời gian cùng vật chất giới không giống, không gian cũng không giống. Thanh Vũ nhìn chăm chú trong không gian trong suốt vết rách, vết rách xuống không phải hư không, mà là loại nào đó hỗn độn phong bạo chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối không được rơi vào không gian đứt gãy bên trong đi, nếu không cũng không phải là thất lạc hư không đơn giản như vậy, rất có thể sẽ hình thần câu diệt. rốt đạo mắt một vòng, đây là một vùng tăm tối mà âm trầm đại địa, hoang vu trên mặt đất trừ đá vụn bên ngoài cái gì cũng không có, quái gì hắc ám phản phất trọng lực đè nén hết thảy, khói đen ở trong này hiện từng sợi dây nhỏ, đồng bình tại không trung, cùng vực sâu khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. a lãm chúc phúc vì bọn họ chống cự loại này khủng bố an ổn, khói đen tại cuồn bão vực sâu khí tức trước mặt đều lộ ra ôn hòa, nhưng cho người ta một loại càng thêm âm hiểm xảo trá cảm giác, khói đen cùng vực sâu nhất định có liên hệ nào đó. Rốt nghĩ thầm, trong đầu, chi thức chi thư hô, chủ nhân, quỷ vương sắp đắp chứng, bọn chúng gửi được vực sâu khí tức, đã ngào nghe muôn động, à hệ sở cũng lộ ra thập phần hưng phấn, à, vực sâu, trong truyền thuyết nơi này ẩn giấu đi cổ xưa nhất đại tiện, có lẽ ta có thể từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Không biết vì cái gì, nghe tôi à hệ sở lời nói về sau, rốt khẩn trương trong lòng cảm giác trong bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều. Đi thôi, rốt móc ra tinh bản, đến từ ngôi sao chỉ dẫn ở trong vượt sâu cũng chưa từng mất đi hiệu lực, căn cứ tiên đoán cùng ly cung cấp manh mối, khủng bố bảo tại cái phương hướng này. Họ rụt kinh ngạc nhìn xem hắn liếc mắt, khó có thể tin phát hiện rụt vậy mà so hắn càng thích đứng nơi này. Tựa bờ là tán dương, không hổ là mạnh nhất tân tinh. Thanh vũ hé miệng cười nói, vượt sâu tại cống thoát nước chỗ sâu nhất, đối với tiểu rụt đến nói, chỗ sâu nhất cống thoát nước cũng là cống thoát nước. Nàng dẫn tới tiếng cười, hồi hộp bầu không khí ngột ngạt cấp tốc bị hòa tan. Rụt rất không cao hứng liếc nàng liếc mắt, nhưng không biết vì cái gì, từ khi nàng nói câu nói này về sau, rụt cảm giác càng thêm thích đứng nơi này. Hắn cầm tinh bản, mở ra linh hồn chi nhãn, đi tại đội ngũ đằng trước nhất. Vực sâu không gian là có nhất định cắt đứt cùng đứt gãy, có đôi khi đi tới đi tới phương hướng liền sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa, nhưng rốt luôn luôn bén nhạy phát giác được điểm này, cấp tốc xác định phương vị, vốn nắn phương hướng, khiến cho bọn hắn không đến mức mê thất tại cái này trong mênh mông hạ Mà vực sâu trên hoang nguyên còn có rất nhiều nguy hiểm, rốt nhìn thấy âm u đầy từ khí hồ, chạy xuôi hát thủy đầm lầy, hạ xuống đất cát, thậm chí còn có theo lòng đất đột nhiên sông tới ngọn lửa màu đen. Ở trong chỗ dị ẩn, hắc hỏa là nhất là không rõ tồn tại, nó là nguyên chi hắc vụ ăn mòn thánh hỏa về sau hình thành đặc thù vật mèo sản phẩm, có được trước nay chưa từng có khủng bố ô nhiễm, đối với nhân loại linh hồn có trí mạng tính ăn mòn, là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Rốt cần thận tránh đi bọn chúng. Họ rút thứ vô số lần cảm thán nói, "Rốt, may mắn có ngươi." Mặc dù là khen rốt, nhưng Thanh Vũ lại phảng phất mặt vui sáng sủa, tiên là đương nhiên, đây chính là ta khâm định tiểu rốt." Chỗ dị ẩn bên trong, ngoại trừ A Lạn, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên tiến vào đến chân chính vực sâu người, trừ một chút theo trong cổ tịch thu hoạch được đôi câu vài lời bên ngoài không có quá nhiều có thể căn cứ kinh nghiệm, mà Á Lãn cũng không có quá lâu xâm nhập đến chân chính trong cuộc sâu. Nếu như không có rốt, bọn hắn chuyến đi này nguy hiểm là lớn vô cùng. Đờ Bở lạ cười nói, có lẽ là bởi vì ngươi mới khiến cho vương hạ quyết định. Rốt cười cười, không có trả lời, hắn biết, cái này mới vừa vận bắt đầu. Linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, hoang nguyên đến cuối cùng tiếp xuống nên đón bọn hắn, là vô tận hắc ám hình thành đảo lưu thác nước. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lực vào hở tờ tờ tờ sọ PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tự kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 662, đánh ta nạ cờ. Cơ hội trong náy mắt, rốt nhất định, đây là khủng bố bảo. Không có cái khác khả năng. Cái này nhất định là chân vương di sản. Khí tức kinh khủng kia, cho rụt một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc hắn từng ở bên trong giờ dẻo vương quốc cảm nhận được qua, ngay tại Ô Hế chi huyết thần giáng lâm một khắc này. Đa bừng ạ, thanh Vũ, họ rụt cũng có cảm giác giống nhau. Chính là chỗ này. Đa bừng lại chém đinh chặt sắt nói, đây chính là khủng bố bảo. Họ rụt đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta rốt cuộc biết vì cái gì chúng ta trên đường đi không có gặp phải vực sâu quái vật. Chân Vương khí tức còn sót lại ở trong này, không có quái vật sẽ tới gần. Vương cấp trở xuống quái vật đã sớm lẫn mất xa xa, đây là tới từ bọn chúng linh hồn bản năng hoảng hốt, vương cấp quái vật cũng bởi vì bản năng, không muốn cùng tồn tại cường đại tranh đấu mà tránh đi. Quái vật đối với hắc ám linh cảm so với nhân loại muốn linh mẫn nhiều lắm, lấy khủng bố bảo làm trung tâm một mảng lớn trong khu vực, một cái quái vật cũng sẽ không có. Rốt ngẩng đầu, nhìn về phía tòa này vô cùng to lớn màu đen toàn thành. Nó tựa như một tòa ngọn núi to lớn, ngay tại chậm rãi rơi vào trong đầm lầy trên tòa thành không có bất luận cái gì chi tiết, cái kia thâm thúy hắc ám thật giống như hư không bát thân, không nhìn thấy cửa sổ, cũng không nhìn thấy cửa vào. chúng ta làm như thế nào đi vào đâu? Rốt hỏi, họ rút trầm ngâm nói, dạng này không gian đặc tù, bình thường đều có hắn tồn tại tiết điểm, chúng ta chỉ cần tìm được tiết điểm, liền có thể tiến vào nội bộ. là cái này sao? Rốt liếc mắt tìm đến một khối quái dị thăng đá, nó trải rộng đầm lầy biên giới, khắp nơi đều là. họ duật trầm mặt một chút, tựa như là, ta cảm ứng được nó khác biệt, không gian ở trong này gai điểm, vặt vẹo phong ấn ở trong đó. nhưng vì cái gì nhiều như vậy, thật giống như, thật giống như. Mời chúng ta đi vào đầu dạng. Có thể là Viễn Cổ ác niệm cảm thấy sao? Rốt trong đầu hỏi. A hệ sở chần chờ một chút, ta không thể xác định. Âm lưu khí tức từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên người các ngươi. Rốt gật gật đầu, ta đi vào trước nhìn xem. Các ngươi biết đến, chỉ cần không phải chân vương bản thể giáng lâm, ta có thể đánh đổi khá nhiều trùng sinh. Điểm trùng sinh ta liền định tại nơi này. Họ rốt chần chờ một chút. Nếu như trước kia, hắn nhất định sẽ phản đối mạo hiểm như vậy hành vi, nhưng bây giờ, hắn chỉ nói là một câu, cẩn thận. Ta biết, đại chủ giáo. Rốt nhặt lên một khối đá, đầu ngón tay dâng lên linh năng, sơ nhẹ tảng đá nấy mắt sau đó, trước mắt quang ảnh biến ảo, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới một cái u ám đường đi bên trong, mục nát khí tức xông vào mũi mà tới, cái kia to lớn linh cảm như ẩn như hiện. Cho dù đã vẫn lạc vô số năm, chân vương lực lượng ý nguyên quanh quẩn ở trong này, hắn thuận lợi tiến vào khủng bố bảo nội bộ. Rốt mở bàn tay, tảng đá đã biến thành một phấn, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì linh năng đưa tin không có bị ngăn cách. Hắn hướng ra phía ngoài đưa tin, ta đi tới khủng bố bảo nội bộ, xin chờ đợi một lát, ta xác định trùng quanh là có phải có nguy hiểm. Sau đó, hắn đúng a tát nói, ta lần trước để ngươi hoàn toàn hấp thu ác niệm, ngươi hấp thu sao? A hệ sở mặt lập tức nhăn thành nốt đắng, kia là thật lâu chuyện lúc trước, tại lần thứ nhất tiến vào Kiếm Phong Sơn mạch bên trên thần tháp lúc, tùy hành một cái cao giai nhân viên điều tra là ác cờ thủ hạ viễn của ác nghiệp. Nó có được một cái năng lực, có thể bén nhạy phát giác được phụ cận nguy hiểm. Rõ cho rằng năng lực này rất hữu dụng, hy vọng A hệ sở có thể triệt để kế thừa cái kia ác nghiệp hết thảy, bao quát năng lực này, nhưng A hệ sở cho rằng này sẽ khiến cho nó trở nên không thuần túy, 10 phần kháng cự, chỉ là cánh tay không lay chuyển được đuổi, còn là hoàn thành kế thừa. Hấp thu. Dùng đi. A hệ sở kim nén mặt, tựa như táo bón, vô hình linh đang quyết tán. Ta nhìn thấy thủy diệt năng lượng, sóng chiều linh thể, chân vương khí tức, còn có vạn vẹo sinh ra quái vật, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, đều là nguy hiểm. Không thể tránh né, khắp nơi đều là nguy hiểm. Tìm tới một cái có thể tránh khỏi nguy hiểm. Trong chốc ngắn này, A hệ sợ rõ ràng chủ nhân như kế, cung kính nói, "Cẩn tuân chủ mệnh." Hắn dẫn dắt ruột trong bóng đêm hành động, rất nhanh, liền đi tới một cái vô cùng căn phòng thật lớn bên trong. Nó chí ít có 30.000 giật rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, đại sảnh phía dưới chất đầy thi hài, một cái cự đại thủy tinh tế đàn đặt ở thi cốt phía trên, tử khí ở trong này quẩn quẩn. Ta cảm thấy thi hài bên trên Tà Linh, bọn chúng bị giam cầm ở bên trong, yên lặng, nếu như không phải phát ra đặc biệt to lớn nhiễu loạn, bọn chúng là sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Rốt gật gật đầu, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên, toàn thân hắn linh năng bộc phát, linh giới chi chi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khởi động, xương trắng nháy mắt bao khỏa thân thể của hắn, mang theo hắn lấy lấp lóe tốc độ, đi tới đại sảnh một chỗ khác. Oen. rốt tay phải nháy mắt đè lại một cái bóng đen, nó chính dọc theo vách tường hướng phía dưới tế đàn tầm đấu. Bắt lại ngươi. Rốt bộc phát ra toàn bộ linh năng, tính thực chất linh năng tựa như mê vụ vững vàng dán ở trên vách tường. A cờ. Bóng đen liền bị cái này cường đại linh năng để lại, không thể động đậy. Nó thanh âm chát chúa theo trong bóng đen chuyển tới, tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao phát giác được? Rốt lộ ra một cái chưa bao giờ có nụ cười dữ tợn. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm sao? Ha! Bóng đen cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như thế điểm linh năng, liền có thể chế ước lại ta sao? Bóng đen sôi trào lên, lại bắt đầu chậm rãi hương phía dưới thẩm thấu, Cường đại linh chi lực lượng để ruột linh năng chi xương mù bắt đầu lay động, đã không cách nào ngăn chặn hắn. Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn sao? Rốt cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi phun ra. Tiên hồng chi lệ giãy lên, linh năng cường độ lập tức đột phá 400.000 ngàn khắc. Bóng đen rêu cất nói, còn chưa đủ. Nhưng nháy mắt sau đó, màu đỏ khí tức ở trên người hắn sôi trào mà lên, một cái cự nhân hư ảnh ở phía sau hắn ẩn ẩn xuất hiện. Hắn linh năng cường độ nháy mắt đột phá 60 vạn ngàn khắc. Thanh âm của bóng đen trở nên sai lệch, khi nó y nguyên cười trào phúng nói, đây chính là thôn vệ đại tiện chi vương sao? Cũng không có đà đạt thủ. Oen, rốt trực tiếp vận dụng hắn linh hồn vũ khí, tuyệt đối linh năng cường độ trong nháy mắt theo cấp 14 tăng vọt đến cấp 15, lại trải qua tiên hồng chi lệ 40% cường hóa. Cự thân lực lượng 120% cùng 100,0000 ngàn khắc cố định linh năng cường hóa, tức thời linh năng cường độ nháy mắt vượt qua 1 triệu ngàn khắc. Trên cánh tay của hắn, linh năng đã hoàn toàn biến thành ngưng kết quang, tựa như một thanh thần thánh chi kiếm đâm xuyên bóng đen. "Ngươi," nói, "ai là thôn phệ đại tiện chi vương?" Rốt cắn hàm răng, từng chữ từng chữ nói. À, hệ sở. sợ." hệ sở phát ra dữ tợn tiếng cười, màu nâu sám khí tức theo rột trong linh hồn lan tràn đi ra, giống rắn dọc theo cánh tay của hắn hướng bóng đen tìm kiếm. "Chủ nhân vĩ đại a, ngươi trung thực người hầu triệu tập mà đến." Bóng đen trong nháy mắt liền kịp phản ứng, "Là ngươi?" Nguyên Lai là ngươi, A Hệ Sở, ngươi cũng dám phản bội vô thượng ý chí, ngươi vậy mà vùi đầu vào nhân loại trong trận doanh, khó trách, khó trách gia ngông còn chưa kịp khiêu chiến ta liền chết, khó trách nhiều như vậy ác niệm sẽ biến mất, khó trách ta sẽ bị phát hiện, đây đều là ngươi nguyên nhân." Ả Hệ Sở cười gần nói, "Đoán đúng, vĩ đại ác cơ, ngạo mạn chi quỷ, tam đại ác niệm một trong những thủ lĩnh, thôn phệ vô số ác niệm mạnh linh, ngài thời đại đã kết thúc, ta không còn bao phủ dưới bóng ma của ngươi." "Ngươi điên rồi sao?" Ác Cơ nghiêm nghị quát, "Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao?" A Hệ sơ đắc ý cười nói, đương nhiên biết, ta quá biết, vô thượng ý chí bất quá chỉ là một cái bị hủ hóa cổ thần, mà chủ nhân của ta thì là tương lai vua loài người, hắn đem thống trị hết thảy, ta đem thống trị đại tiện. A cơ lập tức tỉnh nộ lại, Nguyên Lai Thôn Phệ Đại Tiện Chi Vương là ngươi, là ngươi trong hư không che lấp hắn tồn tại. Nha? A Hệ sơ cười càng thêm đắc ý, xem ra uy danh của ta đã bị Nguyên tri Hải thừa nhận, tầng giới, vũ trụ, vạn vật đều nhận định ta là Thôn Phệ Đại Tiện Chi Vương, cảm thấy vinh hạnh đi, ngươi đem cùng ta hòa làm một thể, cộng đồng hưởng thụ Thôn Phệ Đại Tiện vinh quang. Hoa ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại A hệ sở hôi ảnh cùng hắc ảnh tiếp xúc, ác nghiệm chi chiến trong nháy mắt mở ra. A cơ nghiêm nghị quát, A hệ sở, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có phải hay không quên đi? Ta là tam đại ác nghiệm một trong những thủ lĩnh, ta tập hợp vô số ác nghiệm, ngươi tại ta bóng tối xuống đã tồn tại ngàn vạn năm. Ngươi cùng ta tiến hành ác nghiệm chi chiến, còn muốn thắng sao? A hệ sở cười lạnh nói, ngạo mạn chi quỷ à, ngươi ghi lại, ngươi vẫn lạc cũng là bởi vì ngươi ngạo mạn. Ngươi quên ngươi cách ngôn, nhỏ yếu vô chi không phải sinh tồn chứ ngại, ngạo mạn mới là. Dọa nói của bóng đen gần như điên cuồng, ngươi nói cái gì? A hệ sở cười nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, chủ nhân gặp được nhiều lần như vậy ác nghiệm, vì cái gì sẽ còn một thân một mình tiến vào địa phương nguy hiểm. Ngươi biết ngươi là ác nghiệm thủ lĩnh, chẳng lẽ ta cũng không biết? Sau một khắc, liền nghe tới rộn lệnh ngặt nói, sách, tốt sao? Chi thức chi thư hương phấn hô, tốt, ấp chứng hoàn thành. Trong một cảnh, ác quỷ vạc đá bên trên phun ra vô hạn tà khí, một cái mọc ra to lớn cánh thịt cùng nổi cục mạnh mẽ bắp thịt tà quỷ nhảy lên mà ra. Tà quỷ chi vương, chi thức chi thư hô lớn, nó lần nữa phục sinh, đồng thời càng thêm cường đại. Sau đó, một cái toàn thân biến đen, huyễn thể khổng lồ đầu có song giác ma quỷ nhảy ra, ma quỷ chi vương, nó có thể vô hạn thôn vệ linh tính, trở nên vô hạn cường đại. Cuối cùng, một cái toàn thân quấn quanh lấy quái dị xỉn xích, cơ bắp giống như cây khô ác quỷ nhảy ra, ác quỷ chi vương, tam đại quỷ vương đứng đầu, mộng cảnh cường đại nhất hộ vệ, có được siêu việt quân vương nục thể cường độ, nó tà lực có thể sinh ra càng nhiều tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương, quỷ vương đại quân mới là mộng cảnh vương bài, cảm giác quen thuộc để chi thức chi thư lương phấn vô cùng, làm tam đại quỷ vương quỷ ở trước mặt nó thời điểm, nó mới rốt cục tìm về một kia ngày xưa khí thế. Bọn chúng là vượt sâu khắc tinh, đối với hết thảy vượt sâu ác quỷ đều có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Hiện tại, có thể phát huy các ngươi tác dụng sao? Tam đại quỷ vương phát ra khủng bố tiếng gào thét, khí tức của bọn nó lấy phương tiêm bia làm hệ tâm, theo ruột trong linh hồn thẩm thấu mà ra, anh mòn đến trong bóng đen đến. Ác cơ lập tức phát ra kêu thảm, đây, đây là cái gì? Vì cái gì cái bóng của ta cường độ đang nhanh chóng hạ xuống. Ngươi đã làm gì? Tại ác niệm chi chiến bên trong bị áp chế à hề sợ Cùng tiếng một tiếng, khởi sướng điên cuồng phản công. Ngũ chuẩn, ngươi ở trong vực sâu tự do hành động, nhất định là mượn dùng vực sâu quái vật linh hồn, ác niệm linh hồn chính là nhân loại linh hồn, ngươi tiến vào vực sâu. Khẳng định cũng sẽ bị ăn mòn hủy hóa, cuối cùng trở về trong hư không, chờ đợi một lần luân hồi. Mà ngươi ác niệm chi chủng có thể trồng chọn tại quái vật trong linh hồn, khi nó sinh trưởng lớn mạnh lúc, liền có thể thay thế linh hồn, để nó trở thành phân thân của ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đoán ra được sao? Vang không mà nói, ngươi là sao có thể tại hắc ám loạn lưu bên trong bất chi bất giác ảnh hưởng phong nhãn? Vẫn là câu nói kia, ngạo mạn, chính là của ngươi phần mộ, ả cờ tử kỳ của ngươi đến. Hôi ảnh cung hắc ảnh điên cuồng cuấn quít lấy nhau, tàn khốc ác niệm chi tiến vào gây cấn giai đoạn. Nhật quỷ vương áp chế, a hệ sơ cấp tốc chiếm cứ thượng vong cờ rất nhanh liền bị đánh cho quân lính tan rã, liên tục bại lui, ném mảng lớn ác niệm trận địa. Thấy bại cục đã định, cờ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tốt, ván này là các ngươi thắng, nhưng các ngươi đừng cao hưng quá sớm. Đây bất quá là phân thân của ta một trong mà thôi, ta mất đi, không được bao lâu, ta liền sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. À hệ sơ, ngươi đem đứng trước kinh khủng nhất trừng phạt. Mà ngươi có được không biết lực lượng luôn, chúng ta sẽ điều tra rõ lai lịch của ngươi, đưa ngươi trấn áp tại vô thượng dưới tấm bia đá. Vĩnh thế không được chuyển sinh, vô thượng ý chí sẽ rất tình nguyện thu hoạch được một cái nhân loại mới chi sinh nhân loại cuối cùng đem gì vòng lửa nhất định dập tắt ha ha ha ha ha bén nhọn trong tiếng cười ả cờ một sợi tàn hồn thoát ly bóng đen bị ả cờ vững vàng nuốt trong bụng bóng đen lập tức cũng tan thành mây khói một đạo khí xám cắm vào ngực tàn tạo vực sâu ác quỷ linh hồn rốt nhìn lướt qua thiện tay sẽ đem nó hiến tế vô linh chi hồn một linh tính một linh hồn cặn bã một phi ta chưa bao giờ thấy qua như thế rắc rưởi linh hồn liền mũi băm đều so với nó tốt một chút ả sở thu hồi linh hồn khí xám cắm vào rộn trong linh hồn từ trong phương tiêm bịa trở lại một cảnh Loại phương thức này kỳ thật không phải rất thoải mái, bị hạn chế quá lớn. Nếu như có thể giáng lâm đến rộn triệu hoán huyên ảnh bên trong, liền có thể không bị hạn chế đại triển quyến cước. Nhưng đáng tiếc, nếu như làm như vậy, liền không được đột nhiên tập kích mục đích, A Cờ sẽ có cảnh giác, sẽ không lên bộ. Chủ nhân, A Hề sợ một cái, lười biếng nói, Ngài trí tuệ thật sự là không gì sánh kịp. Lần này ta kéo xuống A Cờ một khối lớn ác nghiệm, hắn tuyệt đối nhận trọng thương, thời gian rất lâu cũng không thể trở ra gây sóng gió, mà linh hồn của ta cũng trở nên càng thêm cường đại. Lần tiếp theo ác niệm chi chiến, ta nhất định sẽ không thua hắn. Rốt gần gần đầu, đem ác quỷ lực lượng thu hồi. Đi tới trong mộng cảnh, Tam đại ác quỷ cùng nhau quỳ trước mặt hắn, thần phục suy nghĩ ở trong linh hồn hắn lấp loé. Chiến đấu kết thúc, Tam đại ác quỷ lập tức đứng lên, đạp trên đủ ủ bộ pháp, dọc theo mộng cảnh tầng ngoài cùng tuần tra. Chi thức chi thư vui mừng nói, có bọn chúng, chúng ta liền sẽ không sợ hãi đại đa số xâm lấn, ta sẽ tiếp tục chế tạo tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương, bọn chúng đem tại khói đen đại ma xâm lấn bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Đương nhiên, mẫu chốt nhất vẫn là chủ nhân, ta cảm giác chủ nhân đã có chủ nhân phương pháp, ngài trí tuệ đã là một cái hợp cách mộng cảnh chủ chủ. Rốt cười cười, lần này tính toán Trên thực tế là lợi dụng tin tức kém, A Cở không biết ra hệ sở tồn tại, chỉ cần hắn còn tuân theo ác niệm, tiểu cũ hành động phương thức, liền tất nhiên rơi vào cả bẫy. Nhưng hắn cũng không phải không có lộ ra sơ hở, nhưng mấu chốt là hành động nhanh, A Cở không còn kịp suy tư nữa. Nói cho cùng, hay là bởi vì ngạo mạn, hắn quá tin tưởng chính mình, quá xem thường rốt. Lần này mặc dù thành công, nhưng không có triệt để giết chết A Cở, lần tiếp theo, hắn liền sẽ không tùy tiện mất lửa. Cùng ác niệm chiến đấu, còn đem tiếp tục. Rốt nắm chặt nắm đấm. Tới đi, bất luận bao lâu, ta đều đem phụng bồi xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi ăn hết đưa đến ả hệ sơn nơi đó thôn phệ lại tiện. Xách, tương lai chi thư cùng bút bê lúc nào có thể tỉnh lại. chi thức chi thư đáp, bọn chúng cơ bản đã khôi phục, tùy thời đều có thể tỉnh lại. rốt gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta lúc nào tiến vào khối tiếp theo cao tầng linh giới? trong vòng một ngày. rốt gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, ý chí trở lại trong thân thể. lúc này, bộc phát linh năng đã gây nên thanh vũ ba người chú ý. bên hai chuyển đến thanh vũ thanh âm. rốt, xảy ra chuyện gì rồi? rốt lập tức đáp, ta gặp được viên cổ ác niệm, nó muốn nhân cơ hội tập kích ta, nhưng bị ta đánh bại. thanh vũ cả kinh nói, cái gì? Ngươi gặp được viễn cổ ác nghiệp là ả cờ sao? Đúng thế. Ngươi đánh bại nó? Đúng thế. Thanh Vũ trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi thích cơ nhân mã còn là xà ma? Đương nhiên là nhân mã, xà ma quá lớn. Thanh Vũ thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, là ngươi, xem ra ngươi không có bị ác nghiệp ảnh hưởng. Rốt rất không cao hứng, ta trong mắt của các ngươi chính là loại này hình tượng. Thanh Vũ mỉm cười nói, rất xin lỗi, nhưng trước mắt mà nói, là dạng này, đương nhiên, tiểu Rốt, ta cũng không ngại, nhưng cá nhân ta cho rằng còn là người tốt hơn, kỳ thật đạt lộ vẫn muốn cùng ngươi thử. Khô khô cụ họ rút thanh âm lập tức trên bảo chúng ta bây giờ có thể đi vào sao có thể tiến đến tảng đá không có bất cứ vấn đề gì có lẽ vị này chân vương hy vọng di sản của hắn bị nhân loại thu hoạch được câu nói này được đến bọn hắn tán đồng rất nhanh thanh vũ ba người liền tiến vào khủng bố bảo rất đơn giản đem quá trình miêu tả một lần chỉ là biến mất ngọn cảnh cùng ả hệ sợ tin tức tương quan đơn giản nếu đổi lại là hắn một quyền đánh nổ ác niệm không chế vực sâu quái vật thanh vũ cười nói tiểu ruột ta hiện tại cảm thấy nếu như là ngươi trở thành đời tiếp theo vương ta trở thành vua của ngươi vợ cũng không phải không thể họ giựt cả giận nói ngậm miệng đây là có thể tùy tiện nói lời vương còn tại thời kỳ cường thịnh sắp bước vào chân vương lĩnh vực trở thành chỗ gì ẩn thủ hộ thần đời tiếp theo vương chỉ ít tại một trăm năm về sau thành vũ thẻ lưỡi đối với ruột làm ra một nụ cười bất đắc dĩ họ ruột nghiêm túc nhìn xem ruột trí tuệ của ngươi so trước kia mạnh rất nhiều nhưng còn xa xa không đạt được vương tư cách ngươi còn cần tiếp tục cố gắng ruột cười nói ta hiểu rồi họ ruột quay đầu nhìn về phía khủng bố bảo chỗ sâu lên đường đi ai mua hàng trên sọt tỷ nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 663, Thần Thánh Chi Vương, Hạ. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, khủng bố bảo nội bộ cũng không khủng bố. Chư tràn đầy hài cốt hiến tế chi sảnh, tuyệt đại đa số vị trí đều rất bình thường, thô giáp nham thạch cùng màu đen vách tường chính là bọn hắn nhìn thấy hết thẻ cảnh tượng, gặp phải nguy hiểm cũng xa xa không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của bọn họ bên ngoài. Tờ bờ là một người liền ăn hết tuyệt đại đa số, bất luận là linh năng loạt lưu, còn là vết nước không gian lại hoặc là vượt sâu khí tức hoặc khói đen vặn vẹo ngưng kết dị tượng cũng không thể đối với nàng tạo thành trí mạng thương hại thời gian của nàng quay lại có thể miễn trừ hết thể tổn thương đưa nàng thân thể cùng linh hồn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái duy nhất không thể hoàn toàn khôi phục chính là khói đen tạo thành hủ hóa ô nhiễm mỗi lần thời gian quay lại trong cơ thể nàng đều sẽ lưu lại một bộ phận khói đen ô nhiễm tạ bơ lại cho rằng khói đen ở trên bản chất đã siêu việt thời gian phạm trụ nó không chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua cũng có thể xâm nhiễm tương lai trừ phi nàng có thể tiến thêm một bước khống chế thời gian cường nguyên thậm chí căn bản nguyên nếu không là không thể thoát khỏi khói đen ăn mòn nếu như trước kia, tớ bợ là chưa hề nghĩ tới khả năng này, nhưng tại bổ sỉ vạn đi tới về sau, nàng khoảng cách khả năng này đã rất gần. bổ sỉ vạn cùng nàng xâm nhập trao đổi qua, đơn giản đến nói, nàng linh năng đã đầy đủ cường đại, muốn trở thành thời gian vương, giả, nàng cần càng nhiều tinh nguyên. tinh nguyên là đến từ ngôi sao bản nguyên lực lượng, mà ngôi sao bản thân liền chiếm hữu thời gian lĩnh vực, đối với nàng là đặc hiệu dự tề, lại thêm càng mạnh thánh hỏa, tại nhật nguyệt giao hội thời điểm, cử hành ngôi sao nghi thức, liền có thể nhất cử đưa nàng thời gian tri nguyên, thăng cấp vị cường nguyên, từ đó trở thành quân vương. cho nên, mấu chốt vẫn là ở tinh nguyên. Giết quyên cùng tình huống của nàng cùng loại, chỗ gì ẩn nhưng thật ra là tại một cái hậu tích bạc phát biên giới, chỉ cần một cơ hội, một chút tài nguyên, liền có thể hoàn thành thủy biến. Họ rút tình huống liền phức tạp rất nhiều, hắn không chỉ cần phải tinh nguyên, còn muốn quang chi thạch, lại còn muốn bao hàm của ánh sáng cùng hoạt tính lĩnh vực nguyên chất vật, hàng năm chỉ có tại ngày mặt trời thường có một lần tấn thăng cơ hội. Minh quang đặc tính là cường đại nhất tổng hợp đặc tính, tập hợp chiến đấu, chữa bệnh, tình hóa, cường hóa nhiều loại năng lực, tại hỏa chi thời đại, minh quang đặc tính chính là cực hiếm thấy, rất được trọng thị, minh quang lệnh luật giả, đại nộ cùng vương giả, Cho nên họ dù mặc dù còn kém nửa bước mới có thể trở thành lệnh luật giả, nhưng hắn thực tế địa vị cùng kém nửa bước trở thành quân vương là giống nhau. Đến nội thanh vũ, hỏa chi cử chi tăng lên bình thường cùng thánh hỏa cùng một như thở, nhưng tại cùng thánh hỏa cộng minh trước đó, nàng có thể thông qua tăng lên nàng bản mệnh chi hỏa, đã cùng nàng cộng minh thủ hộ chi hỏa, cùng thôn phệ hỏa chi tuổi đến đề thăng, nhiều nhất có thể tăng lên tới quân vương cực hạng, một bước cuối cùng chỉ có thể tại cùng thánh hỏa cộng minh về sau hoàn thành. Đây cũng là rợ rẹo duy nhất không chế chân vương con đường. Đến nơi cái khắc linh hồn đặc tính, bổ sĩ vạn biểu thị bất lực, tại dài rằng giặc trong lịch sử bọn hắn không có tìm được bất luận cái gì vĩnh hằng nhiên hỏa bên ngoài chân vương. Có một loại thuyết pháp cho rằng chỉ có hỏa chi cử chi mới có thể trở thành chân vương. Cho dù tại nhân loại cường thịnh hỏa chi kỳ nguyên tồn tại chân vương đều là hỏa chi cử chi. đương nhiên thuyết pháp này không có đạt được xác định nhưng cũng không có tìm tới xác thực chứng cứ phản bác. Dù sao chân vương là tại hỏa chi kỳ nguyên mới sinh ra nhân loại chi thần. Viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cổ thần thì là trời sinh thần linh hoặc là một ít cường đại chuyển kỳ sinh vật thông qua đăng thần nghi thức đạp lên thần vị nhưng bất luận là cái gì đầu nguồn đều phải cùng nhân loại không quan hệ. Bất quá đối với thuyết pháp này. Rốt cầm giữ nguyên ý kiến, bởi vì chỉ cần hắn nhóm lửa đủ nhiều ngôi sao, hắn một ngày nào đó sẽ trở thành chân vương. Mà một ngày này, Rốt tin tưởng cũng sẽ không quá xa. Khủng bố bảo thăm dò khó có thể tưởng tượng thuận lợi. Trên đường đi, bọn hắn một cái quái vật cũng không có gặp được. Khói đen phảng phất ở trong này không cách nào ngưng kết, vừa sâu khí tức ở trong này tựa như là đơn tuần sương mù đồng dạng. Càng đi bên trong đi, tất cả mọi người càng cảm thấy kinh ngạc, cũng càng đối với vị này chân vương cảm thấy hiếu kỳ. Đến tận cùng là dạng gì tồn tại, sẽ tồn lưu dạng này một cái kỳ lạ di sản. Hỏa chi thời đại cổ lão vương quốc loài người, lại vì cái gì tin tưởng nó có thể giúp nhân loại đi ra khốn cảnh. Bốn người tại cổ lão đại sảnh cùng hành lang bên trong ghé qua, trừ vách tường cùng nham thạch bên ngoài, nơi này không có bất kỳ trang sức gì, hết thảy đều lộ ra thô giáp như vậy cùng nguyên thủy. Dỗ năm mơ cũng không nghĩ tới chân chính thăm dò có thể như vậy thuận lợi, nơi này đại đa số nguy hiểm ạ hệ sơ đều có thể phát giác được, lại thêm tớ bở lãng thời gian quay lại, cơ hồ không có cái gì có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, chân chính nguy hiểm, khả năng chính là cái kia hại cốt đại sảnh. Cũng khó trách gặc cờ sẽ không chút do dự hạ thủ. Bốn người bước nhanh hơn, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới khủng bố bảo chỗ sâu nhất, kia là một cái vô cùng to lớn cửa lớn, nó chí ít có một vạn dật cao như vậy, gặp lên nham thạch cho thấy để nó nhìn qua tựa như là một ngọn núi. Cửa lớn căn bản là không có cách thôi động, nhưng quá lớn trong môn khẽ hẹp, để bốn người có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Trong một cảnh, tri thức chi thư hương vẫn nói, chân vương di sản nhất định ở bên trong, hy vọng nó có thể hữu dụng một chút, chúng ta thần tính còn lại không nhiều. Tính lại hai lần tinh hồn dùng 200 điểm, áp chứng ác quỷ chi vương dùng 200 điểm vừa mới thu hoạch được kết xu thần tính ngay tại cực nhanh tốc độ hạ xuống tại có thể đoán được tương lai nếu như không có đại ngạch tiêu hao nó rất nhanh liền sẽ dùng ánh sáng rốt gật gật đầu hắn cũng rất hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tinh nguyên cùng nguyên sơ linh năng nô no, kỳ quái ta không có cảm ứng được nơi này có nguy hiểm gì vị này chân vương xem ra đối với nhân loại rất hữu hảo hắn khẳng định lưu lại một phần lực lượng đến bảo đảm di sản của hắn bị các ngươi tiếp thu a hệ sở lưu khí tràn ngập chờ mong thật hy vọng hắn có thể cho ta lưu lại mấy đồng đại tiện rốt đem a hệ sở lời nói khu trừ ra não hải cùng ở sau lưng tợ bợ lạ tiến vào khủng bố bảo chỗ sâu nhất. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng căn phòng thật lớn, độ cao của nó biến mất trong bóng đêm, không thể nhìn thấy phần cuối, nó chiều sâu càng là như là vực sâu, cái kia khuôn cùng mà bàng bạc bà há cám, tựa như là một cái to lớn cử thú, muốn đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Bốn người đứng tại cái này không gian thật lớn trước mặt, thật giống như thiên địa trước mặt phù du hạt bụi nhỏ, trừ tự thân nhỏ bé, cái gì cũng không cảm giác được. Chẳng đến qua rất lâu, họ rụt mới thở ra một hơi đến, để chúng ta tiến vào đi, nguyên sơ linh năng cùng tinh nguyên nhất định ở ngay chỗ này. Tợ bợ lạ nhẹ nói, trừ nơi này công bố bảo tất cả địa phương chúng ta đều đi qua, lúc trước phồn tình nữ vương nói cho chúng ta biết lời nói không có khả năng có sai, trong di tích manh mối cùng tiền đoán cũng chứng minh điều này. Nàng thân hình tung bay, lại một lần nữa đi đến đội ngũ phía trước nhất, màu nâu xám xương mù bao phủ ở trên người nàng, thời gian khí tức tại nàng quanh người xoay tròn, nàng đã làm tốt thời gian quay lại chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị đối mặt hết thảy nguy hiểm. Nhưng là, ngay tại cái này khủng bố bảo chỗ sâu nhất, bọn hắn không chỉ có vẫn không có gặp được quái vật, liền ngay cả bên ngoài tự nhiên hình thành nguy hiểm cũng biến mất. Bốn người trong bóng đêm đi thật lâu, đều không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào rốt không biết là bao nhiêu lần quay đầu, đảo mắt một vòng, thâm thúy trong bóng tối không có bất kỳ khác thường gì, trừ thô rác mặt đất bên ngoài nơi này cái gì cũng không có, cho dù là lấy linh hồn chi nhãn tuyệt đối thị giác, cũng không nhìn không đến nơi này cuối cùng. Nơi này, rốt chân chờ một chút, nói, sẽ không là không gian mê cung a? Đột nhiên lắc đầu, không, đây là bình thường không gian, chỉ có áp xúc mở rộng vết tích, liền cùng những cái kia thần tháp nội bộ không gian đồng dạng. Nhưng là, nơi này cũng quá sâu, để người khó có thể tin. Chúng ta có lẽ hẳn là tiến một bước tăng thêm tốc độ. Họ rụt lắc đầu, không được rốt bất cứ lúc nào đều không cần buông lòng cảnh giác, cứ việc chúng ta thời gian không phải rất nhiều, nhưng ở thời điểm này nó là phi thường dư dả, sợ rằng chúng ta ở trong này đi đến một ngày, chỉ cần hết thảy thuận lợi cũng là đáng. rốt không tiếp tục nói, cái này dù sao cũng là chân vương di sản, tại nó chỗ sâu nhất, có lẽ có loại nào đó chân vương lưu lại bố trí, hắn mở ra linh giới chi chừ hướng chỗ sâu phóng đi là rất mạo hiểm. chân vương phía dưới, phục sinh chi thạch cũng không nhất định hữu dụng. bốn người tiếp tục lấy nguyên tốc độ hướng chỗ sâu đi đến, may mắn là bọn hắn cũng không có đi bên trên một ngày, ước chừng nửa cái giờ trung về sau, rốt liền phát hiện đến dị dạng phía trước, phía trước có đồ vật. Ba người lập tức khẩn trương lên. Tự bỡ là toàn thân linh năng lấp lánh, sương ngụm sám đưa nàng một mực bao trùm. Là cái gì? Giống như là lấp ký tưởng, rất cao tưởng. Họ dù nói chúng ta đi đến cuối cùng sao? Nữ khí của hắn tận khả năng bình tĩnh, nhưng phát run cánh tay bại lộ nội tâm của hắn hồi hộp. Ta không biết, ta thị giác rất kỳ quái, tựa như trên con mắt dài che lấp đồng dạng. Họ dù nói đóng lại ngươi linh thị, có lẽ phía trước có cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng bất luận mệnh cỡ nào linh năng, cao bao nhiêu vì thế, chỉ cần ngươi không mở ra linh thị, không đi nhìn chung nó, liền sẽ không bị thương tổn. Rốt trong lòng du lên, không hổ là đại chủ giáo, bất luận là tâm tư còn là kinh nghiệm, đều phi thường phong phú. Hắn đóng lại linh hồn chi nhãn, cùng đám người đồng loạt đi thẳng về phía trước. Dần dần, mắt thường của bọn họ thị giác cũng nhìn thấy tính thực chất vật chất. Đám người không khỏi bước nhanh hơn, rất nhanh, bọn hắn liền thấy lớp kín to lớn màu xanh vách tường, vách tường cổ lão mà cổ xưa, phía trên như là mạng nệm che kín không biết mục nát vật, không chỉ là rốt, trong đầu tri thức chi thư cùng hạ hệ sơ đều cơ hồ đem mặt dán ở trên phương tiên địa. Tất cả mọi người thực sự muốn gặp được truyền thuyết khai sáng hỏa chi thời đại chân vương gì sản, nhưng là bọn hắn tìm hồi lâu đều không có phát hiện trên vách tường ẩn tàng cửa hoặc thông đạo. Chẳng lẽ đây là một đầu tử lộ? Tự bờ lạ hơi có chút hề phải nói, tại chúng ta trước đó có người lấy đi chân vương di sản. Thành vũ khẽ lắc đầu, không có khả năng. Phồn tinh nữ vương minh sắc cáo chi chúng ta ở trong khủng bố bảo có thuần túy tí nhất tinh nguyên, chứng minh ở trong hỏa chi thời đại hậu kỳ nhân loại cũng không có tìm được khủng bố bảo vị trí, mà tiến vào hắc ám kỳ nguyên, lửa dần suy yếu, nhân loại suy thoái, ngoại trừ chúng ta cũng rất khó có người có thể tìm tới nó. Chân vương di sản nhất định còn ở trong này, nhưng nó đến tuột cùng ở đâu? Không ai có thể trả lời. Khổng lỗ như vậy không gian. Trạm thức lục xoát một lần, vậy nên bao lâu? Thâm viên Chi nhận tiếp tục thời gian cũng không phải là vô hạn, mặc dù rốt mang rất nhiều, nhưng nó phòng hộ hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt, đây là phòng hộ mệt mỏi kết quả, nhất định phải khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Dỗ Lâm vào tinh thần, hắn bén nhạy cảm thấy không đúng, nhưng trong này không đúng, lại không nói ra được. Trong suy tư, hắn dọc theo vách tường đi một đoạn, đột nhiên phát hiện vách tường là có đường cong. Hả? Dỗ lập tức nhắc lên tinh thần, hắn lại đi một đoạn, phát hiện đường cong phi thường đều đều, trong lúc đó, trong đầu hắn hiện ra một cái ý nghĩ. Đại chủ giáo, Thanh Vũ, Doublea Chúng ta hướng lên. Họ rút cao mày nói, ta đã nhìn qua, độ cao của nó không có vấn đề. Người bay cao bao nhiêu? Ước chừng 800 giật, lại cao trọng lực quá lớn, linh năng tiêu hao quá cao. Lại bay. Giọt không có chờ hắn trả lời, trực tiếp đằng không mà lên, mấy giây về sau, thanh âm của hắn theo chỗ cao chuyển đến. Đây không phải vết tượng. Đây là một cái nền móng. Tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên giật mình. Nền móng. Bọn hắn cấp tốc bay lên trên đi, thẳng đến bay 1,300 giật, mới nhìn đến cuối cùng. Vào đúng lúc này bọn hắn mới phát hiện. Đó căn bản không phải vết tưởng, mà là một cái vô cùng to lớn hình tròn kiến trúc. Như là Dột nói tới, cái này liền giống một cái trước nay chưa từng có to lớn nền móng. Nó khổng lồ, siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn, chính là cự nhân, cũng không có khả năng có được như thế lớn kiến trúc. Dột đứng ở phía trước bọn hắn, giơ ra hai tay, nhẹ nhàng đụng vào hắc cám. Cái này cũng không phải là khói đen hình thành khủng bố hắc cám, cũng không phải vượt sâu vận bèo hắc cám, nó chỉ là không có quang mà thôi, ta có thể cảm giác được, dạng này hắc cám minh thản, yên tĩnh, mang theo ngủ say khí tức, tựa như mẫu thân ôm ấp. Chân chính lời nói Dột cũng không nói ra miệng. Nó cho ruột cảm giác, liền cùng trong ngộng cảnh linh hồn trên hoang nguyên hắc ám là giống nhau, đều chỉ là bởi vì không ánh sáng mà hình thành ám. Đại chủ giáo, chúng ta có thể thắp sáng nó. Lần thứ nhất, họ ruột không có bởi vì ruột to gan lời nói mà cảm thấy chấn kinh hoặc phẫn nộ. Trên thực tế, sau khi ruột nói xong, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Thắp sáng những ngày hắc ám là không có vấn đề. Không biết bởi vì cái gì, gần đây cẩn thận họ ruột giơ tay lên, một điểm ánh sáng nhạt theo đầu ngón tay bay ra, rất nhanh khuyết tán đến toàn bộ không gian. Nó không sáng, nhưng đủ để chiếu sáng hết thảy trước mắt một khắc này, tất cả mọi người bị bọn hắn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. tại cái này khổng lồ nền móng phía trên là một cái vô tận to lớn cổ lão vương tọa, mục nát vật như là mạng nhện treo đầy nó, mà trên vương tọa, là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn thi hải. nó hiện nửa mục nát hình, đầu đã biến thành bạch cốt âm u, nhưng thân thể bao phủ tại khó mà phân biệt mục nát vật bên trong, phản phất thời gian trường hạ ở trong này lưu lại vô số chồng chất vật. tuế nguyệt vào đúng lúc này hiện ra đến vô cùng đốn nguyễn, nhưng cho dù nó đã chết đi ngàn vạn năm, vương giả khí thế y nguyên không giảm, nó ngồi cao tại vương toạn bên trong, biến mất tại hắc ám về sau ánh sáng nhạt chỉ chiếu sáng nó một bộ phận to lớn đầu lâu bên trên như là lô đen hốc mắt nhìn xuống bọn hắn, tựa như thần nhìn xem thế gian vô số sinh linh. Vào đúng lúc này, bốn người, hai giấc mộng cảnh tùy tùng đều nói không ra lời. Cho dù là có vô số tuổi thọ mệnh ạ hệ sơ kiến thức rộng rãi tri thức chi thư cũng bị dạng này khí thế kinh hãi. Không biết qua bao lâu, ruột mới từ loại này trong khiếp sợ khôi phục, chú ý tới vương tọa phía dưới tuyên khắc văn tự, nó dùng chính là mộng cảnh nữ, cũng chính là thần chi nữ, thần thánh chi vương, họ Sinus, nơi ăn nghỉ, hắn tại hắc ám cùng mục nát bên trong khai sáng hỏa chi thời đại. Hắn dơ cao ngạo bước, vì nhân loại tộc đàn chiếu sáng tương lai. Hắn đánh vỡ thần chi chớ chú, đúc lại qua nhiều bởi vì thần sơn. Hắn làm được chứ thần đều không có làm được sự tình. Thần thánh chi vương là hoàn mỹ nhất nhân loại, là cái chủng tộc này toàn bộ tiềm lực thể hiện. Hắn đối với hết thể lĩnh vực đều tuyệt đối tinh thông, sinh mệnh cùng linh hồn đều giống như thần linh. Tại hắn dài đến 1.000 năm trong sinh mệnh, không ngừng cường hóa linh hồn của mình cùng thân thể, trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất linh năng giả. Nhìn chung vũ trụ, ít có cái thể năng không chế hắn khổng lồ như vậy linh năng, gần như đột phá cấp mười cực hạn sau khi hắn chết một ngàn năm, hắn ý nguyên dựa vào không thể phá vỡ lực ý chí cùng linh chi vương tòa đến duy sinh, tại cùng khói đen vô tận trong chiến đấu tận khả năng che chở yếu ớt nhân loại, thẳng đến bọn hắn đi hướng cường đại. tại hắn hoàn toàn vẫn lạc về sau, hắn đem hắn di sản lưu tại nơi này, hy vọng có thể tiếp tục chỉ dẫn nhân loại phương hướng. ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hờ tờ tờ tơ sọ p e e hai quy không cờ ít năm mươi tư phạm trước khi mua để giúp tơ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. cảm ơn anh em. quy một chương sáu chân vương tòa hạ. thẳng đến hồi lâu sau, rộn rã từ linh hồn trong rung động đi tới, hắn không cách nào tưởng tượng đến tận cùng là dạng gì nhân vật có thể xứng với dạng này vạn tự. Vị này được xưng thần thánh chi vương tồn tại, hoàn toàn siêu việt hắn có thể hiểu được cực hạn, khai sáng nhân loại kỷ nguyên, làm được liền chư thần đều không có làm được sự tình, thậm chí tại tính mạng của hắn đến cực hạn về sau, còn có thể bằng vào lực ý chí thủ hộ nhân loại 1000 năm, bảo đảm nhân loại theo trong tã lót đi ra. Tính mạng của hắn tiếp tục 1000 năm, cơ hồ đạt tới chân vương cực hạn, lại thêm sau khi chết 1000 năm, vị này vĩ đại họ Sinus, một người liền trấn thủ nhân loại dài đến 2000 năm đâu. Rốt nước nhìn cái này xưa nay chưa từng có chân vương tọa phương cái kia khó nói lên lời thi hải đem trên vương tọa văn tự nói cho ba người khác. Đông dạng, bọn hắn cũng lâm vào giống như rột trong khiếp sợ. Họ run sợ hai thằng nói, "Ta thật không cách nào tưởng tượng, ở trong chỗ dị ẩn, một vị vương tại vị thời gian vượt qua 30 năm, chúng ta đều sẽ cho rằng hắn là một vị vương vĩ đại, vượt qua 50 năm vương, tại chỗ dị ẩn trong lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Đa bơ là gật gật đầu, lần trước đại thai nạn về sau, chúng ta đã kinh lịch 16 vị vương thời đại, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 năm. Chính là cái này 270 năm, chỗ dị ẩn theo chỉ còn một cái vương thành, phát triển đến có được mấy vạn cái cứ điểm. Mấy trăm, cái thành trấn hôm nay, nhân số chưa từng đến 10 triệu người, phát triển đến bây giờ hơn 10 lần, nhân viên chiến đấu càng là bạo tăng gấp mấy trăm lần. Đúng vậy a. Họ rụt khẽ thở dài, 2000 năm, có thể phát triển tới trình độ nào, ta không dám tưởng tượng. Thanh Vũ nói, trong truyền thuyết, khai sáng hỏa chi kỷ nguyên chính là ba vị chân vương, ta rất khó tưởng tượng, còn có hai vị giống như hắn cường giả tồn tại. Họ rụt ngự khí tràn ngập sùng kính cùng hy vọng. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, nhân loại mới có thể có được như thế huy hoàng hỏa chi kỳ nguyên. A, chân vương di sản nhất định ngay tại Hàn Vương tọa phía dưới, vị này vĩ đại tổ tại hẳn là còn sót lại rất nhiều tinh nguyên cùng nguyên sơ linh năng A. Hắn là thân mật. Thanh Vũ Ngư khí nhẹ nhàng nói, hắn đã ở trong này chờ đợi chúng ta rất nhiều năm, chúng ta đi qua đi. Đợ bỡ là nói, hay là muốn cẩn thận, khói đen đủ để vặn vẹo hết vậy. Ta đi trước. Bốn người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái kia khổng lồ vương tọa tựa như một tòa nguy nga cao phòng, thi hài ngồi ở trên ngọn núi, lần đầu thuyết minh cái gì gọi là vĩ đại. Rất nhanh, rốt liền thấy vương tọa phía dưới càng nhiều văn tự. Vương vĩ đại à, hắn một người mở ra hỏa chi thời đại, thần thánh chi vương, quang minh chi vương, diệu uy chi vương, đều thuộc về vị đại họ Silas, cái trước tại hắn khi còn sống, cái sau sau khi hắn chết, là hắn ý thức hóa thân. Vì chống cự vô tận khói đen, hắn dùng siêu phẩm linh năng lực lượng sáng tạo đến không hết dòng dõi, nhưng không có một dòng dõi kế thừa phụ thân sức mạnh vĩ đại. Linh chi vương tòa, không thể vượt qua siêu phẩm linh năng kỹ thuật, không cách nào tưởng tượng thiên tài trí tuệ, đủ để cải biến thời đại lực lượng. Nhưng theo hắn vẫn lạc, phần này lực lượng bị quên mất. Vẫn lạc, nhân loại luôn hãm, khói đen tuyệt vọng thủy triều lại một lần nữa bao phủ thế giới. Những văn tự này tương đối lộn xộn, dùng ngôn ngữ cũng đủ loại, có rất nhiều đều đã tổn hại, nhìn không rõ. Rốt không khỏi hỏi Đây là ai lưu lại văn tự? Họ rút chầm ngâm nói, nhất định là cùng hắn cùng thời đại người. Nhưng di sản có tại. Thành Vũ nhắc nhở, Chân Vương di sản, bọn hắn vì cái gì không lấy đi? Đúng vậy a? Rốt nghĩ thầm. Một cái có thể sử dụng mộng cảnh văn tự viết người, một cái không lấy đi chân vương di sản người, sẽ là thân phận gì? Có khả năng hay không là tiền nhiệm mộng cảnh chi chủ? Rốt trong linh hồn hỏi thăm, nhưng tri thức chi thư lại để cho câu trả lời phủ định. Chủ nhân, mặc dù ta ở phương diện này ký ức bị lau đi, nhưng ta có thể xác nhận, mộng cảnh chi chủ bên trong cũng không có dạng này đặc thù mà lóa mắt người. Đối với thần thánh tri vương họ Oxinus, ta trong linh hồn một chút ấn tượng đều không có. Aether ở giữa không trung xoay quanh, hắn cho rằng cấp tốc xoay tròn có thể để cho hắn nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Ta cũng tương tự không có ấn tượng, Hỏa Chi Kỷ Nguyên Ban Sơ 2000 năm, đối với viễn cổ ác nghiệm đến nói, tựa hồ là một cái chằm mặc 2000 năm. À, không đúng, ta nhớ tới, tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên ban đầu, A Cơ đã từng tại vô thượng bia đá triệu tập qua cường đại ác nghiệm, lúc kia cường đại ta có thể tham dự trong đó, nhưng đang tụ hội bên trong nói cái gì, ta đã không có ký ức, chỉ nhớ rõ theo lúc kia bắt đầu, ta liền lấy thôn vẻ A Thay thế hắn trở thành ác niệm thủ lĩnh làm mục tiêu đương nhiên, đây là phi thường ngây thơ mà ngu xuẩn. Rốt gật gật đầu, cảm giác cái này thân phận của thần thánh chi vương càng thêm thần bí. Vĩ đại như vậy một vị cương giả, tại nhân loại huy hoàng nhất trong lịch sử tồn tại 2000 năm, thậm chí ngay cả tính danh đều không hề lưu lại, mà di sản của hắn thế mà được xưng khủng bố bảo. Rốt cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây rốt cuộc là ai đặt tên? Là thần thánh chi vương bản thân sao? Còn là cái kia lưu lại văn tự ghi lại không biết người? Rốt trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bí ẩn hiền giả rỏi gở có thể hay không cùng hắn có chỗ liên hệ? Dù sao từ hiện tại manh mối đến xem, rọi giờ là kỷ nguyên thứ 2 thời kỳ cuối tồn tại nhân loại, hắn cơ hồ khẳng định kinh lịch hủy diệt kỷ nguyên thứ 2 đại khủng bố, mà thần thánh chi vương là kỷ nguyên thứ 3 sơ kỳ cường giả, giữa bọn hắn có chỗ gặp nhau là rất bình thường. Rốt nhìn về phía vương tọa phía dưới, ánh mắt nóng bỏng lên. Nếu như hết thảy thật như hắn suy nghĩ như thế, như vậy hắn có lẽ có thể ở trong này tìm tới đầu mối hữu dụng. Theo khoảng cách rút ngắn, trong đội ngũ ba người hô hấp cũng đều trở nên nặng nề, đặc biệt là họ rụt, tựa như có một đầu thở chó được ở bên tai rít gào. Rốt cục, bọn hắn đi tới vương tọa phía dưới, vị vương giả này thi hài gần trong gang tấc mặc dù đã mục nát ngàn và năm, nhưng ruột cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì ô nhiễm, an ổn hoặc vặn vèo biến đến gì. nó thi hải phản phất cùng vương tọa hòa thành một thể. thanh vũ nhẹ giọng hỏi, hắn không có nhận ô nhiễm sao? cường đại như vậy tồn tại, khẳng định đánh giết vô số quái vật, hắn không có khả năng không có nhận an mòn. tơ bơ là trầm ngâm nói, hắn trải qua loại nào đó sinh mệnh biến gì sao? chính là cự nhân, cũng xa xa không có hắn khổng lộ. di sản ở đâu? họ ruột phát ra linh hồn chất vấn. ruột đảo mắt một vòng, vì để phong vân nhất, hắn vẫn không có mở ra linh hồn chi nhãn, tại mắt thường thị rất xuống. Hắn không nhìn thấy rất nhiều chi tiết, nhưng là, theo vương tọa hình dáng bên trong, hắn bén nhạy phát hiện một loại khả năng. Nơi này, rốt cấp tốc đi đến một khối nô ra bộ phận, dùng mũi chân đem phía trên bụi bặm đánh văng ra, một cái to lớn cửa liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cánh cửa bên trên viết một hàng chữ, nội cục mạnh mẽ mà bằng bạc, tràn ngập lực lượng, cùng trên vương tọa văn tự hoàn toàn khác biệt. Kẻ đến sau a, mời kế thừa ta chi di sẵn đi. Cửa thể bên trên, cường đại phong ấn y nguyên tại vật truyện, mấy cái kia đặc biệt ký hiệu, chính là mộng cảnh ngữ, phiên dịch tới chính là: phán định, nhân loại, điều kiện, còn sống, không phải ô nhiễm, không phải vật mèo. Không phải mất không chế. Trong nháy mắt này, ruột liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên là chờ lấy chúng ta đến. Phía dưới này chính là di sản. Phong ấn phán định tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là nhân loại. Họ ruột kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi xem hiểu rồi. Phức tạp như vậy phong ấn, ta liền một phần trăm đều không hiểu được. Ruột cười nói, ta trời sinh thông minh, chỉ là bình thường xem ra ngẫu nhiên có chút ít lốc. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã đặt tại phong ấn phía trên. Quả nhiên, làm phong ấn đụng một cái đến ruột hai tay, liền nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Tinh khiết lam quang tượng như pha lê tán đầy đất, thật lâu không có biến mất. Họ run sợ hai thán phục nhìn xem đại môn rộng mở, phảng phất đã thấy bên trong chất đầy tinh nguyên cùng nguyên sơ linh năng. Quá tốt. Lời còn chưa dứt, nháy mắt sau đó, xiềng xích linh năng một lần nữa dâng lên, đem đại môn phong tỏa. Rốt cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Vô Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, một cái vô cùng hùng vĩ thanh âm ở trong không khí quen quần. Các ngươi không có tư cách kế thừa di sản. Bốn người nháy mắt đồng loạt quay đầu đi, chỉ thấy vương tọa phía trên, vô số khí sám tại tụ tập. Một người mặc áo giáp màu xám, tay cầm màu xám cự phủ cự nhân chi linh ngay tại hiển hiện. hiện ngơ ngác linh quang tại hắn trong hai mắt bộc phát, khủng bố linh năng ngay tại cấp tốc dâng lên. Phụ thân di sản, chỉ có ta có thể kế thừa, ta là duy nhất người thừa kế. Ta là A Tạp ba bỗng nhiên, vĩ đại cấm vệ quân đoàn chiến soái, bất bại chiến thần, duy nhất có tư cách kế thừa người của phụ thân. Toàn bộ trong di tích cho bụi đều tại hướng không trung tụ tập, hình thành một cái quái dị linh. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt thu cạnh, tuy là cho bụi tụ tập vẩn, giữ tận vặn vẹo thần sắc có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha ha, không sai, ta sẽ thành vô thừa vương, ta là phụ thân yêu nhất nhi tử. Sau khi hắn chết vô tận trong tuế nguyện, là ta đang vì hắn thủ mộ là ta tại thủ vệ di sản của hắn, là ta tại ghi chép sự tích của hắn. À, bao lâu, lâu đến ta đều nhớ không rõ, chân vương lực lượng, lễ ra về ta. Wen, siêu cường linh năng đập vào mặt, linh năng sóng thần tại tư duy trong cảm giác bộc phát, đột bợ là kinh hái hô, 16, không, cấp 17 linh năng. Hắn có cường nguyên. Đây là một cái có được cấp 17 linh năng mạnh vương cấp quái vật. Quái vật? Đột nhiên, cự nhân chi linh cười ha ha. Ngươi nói ta là quái vật? Làm sao có thể? Trong vận mệnh chú định cùng phụ thân vĩ đại chiến soái A tạp ba bỗng nhiên, làm sao có thể là quái vật? Các ngươi mới là quái vật, đừng nghĩ lửa gạt con mắt của ta." Hắn điên cuồng cơ cự phủ, dưới sự gia trì của linh năng, cự phủ ngay tại các không gian, dù không có mở ra linh hồn chi nhãn, cũng có thể nhìn thấy hắn màu đen trong linh hồn, lan tràn đi ra màu đen linh năng, "Hô, không muốn bị hắn mê hoặc, đây là quái vật. Ta không phải quái vật." Cự nhân đột nhiên nổi giận, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng rụt vào tới. "Các ngươi bọn này xâm lấn kẻ tà ác, ta sẽ đem các ngươi tiêu diệt, chờ phụ thân trở về, chân vương di sản chính là ta." Điên cuồng trong tiếng cười, cự phủ xé rách không gian, không thể địch nổi linh năng đập vào mặt mà tới. Đo là ngăn lại một cái này, Hàn Quang lùi lên, a tạp ba bỗng nhiên cự phụ trực tiếp đưa nàng xé thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng lâm ly mà xuống, cắt làn ra cùng vỡ vụn cốt phiến hiện lộ tại bên ngoài. Nhưng một giây sau, hào quang màu xám ở trong không khí lấp lánh, đo bợ là trạng thái thân thể trở lại 5 giây trước đó, hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có xé rách kịch liệt đau nhức lưu lại thần kinh bên trong. Chiến đấu. Họ rút nghiêm nghị hô, linh năng chấn động, mãnh liệt bạch quang lập tức bao phủ phương này không gian, minh quang hình thành vô số lưỡi dao, hướng cái quỷ dị này linh cắt tới. Ngay sau đó, một viên hỏa cầu thật lớn đang hung, vô số đạo hỏa diễm dâng trào mà đi. Mau đỏ cự nhân cũng trong nháy mắt rút lên mà lên, gia nhập chiến đấu. Tở bỡ lạ đẻ vào phía trước nhất, cùng hắn chiến đấu. Cự phụ không ngừng đưa nàng cắt thành mảnh vỡ, nàng không ngừng khôi phục. Nhưng ngoại trừ tờ bỡ lạ, không có người có tư cách đứng tại cái này tà linh trước mặt, nó cự phụ có thể sẽ rách bao quát tại trong không gian hết thảy. Càng hòng bét chính là, càng nhiều tà linh tại tụ tập. A sơn hôm nay nổ, buổi tối đổi mới sẽ dài hơn bổ sung, mất ngủ thật quá thống khổ, tờ tờ. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tơ tơ tơ sọt vẽ quy không cờ ít năm phản trước khi mua để giúp tơ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 665, ký sinh nau chủng, canh thứ nhất. Toàn bộ khủng bố bảo cho bụi đều tại hướng nơi này hội tụ, hình thành đến không hết cho bụi ưu Linh. Cự nhân chi linh ạ cạ bạ kèn phát ra đình thai nhất góc cùng hùng âm thanh. "Trở về đi, các chiến sĩ của ta, giết chết người xâm nhập, bảo vệ vương lâm mộ." Trong đáy mắt, tất cả cho bụi ưu Linh trong mắt đều phóng xạ ra dọa người linh quang, dâng lên linh năng như là bộ phát sóng thần bao phủ linh hồn cảm giác. Rốt kiếp sợ phát hiện, những này tà linh loại quái vật phổ biến đều có được nguyên luật, lại linh năng đều tại 14 cấp trở lên. Cái này cho thấy, bọn hắn tại khi còn sống, hẳn là toàn bộ đều là lệnh luật giả. Mặc dù không kịp bọn hắn cường đại, nhưng số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, cho bụi trong hải dương khắp nơi đều là lấp lóe linh quang. Vương Chi, đầu linh của bọn hắn còn là có được cấp 17 linh năng mạnh vương cấp quái vật. Nếu như không phải vị này tự xưng thần thánh chi vương dòng dõi tà linh đầu gốc không quá linh quang, nhìn chằm chằm tận bờ là chém mạnh, bọn hắn đã sớm toàn quân bị diệt. Thế là, Thanh Vũ quả quyết móc ra lá bài tẩy của bọn hắn. Một sát na kia, hồng quang bao phủ toàn bộ không gian. Ngậy lên vương chi trái tim lấy không cách nào tưởng tượng vương thức kết nối đến thánh hỏa, linh năng hải dương bắt đầu nghiêng, vô hình kết nối đem bốn người liền lại với nhau, thánh hỏa khí tức dâng lên mà ra. Vương lực lượng tùy theo phủ kín đại địa, vương cùng chúng ta đồng hành. Thanh vũ cao giọng nói, thánh hỏa bảo hộ chúng ta. Nóng bỏng thủy triều đập vào mặt, ấm áp khí lưu vòng lượn toàn thân, âm linh tà ác sền xẹt tan mòn bị xóa tan, linh hồn bắt đầu sôi trào, linh năng cấp tốc sinh động, cường đại hỏa chi trận bực triển khai. Liên tục không ngừng linh năng theo cao hơn vị thế linh bên trong xâm nhập thân thể của bọn hắn, vì bọn họ cung cấp linh năng. Tốt, rốt quát lên một tiếng lớn, rốt cục lại đợi đến giờ khắc này. Đối với tiêu hao linh năng siêu cấp nhà giàu đến nói, không có cái gì có thể so sánh vua hạn linh năng tốt hơn hắn trực tiếp bắt đầu dùng phong chi huyễn ảnh, hai tay vỗ một cái, một đạo linh năng xạ tuyến liền bay đi. linh năng đa trọng đấu. ngay sau đó, bên người lại một đường linh năng xạ tuyến phun ra. đây là huyễn ảnh sử dụng linh năng đa trọng đấu. phong chi huyễn ảnh có thể sử dụng dồn đại đa số năng lực, chỉ có điều cũng tiêu hao linh năng, có đôi khi càng nhiều một điểm. tại dưới tình huống bình thường, chức năng này chính là gần gà, dồn cực ít sử dụng, bình thường đều là làm bút bên hoặc cả hệ sở dáng lâm vật chứa. nhưng tại vô hạn linh năng duy trì dưới, thủ đoạn này liền có thể sử dụng. một ngày này, dồn đã đợi thật lâu. cho ta năm giây. dồn hô lớn. Linh năng đa trọng tấu uy lực mỗi 2 giây gấp bội, hiện chỉ số tăng trưởng gấp bội. Nó có một cái rất mấu chốt tiết điểm, tại ước chừng 32 giây thời điểm, uy lực của nó liền đạt tới một cái lệnh luật giả tại thông thường dưới trạng thái một kích toàn lực, ước chừng 38 giây thời điểm, liền đạt tới rốt ở dưới trạng thái cực hạn sử dụng thần chi nhất kích lúc uy lực. Sau đó, uy lực của nó liền chính thức tiến vào hủy diệt giai đoạn. Đến 42 giây thời điểm, lực phá hoại liền vượt qua quân vương cấp tiêu chuẩn. Đến 46 giây thời điểm, nó linh năng cường độ liền vượt qua cấp 16, đến 50 giây thời điểm, liền chính thức đến cấp 17 nhưng vấn đề ngay tại ở nó lên tay quá chậm, ban đầu uy lực quá yếu, tại 30 giây trước đó, gần như không thể đối với quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương, đến vương cấp trình độ này quái vật, sẽ rất ít đứng tại chỗ 30 giây bất động cho người đánh. Muốn chân chính tạo thành tổn thương, còn phải đợi đến 38 giây về sau. Mà lại nó đối với linh năng tiêu hao quá lớn, cho dù hiện tại rốt, cũng chống đỡ không nổi. Chỉ có tại vương chi trái tim trạng thái có thể. Rốt tin tưởng, chỉ cần hắn có thể duy trì linh năng đa trọng tấu đến 50 giây, tất cả quái vật đều muốn bị hắn quét sạch. Cái kia cấp 17 tà linh, cũng không ngoại lệ. Thanh Vũ lập tức liền rõ ràng rốt ý nghĩ, hô ngăn chặn, bảo hộ rộn, nàng toàn lực thôi động linh năng, vô số đạo kim quang từ trên người nàng bắn ra, trong bóng tối phản phất dâng lên một vầng mặt trời, vạn đạo kim quang chiếu sáng toàn bộ không gian, chiếu vào ưu ám tà linh bên trên, xua tan cũng áp chế bọn chúng thể nội tà ác lực lượng. Cuốn cuộn khói đặc tại linh thể của bọn nó lên cao lên, thật giống như ở mức mục nát đầu gỗ bị đại hỏa đốt cháy. Đây chính là quang minh lực lượng, thiếu đốt, tinh hóa, có thứ tự, thấp ỉn trội gì lực lượng. Nó đến từ khói đen mặt đối lập, là hết thề vạn bẹo tồn tại khắc tinh. Giờ khắc này, thanh vũ thu hoạch vô số cự hận, tà linh nhóm phát ra dữ tận tiếng gầm gừ đỉnh lấy kim quang hướng nàng phóng đi. Họ rụt huy động hai tay, từng tầng từng tầng minh quang lấp lánh mà ra. Mặc dù tại mảnh liệt dưới kim quang cũng không dễ thấy, nhưng chúng nó tác dụng đồng dạng to lớn, những này bạch quang dần dần ngưng kết, lũy thành một đạo cao ngất thị hóa chi tưởng. Bất luận cái gì công kích bức tường quái vật, đều sẽ nhận minh quang tình hóa. Đây là họ rụt nhất cầm chịu chiến đấu bản lĩnh, nhưng tại đại đa số thời điểm, đều bị hắn chữa bệnh kỹ thuật che giấu, tại cấp cao trong chiến đấu, hắn thường là làm kẻ điều trị xuất hiện, rất ít có hắn đại chiến thân thủ thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa họ rụt năng lực chiến đấu nhỏ yếu. Trên thực tế Còn không phải lệnh luật giả hắn, chế tạo ra Tịnh hóa chi tường liền ngay cả vương cấp quái vật cũng vô pháp cấp tốc đột phá. Vấn đề duy nhất chính là bức tường tốn năng lượng quá cao, hắn linh năng tổng lượng không đủ. Nhưng bây giờ, Vương Chi trái tim hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Họ rụt điên cuồng chế tạo Tịnh hóa chi tường, từng bức màu trắng tường cao ngăn lại tất cả tà linh đồng đi, bảo vệ rốt, nhưng lại không ảnh hưởng cái kia hủy diện trùm sáng xung kích. À cả bà kèn cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn xử lý uy hiếp biện pháp chính là càng thêm điên cuồng công kích tơ bợ lạ, dù cho nàng lần lượt ở trước mắt quay lại thời gian, giết thế nào cũng giết không chết. Đây là một cái điên cuồng tà linh Hắn đã không có chân chính trên ý nghĩa lý trí, nhìn như có thể giao lưu, nhưng trên thực tế y nguyên chỉ là điên cuồng dưới biển cả cho ra cuồng bạo loạn lưu. Liên ngay cả hắn bản năng cũng bị điên cuồng như vậy chối nhiễu loạn, tìm không thấy chân chính uy hiểm, chỉ có thể vô ích cực khổ công kích tơ bở lạ. Tơ bở lạ cũng không phải tại một mực bị chém giết, nàng tại quay lại thời gian đồng thời cũng đang không ngừng thả ra thời gian chi nhận, cho trước mắt tà linh mang đến không thể tránh né tổn thương. Cùng lúc đó thủy diệt chùm sáng ngay tại cấp tốc tăng cường, mỗi qua hai giây nó lực phá hoại liền gấp bội. Rất nhanh nó liền bắt đầu sát thương tà linh, bắt đầu là liên tục bành kích hai giây mới có thể kích thương một cái rất nhanh liền biến thành 2 dây đánh giết, về sau lại biến thành 1 dây đánh giết, lại làm nửa dây đánh giết, 1 phần 4 dây đánh giết. Hai đạo khủng bố xạ tuyến ở giữa không trung bắn phá, chạm đến tà linh nháy mắt tan thành mây khói, linh thể của bọn nó bị bức hơi, chỉ còn lại một chủng cho bụi rơi là tà trên đất. Trùng sáng càng quét càng nhanh, cho bụi đầy trời tàn mát, tựa như hai thanh to lớn cái thổi tại quét dọn trồng chất cho bụi phòng. Rốt trước mắt, vô số đạo khí sấm cắm vào lồng ngực của hắn, vô số linh hồn bay vào bên trong linh hồn tế đàn. Mặc dù những linh hồn này đều chỉ là không trọn vẹn linh hồn, chỉ có linh thể, không có hồn thể nhưng chúng nó ý nguyên khống chế nguyên cùng linh năng, là một loại đặc thù vận vèo tồn tại. Đồng dạng, cũng đều vì rốt mang đến phong phú thu hoạch. Rốt toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thoải mái vô cùng, điên cuồng tạo ra những này đống cát, nhìn xem bọn chúng bị đánh thành cho bụi, có một loại không hiểu thư thái cảm giác. Vô tận linh năng rót vào thân thể, lại từ hai tay bắn ra, khủng bố tiêu hao để linh năng ở bên cạnh hắn hình thành vòng xoáy. 46, 47, 48. Tốt. Ngay tại lúc này, rốt ra sức kéo lấy hai tay, huyệ diện chùm sáng xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, chính giữa tà linh ạ ca bà thẹn. Khủng bố linh năng va chạm nhau, tựa như trong biển rộng nhất lên cao trào. À cả bạ kẹn hai tay nắm cự phủ, ý đồ đối kháng cái này hủy diệt lực lượng. Nhưng sau một khắc, lại một đường đồng dạng chùm sáng lấy một cái rất nhỏ góc độ đâm vào thân thể của hắn mặt bên. Vô Linh năng ba động nháy mắt nổ tung, thủy diệt lực lượng nháy mắt xông phá linh thể của hắn, không chọn vẹn linh hồn không có hồn thể bảo hộ, phòng ngự cường độ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, căn bản ngăn không được công kích khủng bố như vậy. À à à à. À cả bạ kẹn phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, tại dạng này khủng bố xung kích xuống, linh thể của hắn bắt đầu sụp đổ, linh năng tán loạn, mắt thấy là phải hủy diệt nhưng mà ngay lúc này chỉ nghe một tiếng to lớn nổ vang linh thể của hắn bên trong xuất hiện một cái khủng bố lỗ đen nháy mắt đem hắn thôn phệ Rốt còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm một cây to lớn xúc tu liền theo trong lỗ đen phun ra ngay sau đó một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến tớ là đột nhiên sắc mặt đại biến gấp hô thời gian chợt vượt quái vật lời còn chưa dứt thời gian trôi qua liền đình chỉ thủy diệt chùm sáng ngưng kết ở giữa không trung tựa như một bộ đứng im hỏa một cái vật mèo khủng bố quái vật theo hạ cả bạ tẹt nguyên bản vị trí xuất hiện đem hắn hoàn toàn thôn phệ cái quái vật này tựa như một đầu buồn nôn ký sinh trùng. Dài mảnh hình dáng trên thân thể che kín ra mới, mang câu cùng giáp hút đầu tiết, ruột tiết, đến không hết tiêm mau tại thân thể nó bên trên lúc ních. Khi nó xuất hiện trong ngáy mắt, hạ thủy liền theo nó trên thân thể lâm ly mà xuống. Lựa trận vực lập tức nhận cường đại áp chế, ô nhiễm nháy mắt huyết tán ra đến. Thời gian cấm chỉ chỉ tiếp tục trong ngáy mắt, ngáy mắt về sau, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, nhưng tốc độ chạy rất chậm. Bốn người bị phong cấm tại thời gian trận vực bên trong, tựa như hổ phách bên trong tiểu côn trùng, không lúc ních. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là một cảnh. Đây là có chuyện gì? Rốt kinh hãi hô, cái kia tà linh trong thân thể xuất hiện một cái quái vật. Tri thức chi thư đồng dạng vô cùng hoảng sợ, hô lớn, chủ nhân, đây là ký sinh não trùng, cái này ta linh bị ký sinh, ký sinh não trùng, đây là một loại phi thường đặc thù quái vật, có thể ký sinh tại vô hình tinh thần bên trong, gần như không có khả năng bị phát giác. Rốt cả kinh nói, đây không phải là không cách nào đề phòng. Không, chỉ cần tinh thần kiên định, không có kẽ hở, ký sinh não trùng liền sẽ tự nhiên tử vong. Nhưng nếu như tràn ngập tan niệm, phân uất, ghen ghét, ký sinh não trùng liền sẽ đạt được lâu dài tập bổ, cũng cùng linh hồn của ngươi hòa làm một thể. Cái này hạ cả bạ kẹn sớm đã bị ký sinh, khó trách lại biến thành dạng này ta linh. Đột nhiên, hệ sơ hô, chủ nhân, đây là một cái âm u, ta ngửi được âm u khí tức, đây là ác niệm âm u. Nhất định là hạ cả hệ loạn cái tác, bọn hắn không thể đối kháng chính diện thần thánh chi vương, liền từ trên dòng dõi của hắn hạ thủ, cái này ác cả bạ tẻn tâm hồn tràn đầy lỗ thủng, sớm muộn sẽ chuyển hóa thành thành thể náu trùng, đem hắn hết thảy thôn phệ, tiến tới ô nhiễm chân vương di sản. Chủ nhân đem hắn đánh giết, chỉ là trước thời hạn kích hoạt náu trùng, để nó không có tiến hóa thành chân chính hoàn toàn thể. Chân chính hoàn toàn thể, chính là xịt cự náu chúa tệ linh giới chủ não, nó là gần với thần nhất cựu nhật chúa tệ, cũng là ban sơ cựu nhật một trong. Rốt trong lòng sợ hãi, hắn đã từng cùng bọn rộ vị a gặp qua một lần linh giới chủ nào, May mắn đồ chơi kia là đặc thù quái vật, hủy hóa thời gian càng lâu, ngược lại sẽ trở nên càng yếu. Tại lúc trước, cái kia khủng bố quái vật là tại mộng cảnh cùng bọn rộ vị a giáp công xuống bị đánh giết. Làm sao bây giờ? Chi thức chi thư còn không có trả lời, ký sinh não trùng liền hướng hắn cấp tốc vọt tới. Tại thời gian này trận vực bên trong, chỉ có nó không bị ảnh hưởng. A hệ sợ vội la lên, ký sinh não trùng bản năng chiến đấu so tiên ngu chuẩn kia mạnh gấp một vạn lần, nó lập tức liền nhận ra chủ nhân mới là trong trận chiến đấu này có đủ nhất uy nhất người. Bành. Ký sinh não trùng đầu rắc hút mở ra, lộ ra bên trong đến không hết răng cùng ruột tiết. Hoàng bét, nó muốn ký sinh ngài. Không cần lo lắng. Tri thức chi thư tràn đầy tự tin nói, chủ nhân ý chí không thể phá vỡ, bất luận là lực lượng, quyền lực, tiền tài, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ, mỹ nam, sắc đẹp cũng không thể ăn mòn ý chí của ngài, nó đến tìm chết. Suất. Dỗ sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ S O P E E 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 666, đại đại tan. Cánh thứ hai. Người không nên nói lung tung, trừ mỹ nam bên ngoài, không có đồ vật là ta có thể chống cự. Mấu chốt nhất chính là, buồn nôn như vậy côn trùng, ta cũng không muốn để nó ký sinh đến trong linh hồn của ta. Sách. rốt gấp hô, có hay không biện pháp thoát khỏi thời gian này lĩnh vực. Chi thức chi thư chấn an nói, chủ nhân, không cần lo lắng, ở trong tinh thần tiêu diệt nó là đơn giản nhất. Đừng nói nhảm, mau nói. Ách, chủ nhân không muốn bị ký sinh, có thể dùng linh giới chi chu, thời gian là không cách nào chân chính đứng im, cường đại cỡ nào thời gian chi nguyên luật đều không được, lại chậm thời gian cũng đang lưu động, linh giới chi chu di động trên bản chất là không gian rời vội, có thể nháy mắt thoát ly thời gian lĩnh vực phạm vi. rốt trong lòng vui mừng, lập tức xúc động linh giới chi chu đã tỉnh lại tinh hồn ngôi sao cấp tốc đáp lại ý chí của hắn, xương trắng cấp tốc bảy kín toàn thân, nháy mắt sau đó, rốt liền bay đến một ngàn dặm bên ngoài, vừa vận thoát ly thời gian lĩnh vực không chế. ký sinh não trùng vô hụt rõ ràng mà trở nên nổi giận, nó tiêm mau điên của múa, giác hút đại trường, hướng về rộn rộn sông mà đến. nhưng linh giới chi chu tốc độ vượt xa ký sinh não trùng, đạt tới hoàn toàn trạng thái ngôi sao điều khiển như cánh tay, tùy tâm mà động, rốt ở trong không khí phi hành tựa như cá trong nước bên trong du động linh động tự tại, cấp tốc cùng ký sinh não trùng kéo dài khoảng cách. bất quá, ngay tại trong quá trình này, ký sinh não trùng linh năng cấp tốc tăng cường, linh hồn cường độ cấp tốc dâng lên, cường nguyên thời gian dần qua hiện hiện ở trong linh hồn của nó. hiển nhiên, ta linh ạ cả bạ kèn ngay tại cấp tốc bị nó tiêu hóa. ruột trong lòng dần mình biết tình huống không ổn, đang muốn một lần nữa bắt đầu dùng chính nghĩa chấp hành lúc, đột nhiên, ký sinh não trùng bên trong bỗng phát ra một trận cực mạnh linh quang, hình thể nháy mắt bành trướng, thiêm mau biến thành to lớn súc tu tăng vọt mà ra, làm linh quang rơi xuống, một cái cự đại não hình dáng quái vật trôi nổi ở trong không khí. Nó tựa như một đoàn trắng tương hôn hợp thể, mặt ngoài che kín nếp vốn cùng cấu văn, vô số xúc tu theo nó phía dưới rôi ra, ở trong không khí đông đưa. Linh giới chủ não. Chi thức chi thư hô lớn. Nó tiến hóa thành linh giới chủ não. May mắn sự tình là, thời gian lĩnh vực cũng bởi vậy kết thúc, thanh vũ bọn người khôi phục bình thường. Bọn hắn liếc mắt liền nhận ra loại quái vật này, chỗ gì ẩn từng nhiều lần cùng linh giới chủ não giao chiến, đối với nó hiểu rõ sâu hơn. Đây là khó giải quyết nhất cựu nhật chúa tể một trong, mặc dù bọn chúng sẽ theo hủ hóa làm sâu sắc mà yếu đi, nhưng là giữa bọn chúng sẽ lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hình thành siêu cường quái vật, đối với thánh hỏa tạo thành ý hiệp. Mà lại, linh giới chủ não là duy nhất không có bởi vì hủ hóa mà đánh mất sinh sôi năng lực quái vật, nó ý nguyên duy trì phân tách năng lực, cho dù chia ra đi ký sinh trùng cũng mang theo trí mạng hủ hóa, nhưng tương tự có thể trưởng thành, cuối cùng hình thành linh giới chủ não. Nhanh giết nó, họ rút hô lớn. Nó muốn triệu hoán đồng loại. Lời còn chưa dứt, linh giới chủ não trên thân linh quang tăng vọt rất nhanh, một đoàn lại một đoàn xịt cự não theo trong không khí hiện hiện, cũng dung nhập chủ não bên trong. nó linh năng lại bắt đầu tăng vọt, hình thể cũng đang nhanh chóng tăng lớn. triệu hoán mà đến đồng loại cũng đang nhanh chóng mạnh lên, rất nhanh liền có linh giới chủ não theo trong không khí hiện hiện, dung nhập trong thân thể của nó. mỗi một cái đồng loại đều mang đến lượng lớn hủ hóa, những gói đen này tụ tập tại thân thể của nó, khiến cho nó trở nên càng cường đại. cường đại linh năng đương theo lấy khủng bố ô nhiễm phóng xạ mà ra, vương chi trái tim mang đến lực lượng đều áp chế không nổi, hoàng bét. Thành Vũ liếc mắt liền thấy ô nhiễm ở bên trong khủng bố bảo cấp tốc mở rộng, thậm chí muốn tiếp cận trên vương tọa to lớn hải cốt. Thần Thánh chi vương thi hải bị ô nhiễm về sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không dám tưởng tượng. Thành Vũ quả quyết kích hoạt bọn hắn cuối cùng một đạo bảo hộ. Vương chi trái tim bỗng nhiên mẻ lên, một cỗ siêu cường khí tức từ đó phun ra ngoài. A, xem ra là ta ra sân thời điểm. Trong trái tim truyền đến vương thanh âm. Không biết vì cái gì, tại thanh âm này xuất hiện trong máy mắt, tất cả mọi người tâm đều yên ổn xuống tới. Ngọn lửa màu vàng theo trong trái tim lan tràn mà ra, hình thành một đạo màu vàng lửa cửa. Một đạo lựa thân ảnh vượt giới mà đến. Đầu hắn mang hỏa chi vương quan, người mặc hỏa chi trường bào, tay phải cầm hỏa chi trường kiếm, tay trái nắm hỏa chi trường thương. Chính là Vương. Hắn đứng ở trước cửa, tựa như một cái thông thiên triệt địa cự nhân, phía sau hắn, vô tận kim quang bắn ra. Xuyên thấu qua kim quang, có thể nhìn thấy trùng thiên thánh hỏa. Lựa lực lượng nháy mắt bao phủ toàn trường, khí tức nóng bỏng mãnh liệt mà tới, khói đen cùng ô nhiễm ngay tại cấp tốc lùi bước. Vương liếc mắt liền thấy bọn hắn, cười nói: "Các chiến sĩ, cùng ta kẻ vai chiến đấu đi." Wen, Tiêu đốt cử kiếm nháy mắt giải ra gấp mấy trăm lần, chính chính đâm trúng còn tại thôn vệ đồng loại linh giới chủ náo. T Linh giới chủ não phát ra tiếng gào chắc chúa, như thực chất linh quang từng tầng từng tầng khuyết tán ra đến cấp 17 linh năng có như thiên băng địa liệt triển hay, trong cảm giác của rộn, thật giống như thiên địa khuynh đảo, biển cả xoay tròn mà xuống. Nô, linh năng cường độ vượt qua 4 triệu nán khắc, linh giới chủ não đem nó xem như mới chúa tể, ta nói làm sao có cái linh giới chủ não cùng ta đánh tới một nửa chạy nữa nha. Họ rút cũng cảm nhận được cái kia khủng bố linh năng, hô lớn, vương, cẩn thận, hắn thôn phệ một cái cổ đại ta linh, phi thường cường đại. Tê, linh giới chủ não lại phát ra một tiếng to lớn dích đảo, khủng bố sóng âm đập vào mặt, linh quang lấp lóe ở giữa đến không hết linh giới chủ nào theo trong không khí hiện hiện dung nhập trong thân thể của nó. Thể tích của nó tựa như thổi hơi cầu cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền vượt qua một ngàn dặm, tựa như một cái khổng lỗ pháo đại bay. Trước nay chưa từng có siêu cường linh năng thậm chí ngăn chặn vương. Ngọn lửa màu vàng tại cái này linh năng trước cũng biến thành nửa bước khó đi. Nhanh, cùng tiến lên, không thể lại để cho cái quái vật này trưởng thành tiếp. Thanh vũ, thật bẩn lạ, họ rụt lập tức gia nhập chiến đấu, nhưng bọn hắn lực lượng quá mức yếu ớt, cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có vương có thể cùng nó đối kháng, hắn hỏa diễm cự kiếm có thể chặt đứt nó súc tu, trường thương có thể đâm xuyên nó linh năng phòng hộ ngọn lửa màu vàng cùng khói đen xung đột kịch liệt, lại dần dần đoạt lại thượng phong, vương vàng ngăn chặn một bậc. Không hổ là vương. Rốt trong lòng cảm thán, tay phải khẽ nít, đã làm tốt tùy thời xông đi lên chuẩn bị. Nhưng sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, linh giới chủ não đột nhiên bộc phát ra siêu cường linh năng, vô tận linh quang đưa nó thân hình bão phủ, gây mất xúc tu nhau nhau khôi phục, bọn chúng lẫn nhau dây dưa tại hết thảy, phát ra một đạo khủng bố sóng xung kích. Đây là rốt từ trước tới nay gặp qua cường đại nhất linh năng xung kích, nhưng vương chỉ là một kiếm số dưới, liền đem sóng xung kích đánh tan. Ngay tại lúc đó một cây đã gây mất xúc tu đột nhiên nhảy dựng lên, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, đâm xuyên giữa không trung vương chi trái tim. Sau một khắc, trong hư không truyền đến hấp lực cường đại, ánh lửa cuốn ngược mà đi, vương thân ảnh cấp tốc kéo dài. Ta tồn tại tiết điểm bị hủy, vương lộ ra thần sắc hối tiếc. Cái này linh giới chủ não, tự nhiên còn lưu lại có nhất định trí tuệ, là ta chủ quan, không có tránh. Kim sắc hỏa diễm bị lực lượng vô hình hút đi, không gian ngay tại cấp tốc bại xích không thuộc về nơi này tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Họ giựt mặt cơ hồ muốn vỡ ra, không có vương chi trái tim, bằng bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng cường đại như vậy quái vật. Tập vừa là gấp hô, mau bỏ đi, ta đến ngăn chặn nó. Nhưng ngay mắt sau đó, thời gian lĩnh vực lại đem bọn hắn bao lại. Xong. cuối cùng một tia hỏa diễm cũng bị hút đi. Bay một tiếng, vương chi trái tim triệt để giấp cắt, hỏa chi hình chiếu cũng biến mất theo. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy biển, tuyệt vọng bao phủ bọn hắn, thẳng đến ruột thanh em xuất hiện. Còn không có, ruột dùng linh giới chi chui né tránh thời gian lĩnh vực bao phủ, đang đứng tại lĩnh vực biên giới. Giờ cao hai tay. Trong chớp nháy này, trong mắt tất cả mọi người lại sáng lên ánh sáng. Rồi không có để bọn hắn thất vọng, hắn quả quyết sử dụng tinh khiết nhất tinh thủy thiết lập lại linh trụ không gian không chế, nó khoảng cách thời gian theo một lần nguyệt kỳ, nháy mắt biến thành một lần mặt trời lặn, nói cách khác, trước kia một tháng mới có thể mở ra một cái, hiện tại một ngày liền có thể mở ra một cái. sử dụng một lần tinh khiết nhất tinh thủy, có thể liền mở 15 ngày. rốt rang hai tay ra, quả nhiên một đạo xương trắng triệt khai, màu vàng thánh hỏa chi quang lần nữa bắn ra. vương liền đứng tại cửa một bên khác, mỉm cười nói, ta liền biết là ngươi, tiểu rốt. hô, hỏa diễm cử kiếm xuyên qua cổng truyền thống, đâm trúng linh giới chủ não, đánh tan thời gian lĩnh vực. chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, cùng trước đó không giống lần này vương là lấy bản thể chiến đấu hai phe ở giữa chỉ cách một cái cổng truyền tống trước đó là lấy vương chi trái tim vì tiết điểm truyền tống hỏa chi hình chiếu tới chiến đấu một khi tiết điểm bị hủy hỏa chi hình chiếu liền sẽ bị ép trở về nhưng bây giờ liền không có nhược điểm này vương có thể không chút kiên kỵ chiến đấu thậm chí so trước đó càng cường đại khuyết điểm duy nhất chính là hắn không thể mặc qua cổng truyền tống tẩu vị nhận hạn chế nhất định phải thông qua cổng truyền tống công kích linh giới chủ não mà cái này linh giới chủ não hiển nhiên cùng những quái vật khác không giống nó bắt đầu cấp tốc rời xa cổng truyền tống ý đồ thoát khỏi vương công kích nhưng vương đã sớm nghĩ tới điểm này đem hỏa chi trường thương hóa thành lưới lớn ngăn chặn linh giới chủ não bước bách nó đối kháng chính diện nhưng như vậy trải qua lực công kích của hắn yếu bớt một nửa linh giới chủ não tụ tập tất cả linh năng phòng hộ y đổ kéo dài thời gian hoàng bét vương trầm giọng nói cái quái vật này so ta tưởng tượng thông minh nhiều ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giết chết nó họ du hô, vậy hạ đánh vỡ phong ấn chúng ta cầm di sản liền chạy không được thanh vũ lập tức cho ra ý kiến phản đối tuyệt đối không thể để cho chân vương di hải bị ô nhiễm nhưng chúng ta không có biện pháp khác có do thanh âm lại một lần nữa vang lên hắn hít sâu một hơi Hai tay đặt tại cổng truyền tống bên trên, linh năng lập tức bị hấp thụ, lúc đầu đang lóe lên cổng truyền tống, lập tức ổn định lại. Tại trở thành hoàn toàn thể về sau, linh chu cổng truyền tống có thể dùng linh năng đến kéo dài thời gian. Làm được tốt, tiểu rốt." Vương trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Nhưng rốt mặt lập tức liền biến trắng, duy trì cổng truyền tống linh năng, vừa xa hắn đánh vác. lấy hắn hiện tại linh năng, nhiều nhất lại tiếp tục 50 giây. "Vương, 50 giây bên trong có thể đánh giết nó sao?" Vương thần sắc trở nên nghiêm túc, "Không được, cái này linh giới chủ nào đã tiến hóa thành cuối cùng chỗ thể?" Nó hội tụ cơ hồ tất cả linh giới chủ não cùng xịt cự não lực lượng, cho dù ta lưng tựa thánh hỏa cùng nó chiến đấu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết một cái toàn lực phòng ngự cuối cùng chỗ thể. Họ rút hô, vậy chúng ta còn là cầm di sản chạy mau đi? Không được. Không bố bảo liền ở dưới chân chúng ta. Nếu như nơi này sinh ra một cái siêu cường quái vật, chúng ta rất khó không bị ảnh hưởng. Rốt hít sâu một hơi, trong ngáy mắt hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Đại thức tỉnh. Rốt trực tiếp lựa chọn cái này mạnh nhất đơn thể linh năng khôi phục, lớn linh triều mặc dù an toàn hơn, nhưng nó cần 100 điểm thần tính, mà lại hồi phục lượng, không nhất định có thể đứng vững cổng truyền tống tiêu hao, còn là đại thức tỉnh đáng tin cậy. Quyết tâm hạ quyết định trong nay mắt, rốt liền mở ra nó. Ô, thanh âm quái dị theo bên thay gào thét mà đến, không cách nào tưởng tượng khủng bố linh năng theo trong hư không tụ tập mà đến. Rốt linh hồn trong nháy mắt liền theo khô cạn trở nên sung mãn, loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Thật mạnh, ta thật mạnh. Giờ khắc này rốt thật giống như leo lên tuyệt đỉnh, hắn một tay duy trì lấy cổng truyền tống, một tay mở ra. Linh năng đa trọng tấu. Hủy diệt linh quang lại một lần nữa đánh trúng linh giới chủ não. Ta bảo ngươi co đầu rút cổ, hôm nay đem ngươi mai rùa đập nát. Vương trong mắt có quang, hắn không nói gì, gấp rút công kích. Linh giới chủ não ý thức được nguy hiểm, nhiều lần muốn đào thoát, nhưng Vương xem sớm xuyên nó ý nghĩ, tấn công mạnh đồng thời, toàn lực nắm chặt lưới lửa, bất luận linh giới chủ não làm sao giãy rùa, đều không thành công. Trong chốc lát, 50 giây liền đi qua, hủy diệt trùng sáng trở nên vô cùng kinh khủng, linh năng ba động đã sớm như là sơn băng địa liệt bao phủ hết thảy. Thứ 54 giây lúc, rốt phát hiện hủy diệt trùng sáng đạt tới cực hạn, linh năng đa trọng tấu không còn tăng trưởng. Lừa đảo, đã nói xong vô hạn linh năng liền có thể hủy diệt thế giới đâu. Nhưng lúc này linh năng đa trọng tấu uy lực đã vô cùng kinh khủng, vượt qua 4 triệu ngàn khắc linh năng toàn lực phòng hộ linh giới chủ não cũng ngăn không được. Vương một kiếm đâm xuyên nó linh năng phòng hộ, một giây sau, hủy diệt chùm sáng liền đưa nó nuốt hết. Cái này vô cùng kinh khủng quái vật, rốt cục bị bọn hắn kết thúc. Một đạo vô cùng to lớn khí tức bay tới, cắm vào rốn ngực. Cuối cùng chúa tể linh hồn, cường đại vương hồn, có được ba phần cường nguyên, có được mười phần nguyên, có được ngậm cảnh mảnh vỡ, có được nguyên chất vật thời gian chi tâm, có được nguyên chất vật luốc quang chi thạch có được nguyên chất vật nguồn gốc mẫu thụ xúc tu. Đây là tất cả linh giới chủ náo tụ hợp vật, ban sơ cựu nhật muốn nhờ vào đó thành tiểu vĩ đại chi thần, nhưng thẳng đến bị khói đen ăn mòn hôm nay cũng không thể thành công, nó vẫn lạc, đại biểu toàn bộ trong vũ trụ, không còn có tên là xịt náo trùng. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lực vào hở tở tở tở sọ p e e 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 667, nhân loại di sản. Rốt không có ngay lập tức đi nhìn cái kia có thể sưng to lớn linh hồn, bởi vì hắn lại một lần cảm nhận được hư không tiếp cận bước tiến của nó ở bên thai vang lên, là như thế vội vàng, tựa như thất lạc nhiều năm già già tìm tới cháu trai. rốt trong lòng biết không dây, vội hỏi, sách, làm sao bây giờ? hư không lại muốn giận, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kinh lịch hư không chi nộ, trước kia hắn luôn luôn dùng nó đi nổ quái vật, nhưng làm như vậy trên thực tế đồng đẳng với là hướng nguyên chi hải bên trong khuynh đạo rất rưởi, sẽ tăng lên nguyên chi hải ô nhiễm, tiến tới dẫn đến hắn thần tính bị trừ. đương nhiên, nếu như hắn nổ quái vật thu hoạch được thần tính, vượt qua bị trừ thần tính, làm như vậy có thể, nhưng nếu như dùng nó đi nổ một chút tiện tay liền có thể tiêu diệt quái vật, đó chính là bệnh thiếu máu càng quan trọng chính là hắn hiện tại ngay tại bên trong khủng bố bảo nếu như hư không chi nội đem chân vương di sản tuốt về kia liền không chỉ là bệnh thiếu máu tri thức chi thư cũng rất do dự chủ nhân trước dùng lớn linh triệu trả về một bộ phận linh năng đi rốt trong lòng cảm giác nặng nề lớn linh triệu muốn tiêu hao một trăm thần tính còn không biết có thể hay không lấp đầy hư không chi nội lỗ thủng dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền dùng lớn linh triệu hiện tại lại dùng cái kia thật là thua thiệt đến quê nhà đi nhưng là trừ cái đó ra giống như cũng không có cái khác lựa chọn ngay tại cái này do dự trong nấy mắt trên tay bỗng nhiên nóng lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng không biết lúc nào xuất hiện tại trên tay phải của hắn, rốt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm về sau, kết nối lấy một cái vô cùng nóng bỏng linh hồn, hắn có được không cách nào hình dung khủng bố linh năng tổng lượng, mà tinh thần của hắn đã buông ra đối với linh năng chế ước. Vương, rốt kinh ngạc nói. Vương mỉm cười nói, đừng lo lắng, tiểu rốt, ta nhìn thấy hư không chiều rơi, có một cái thế trống rỗng ngay tại hướng ngươi tới gần, ngươi linh năng nhất định thâm hụt rất nhiều a. Rốt còn chưa kịp trả lời, một giây sau, cái này vàng bạc linh năng liền bị hư không hấp dẫn, lấy rời núi lấp biển chi thế, hướng về cái kia không đáy trong trống rỗng manh lao tới. Chỉ một giây đồng hồ, hư không nội khí liền lắng lại, nguyên chi hải trống giống bị lấp đầy. Linh hồn cảm ứng bên trong, mây đen áp đỉnh thiên lôi quần cuộn cảnh tượng, trong nháy mắt trở nên trời yên biển lặng, gió êm sóng lặng. 3. Vương bắn ra giọt tay, không có hắn linh năng chèo chống, đã vượt xa thời hạn cổng truyền tống cấp tốc thu nhỏ. Tiểu Rốt, không muốn lãng phí linh năng, mau trở lại vương thành đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Một giây sau, cổng truyền tống quan bế. Nó đã chèo chống vượt qua 2 khắc đồng hồ, cao tới 1200 giây, vượt xa cường hóa về sau tiếp tục thời gian. Cổng truyền tống tiêu hao linh năng, thậm chí so 54 giây linh năng đa trọng tấu còn muốn cao. Trên thực tế, tại linh năng đa trọng tấu đạt đến đỉnh điểm về sau, rốt lại tiếp tục hành kích 10 giây, mới cuối cùng đánh giết cái này, trước nay chưa từng có linh giới chủ não. Lúc này, trước mắt lại có một vện kim quang hiện lên. Chế để tiêu diệt chủ não quái vật, bài trừ tinh thần thực diệt nguy cơ, cứu vãn nhân loại, thần tính 50. Tốt. rốt trong lòng lập tức vui mừng. Cái này một đợt thu hoạch lớn, không nghĩ tới lại còn có thể thu được thần tính, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay giá cao nhất giá trị đơn lần chiến đấu. Giờ phút này, phân loạn chiến trường rốt cục hồi phục bình tĩnh. Theo tà linh cùng linh giới chủ não tiêu tán, Lăng mộ cửa vào linh năng phong ấn cũng biến mất theo. Không kịp chúc mừng, Thanh Vũ, Họ ruột, Tơ Bợ lạ, ruột bốn người liền vọt vào trong lăng mộ. Đây là bọn hắn chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu, Chân Vương di sản. Lấy thần thánh chi vương chỗ biểu hiện ra hữu hảo trình độ đến xem, hắn trong lăng mộ tuyệt đối sẽ không lại bố trí cả bẫy. Nhưng mà, mặc dù xác thực không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng trong lăng mộ không hề giống bọn hắn tưởng tượng như thế bảy đầy chân quý tài nguyên cùng vật liệu, tại mảnh này không lớn trong không gian, chỉ có một cái tảng đá bình, một khối màu nâu đậm thân mềm vải đồng. Thật dày cho bụi đắp lên phía trên, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Rốt đảo mắt một vòng, cái này hình vuông trong lăng mộ trống rỗng, không có bất luận cái gì có thể gần tàng địa phương. Chư tàng đá bình cùng bà đồng, cái gì cũng không có. Cái này, chính là chân vương di sản. Đợ vẫn là khó có thể tin đi qua, nhẹ nhàng đụng vào lọ đá cùng bà đồng, cái gì cũng không có phát sinh. Không có nguy hiểm, cũng không có dị thường. Chẳng lẽ bị người lấy đi rồi? Đây khả năng là một cái kết quả xấu nhất, nhưng rốt cũng không tin tưởng. Không gian phong ấn là một lần tính, chỉ cần cởi ra liền không cách nào phục hồi như cũ. Bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất đến nơi đây người. Nhìn xem lọ đá, rốt mở ra linh hồn chi nhãn nghá mắt sau đó, hắn ánh mắt liền bị Bạch Quang bao phủ. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Làm Bạch Quang rơi xuống, Rốt kinh hãi phát hiện, hắn giống như đi tới một cái hư không trong không gian, nơi này trừ không cùng Bạch Quang, nơi này cái gì cũng không có. Thanh Vũ ba người đều biến mất không thấy. Ta làm sao? Một câu không nói xong, một cái hùng vĩ thanh âm ngay tại bên thay vang lên. A, ta chi hảo hữu, linh giới phía trên bất diệt chi quang, người rốt cục đến. Thanh âm kéo dài mà trầm tĩnh, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tìm không thấy nơi phát ra. Rốt kinh ngạc hô, ngươi là ai? Ngươi biết ta sao? Thanh âm dừng lại một hồi. Mới tiếp tục nói: "Thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa, ở trong thời gian dài rảnh rỗi này, ngươi khẳng định lại hoàn thành một vòng chuyển sinh, mà ta từ lâu vẫn lạc đã lâu." Rốt trong lòng vừa tỉnh, biết đây chỉ là thần thánh chi vương họ Sinớt nhắn lại, hắn khẳng định cùng tiền nhiệm mộng cảnh chi chủ quen biết, mới tại hắn sử dụng mộng cảnh năng lực trong nháy mắt xúc động hắn lưu lại linh. "Ta bạn, lấy đi ta di sản đi, ngươi nhất định phi thường cần nó. Lọ đá bên trong chính là ta nguyên sơ linh năng, nó vĩnh viễn duy trì tại sinh động nhất tinh khiết nhất trạng thái, đây là tốt nhất phong ấn linh khí, mời giữ gìn, kỳ nó đi, làm ba vị chân vương sinh ra, nhân loại mới có hy vọng." Đây là tinh chi bông vải. Tại ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ta đem ta tất cả bất diệt chi linh ngưng tụ ra tinh nguyên, đều hút vào nơi này, đây là tốt nhất tinh nguyên tổn chữ vận, sau khi ngươi đi, ta tốn hao 300 năm mới tìm được nó, nó có thể gần như vĩnh cửu bảo tồn tinh nguyên, khuyết điểm duy nhất là, ngươi chỉ có thể chậm rãi dần dần ra. Nhưng đây có lẽ là một chuyện tốt, quá nhiều tinh nguyên sẽ dẫn phát kịch liệt nhiễu loạn, tăng tốc khói đen ngắn mọn. Quang chi thạch, tại lọ đá nền móng bên trong, 300 năm, ta chỉ lấy tập đến 3 viên, nó sẽ vì nhân loại nhóm lửa ba ngọn hy vọng đèn sáng. A, ta bạn nha. Tại ta ý chí tồn tại cuối cùng 300 năm, Ta đã mất đi cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, ý thức của ta bị nhốt ở trên trời sao, huyết nục của ta thành ta lồng giam, cỗ này rách nát thi hài trở thành công xưởng của ta, dẫn động tới đến không hết người. Quá nhiều ngắc ngẽ cùng tham lam, quá nhiều hoảng hốt cùng dục vọng, mọi người tựa hồ cho rằng bọn họ đã an toàn, nhưng lại không biết những này ý niệm ta ác sẽ làm trong hắc vụ sinh ra càng nhiều càng kinh khủng quái vật. Cùng khói đen vô tận chiến đấu, tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, ta không rảnh đi xử lý nội bộ nhân loại bên trong sự tình, ta đem ta linh vực cụ hiện, hình thành thần thánh chi bảo, nó gánh chịu lấy thân thể ta, tận tàng tại không biết trốn không lở, dạng này Bất luận là những cái kia tiềm ẩn ở trong nhân loại ác nghiệp, còn là những dục vọng kia vân tâm kẻ tà ác, đều không thể đi tới ta Linh Chi Vương tọa tiền. Nhưng chân chính uy hiếp là khói đen, nó lẳng lặng ngấp nghé ở một bên, chỉ cần ta lộ ra sơ hở, nó liền sẽ đem ta thôn phệ, cường đại nhất chiến sĩ, cũng chính là cường đại nhất quái vật, khói đen chư thần, cuối cùng sắp giáng lâm cái thế giới này, nhưng là, ta bạn à, chỉ cần ngươi vẫn còn tồn tại, nhân loại liền còn có hy vọng. Tại cái cuối cùng này trong vòng 300 năm, ta đem ta thi hài cùng Linh Chi Vương tọa dung luyện lại với nhau hình thành một cái trước nay chưa từng có siêu cấp thần khí, cho dù ta đã hoàn toàn chết đi, nhưng ta tản tạc ý chí y nguyên trong tinh không chiến đấu, ngăn cản càng nhiều khói đen đến, xin đem nó mang về vương quốc loài người, giao cho nó càng nhiều tuổi, ngăn cản khói đen đối với nó ô nhiễm, ta sẽ vĩnh viễn thủ vệ nhân loại, thẳng đến ngươi lấy được thắng lợi cuối cùng. thần thánh chi bảo là ta linh quốc vật chất cố hóa hình thành, tại lấy đi thi hải về sau, nó liền sẽ đổ sụp, hình thành ta cuối cùng tàn hồn, nó trong đó ẩn có minh quang căn bản nguyên, mặc dù có thể sẽ bởi vì tổn hại mà hạ thấp, nhưng em chỉ cần nó giao cho cho người thích hợp, trong nhân loại sinh ra một vị minh quang vương giả sẽ không là nan đề. Ta bạn à, ta linh đã hao hết, vĩnh biệt thời điểm sắp đến, xin đừng nên vì ta cảm thấy bi ai, không, có ngươi vô tận tình hóa, ta 1600 năm trước liền nên vẫn lạc, 2000 năm thời gian, ta chứng kiến nhân loại theo yêu ớt ngọn lửa trưởng thành đến hừng hực đại hỏa, mặc dù tiền đồ ý nguyên ảm đạm, nhưng quang minh còn tại. A, ngươi biết không, tại cái này tinh không vô tận phía trên, không chỉ là ta một cái tàn linh tại chiến đấu. Thanh âm của hắn dần dần ảm đạm, chỉ để lại một câu thì thầm. Tân hỏa vĩnh đốt, nhân loại bất diệt. Tia sáng dần dần rơi xuống, thế giới khôi phục hỏa Làm dột khi mở mắt ra, Thanh Vũ, họ ruột đó bộ là ba người chính vây quanh ở bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Đừng lo lắng." Dỗ lập tức mở miệng nói ra, đứng dậy đứng lên, trên cổ áo ánh lửa chợt lóe lên, chứng minh linh hồn của hắn vẫn là tinh khiết mà lửa nóng. "Ta không sao, là thần thánh chi vương Tà Linh, hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện." Ba người đều là chấn động vô cùng, nhưng rột lời nói cũng không phải là thiên phương dạ đàm, linh là cái thế giới này thần bí nhất, thần kỳ nhất nhất hư vô mở mịt tồn tại, là hết thệ kỳ tích sinh ra đầu nguồn, là không thể nào hiểu được thấp ẩn trọng di, là tiến tức bản thân, làm vô số linh tụ tập cùng một chỗ, nó trong đó liền sinh ra trí tuệ, lý trí, tình cảm cùng lực lượng một cái cường đại cổ đại linh hồn, lưu lại tàn linh đến truyền lại tin tức, là phi thường phổ biến sự tình. Hùng chi là thần thánh chi vương cường đại như vậy tồn tại. Họ rụt một phát bắt được rốt, lo lắng hỏi, nó nói cái gì? Có hay không nói cho ngươi cứu vớt thế giới biện pháp? Khói đen đầu nguồn ở đâu? Chúng ta làm như thế nào tiêu diệt triệt để nó? Rốt tăng hắng một cái, kỹ càng thần thánh chi vương tàn linh nói lời thuật lại một lần, chỉ là biến mất có quan hệ mộng cảnh bộ phận. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn, họ rụt miệng to miệng, đầu lưỡi đều kéo ở bên ngoài đi. Ngươi, ngươi là nói, trấn vương di sản, có nguyên sơ linh năng Tinh nguyên, Quang Chi Thạch, còn có cái này to lớn Vương Tọa cùng nó Thi Hải. Rốt nói bổ sung, còn có khủng bố bảo đổ sụp về sau lưu lại hồn thể, nó có được tổn hại Minh Quang căn bản nguyên, có lẽ có thể cho ngươi sử dụng, Đại Chủ Giáo. Họ rút tờ hồn hện, nhìn qua tùy thời muốn kéo xỉu đi qua. Tự bỡn là cũng là con ngươi phóng đại, một bộ thất thần bộ dáng, chỉ có thanh vũ còn duy trì chân định. Hỏi, có thể, Vương Tọa như thế lớn, chúng ta làm sao lấy đi? Rốt cười nói, thanh vũ, đừng lo lắng, cái này không phải có ta sao? Thùng cơm của ngươi có như thế lớn sao? Rốt mất hứng nói, dùng không gian chữ vật cái từ này được không? Ngươi quên tinh thủy tế đàn ta là làm sao làm trở về sao? Thế nhưng là cái vương tọa này so tinh thủy tế đàn lớn gấp mấy chục lần, ta sợ đem ngươi trứng nứt vỡ. Là không gian chữ vật. Rốt cảm thấy tâm mệt mỏi, đem lọ đá đưa cho thanh vũ. Ngươi ôm, nơi này là thần thánh chi vương nguyên sơ linh năng, phi thường chân quý, nền móng bên trong còn có ba viên quang chi thạch. Nắm chặt khối kia vô cùng bận khăn lâu, đưa nó đưa về một cảnh. Đây là tinh chi bung vải, bên trong hấp thu thần thánh chi vương ngưng tụ tất cả tinh nguyên, sau khi trở về có thể từng chút từng chút đem nó gạt ra. Đi đến bên ngoài, vẽ ra ngọn cảnh nghi thức, đem neo định vật phẩm toàn bộ đưa đi ra. Ta mỗi lần chỉ có thể neo định một kiện vật phẩm, những vật này nhặt có giá trị nhất cầm, cái khác liền ném đi. Cuối cùng, rốt đi tới vương tọa phía dưới, cái kia Nguy Nga Thi Hải Y Nguyên lặng lặng ngồi liệt tại vương tọa phía trên, to lớn đầu lâu phảng phất thần linh nhìn xuống cả đời. Hắn hít sâu một hơi, hòa một cái từ trước tới nay to lớn nhất ngộng cảnh nghi thức, sau đó bóp ra ngộng cảnh thủ thế. Vành! Một tiếng to lớn tiếng vang, cuồn phong theo sau đầu gào thét mà đi, cái này to lớn vương tọa cùng Thi Hải đã biến mất không thấy gì nữa. Trong ngộng cảnh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, linh chi vương tọa lạc tại một mảng lớn trên đất trống nếu như không phải là mộng cảnh đã mở rộng rất nhiều lần là tuyệt đối dung không được cái vật khổng lồ này may mắn chi thức chi thư đã mệnh lệnh tam đại quỷ vương dịch chuyển khỏi vị trí không phải nói không chừng sẽ đập chết một cái nó cùng a hệ sở tràn ngập to mò tiến đến vương tọa trước đó cẩn thận quan sát vị này chuyển kỳ vương giả thi hải mà ở trong khủng bố bảo rốt trước mắt nháy mắt liền chống chạy vô số lần thanh vũ họ rút tơ bợ lơ đều phát ra từ đáy lòng tán thưởng dùng ra bọn hắn nói vô số lần thống nhất lời kịch không hổ là ngươi rốt lúc này khủng bố bảo bên trong xuất hiện rung động dữ dội cho bụi từ phía trên trên đỉnh gì rào mà rơi, vô số khe hở đang nhanh chóng mở rộng. Khủng bố bảo muốn đổ sụp, chúng ta mau đi ra. Một câu không nói xong, nương theo lấy to lớn tiếng bạo liệt, toàn bộ khủng bố bảo ầm vang sụp đổ, vô số khối vụn từ trời rơi xuống, to lớn sóng chấn động vừa đi vừa về gào thét, nhưng không có tổn thương đến bọn hắn mảy may. Rốt khiếp sợ nhìn xem này cũng sập khủng bố bảo, khó trách thần thánh chi vương không có để ký nguy hiểm, nó căn bản không có nguy hiểm. Khủng bố bảo bên trong căn bản không có khủng bố, tên của nó là thần thánh chi bảo. Rốt đứng tại vô số trên phế tích, vực sâu khí tức theo phía tây bắc phương gào thét mà đến. Hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, rơi vào trầm tư. Là cái gì cải biến tên gọi của nó, đem thần thánh chi bảo vạn mẹo thành khủng bố bảo. Đổ sụt phế tích bắt đầu bốc hơi, một cỗ quái dị mà thần thánh khí tức đằng không mà lên, đem vực sâu khí tức cả ra. Điểm điểm ánh sáng nhạt từ giữa không trung ngư rơi, hội tụ tại ruột trong lòng bàn tay. Kia là một đoàn xoay tròn khí sám, là thần thánh chi vương cố ý phân chia ra đến tản hồn, ẩn chứa gốc rễ của hắn nguyên. Thần thánh chi vương đặc tính nguyên lai không phải vĩnh hằng nhân hỏa, hắn không phải hỏa chi cử chi, mà là vô số năm đến nay trong nhân loại vô cùng hiếm thấy minh quang. Lấy minh quang thành tựu chân vương, cái này độ khó không cách nào tưởng tượng. Theo khủng bố bảo sụp đổ, mảnh này vực sâu hình dạng mặt đất cấp tốc cải biến, màu đen đầm lầy bắt đầu sôi trào, khí tức nguy hiểm bắt đầu xuất hiện, trong vực sâu quái vật đang đến gần. "Chúng ta đi mau." Thành Vũ vội vàng nói, nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm, ta đã cảm thấy mấy cái tồn tại cường đại đưa ánh mắt về phía nơi này. Rốt trong lòng run lên, biết tại mất đi chân vương uy hiếp về sau, vực sâu quái vật ngay tại cấp tốc hướng nơi này tới gần. "Đi, tranh thủ thời gian trở lại Vương Thành." Bốn người không dám thất lễ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng vực sâu bay đi. Nhưng vực sâu cường đại trọng lực trói buộc hắn nhóm, rất nhanh liền có quái vật đuổi theo. Kia là một cái vô cùng to lớn khô lâu, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới là một đại đoàn màu đen ngưng kết vật. Vương cấp quái vật, 16 cấp linh năng. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng tốc độ của bọn hắn kém xa cự hình khô lâu, càng hỏng bét chính là, lại có một cái toàn thân tản ra hắc khí to lớn vực sâu quái vật tại phía trước bọn hắn xuất hiện. Hoàng bét, kia là vực sâu ma vương. Dỗ tở ra một hơi, biết phần này linh năng bất không xuống, suy nghĩ khẽ động, linh giới chi chu triển khai, đem ba người bá khỏi, ngồi vững. Dỗ suy nghĩ khẽ động. Cái kia một đại đoàn xương trắng liền mang theo bốn người bọn họ xông lên trời. Linh giới chi chuu thoát khỏi vực sâu trọng lực chói buộc, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vượt qua hất cám loạn lưu cùng đại hoa nguyên, hất ra vực sâu quái vật truy kích, xuyên qua vực sâu cửa vào kia là một cái trên bầu trời to lớn trống rỗng, ẩn tàng tại thâm trầm hắc đen chi sau mây. Linh giới chi chuu chỉ dùng một giây đồng hồ sẽ xuyên qua cửa vào, giọt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như thiên địa lệnh vị trí. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã trở lại cái tiêu phiến to lớn trong hang động, đứng tại vô số đứng trụ bên trong, thông hướng vực sâu hố to ngày tại bên người, chọn vẹn qua mấy chục dây. Rộn mới ý thức tới hắn đã thoát ly nguy hiểm, trở lại vương thành trong phạm vi. Bốn người nhìn chăm chú lên mắt, đều lộ ra mỉm cười. Bọn hắn biết, vào đúng lúc này, một thời đại mới liền muốn mở ra. Châu di ẩn vương quốc sắp bước vào cường thịnh thời kỳ. Khói đen thanh trừ, quái vật tiêu diệt, nhân loại phục hưng, lửa lại cháy lên. Những này trước kia xa xôi mà chạm vào không kịp hư hảo nghĩa viền vông, đang từ từ trở nên có thể đụng tay đến. Làm rốt theo trong cống thoát nước đi ra một khắc này, trước mắt lại một lần hiện lên một đạo to lớn kim quang. Thu nạp di vật, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, tiến một bước giảm xuống hỗn loạn chi ẩn chót đi, mang đến lớn hy vọng. Thần tính 300. Giờ khắc này, không có cái gì có thể để cho rốt cảm thấy dạng này mừng rỡ. Hắn biết, không chỉ có nhân loại, hắn cũng muốn bước vào lĩnh vực mới. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lắc vào hờ tờ tờ tờ Sọ PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 668, vô địch chiến thần Giáng Lâm. Trụ dị ẩn vương thành. Thánh hỏa tế tự trận. Thang đến đêm lúc tiếng chuông vang lên, bốn người mới cuối cùng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ kể xong. Ngoại trừ Vương, Bô Sĩ Vạn, đệ nhất trưởng lão Á Ma Man đệ nhất phòng trưởng lĩnh, đại học giả Bỉn, bà Jet, bộ tư nguyên hậu Cẩn Hữu lần Hòa Phong, đều rung động tại bọn hắn kinh người kinh lịch, cùng khủng bố bảo khiến người khó có thể tin chân tướng. Thần Thánh Chi Vương họ Sinus, thật sự là một cái vô cùng vĩ đại vương giả. Bố sĩ Vạn Thở giải nói, ta cần tối tử ngữ không cách nào hình dung hắn vĩ đại, nhưng là, chúng ta chưa hề trong lịch sử nghe qua tên của hắn, tựa như có đồ vật gì lao đi hắn tồn tại vết tích đồng dạng. Binh giáo sư nhẹ nhàng gật đầu, nói, xác thực như thế, theo lý mà nói, khai sáng hỏa chi kỳ nguyên, che chở nhân loại dài đến 2000 năm nhân vận, trong lịch sử hẳn là sẽ lưu lại phi thường đậm vết tích nhưng là tại các loại hỏa chi kỷ nguyên trong di tích chúng ta nhiều nhất chỉ biết một chút mơ hồ không rõ chuyên thuyết không có cụ thể sự tích không có danh tự lần thứ nhất biết được khủng bố bạo chuyên thuyết còn là theo sớm đã hủy diệt bên trong phồn tinh vương quốc phồn tinh nữ vương thậm chí không biết nó là chân vương di sản chỉ biết nơi đó tồn tại rất nhiều tinh nguyên bà dẹt giáo sư vỡ cằm đây nhất định không đúng có đồ vật gì đang tận lực xóa đi hắn tồn tại rốt thử nghiệm nói có phải hay không là khói đen bản thân theo sự tích của hắn cùng di ngôn đến xem thần thánh chi vương đối với khói đen có rất lớn nguy hiểm hắn minh quang ngặt tính có lẽ đối với khói đen ô nhiễm có rất lớn nước chế tác dụng Hắn hết thảy rất có thể sẽ bị khói đen nguyên phản hồi liệt vào cấm kỵ, tựa như ách. Hắn nguyên bản muốn nói ngẫu cảnh, nhưng ngay lúc đó ý thức được nó hiện tại vẫn là cấm kỵ, tựa như một ít cổ thần. Bồ sỉ vạn núi liền hắn, ở trong viễn cổ kỳ nguyên, chúng ta phát hiện rất nhiều cổ thần chỗ trống, bọn chúng tựa như chưa từng tồn tại, chỉ có tại đại thần điện bên trong mới có thể phát hiện chỗ trống sự thật. Binh giáo sư nhẹ nói, càng hiểu rõ lịch sử, ta liền càng cảm thấy khủng bố, rất khó tưởng tượng, chúng ta đến tuổi cùng trả giá bao nhiêu mới có thể vào hôm nay còn có được lửa tan quang. Đúng vậy a, bồ sỉ vạn lập tức liền nhớ lại bọn hắn giáo hoàng nếu như không có bọn hắn, hiện tại sẽ là bộ dáng gì, ta không cách nào tưởng tượng. một mực can tinh nghe bọn hắn nói chuyện vương đống nhiên mở miệng. liên quan tới linh chi vương Tọa cùng thần thánh chi vương di hải, ta quyết định đưa nó cất đặt tại chỗ gì ẩn vương quốc chính giữa. đại khái là bụi bặm đầm lầy cái kia một mảnh. họ rút cao mày nói, vì cái gì? thả tại vương thành không tốt sao? tại thánh hỏa bên cạnh, rất khó có đồ vật ô nhiễm đến nó. vương khẽ lắc đầu. đệ nhất, vương thành không có vị trí thích hợp cất đặt như thế lớn vương toại. thứ hai, ta ở trong chiến đấu cảm ứng được, tòa này linh chi vương toại có cường đại sức mạnh thủ hộ, làm chúng ta điểm đốt lửa trí tuổi nó sẽ cùng thần thánh chi vương còn sót lại ý thức lại lần nữa thu hoạch liên hệ bảo vệ lực lượng sẽ che chở cả tòa thành thị tiến tới mở rộng đến toàn bộ trong vương quốc đến cho nên đưa nó thả tại vương quốc chính giữa có thể thủ hộ chỗ gì ẩn vương quốc nội bộ mà tinh túy tế đàn dựng lên khói đen trường thành đem thủ vệ chỗ gì ẩn ngoại bộ như vậy chúng ta cần thủ vệ chỉ có không đến 10 cái cứ điểm đại lượng chiến lược đều sẽ bị giải phóng chúng ta mấu chốt chiến lược tính vũ khí đem phát huy ra càng trọng đại tác dụng vương nhẹ nhàng vươn tay trước mặt hắn linh năng thành giống trên bàn liền hiện ra chỗ gì ẩn đang mở rộng về sau cơ vực cái kia khổng lồ lãnh thổ Chỉ ít so 3 năm trước đây lớn sắp tới gấp 10, các loại tài nguyên khoáng sản càng là tăng vọt gấp trăm lần. Mà như thế lớn lãnh thổ, phong tuyến của bọn hắn lại rút ngắn thật nhiều, rốt cuộc không cần giống như trước vòng phòng ngự như thế thành lập hàng ngàn hàng vạn cái cứ điểm, đến ứng đối quái vật chiều xung kích. Chỗ tránh nạn kế hoạch tựa như dựng lên một tòa đập lớn, đem quái vật hồng thủy cản tại đập lớn về sau. Đương nhiên, nếu như chỉ cản không tiết, hồng thủy cuối cùng sẽ tràn qua đập lớn, đem đất liền bao phủ. Cho nên, mỗi một cái phương hướng đều sẽ có một đến hai cái cứ điểm, làm đập lớn vỡ đêm miệng, tựa như là tường thành bên trong cửa thành. Ở trong kế hoạch Phương Tây cửa thành lớn chính là Đại Long Thành, phương Đông là Phương Đông Tháo Đài, phương Nam là Phong Chi Thành, phương Bắc chính là Vương Thành bản thân. Rốt trong lòng hơi động, hỏi, Tinh Thủy Tế Đàn kiểm tra đến thế nào rồi? Tại xuất phát giờ dẹo trước đó, Tinh Thủy Tế Đàn khảo nghiệm là từ hắn toàn quyền phụ trách, tại xuất hành trước đó, hắn đem Tinh Thủy Tế Đàn điều chỉnh làm trạng thái mạnh nhất, thuận tiện bọn hắn kiểm tra. Đúng đáp, Tinh Thủy Tế Đàn kiểm tra rất thuận lợi, trên cơ bản đạt tới chúng ta dự tính, nó chỗ dâng lên linh chi màn sân khấu có thể không tổn hao vốn gòn, biến hình, hoàn toàn đầy đủ che đợi đông tây năm ba phương hướng, lại sẽ không ảnh hưởng chúng ta về sau mở rộng. Nếu có cần, cải biến là rất dễ dàng sự tình, đương nhiên, khói đen trưởng thành bản thân là có đặc biệt lưu cầu. Hắn dừng lại một chút, chỉ vào linh năng thành giống trên bàn điểm sẵn nói. Vĩnh hàng chỗ tránh nạn cửa thành trên cơ bản đã xác định, ba cái cửa thành lớn, năm cái cửa thành nhỏ, chỉ có phương bắc là đặc thủ, Tử tận sơn mạch bên trên phương bắc trưởng thành làm phòng tuyến, vương thành làm duy nhất cửa thành lớn, chấn thủ toàn bộ phương bắc. Có vương cùng thánh hỏa tọa chấn, ta tin tưởng đây là an toàn nhất phương hướng. Lại thêm linh chi vương tọa trấn thủ nội bộ, chúng ta lãnh thổ phạm vi mở rộng gấp 10, chúng ta phòng vệ áp lực lại giảm bất gấp trăm lần. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Phàm phất đã thấy một cái ở dưới tường cao vui vẻ phồn vinh chỗ gì ẩn, Bồ sỉ văn càng là vô cùng kích động. Tại kinh lịch vương quốc luân ham về sau, hắn đối với một cái ổn định khu sinh hoạt vực có cực lớn khát vọng. Trầm giọng nói, ta vô cùng tin tưởng, tại tương lai không xa, chỗ gì ẩn đem hoàn toàn thoát thai hóa cốt, nên đón tân sinh. Hắn giang hai tay ra, lớn tiếng nói, một cái sánh vai hỏa chi kỷ nguyên bên trong người loại cường đại vương quốc, rất nhanh liền sẽ sinh ra. Mau vàng dưới ánh lửa, mỗi người con mắt đều là sáng long lánh, rụt từ đó nhìn thấy đến không hết hy vọng. Hy vọng một ngày này có thể thành thật đi. Hắn nghĩ, tại hội nghị cuối cùng. Rốt cùng thanh vũ đem tinh chi miên lò đá cùng cái bệ giao cho vương hắn khiến cho dùng thánh hỏa lực lượng đối với hắn tiến hành kiểm nghiệm tại xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau lại giao cho thánh giáo hội nắm giữ Bồ sĩ và nói chân vương nghi thức lập tức liền sẽ bắt đầu chỗ gì ẩn rất nhanh liền sẽ nên đón hắn vị thứ nhất chân vương có chân vương về sau chỗ gì ẩn liền chính thức có được sinh tồn tiếp lực lượng tại thánh hỏa linh chi vương toạn tinh thủy tế đàn chấn thủ xuống toàn bộ vương quốc sẽ trở nên càng ngày càng cường đại tinh chi miên bên trong tinh nguyên thì sẽ nhanh chóng để chỗ gì ẩn bên trong tuyệt thế thi tài trở lại bọn hắn nguyên bản vị trí bổ sĩ vạn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, chỗ gì ẩn bên trong tất nhiên sẽ sinh ra 20 vị trở lên vương giả, trong đó chỉ ít có 5 vị trở lên mạnh vương. bọn hắn sẽ trở thành vương cường lực trợ thủ, hiệp trợ hắn chống cự đại tai nạn giáng lâm. đến nỗi cái bệ bên trong ba viên quang chi thạch, bộ sỉ vạn biểu thị hắn sẽ tại cẩn thận khảo sát mỗi người về sau, lựa chọn người chọn lựa thích hợp nhất, trợ giúp bọn hắn bước qua cường giả chân chính quân hải, mà sớm nhất thu hoạch được quang chi thạch tay lơ. ngay tại thuế biến mấu chốt bên trong, bộ sỉ vạn sẽ mau chóng trợ giúp hắn hoàn thành thuế biến, bước vào lệnh luật giả hàng ngũ. nếu như tất yếu phải vậy, hắn sẽ lại hao phí một viên quang chi thạch, đến giúp đỡ hắn trưởng thành đương nhiên, mấu chốt nhất còn là thần thánh chi vương tàn hồn, nó bị vương phong ấn tại một viên linh hồn thủy tinh bên trong. liên quan tới nó cách dùng phi thường phức tạp, trước mắt mà nói, mấu chốt nhân tuyển chính là họ ruột. nếu như sử dụng thỏa đáng, họ ruột rất nhanh liền sẽ liên tiếp tấn thăng, theo nửa bước lệnh luận giả, trực tiếp bước vào quân vương cấp. một vị có được minh quang cường nguyên vương giả, đối với nhân loại tác dụng là khó có thể tưởng tượng, hắn có được cường đại chính diện năng lực chiến đấu, cũng có được không gì sánh kịp chữa bệnh năng lực, hắn tồn tại, tựa như một tấm bảo mệnh phủ, có thể đem nhân loại tổn thất xuống đến thấp nhất. trong truyền thuyết, một vị minh quang vương giả liền có thể chống lên một tòa phục sinh tháo đài, linh hồn của hắn thuật thức năng lực cao đến không cách nào tưởng tượng nhỏ bé trình độ. Lúc trước ba vị hộ giáo bạch vương, nếu có minh quang vương giả tồn tại, liền sẽ không linh hồn không trọn vẹn, chiến lực bạo tổn hại, lui khỏi vị trí tuyến hai. Đây là gần với chân vương nghi thức trọng yếu tăng lên. Bồ sỉ vạn yêu cầu họ duệt từ giờ trở đi đem tất cả giáo vụ chuyển xuống, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tấn thăng trong chuẩn bị. Hắn hiện tại cần nhất chính là tàn khốc ý chí huấn luyện. Bồ sỉ vạn vi thế chuẩn bị tập trung tất cả có được tinh thần năng lực nhân viên chiến đấu, đối với họ duệt thực hiện tàn khốc tinh thần vật mèo, bảo đảm hắn có thể có đầy đủ tính bền dẻo tiếp nhận phần này di sản, mặt khác, vương quyết định lấy linh chi vương tọa làm trung tâm, xây mới một tòa thành, toàn bộ nó chức năng chính là bảo vệ cùng giữ gìn linh chi vương tọa. tại tất cả những thứ này thỏa thuận về sau, hội nghị mới cuối cùng kết thúc, đám người vội vàng rời đi. bọn hắn sự tình y nguyên rất nhiều, chỗ gì ẩn mở rộng còn không có đạt tới cuối cùng trong kế hoạch một nửa, mở rộng chiến tranh y nguyên tại như hỏa như đồ đang tiến hành. tại lý tưởng dưới tình huống, bọn hắn nhất định phải tại ô hế chi huyết thần giáng lâm trước đó hoàn thành mở rộng, dựng lên vĩnh hằng chỗ tránh nạn, hoàn thành mấu chốt cứ điểm phòng vệ, đặc biệt là giáng lâm nghi thức thành lập. Giáng Lâm nghi thức chính là lấy Vương Chi trái tim bí thuật làm cơ sở tiến giai mà thành nghi thức, có thể đem Thánh hỏa cùng Thủ hộ chi hỏa liên hệ với nhau, cũng coi đây là cơ sở hoàn thành cùng Vương Chi trái tim đồng dạng Giáng Lâm. Bởi vì có Thủ hộ chi hỏa vì dựa vào, Vương không cần trả giá trái tim đại giới, liền có thể đem hỏa chi hình chiếu phát xạ mà đến. Bởi vậy, so sánh Vương Chi trái tim mà nói, Giáng Lâm nghi thức tiêu hao nhỏ bé, chỉ cần đại lượng hỏa chi tuổi mà Giáng Lâm hỏa chi hình chiếu càng thêm cường đại, lại nhược điểm càng nhỏ hơn. Như vậy. Bọn hắn liền có thể tại cửa thành nên kích ô hế chi huyết thần, mà không cần từ bỏ mạng lớn lãnh thổ, bị ép tại vương thành cùng huyết thần quyết chiến. Trong lý tưởng tình huống là, giờ giờ tại bọn hắn phương Tây, ô hế chi huyết thần tất nhiên từ phương Tây đến, bọn hắn tại hoàn thành hết thảy phòng vệ thiết trí đại long thành bên trong, nên kích huyết thần xâm lấn. Đến lúc đó, chỗ gì ẩn bên trong đại đa số cường giả đều đem tập trung ở trong này, tại các loại phòng vệ công sự dựa vào xuống, tại thánh hỏa khí tức che chở cho, cùng vương cùng nhau chiến đấu, đem cái này xa đoạn thần linh, cản tại biên giới bên ngoài. Đương nhiên, đây là trong lý tưởng tình huống. Nếu như không thể hoàn thành mộng vọng Hoặc là phòng vệ biện pháp không có làm tốt, kia liền có thể tránh ra theo Đại Long Thành đến Vương Thành ở giữa tất cả khu vực, ở trong Vương Thành quyết chiến. Dù sao, đây là hủy diệt rợ dẻo Vương quốc Ô Hế Chi Huyết Thần, tuyệt không thể có một chút lơ là sơ suất. Có tư cách quyết chiến, chỉ có hoàn thành hết thệ phòng vệ Đại Long Thành, cùng có được Thánh Hỏa Vương Thành. Nếu như Đại Long Thành không thể làm tốt hết thệ chuẩn bị, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong Vương Thành quyết chiến, dọc theo con đường này, Ô Hế Chi Huyết Thần mang đến phá hư cùng ô nhiễm, tất nhiên sẽ làm chỗ dị ẩn Vương quốc gặp cực kỳ tổn thất trong đại. Nhưng ít ra tốt qua giống như rở dẹo hủy diệt tất cả mọi người rất rõ ràng trong đó lấy hay bỏ lợi và hại cho nên mỗi người đều đang cật lực chiến đấu hy vọng có thể càng nhanh hoàn thành mở rộng nhất là phương tây mở rộng trên thực tế vương thành đã từng nhiều lần phái ra tinh nhuệ chiến đấu tập quẩn trực tiếp công kích đại long thành đây là chỗ gì ẩn đã từng xa nhất phòng tuyến chỉ có đặc cấp nhân viên chiến đấu tới qua bọn hắn sẽ ở trong này trở ngại vương cấp quái vật hướng chỗ gì ẩn tới gần nếu như có thể trực tiếp chiếm cứ đại long thành liền có thể nhanh chóng bắt đầu các loại bố trí nhưng sự thật không có thuận nguyện bọn hắn từng mấy lần chiếm lĩnh đại long thành thượng tầng nhưng cuối cùng bởi vì tứ cố vô thân mà bại lui cuối cùng Châu Dĩ Ẩn bộ quân chiến cho rằng, mở rộng chỉ có thể từng bước một đến, Đại Long Thành chỗ sâu Ô Nhiễm cực kỳ nặng nề, muốn chiếm linh không khó, muốn triệt để thanh trừ, gieo xuống thủ hộ chi hỏa, đem hắn chuyển biến làm nhân loại cứ điểm, phi thường trở ngại, không phải chuyện mua sớm một chiều. May mắn là, ở vào kiếm phong sơn mạch thắt canh, phát hiện Ô Hế chi huyết thần mở rộng tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì giờ gieo nguyên nhân, Châu Dĩ Ẩn nắm giữ thần linh tương quan tri thức, thậm chí có thể tại thuộc về hắn trong Thần quốc tồn tại, chân vương cũng là như thế, khủng bố bảo kỳ thật chính là thần thánh chi vương Thần quốc. Mà Ô Hế chi huyết thần trên mặt đất Thần quốc, kỳ thật chính là hắn khí tức tồn tại phàm vi. Tháp canh phát hiện hàn khí tức tại ngẫu nhiên quyết tán, bắt đầu tưởng rằng đang truy kích giờ dự kẻ chạy nạn, về sau rất nhanh phát hiện là đang truy kích ạ Lạn, Ô Hối Chi Huyết thần tựa hồ đối với ạ Lạn tồn tại tương đương cảm thấy hứng thú, khí tức tại ạ Lạn xuất hiện qua địa phương điên cuồng mở rộng, thậm chí bởi vậy chậm lại hướng chỗ gi ẩn phương hướng mở rộng tốc độ. Sau khi làm rõ điểm này, ạ Lạn bắt đầu tại phương hướng ngược dẫn dụ Ô Hối Chi Huyết thần khí tức, tận khả năng kéo dài hắn đến. Cái này cho chỗ gi ẩn tranh thủ không ít thời gian. Mọi người tại cảm thấy may mắn đồng thời, cũng tại càn thêm cố gắng chiến đấu. Rốt rốt cục trở lại phủ đệ của hắn, mỏi mệt vô cùng hắn ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc cực kỳ thương ngọn, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã là buổi trưa, trong tinh thần y nguyên tồn tại mọi mệt cùng nói nhói, đây là quá lượng tiêu hao linh năng mang đến di chứng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý tất cả những thứ này, lập tức trở lại một cảnh. Trong một cảnh, chi thức chi thư đã đợi hắn rất lâu, vừa thấy được chủ nhân liền hét lớn, "Nhanh, nhanh, chủ nhân, nhanh đi." Rốt không để ý đến nó ồn nào, ánh mắt chỉ dừng lại ở linh hồn thế đàn. Cái kia bóng ánh sáng long lanh trong tường thủy tinh, cái kia một đại đoàn biến ảo chập chờn màu xám đen trên linh hồn. Cuối cùng chúa tể linh hồn. "Tốt." Rốt nắm chặt nắm đấm. Một bước này, Ta nên bước ra đến rồi. Làm ta trở thành quân vương cấp cường giả về sau, màu đen thùng cơm liền chính là quá khứ của ta thức. Vô địch chân chính chiến thần, lập tức đánh đến nơi á. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lực vào hở tở tở tở SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 669, thần chi nhãn, đối với xử lý như thế nào linh hồn chuyện này, rốt đã hết sức quen thuộc. Linh hồn tế đàn có thể rất dễ dàng đem trong linh hồn bao hàm đại đa số vật chất tách ra, số ít khó mà tách rời, tỷ như nguyên thì có thể từ phương thiên bia tiến hành nguyên bốc ra. Cuối cùng còn lại chính là một cái thuần túy linh hồn. Nếu như không phải vương cấp, liền sẽ trực tiếp hiến tế, phân giải thành các loại linh hồn tài nguyên, cung cấp ngậm cảnh sử dụng. Nếu như là vương cấp, liền giữ lại tại trong tường thủy tinh, chờ đợi nhóm lửa tiếp theo ngôi sao. Mà cuối cùng chúa tể linh hồn là ruột từ trước tới nay gặp qua có được nhiều nhất ngoài định mức vật chất linh hồn, nó trong đó chứa 3 phần cơ nguyên, 11 phần nguyên, còn có ngậm cảnh mảnh vỡ, nguyên chất vật thời gian chi tâm, lúc quang chi thạch, cùng nguồn gốc mẫu thụ xúc tu, có thể nói là một cái đại bảo tàng. Mà sở dĩ có thể có nhiều thứ như vậy, rốt cho rằng có thể là bởi vì cuối cùng chúa thể là từ đến không hết linh giới chủ não dung hợp mà thành, bọn chúng trong linh hồn tất cả vật chất đều tan tại hết hảy, kết quả bị rốt tận diệt. Hiện tại hồi tưởng lại, còn là vô cùng may mắn, ạ ca hạ làn những này viễn cổ ác nghiệm âm nhu chuẩn bị ở sau, cuối cùng vẫn là trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Cảm ơn các ngươi, có lẽ các ngươi không nên gọi viễn cổ ác nghiệm, liền gọi viễn cổ gói quả lớn đi. Ha ha ha. Rốt nhảy lên linh hồn đế đan, theo trong tường thủy tinh lấy ra linh hồn, tác động ý thức, khống chế linh hồn đế đan lực lượng xâm nhập trong đó, đầu tiên đem ngộng cảnh mảnh vỡ móc ra. Khi nó rời đi linh hồn trong đáy mắt, liền hóa thành một đoàn màu vàng khí tức bay vào phương tiêm địa. Chi thức chi thư vui vẻ nói, là phương tiêm địa mạnh vỡ, quá tốt, phương tiêm địa rốt cục hoàn chỉnh. Lam khí tức tán đi, phương tiêm địa phía dưới nền móng bên trên thêm ra vô số viên trụ trạng hoa văn, tựa như cây cối vòng tuổi từng tầng từng tầng khuyết tán ra đến. Rốt trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra một đạo tin tức. Nguyên thăng cấp nguyên đồng hóa nguyên bóc ra. Đây là phương tiên địa năng lực, cũng là mộng cảnh căn cơ. Tại những năng lực này phía dưới, loang thoáng vỡ vụn hai chữ dần dần tiêu hẳn. Rất nhanh, văn tự mới hiện hiện đi ra, hoàn chỉnh Trong cảm ứng của Rốt, mộng cảnh có chút loé ánh sáng, thật giống như một vùng biển, mộng cảnh kiến trúc tựa như đắm chìm tại hải dương xuống di tích, mà tại những nền di tích chính giữa, phương tiêm biem một lần nữa hiện hiện, có ánh sáng nhạt tại nó trên hình dáng chấp động, khiến cho nó trở nên cao sáng. Ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Rốt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lý giải nó, cũng phân biệt ra được trong đó cải biến, tựa như hắn nguyên bản biết đồng dạng. Nguyên thăng cấp. Sử dụng 10 phần nguyên cùng 1 phần nhiều màu chim ngộng, có thể thu hoạch được một phần cường nguyên. Sử dụng 10 phần cường nguyên cùng 1 phần nhiều màu chim ngộng, có thể thu hoạch được một phần căn bản nguyên nên nguyên vì mộng cảnh chi nguyên không cách nào rời đi mộng cảnh, không thể trực tiếp dung nhập linh hồn, chỉ có thể nhóm lửa tinh thần chi hỏa nguyên đồng hóa. Phương Tiêm Bia bây giờ có được căn bản quyền hành trao đổi năng lực, có thể đồng hóa căn bản nguyên. Nguyên bóc ra. Phương Tiêm Bia bây giờ có được căn bản quyền hồn bóc ra năng lực, có thể bóc ra căn bản nguyên. Hoàn chỉnh Phương Tiêm Bia để cao mộng cảnh lực lượng hoàn chỉnh trình độ, đối với nguyên năng tỷ lệ lợi dụng đề cao, mộng cảnh trở nên càng thêm cường đại. Vẻ mặt kinh hỉ ở trên mặt rộn rộn, vào đúng lúc này, hắn biết mộng cảnh ở trên quy cách đạt tới thần trình độ. Nguyên Thăng cấp nguyên đồng hóa nguyên bóc ra có thể tự do thao túng căn bản nguyên, đây chính là tiêu chí. Nếu như không có thu hoạch được mảnh vụ này, cho dù có hướng một ngày hắn thu hoạch được huyết thần linh hồn, cũng vô pháp lợi dụng huyết thần trong linh hồn căn bản nguyên, càng không cách nào dùng hắn căn bản nguyên nhóm lược cự tinh thần. Không chỉ như này, Nguyên Thăng cấp còn vì hắn cung cấp một con đường khác. Coi như không thể đánh giết thần linh, thu hoạch được thần linh hồn, hắn cũng có thể sử dụng 10 phần cường nguyên cùng một phần nhiều mẫu chi mộng thu hoạch được căn bản nguyên đến nhóm lược cự tinh thần. Mà lại nó còn có thể đem mười phần nguyên thăng cấp cường nguyên. Nói cách khác. Dù cho rụt mỗi ngày đi ngược sát cấp thấp quái vật, cũng có khả năng cuối cùng nhóm lựa cự tinh thần. Chỉ có điều dạng này hao phí nhiều màu chi mộng có thể sẽ nhiều một chút. Trước kia phương tiêm địa cũng có loại năng lực này, chẳng qua là 25 phần nguyên mới có thể thăng cấp vì một phần cường nguyên. Bởi vì quá mức hô cha, rụt cho tới bây giờ đều không dùng qua. Nguyên thu hoạch cũng rất khó được không? Làm 25 phần nguyên, chưa chắc so một phần cường nguyên đơn giản. Cái phương thức này duy nhất ưu điểm chính là không cần nhiều màu chi mộng, nhưng quá cao đại giới để nó sử dụng thời cơ vô cùng ít đòi. Trừ phi rốt vừa vận kém một phần cường nguyên thăng cấp làm căn bản nguyên, lại vừa vận chỉ có một phần nhiều màu chi mộng, nếu không là tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái phương thức này. Chi thức Chi Thư cười như điên nói, ha ha ha ha, quá tốt, quá tốt, ha ha ha ha ha. hệ sở không phải là mộng cảnh tạo vật, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn xoay người không lưng, cung chúc chủ nhân cao hơn một tầng, khoảng cách chân vương thêm gần một bước. Rốt mỉm cười nói, đừng có gấp chúc mừng, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Xách, tranh thủ thời gian hoàn thành bốc ra. Chi Tức Chi Thư không kịp chờ đợi chạy như đi tới, tiếp nhận bốc ra công tác. Rất nhanh ba phần cự nguyên, mười một phần nguyên, còn có ba phần nguyên chất vật đều theo trong linh hồn bốc ra, chìm vào phương tiêm địa bên trong. Rốt nhìn về phía phương tiêm địa, tại trải qua lâu như vậy huyết chiến về sau, hắn đã có được mười phần cự nguyên, ba mươi tư phần nguyên. Tiếng hít thở lập tức liền nặng nề. Không chỉ là rốt, còn có tri thức chi thư, mặc dù hắn không biết sách là làm sao lại có hô hấp, sách. Rốt ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi, người thấy thế nào? Hắn chưa hề nói nội dung cụ thể, nhưng bọn họ cũng đều biết hắn đang nói cái gì. Tri thức chi thư gấp rút lật qua lại trang sách, tiếng nói bên trong đều mang nghiêm trọng tiếng thở dốc, chủ nhân. Ta phải suy nghĩ một chút, không chọn vẹn mộng cảnh khiến cho ta một chút ký ức tiêu thốn, ta cần hồi ức, cần tỉnh táo phán đoán. Nó không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ tạm thời tỉnh táo không xuống. Rốt ánh mắt rơi ở phía dưới thần tính bên trên. Một tuần này mộng cảnh nghịch định thần tính vừa mới tới sổ, 15 điểm. Tăng thêm nó về sau, thần tính tổng lượng đến 1272 điểm. Đây là hắn trải qua thiên tân vạn khổ thu hoạch, là hắn hết thệ công tích kết tinh, là hắn tại trong vực sâu nâng lên nhân loại quả tạo. Rốt khoảng thời gian này thần tính thu hoạch không nhỏ, tại vương kiếp nạn bên trong thu hoạch được 100 điểm, khủng bố bảo chuyến đi thu hoạch được 300 điểm. Trật để diệt sát cự não quái thu hoạch được 50 điểm. Nhưng hai lần kích hoạt tinh hồn dùng 200 điểm, Tam đại quỷ vương sinh ra dùng 200 điểm, ở trong linh giới cùng quỷ dị chi ảnh tác chiến cũng tiêu hao không ít, cho nên tổng hợp xuống tới, hắn thần tính cũng không có cái gì tăng trưởng. Xem xuống tới, chính yếu nhất hao tổn chính là linh giới chi chiến. Vương lực lượng quá mức cường đại, dẫn đến hắn ở trong chiến đấu trình độ trọng yếu hạ xuống, thần tính lực lợi giảm bớt, nhưng ruột cũng không hối hận, bất luận thời điểm nào, tiêu hao mấy trăm điểm thần tính cứu vất vương, đều là một kiện phi thường chuyện tất yếu. Tầm quan trọng của hắn mỗ dung chất vấn, không nói cái khác, tại khủng bố bạo chi chiến bên trong, Vương tiện tay một lần trợ rút, liền để hắn tiết kiệm 100 điểm thần tính. Mà lại, trận chiến kia còn để ruột thu hoạch được quỷ dị chi ảnh linh hồn, không chỉ có từ đó thu hoạch một phần có quan hệ quỷ dị thủy tổ, nhân ma cùng quỷ dị chi ảnh bí ẩn tri thức, quỷ dị chi ảnh linh hồn bên trong còn có 3 phần cường nguyên cùng 1000 phần ác ngọc nhiên liệu. Thu hoạch tuyệt đối lớn xa hơn hao tổn. Xách, 1272 điểm thần tính, có thể nhóm lửa cự tinh thần sao? Đây là ruột lo lắng nhất một điểm. Tại đại tinh thần bên trong, nhóm lửa cự thân lực lượng cần 150 điểm thần tính, chân lý cần 100 điểm, Nguyệt chi xúc cùng sinh mệnh chi ca đều cần 760 điểm nhóm lửa ngôi sao điều kiện khác biệt to lớn như thế cũng không phải là đại tinh thần bản thân có cao thấp tốt xấu phân chia chi thức chi thư nói cho hắn đây là bởi vì lại cháy lên ngôi sao trọng điểm khác biệt có chút nhóm lửa điều kiện hạ khắc có chút nguyên vật chất nhu cầu trở ngại có chút tinh hồn rất khó tỉnh lại cũng không thể chỉ lấy nhóm lửa điều kiện đến phân biệt ngôi sao cường độ trên thực tế cự thần lực lượng mới là đại tinh thần bên trong mạnh nhất nó nguyên chất vật cùng tinh hồn tỉnh lại đều là khó khăn nhất hoàn thành giọt trong lòng hơi động khó trách cự thần lực lượng có định lượng cần thiết cự thần hạch tâm sẽ từ một vị cổ thần tàn linh chuyên cử đi mà đến mặc dù chúng sinh huyết đục chi cổ thần khả năng chỉ là theo thần. Còn lâu mới có được ngũ hối chi huyết thần cường đại, nhưng cái này cũng có thể nói rõ trong đó tầm quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, rốt 10 phần hối hận không có hướng nó hỏi thăm càng nhiều có quan hệ cổ thần tin tức, cũng không biết trong miệng nó chủ có phải là chính thần bên trong một viên. Đang suy tư sau một lát, chi thức chi thư còn nói thêm, "Chủ nhân, mặc dù thần tính nhu cầu không chừng, nhưng có một cái nguyên tắc căn bản, một phần nguyên ít nhất nhu cầu một phần tuổi linh hồn, cũng chính là 10 điểm thần tính, một phần cường nguyên ít nhất cần 10 phần tuổi linh hồn, cũng chính là 100 điểm thần tính, đây là thấp nhất nhu cầu, chỉ có thể cao, không thể thấp, một phần căn bản nguyên tương đương với 10 phần cường nguyên." hoặc một trăm phần nguyên, nói cách khác, nhóm lượn cự tinh thần thấp nhất cánh cửa là một nghìn điểm thần tính. rốt khe những mày, sách, ngươi không thể trực tiếp quan sát nhu cầu của nó sao? Tựa như trước kia, Chi thức chi thư khẽ lắc đầu. Chủ nhân, cự tinh thần khác biệt, nó quá mức cường đại, tại linh hồn hoang nguyên nơi cửa sâu, đó là chúng ta không cách nào đến phương xa, ta chỉ có thể bằng vào ta năng lực cảm thấy được vị trí cụ thể, chúng ta mới có thể ở nơi đó giáng lông. rốt lông mày nới lên, vậy ngươi vì cái gì không cảm giác? Chủ nhân, ta nói cho ngài, nhất định linh hồn cường độ chỉ có thể gánh chịu số lượng nhất định ngôi sao, ngược lại cũng giống vậy, cường đại ngôi sao cần cường đại linh hồn gánh chịu, lấy ngài hiện tại linh hồn cường độ, ta chỉ có thể ngẫu nhiên cảm thấy được một viên, không cách nào chọn lựa. nếu như viên kia không cách nào nhóm lựa, ta liền không có cách nào lại tiến hành lần tiếp theo cảm giác. giọt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vẫn cho là chi thức chi thư đối với ngôi sao cảm giác là không hạn chế, có thể tùy ý chọn lựa thích hợp nhất hắn ngôi sao, không nghĩ tới cũng là điều kiện, khó trách chi thức chi thư mỗi lần đều chỉ cho hắn cố định số lượng ngôi sao chọn lựa. ngươi nói không cách nào nhóm lựa, là có ý gì? thần tính không đủ sao? Tri Thức Chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, không ngừng, có khả năng cần cản cường đại linh hồn. Dư Suy Tư một lát, hỏi: "Sách, ngôi sao cùng linh hồn cường độ có cụ thể đối ứng quan hệ sao?" Tri Thức Chi thư đáp: "Tương đối phức tạp, bất luận cường độ, bất luận cái gì trong linh hồn đều có thể dung nạp năm khoảng ngộ cảnh ngôi sao. Đơn giản cường độ về sau, còn có thể dung nạp ba khoả, thứ 8, 10, 13, 15 là đường danh giới, mỗi vọt nhất dài, cần dung nạp ngôi sao mới cần thiết linh hồn cường độ liền sẽ bạo tăng. Thứ 16 ngôi sao cần 100 triệu cường độ, thứ 17 ngôi sao cần 200 triệu, 18 ngôi sao cần bộ 19 quả cần 600 triệu, thứ 20 ngôi sao lại là một điểm thủy lĩnh, cần 2 tỷ, chuyển. Đổi thành các ngươi linh năng cường độ, chính là 4 triệu ngàn khắc, cũng chính là cấp 17 linh năng cánh cửa, chân vương tiêu chuẩn. Nguyên lai like là dạng này. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng giấy lên lửa cháy hừng hực. Đó chính là nói, ta nhất định phải tại nhóm lửa thứ 20 ngôi sao lúc, thành tựu chân vương. Như vậy, hắn tiếp xuống năm ngôi sao, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối không thể tùy ý lựa chọn, nhất định phải là tốt nhất mà nhất, thích hợp hắn nhất. Hắn liếc mắt nhìn hắn hiện tại linh hồn cường độ. Linh hồn cường độ, 1536 vạn so trước đó gia tăng ước 2.860 vạn, nay chủ yếu là đến từ tỉnh lại linh chu cùng lấm liệt chi thanh tinh hồn kết quả, trong đó lấm liệt chi thanh theo 1 vạn bạo tăng đến 20 triệu, linh chu theo 6.000 bạo tăng đến 6 triệu, lại thêm sinh mệnh chi ca ngoài định mức cường hóa hạng, theo 1.800 vạn gia tăng đến 2.060 vạn mới có hiện tại cường độ. Chi thức chi từ thứ nói, bình thường mà nói, tại hoàn chỉnh hình thái trong ngôi sao, mỗi một phần nguyên năng liền có được 10 triệu cường độ, trừ phi ngôi sao này có đặc dị tính giá trị hoặc là giảm giá trị, nếu không cái quy luật này là sẽ không cải biến. Rốt liếc mắt nhìn ngôi sao, lập tức trong lòng tức giận. Linh chu có 3 phần nguyên năng, lại chỉ cung cấp 6 triệu cường độ. Mẹ nó, bệnh thiếu máu 2400 vạn cường độ, quả nhiên là nhất kéo ngôi sao. Chi thức chi thư còn nói thêm, sinh mệnh chi Ca tăng thêm ổn định lại, chủ nhân trong sinh mệnh tiềm năng cơ bản được phong thích, hiện tại chủ nhân mỗi thu hoạch được một phần linh hồn cường độ, vĩnh hằng sinh mệnh chi Ca đều sẽ tăng cường rồi. Rốt gật gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại tuyệt đối linh năng cường độ ước chừng là 31 vạn ngàn khắc, muốn đến cấp 15 linh năng, còn cần 11 vạn ngàn khắc. Xách, trở thành quân vương cấp cường giả, chỉ cần tăng lên linh hồn cường độ sao? Bọn hắn nói nguyên cùng cực nguyên đều sẽ ảnh hưởng linh năng vị thế. Chi thức chi thư đáp, không sai, chủ nhân, chỉ có tỉnh lại tinh hồn, để mộng cảnh ngôi sao đến đến hoàn toàn trạng thái, ngài linh hồn mới có thể nắm giữ phần này nguyên. Cho nên muốn trở thành chân chính quân vương cấp chiến lược, ngài nhất định phải tỉnh lại một viên đại tinh thần tinh hồn. Quả nhiên là dạng này, rõ không có ngoài ý muốn, nhưng xem ra đến bây giờ, tỉnh lại tinh hồn cũng không trở ngại, hắn cái gì cũng không làm, mơ mơ hồ hồ liền tỉnh lại linh chu cùng lấm liệt chi thành. Chi thức chi thư tựa hồ biết chủ nhân đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, chủ nhân, tỉnh lại tinh hồn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cái này hai ngôi sao là ta chuyên môn chọn lựa ra, đối với ngài mà nói dễ dàng nhất tỉnh lại, về sau ngôi sao sẽ càng ngày càng khó, mời làm tốt thất bại, tổn thất 100 điểm thần tính chuẩn bị. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, ta biết. Dừng một chút, còn nói, sách trực tiếp cảm giác cự tinh thần đi. Nếu có thể, chúng ta liền nhóm lửa cự tinh thần, nếu như nhu cầu quá cao, không cách nào nhóm lửa, cũng không có quan hệ, ta có thể nhóm lửa đại tinh thần thời gian giạ bước, cũng hoàn thành nhiệt chi xúc có định lượng, mà lại, chỉ cần ta tiếp tục tỉnh lại tinh hồn, một ngày nào đó, ta có thể đạt tới 200 triệu cường độ, khi đó, ta liền có thể nhóm lựa thứ 17 ngôi sao không cần lo lắng lâm vào không có ngôi sao nhưng điểm cận cảnh. tri thức chi thư do dự một lát. đáp. tốt đa. nó nhảy dựng lên, màu trắng linh hồn chi xương mù đem chọn quyển sách bao khỏa. trang sách của nó nhanh chóng lật qua lật lại, linh quang thỉnh thoảng theo trang sách bên trong tiết ra. hồi lâu sau, so sánh trước kia mười phần dài rằng dạt cảm giác cuối cùng kết thúc. tri thức chi thư rơi xuống, nhảy lên ruột bả vai, nữ khí có chút ngưng trọng. chủ nhân, kết quả khả năng không tốt lắm, ta cảm thấy được một viên khó mà hình dung ngôi sao. ruột kinh ngạc hỏi, là cái gì? chính ngài nhìn. nó mở ra trang sách, ruột định nhãn nhìn lại. thần trí nhãn. Cự tinh thần, liên quan đến thời gian, không gian, hoặc tính lĩnh vực, nhóm lửa cần, thần linh hồn, một phần căn bản nguyên, 250 phần tuổi linh hồn, 250 ước vô linh chi hồn. Đặc tính, giọng vực kiên tĩnh, tiêu tan, toàn hống. A Sơn tính toán một cái, đại khái thiếu 6 càng đi, A Sơn sẽ tại cuối tháng 8 cùng đầu tháng 9 chậm rãi hoàn lại, trước lúc này, A Sơn phải bảo đảm thời gian đổi mới cùng đổi mới chất lượng. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ SOPE2Q0K54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy mô chương 670, vương giả. Rốt mở to hai mắt. Chi thức chi thư trên trang sách, cái kia từng hàng tiêu đốt màu vàng văn tự, giống châm kích thích hắn con người. Đây là hắn nhìn thấy qua cường đại nhất ngôi sao. Nhưng là, thần linh hồn, căn bản nguyên, 2500 điểm thần tính, cùng 250 ước vô linh chi hồn, 250 đóa hồn hoa, cái này mỗi một hạng nhu cầu, hắn đều không thể đạt tới. Sách, thần chi nhãn tác dụng đến cùng là cái gì? Giọ được kiên tĩnh, tiêu tan, toàn khống, là có ý gì? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, ta không thể chuẩn xác thu hoạch được nó tin tức căn kẽ, chỉ có thể căn cứ ta lý giải suy đoán. Rộng vực kiên tĩnh là phạm vi lớn, tĩnh trệ năng lực. Rộng vực biểu thị nó có thể đồng thời ảnh hưởng vật chất, giới, linh giới, nguyên chi hải, tiêu tan cùng toàn khống là đối với nó tiến một bước miêu tả. hẳn là chỉ rộng vực kiên tĩnh có thể cấm chỉ hết thảy nguyên luật đặc tính cải biến hoặc ảnh hưởng. Như huyết nục khôi lỗi chính là huyết thần lực lượng dưới sự ảnh hưởng sinh ra diễn sinh vật. Nếu như chủ nhân lúc kia liền có thần chi nhãn, trực tiếp mở ra rộng vực kiên tĩnh, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chôn vùi. Rõ trái tim bông nhiên bắt đầu nhảy lên. Chi thức chi thư vừa nói như vậy, hắn nuôi ý thức tới năng lực này cường đại. Lúc trước tại giờ dẻo, can quấy huyết nhục khôi lỗi, cự hình khôi lỗi. Huyết nục cự nhân cho bọn hắn tạo thành sâu nặng tai nạn. Nguyên bản phong ấn vực sâu vô quang chi hải càng là biến thành huyết nục rừng ấm, không ngừng ấp trứng ra càng nhiều huyết nục khôi lỗi. Huyết nục khôi lỗi trong linh hồn còn có huyết thần tuyên khắc xuống giáng lâm nghi thức, giết đến càng nhiều, huyết thần giáng lâm càng nhanh. Nếu như không phải ruột dùng cường đại linh hồn cho cốt, triệu hồi ra huyết ma cùng huyết nục cự nhân huyết ảnh, khiến huyết thần tạo vật tán sát lẫn nhau, dẫn đến huyết thần giáng lâm nghi thức mất đi hiệu lực, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng từ đó trốn tới. Nhưng điều này cũng làm cho hắn tổn thất huyết ma linh hồn, chín cái có được cấp mười linh năng linh hồn, còn tiêu hao một đóa nhân tính chi hoa cùng một điểm thần tính nếu như lúc trước hắn nắm giữ thần chi nhãn liền sẽ không có nhiều như vậy tổn thất cấm chỉ hết thể nguyên luật đặc tính liền cho thấy không chỉ có huyết thần tạo vật sẽ sụp đổ huyết thần giáng lâm nghi thức cũng sẽ mất đi hiệu lực hết thể từ năng lực đặc tính sinh ra hiệu quả đều sẽ bị cấm chỉ rất mạnh mạnh phi thường nhưng nhu cầu quá cao vượt xa cực hạn của hắn quả nhiên trực tiếp điểm đốt cự tinh thần là không thể được nhưng ruột cũng không hối hận lựa chọn của hắn thần chi nhãn là một viên cực kỳ cường đại lại phi thường thích hợp hắn ngôi sao nếu có thể tại ô huyết chi huyết thần xâm lấn trước đó đưa nó nhóm lửa như vậy Hắn liền đem tại huyết thần chi chiến bên trong đưa đến vô cùng tác dụng cực lớn, vì chỗ gì ẩn thắng lợi điện xuống kiên cố cơ sở. Bất quá, muốn làm được điểm này, lớn nhất trở ngại chính là thần linh hồn. Hiển nhiên, đây là đánh giết cổ thần về sau mới có thể thu được linh hồn, đây đối với trước mắt ruột đến nói là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào mới có thể trước thời hạn thu hoạch được nó đâu? Rốt suy tư một lát, do hỏi, sách có hay không loại kia có được thần linh hồn, nhưng là không có căn bản nguyên quái vật tồn tại. Chi thức chi thư rất rõ ràng chủ nhân trong lời nói ý tứ, so sánh cổ thần mà nói, dạng này quái vật sẽ nhỏ yếu rất nhiều, là có khả năng đánh giết. Chủ nhân, loại quái vật này là tồn tại, chúng ta đem hắn xưng là siêu hạn quái vật, bọn chúng không phải dưới tình huống bình thường sản phẩm, có chút là cổ thần bị bóc ra căn bản nguyên về sau mất quy cách mà thành, có chút là ở trong viễn cổ kỳ nguyên thành thần thất bại, còn có chút thì là nhận một ít đặc thù luận pháp ảnh hưởng mà sinh ra vận vèo tồn tại. Rốt trong mắt kia sáng lập tức phát sáng lên, nhưng tri thức chi thư lời kế tiếp rất nhanh liền giống một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình của hắn. Nhưng là, siêu hạn quái vật tồn tại thời hạn bình thường đều là rất ngắn, quá cường đại linh hồn để bọn chúng rất dễ dàng cướp đoạt đến nguyên, thậm chí cư nguyên, cho nên cuối cùng, bọn chúng đều sẽ chuyển biến làm mạnh vương cấp quái vật. Dưới tình huống trước mắt, chúng ta rất khó tìm đến dạng này quái vật. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, trên thế giới này không có chuyện tốt như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể tìm tới có được thần linh hồn mạnh vương cấp quái vật, đây không phải là cũng được sao? Cổ thần đánh không lại, siêu hạn quái vật tìm không thấy, nhưng mạnh vương cấp quái vật cũng không phải là không có khả năng đánh giết. Trên thực tế, Rốt đã có mấy cái mạnh vương cấp linh hồn. Cơ hội là lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía chi thức chi thư. Mà chi thức chi thư cũng ý thức được ý nghĩ của chủ nhân, vào đúng lúc này, một người một sách có loại tâm ý tương thông cảm giác. Chủ nhân, có một loại quái vật phù hợp nhu cầu của chúng ta. Nó dừng lại một chút, chậm rãi nói, theo thần. Rốt trong lòng run lên, đây là từ trong giờ vừa thu hoạch được tri thức. Ở trong Viên Cổ kỳ Nguyên, có chính thần cùng theo thần chi phân, chính thần là chân chính thần linh, là xuyên qua cùng ảnh hưởng Viên Cổ kỳ Nguyên tính quyết định lực lượng. Theo thần là nhỏ yếu, không có khống chế căn bản nguyên thần linh. căn cứ bọn hắn trước mắt nắm giữ tin tức, chúng sinh huyết ngục chi cổ thần, vận mệnh chi cổ thần đều có thể chỉ là theo thần. Cộng đồng xây dựng tinh túy tế đàn, ý đồ kiến tạo vĩnh hằng chỗ tránh nạn bảy thần cũng có thể là bảy vị theo thần. Ngươi xác định sao? Rốt hỏi. Theo thần hội không phải chỉ là để tới gần chân vương cấp cường đại quân vương cấp, hắn linh hồn vẫn là cường đại vương hồn. Không, chi thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách. Đáp, theo tái sinh máu thịt chi cổ thần cùng vận mệnh chi cổ thần năng lực đến xem, bọn hắn tuyệt đối không chỉ là cường đại vương cấp. Vận mệnh chi cổ thần có thể dự báo tương lai xa xôi, theo tướng vận mệnh dây cũng đến, vì chủ nhân cung cấp viên trợ, tái sinh máu thịt chi cổ thần có thể vượt qua như thế dài thời gian trường hạ. Y nguyên giữ lại một tia tàn linh tồn tại, đem cử thần chi hạch đưa cho chủ nhân. Đây không phải quân vương cấp tồn tại có thể làm được sự tình, nhưng là bọn hắn cũng không có đến thần cấp độ, tái sinh máu thịt chi cổ thần bị tách rời, linh hồn nhận tàn khốc tra tấn, tàn khu bên trên đạn sinh ra quái vật mới, vận mệnh chi cổ thần bị phản vệ, vận mệnh phúc lợi biến thành thay hoạ, đều chứng minh bọn hắn năng lực tính hạn chế. mà theo vận mệnh chi cổ thần tàn khu có thể chế thành đứng đầu nhất vận mệnh vật liệu đến xem, bọn hắn linh hồn cấp độ lại cùng quân vương cấp có bản chất khác biệt, thậm chí cùng rất nhiều nhân loại chân vương đều có khác nhau. căn cứ suy đoán của ta, ở trong viễn cổ kỳ nguyên, thành thần nghi thức rất có thể là trước tăng lên linh hồn vị thế, lại thu hoạch được căn bản nguyên, hoàn thành bước đầu tiên, có thể gọi là chuẩn thần có nhất định uy năng của thần, nhưng không có hoàn toàn thần lực, chỉ có hoàn thành mấu chốt nhất bước thứ hai, thu hoạch được căn bản nguyên, mới có thể có được lực lượng của thần, trở thành chính thần. Rốt lập tức tình ngộ, đó chính là nói, theo thần chính là có được thần linh hồn, nhưng chỉ có cường nguyên tồn tại. đúng. Chi thức chi thư khẳng định nói, nếu như chúng ta có thể tìm tới sa đoạn theo thần hạ xuống, liền vô cùng có khả năng thu hoạch được thần linh hồn. Rốt gật gật đầu, hắn đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Trước mắt, chỗ gì ẩn đối với viễn cổ kỷ nguyên không còn là hai mắt đen thui. Thông qua đối với xã kiệt sở viễn cổ chi thành cùng kiếm phong sơn mạch thăm dò, cùng giờ dẻo mang đến tri thức, bọn hắn nắm giữ rất nhiều tin tức, đồng thời vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm. Tìm tới một cái xa đoạn theo thần tung tích, cũng không phải là không có manh mối. Trên thực tế, Rốt đã nắm giữ một cái kiếm phong sơn mạch thượng cổ thành chủ nhân, tà mẫu chi cổ thần. Hắn tại Vĩnh hàng chỗ tránh nạn kế hoạch thất bại về sau, liền tiến về cao tầng linh giới. Nếu như có thể ở trong cao tầng linh giới tìm tới hắn. Rốt trong lòng lại giấy lên hòa diễm. Lấy mộng cảnh lực lượng, tại toàn trạng thái dưới tình huống, chưa hẳn không thể đánh bại một cái mạnh vương. Đến lúc đó, hắn tay cầm thần chi nhãn xuất hiện tại ô Hế chi huyết thần chính diện trong chiến trường ra lệnh một tiếng thế giới yên tĩnh thần pháp tắc bị cấm chỉ huyết nục quái vật nhao nhao sụp đổ đến lúc đó còn có người có thể chất vấn ta vô địch chiến thần danh hiệu sao ha ha ha ngẫm lại cũng làm người ta gà động. đương nhiên muốn để mộng tưởng trở thành hiện thực hắn còn cần càng nhiều cố gắng giật nắm lên nguồn gốc mẫu thụ xúc tu đi tới phương tiêm địa trước đem cái này nhỏ bé không ngừng lúc nhích màu tím sẩm xúc tu căng vào hắn viên thứ ba đại tinh thần nghiệt chi xúc bên trong từ quang lập tức bao phủ phương tiêm địa mộng cảnh trên bầu trời đêm ngôi sao hư ảnh bắt đầu hiện hiện Do hiện tại linh năng cường độ đã vượt đường dây kia, ngôi sao có định lượng rốt cuộc không cần chờ đợi lâu như vậy, rất nhanh liền hoàn thành. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, thử quang rơi xuống. Trong bầu trời đêm, lại sáng lên một viên ngôi sao màu tím sẫm. Làm rốt ánh mắt đảo qua, tin tức của nó hiện hiện ở trước mắt. Nguyệt chi xúc. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tinh năng: Tội Nguyệt chi xúc. Cường độ: 2760 vạn. Nguyên: 10. Miêu tả: Hình hài có tận má tinh thần bất diệt, nguyện trừ thần đối xử tử tế ta đồng đội Anh Linh. Tội Nguyệt chi xúc xé rách đủ thể hộ giáp, phá hư linh hồn phòng ngự, trực kích tâm linh nhược điểm, xuyên thủng tinh thần lỗ thủng, cực đại suy yếu linh hồn phòng hộ năng lực, cũng đối với hắn tinh thần ý chí tiến hành phá hư. Sau khi xem xong, rốt lông mày hơi nhíu lại. Tội nghiệt chi xúc miêu tả để hắn có một loại liên tưởng không tốt, nhưng càng quan trọng chính là, nó so trước đó tà áp tiếp xúc vẹn vẹn nhiều một cái tinh thần công kích. Thế nhưng là, quái vật không đều là hỗn loạn hỗn loạn điên cuồng sao? Nó có tinh thần sao? Vẻ mặt tâm linh của nó có nhược điểm sao? Đối với này, chi thức chi thư giải thích nói, tội nghiệt chi xúc là ngược lại. Nó sẽ cưỡng ép tốn nắn quái vật hỗn loạn ý chí, để nó biến phải có tự. Nhưng đây đối với quái vật mà nói là hỗn loạn lớn hơn. Hắn bản chất hỗn loạn linh hồn nguyên tố không thể tiếp nhận loại này sắp xếp, thế là liền sẽ lâm vào to lớn cứng nhắc, tùy ý công kích. Rốt to mò hỏi, vậy nếu như ta đối người sử dụng đâu? Thì như tận thế giáo đổ cái gì? Tội nghiệp chi xúc sẽ phá hư có thứ tự linh hồn, bọn hắn sẽ lâm vào điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn. Nghe vào không sai, nhưng cụ thể hiệu quả phải thử qua mới biết được. Rốt nhìn lướt qua linh hồn cường độ, nhiệt chi xúc cường độ theo 920 vạn bạo tăng đến 2.760 vạn. Sinh mệnh chi ca kèm theo cường độ cũng bởi vậy theo 2060 vạn nhảy đến 2240 tứ vạn. Tổng linh hồn cường độ cũng liền theo 1 năm 536 vạn tăng lên tới 17560 vạn. Nhóm lửa thứ 17 ngôi sao linh hồn cường độ cần 200 triệu, mà quân vương cấp cánh cửa là 42 vạn ngàn khắc linh năng, do sinh mệnh cần đối trình độ cao hơn, 400.0000 ngàn khắc hẳn là liền có thể chuyển đổi tới, cũng là 200 triệu linh hồn cường độ. Mà hắn cách 200 triệu linh hồn cường độ, còn kém 2 hơn ngàn vạn. Rốt đem ánh mắt chuyển qua thời gian dạo bước bên trên lấy hắn hiện tại tài nguyên, lại nhóm lửa một viên đại tinh thần là không có vấn đề. Mà lại, nguyên chất vật thời gian chi tâm, lúc quang chi thạch, một cái trong đó, rất có thể là thời gian dạo bước nguyên chất vật. Nhóm lửa cùng có định lượng một hơi hoàn thành, hai hơn ngàn vạn cường độ không thành vấn đề. Nhưng là, thời gian dạo bước là tương đối đặc thù mạnh linh năng đại tinh thần, cần 2 phần cường nguyên, 18 phần nguyên, cùng 760 thần tính, nhóm lửa nó có thể hay không kéo chậm nhóm lửa cự tinh thần bộ pháp. Dự tính nhẩm một chút, tại sau khi đốt, hắn còn thừa lại 8 phần cùng nguyên, 16 phần nguyên. Như vậy, chỉ cần hắn tại thu hoạch được thần linh hồn trước đó, bổ sung 4 phần nguyên Y nguyên có thể thăng cấp ra một phần căn bản nguyên. Suy nghĩ nhất định, rốt liền không do dự nữa, đem hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau. Cái chán sờ nhẹ phương tiêm bia linh hồn mặt, đi tới linh hồn hoang nguyên. Thời gian dạo bước là một đoàn to lớn tái nhật cho tàn, ước chừng có ba tầng lầu cao như vậy, cho tàn tựa như cắt chạy tại đống lửa trong phạm vi nhấp đô, mười phần quỷ dị. Rốt theo thứ tự đem hai phần cơ nguyên, mười tám phần nguyên, bảy mươi sáu phần tuổi linh hồn, bảy tỷ vô linh chi hồn, cùng quang chi vương linh hồn cùng suy phật linh hồn đầu nhập trong đó, tái nhận đại hỏa theo cho tàn bên trên giấy lên, hư hảo mà quỷ dị khí tức tùy theo dâng lên, tại lửa bao quanh giản nhật văn tự ở trước mắt đột hiển hiện Thời gian dạo bước, trạng thái, cố định tiêu đốt, Tinh năng, lúc tiếp xúc, Có định lượng, thời gian chi tâm. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa, cường độ, 920 vạn. Miêu tả, thời gian vương đã không tại, nhưng vương thời gian ý nguyên tại bảo vệ nhân loại. Thì chi xúc, giảm xuống người trực tiếp chạm đến linh hồn tốc độ thời gian trôi qua, gián đoạn về sau khôi phục bình thường. Sau khi xem xong, rụt chân mày hơi nhíu lại. Vẹn vẹn theo trên miêu tả nhìn, thời gian dạo bước tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy giảm xuống địch nhân tốc độ thời gian trôi qua nghe vào không sai nhưng nhất định phải tiếp tục đụng vào mới có thể giảm xuống cùng mạnh vương cấp quái vật chiến đấu rất khó làm được điểm này may mắn là thời gian dạo bước có định lượng quả nhiên là thời gian chi tâm Rốt lập tức đem thời gian chi tâm vùi đầu vào khỏa đại tinh thần này bên trong đây cũng là theo nhóm lửa đến hoàn thành có định lượng nhanh nhất ngôi sao tái nhật tia sáng lại một lần nữa bao phủ một cảnh khi nó rơi xuống thời điểm trong bầu trời đem lại nhiều một viên sáng tỏ tinh thời gian dạo bước trạng thái nguyên sơ vì thế linh rồi phía trên tinh năng thời gian kẻ dạo chơi cường độ 2760 vạn. Nguyên, 10. Miêu tả, thời gian Vương đã không tại, Vương thời gian ý nguyên tại bảo vệ nhân loại. Kẻ dạo chơi thời gian có được tại tương lai cùng đi qua thời gian bên trong dạo chơi năng lực. Tương lai, trốn vào trong dòng sông thời gian, tại mấy chục giây sau xuất hiện. Đi qua, ở trong dòng sông thời gian, triệu hoán một cái đi qua huấn ảnh, ngươi phải cùng cái này tồn tại quen biết, lại thời gian không thể vượt qua 100 năm, tiêu hao 100 điểm thần tính. Rốt nhăn lại lông mày không có tản ra. Có định lượng về sau, giống như mạnh lên không ít. Kẻ dạo chơi thời gian tương lai có thể để ta lần tránh một chút khủng bố tổn thương. Nhưng là, quá khứ của nó có làm được cái gì? Còn muốn tiêu hao 100 điểm thần tính, triệu hắn đi ra huyền ảnh rất mạnh sao? Rốt tạm thời không có đáp án, chỉ có thể đưa nó đặt ở sau đầu. Thì chi xúc hiệu quả không thấy, nhưng rốt rất rõ ràng, tại kích hoạt tinh hồn về sau, nó lại sẽ xuất hiện. Lúc kia, mới là nó hoàn toàn hình thái. Có lẽ, nó mới là thời gian dạo bước hạch tâm năng lực. Rốt nhìn lướt qua linh hồn của hắn cường độ, đã bạo tăng đến 20596 vạn. Nhưng là, đột phá cấp 15 linh năng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Rốt bóp bóp nắm tay, Cường đại linh năng ở trong thân thể hắn chạy xuôi, nhưng cũng không có dực dỡ hẳn lên cảm giác. "Xách, ngươi không phải nói qua, hoàn thành cấp 14 linh năng sau khi tấn thăng linh hồn hình thái, chính là cuối cùng hình thái sao? Ta hẳn là không cần tiến hành linh năng tấn thăng mi thức, liền có thể trực tiếp đột phá đến cấp 15 linh năng." Chi thức Chi Thư trầm ngâm một lát, đáp: "Ta biết, chủ nhân, cường nguyên đối với linh năng vị thế tăng lên rất lớn, ngài linh hồn còn không có khống chế cường nguyên, cho nên cấp 15 linh năng tương đối ngài đến nói, cánh cửa tương phản cao hơn một chút." Rụt trong lòng cảm giác nặng nề, ta có có thể tỉnh lại tinh hồn đại tinh thần sao? Tri Tức Chi Thư lắc đầu, "Chủ nhân, Đây đối với ngài phi thường trở ngại, còn là dựa theo khó dễ chỉnh tự tỉnh lại đi, lúc này, tuyệt không thể lãng phí thần tính. Tiếp theo khóa tỉnh lại ngôi sao là cái gì? Thần linh cảm giác, độ khó của nó cùng trước hai ngôi sao hoàn toàn khác biệt, ngài muốn hiện tại tỉnh lại sao? Rốt gật gật đầu. Ta nhất định phải trở thành quân vương cấp, coi như trong linh hồn không có cường nguyên, linh năng so quân vương cấp yếu nhược một chút, linh năng ít nhất cũng phải đột phá đến cấp 15. Tri thức chi thư chần chờ một chút, còn là đồng ý ý nghĩ của chủ nhân. Ngài nói đúng, ngộng cảnh trước khi mặt trời lặn liền muốn tiến vào ma yêu hằng dạ. Khói đen đại ma xâm lấn còn có ba sáu ngày, ngài nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh. Ma yêu hoang dã là so băng ngục càng nguy hiểm khu vực, mà khói đen đại ma thì là mộng cảnh đại kiếp nạp. đã đi đến một bước này, kia liền tận khả năng mà trở nên càng mạnh đi. Rốt đi tới ngôi sao tháp trung trước, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, nhảy đến ngôi sao tháp trung đỉnh tháp. Không do dự, suy nghĩ khẽ động, một trăm thần tính liền tiến vào trung lớn bên trong. mông mông vụ quang lần nữa bao phủ trung lớn, hư hảo kim đồng hồ chỉ hướng hắn khóa thứ năm ngôi sao thần linh tạm giác. Rốt nhẹ nhàng đụng vào trung mặt, kia sáng liền đem hắn bao phủ. Không biết qua bao lâu, khi hắn ánh mắt khôi phục bình thường lúc phát hiện hắn đã không tại mộng cảnh đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên mặt đất nơi này bầu trời là tối tăm mờ mịt không có khói đen bốn phía cũng không nhìn thấy bóng người chỉ có đến không hết thì tối một thân ảnh chui ở trong đó điên cuồng uất đột nhiên hắn ngẩng đầu kia là một tấm mặt tái nhợt huyết hồng ánh mắt nhìn thẳng ruột con mắt thanh âm khàn khàn theo cổ họng của hắn bên trong vang lên ngươi phải chăng đã từng chẳng khác người thường ruột con chưa kịp nói chuyện hắn liền phảng phất tự hỏi tự trả lời trả lời chính mình vấn đề vâng ngắn ngủi dừng lại về sau hắn lại hỏi ngươi phải chăng tại yếu ớt nhất thời điểm trong lòng cũng có đối với sinh mạng nhiệt tình hòa diễm, vâng, hồng quang tràn ngập, thân ảnh của hắn cấp tốc biến lớn, quanh người cảnh tượng cũng không ngừng địa biến huyễn, có gian khổ huấn luyện, có tàn khốc chiến đấu, có tại trong thất bại chết phục, cũng có thắng lợi bên trong cao, cuối cùng dừng lại tại một cái vô cùng phồn thịnh cảnh tượng bên trong, hắn ngồi tại vạn chúng trung ương trên vương toa, nhìn thẳng rốt. ngươi phải chăng muốn trở thành mạnh nhất vương giả, có được hết thể ngươi muốn có đồ vật, dài răng giặc dừng lại về sau, hắn lên tiếng, hồng quang theo kẹo miệng của hắn lan tràn mà ra, cười nói, vâng, hắn đứng người lên, giang hai tay ra hướng ruột đi tới. Thật cao hứng gặp phải ngươi, vĩ đại linh hồn. hắn ôm lại ruột, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng trong thân thể của hắn dũng mạnh lao tới. À, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ từng gặp phải dạng này phù hợp linh hồn. Nhẫn nhẫn, kiên nghị, nhiệt tình, có được to lớn mục tiêu cùng kiên định không thay đổi lý tưởng. Mong ước ngài sớm ngày quân lâm thiên hạ, trở thành không thể thay thế vương giả. Tinh quang tiêu tán, chỉ còn lại cuối cùng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quần Nô, no, thật là kỳ quái, hay S là cái? Quang ảnh biến ảo, hết thảy hư ảnh đều như là bọt biển tản ra. Rốt trở lại trung lớn phía trên, trung trên mặt quang vụ tiêu tán thoát phục thành nguyên trạng, hào quang màu lam đậm bao phủ toàn bộ ngọc cảnh, mà rộn trong linh hồn, lại một lần sâu sắc cảm giác được thần linh cảm giác tồn tại, cái kia điều khiển như cánh tay cảm giác, tựa như hắn đầu thứ ba nguyên chi, thần minh chi cảm, trạng thái nguyên sơ, vì thế nguyên chi hải, tinh năng siêu linh cảm, tinh hồn cùng nhân chi trí, cường độ 50 triệu, nguyên nam miêu tả mỗi một cái chưa từng nhảy múa thời gian, đều là đối với sinh mạng cô phụ, ai cuối cùng đem âm thanh chấn nhân gian, tất lâu dài sâu từ im miệng không nói, ta thời đại cuối cùng sẽ tiến đến, siêu linh cảm. Thu hoạch được cực mạnh trực giác, cảm giác cũng để cao mạnh linh thị. Cùng nhân chi trí, tiêu hao trăm điểm thần tính, mở ra có thể so với thần linh cường nhân trí tuệ, lấy điên cường chi linh cảm biết thế giới, theo tràn ngập vũ trụ trong linh vụ thu hoạch được chi thức cùng đã bán, không thể dùng. Rốt mở to hai mắt, trong lòng lập tức tràn ngập cung hỉ. 50 triệu cường độ, không hổ là tinh hồn, hoàn toàn hình thái ngôi sao quá cường đại. Côn bạo linh năng tại rột trong linh hồn phun trào, hắn sâu sắc cảm thụ đến cái kia bàng bạc lực lượng, nếu như nói trước đó cảm giác tựa như thác nước, vậy bây giờ cảm giác tựa như sóng thần. Đây chính là cấp 15 linh năng sao? Nếu như ta linh hồn không chế cường nguyên, có phải là có thể trở nên càng mạnh? Rốt nắm chặt nắm đấm, cảm giác thế giới ở trong linh hồn của hắn đều trở nên rõ ràng, cảm giác của hắn được đến to lớn tăng lên, chỉ độn trực giác cũng biến thành thoát thai hoa cốt, trước kia cơ hồ không có linh thị, cũng biến thành cực mạnh, ước chừng đồng đẳng với hắn mở ra linh hồn chi nhãn trình độ. Vấn đề duy nhất là, cùng nhân chi trí vì cái gì không thể dùng? Chi thức chi thư ngữ khí ngưng trọng nói, chủ nhân, tràn ngập tam giới linh đều nhận nghiêm trọng ô nhiễm, cùng nhân chi trí sẽ để cho ngươi nháy mắt tích lũy không cách nào tưởng tượng ô nhiễm, hủy hóa vạn lạc. Vậy cái này năng lực có làm được cái gì? trước kia có thể sử dụng sao trước kia ô nhiễm không có hiện tại nghiêm trọng như vậy rốt hơi có chút thất vọng nhưng rất nhanh tỉnh lại mặc dù thiếu một cái năng lực nhưng thần minh chi cảm cung cấp tăng thêm còn là vô cùng to lớn ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ e e 2 quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em quy 1 chương 671, đều là của ta vương thành thánh hỏa tế tự trận màu vàng thánh hỏa bên trong vương lặng lặng lơ lửng hắn linh cùng thánh hỏa hoàn toàn hòa làm một thể hắn hồn thì thấm vào linh giới linh giới Không lỗ linh năng lấy thánh hỏa hình chiếu làm trung tâm, hình thành vòng xoáy, linh giới năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh bị cuốn vào trong đó. Tốc độ kia nhanh chóng đã đem phụ cận linh năng toàn bộ hút khô. Khô cạn linh giới tựa như khô héo đại địa vỡ ra. Nhưng chỉ qua một cái thời gian hạt tròn, vô tận linh năng lại theo trong không gian thẩm thấu mà ra, đem khô héo linh giới thâm bức. Vương hồn xuyên thấu qua linh giới, đã thấm đến nguyên chi hải, hắn giống như một cái cái phễu, đem nguyên chi hải tầng dưới chót linh năng liên tục không ngừng ống thoát nước đi lên. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, vương mới mở hai mắt ra. Linh năng vòng xoáy dần dần lắng lại, linh cùng hồn chậm rãi thu nạp. Hắn theo trong thánh hỏa bay ra, thần sắc nhìn qua rất là mệt mỏi. "Ai nha, ta chủ con a." Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Tiểu tử kia đến tổn cùng tìm hư không mượn bao nhiêu linh năng, không nghĩ tới vậy mà đâm như thế to con lỗ thủng, lấp thật sự là mệt mỏi." "Ai, liền thánh hỏa đều nhận một điểm ảnh hưởng, tại thân chiến tiến đến trước đó, thánh hỏa nhất định phải duy trì tại tốt nhất trạng thái." Vương tìm cái tư thế thoải mái, ngồi nghiêng ở trên vương tọa, tiện tay cầm lấy một bát hồn canh, uống một hớp sạch sẽ. "Ngo, không có tâm, về có thể cũng rất chậm." Xách, lại một cái thời tiết xấu, thánh hỏa áp lực bị lớn, tinh không ô nhiễm đang dần dần tăng thêm còn là sớm một chút để rột đem thần thánh chi vương vương tọa lập nên đi. Ừm, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất, có thể xếp tại cao nhất ưu tiên cấp, để cao nhất nghị sự hội phái ra 3 vạn tên sản xuất nhân viên đi, lại thêm 1 triệu lao công cùng bình dân, trong một tuần, hẳn là có thể đem Minh Quang chi thành kiến tạo. Vương xử lý một chuyện vụ, nhưng hỏa tư tế rất nhanh đưa tới càng nhiều sự vụ. Vương tọa trước trên mặt bàn, lại là trồng chất thành núi. Càng hoàng bét chính là, cũng không lâu lắm, đệ nhất phòng trưởng liền tự mình đến. Hắn mới mở miệng chính là một cái tin tức xấu. Vương, căn cứ bộ quân chiến mới nhất suy tính, chúng ta gần như không có khả năng tại ô Huy chi huyết thần đến trước hoàn thành mở rộng cùng Đại Long Thành phòng ngự bố trí lựa dáng lâm nghi thức cũng khuyết thiếu các loại tài nguyên hắn mở ra một cái linh năng thành tượng nghi bắt đầu giảng thuật bọn hắn gặp phải đủ loại trở ngại Vương Trầm mặc nghe hắn trước mắt linh năng thành tượng nghi bên trên khắp nơi đều là lấp loé điểm đỏ hắn rất nhanh liền tổng kết ra mấu chốt trong đó một quái vật quá nhiều quá mạnh càng đi bên ngoài càng như vậy hai chiến lược không đủ ba chiến đấu vật tư không đủ đinh còn không có kể xong bùa dị vạn lại vào vào hắn vấn đề chỉ có một cái tài nguyên không đủ thiếu khuyết tiến hành chân vương nghi thức tài nguyên nhất là thiếu khuyết linh hồn cạn bã, linh hồn đặc chất hối, cùng một chút cực kỳ đặc thù khoáng vật. hai người này nói không có hai câu liền lẫn nhau dùm ăn, bọn hắn xung đột chủ yếu ở chỗ một điểm, bộ sĩ vạn cho là nên ưu tiên tăng lên chiến lược, lại đi tiến hành chiến đấu. ma linh thì tương phản, hắn cho rằng nên ưu tiên dùng chiến lược cùng tài nguyên hoàn thành mở rộng, lại quay đầu tăng lên, nếu không sẽ chậm trễ thời gian, ảnh hưởng thiết kế phòng ngự bố trí. hai người cãi luận còn chưa kết thúc, đại chủ tế mệt gẳng, cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh lì ổ bẹ yên cũng tới đến thánh hỏa tế tự trận. Bọn hắn hy vọng Vương có thể phát cho bọn hắn nhiều tài nguyên hơn, lấy lớn mạnh Khả Lựu Bí ẩn bộ đội cùng cấm kỵ Vũ Trang quy mô. Cái lộ lập tức liền thăng cấp. Bô sĩ vẫn cực kỳ phản đối hai cái này tồn tại. Ở trong giờ dẻo, trừ linh hỏa cùng tinh hỏa bên ngoài, không có bất luận cái gì cái khác con đường. Trong mắt hắn, cùng cái vật dung hợp kẻ chưa tỉnh, thôn vệ linh hồn đặc chất thừa linh giả, thủ bạch ngân thể ước quản chế kẻ cấm kỵ, đều là đường tà đạo, cùng cái vật không có khác nhau, cũng không có tiền đồ, hẳn là toàn bộ các mai cùng nhau tiêu hủy. Đại chủ tế mệ gặm, cấm kỵ Vũ Trang thủ lĩnh Lý Ô Bệ viết liên thủ phản bác, bọn hắn cầm ra rất nhiều chứng cứ cho thấy bọn hắn ở trong chiến đấu đưa đến không thể thay thế tác dụng. Bô sĩ vẫn cực kỳ khinh bị, chỉ hỏi bọn hắn một vấn đề. Không nói mất khống chế, biến thành quái vật vấn đề, kẻ chưa tỉnh, thừa linh giả kẻ cấm kỵ như thế nào trở thành quân vương cấp? Nếu như bọn hắn không có trở thành quân vương cấp khả năng, kia liền không có bất cứ ý nghĩa gì, một cái không có hạn mức cao nhất con đường, nhất định là một đầu tự lộ. Nhưng là, cái vấn đề này hai người đã sớm chuẩn bị. Đại chủ tế mẹ gẳng cầm gia Anni, Leo B hiệp cầm gia Mephis, song phương lại như vậy ậm ỉ thành một đoạn. Mắt thấy cái lộ lại muốn thăng cấp lúc, Vương đột nhiên đứng lên, Cái kia vẻ ngưng trọng làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ cái lộn, lo lắng ánh mắt đều tập trung ở trên mặt của Vương. Có người đột phá đến cấp 15 linh năng. Vương nói: "Ta cảm nhận được linh chấn động, là cấp 15 linh năng." Sau một khắc, trên mặt mọi người đều tách ra nụ cười. Tại dạng này tình hình chiến đấu khẩn cấp thời khắc, không có cái gì so tin tức như vậy càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Bồ Sĩ Vạn nhảy dựng lên nói: à, ta cũng cảm thấy, cái này đặc thù linh năng vượt sóng, phi thường có mang tính tiêu chí." Đại chủ tế mệ gặm, khẩn cấp vũ trang thủ lĩnh Lý Ô đệ nhất phòng trưởng đính đều không có bọn hắn dạng này cảm giác bén nhạy, vội vàng hỏi: hắn đột phá đến quân vương cấp sao? Vương nhắm mắt lại, lô, linh năng nhẹ nhàng linh động, quần nhẹ uy yếu, luật pháp không hiện, không, có cường nguyên, đáng tiếc, chỉ có nửa chân đạp đến nhập quân vương cấp. Trên mặt mọi người đều có một chút thất vọng, nhưng vui sướng còn là giọng chính, dù sao đây là một tin tức tốt, mà không phải đông đảo tin tức xấu bên trong một cái. Là ai? Là Mitsuka sao? Còn là Oda L, còn là gì chờ, Phi Tuyết, Trần Phong, Jessica? Không thể nào là Tinh ca a. Đệ nhất phòng trưởng liền suy đoán một vòng, đều chiếm được phủ nhận đáp án, còn có một chút càng có khả năng nhân tuyển, nhưng bọn hắn không tại vương thành. Vương Ngưng Thần cảm giác Vài giây sau, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái kỳ dị nụ cười, có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin, cũng có giật mình. Ta biết. Đám người cùng kêu lên hỏi, là ai? Vương Trầm dãi phun ra cái kia tên. Rốt. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vô cùng vẻ khiếp sợ, mặc dù là mạnh nhất tân tinh, nhưng hắn vừa mới bước vào lệnh luật giả không lâu, hoàn thành cấp 14 linh năng thăng giai nghi thức không cao hơn 3 tháng, không, có lâu dài tích lũy, cũng không có sử dụng chân quý dự thể, trên thực tế, hắn đối với tài nguyên nhu cầu gần như là không. Thằng đến bổ sĩ vạn đến về sau, Mọi người mới biết loại tình huống này tại giờ dẻo được sưng bạch kim chi tử là cùng phổ biến nhận biết quy luật khác biệt, có con đường của mình siêu cấp thiên tài. Nhưng là do biểu hiện ra ngoài đặc thù, xưa nay không là cuồng bạo tăng lên, không giống lôi điện chi vương mịch cả, thời gian hơn một năm liền theo cấp một linh năng bạo tăng đến cấp 14, càng giống là đệ nhất kỵ sĩ hạ lạn, lấy loại nào đó tương đối ổn định tốc độ tiếp tục mạnh lên, vinh viên không có điểm dừng. đương nhiên hắn tăng lên tốc độ y nguyên rất nhanh, nhưng tóm lại là có dấu vết mà lần theo, không ai có thể ngờ tới hắn có thể ở thời điểm này đột phá đến cấp mười linh năng. Tại chỗ gì ẩn nắm giữ nguyên thăng cấp nghi thức pháp trước đó, bọn hắn tăng lên nguyên biện pháp chính là dùng linh năng đẩy mạnh, cấp 15 linh năng không đẩy được, liền đến cấp 16 đẩy, bọn hắn thờ phụng điều luật là, linh năng tôi động hết thảy, hết thảy làm không được sự tình, đều là bởi vì linh năng quá yếu. Cho nên, tại lịch đại chỗ gì ẩn bên trong, thường thường chỉ có vương có thể đạt tới quân vương cấp, bởi vì chỉ có vương có vô hạn mà cường đại linh năng. Thậm chí bởi vậy bọn hắn một trận cho rằng cấp 16 linh năng mới là quân vương cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, như thế sai lầm nhận biết rất nhanh liền bị đảo ngược, tại bổ sĩ vãng đến về sau, bọn hắn nắm giữ nguyên thăng cấp rất nhiều biện pháp đi lập tức đem cãi lộn đặt ở một bên, vội hỏi, bộ sĩ vạn các hạng, rốt có hay không có thể bắt đầu chuẩn bị quân vương nghi thức rồi. nếu như lúc này nhiều một vị vương cấp chiến lực, bộ quân chiến chỉnh thể chiến lực điều phối liền sẽ dư giả rất nhiều. bộ sĩ vạn khẽ lắc đầu, không được, ngươi quên sao? rốt là bạch kim chi tử, hắn có con đường của mình, phương pháp của chúng ta đối với hắn không dùng được. điên trên mặt khó nén thất vọng, vương mỉm cười nói, đừng có gấp, để chúng ta tới trước nhìn một chút vị này siêu tân tinh đi, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta hiện tại khốn cục mang đến một số khác biệt cải biến. hắn đưa tay phải ra, một đạo vòng lửa theo đầu ngón tay truyền hay nội lửa màu vàng cấp tốc biến thành màu trắng linh năng, hình thành một cái cổng truyền tống. Đây là vương từ trên người rốt mô phỏng linh chu năng lực, chẳng qua là cực yếu hóa bản, chỉ có thể tại thánh hỏa trong khí tức triển khai. Nhưng có một cái ưu điểm, nếu như mở ra vị trí cách thánh hỏa bản thể rất gần, tỷ như ở trong phạm vi thượng thành khu, như vậy liền có thể tùy ý mở ra, là một cái tương đối dễ dàng năng lực. Rốt đang chuẩn bị đi thánh hỏa tế tự trận lúc, liền bị mở ra cổng truyền tống giận này mình. Tiểu rốt, vương mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đột phá cấp mười linh năng, nửa chân đạp đến tiến vào quân vương cấp. Rốt hơi có kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Cường đại như vậy linh năng biến hóa, ta làm sao lại không biết. Chút ta, xem ra kinh hỉ không có. Rốt nún nún bay, mặt khác, thôi bốn bỏ năm lên một chút, ta cũng đã là quân vương cấp chiến lực, từ giờ trở đi, ta chính là vương giả Dỗ Nha. Vương bật cười nói, ngươi trước tới đi. Dỗ Từ trong cổng truyền tống chui ra ngoài, liếc mắt liền thấy tụ tập tại vương tọa trước đám người, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Đinh Tăng hắng một cái, cũng không có dấu hắn, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn, thậm chí bao gồm giữa bọn hắn cái lột. Dù sao, rốt là chỗ gì ẩn vinh dự cao nhất hỏa chi tử, lại kiêm nhiệm kẻ dấu lửa. Mặc dù về sau một cái chức vị theo lửa cùng vương cường đại mà trở nên chẳng phải trọng yếu, nhưng cũng là vương quốc mới đứng đến nay đầu tiên kẻ dối lửa, địa vị không thể lay động. Trong ngay mắt này, ruột nhìn thấy ngôi sao quảng trường bên trên lấp lóe vô số màu vàng thần tính, nó là nhiều như thế, đến mức liền một mảnh, làm cho cả ngôi sao quảng trường đều biến thành màu vàng. Chi thức chi thư điên cuồng hô lớn, chủ nhân, chủ nhân, thần tính, thật nhiều thần tính, ngài nhìn thấy sao? Giờ khắc này, ruột trong lòng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đối với hắn mà nói, nhóm lửa cự tinh thần nhu cầu bên trong chân chính trở ngại, chính là thần linh hồn cùng hai điểm thần tính liên quan tới thần linh hồn thu hoạch hắn đã có manh mối nhưng làm sao làm đến nhiều như vậy thần tính dọt còn không có mạch suy nghĩ ngay tại hắn thời điểm mê mang cơ hội lại đưa đến trước mắt nói đúng ra bọn chúng một mực tồn tại chỉ là dọt không có phát hiện mà thôi tốt dọt nắm chặt nắm đấm chỗ dị ẩn liền từ ta đến nâng lên đi hư ta một tay kéo lấy tàn tạ ngọc cảnh một tay gánh vác suy yếu nhân loại như thường cũng có thể đem những khói đen kia quái vật giết đến không chừa mình giáp a ah ha ah ah ha ah ah ha ah. ha ha vô địch chi thần hôm nay đánh đến nơi tại chỗ dị ẩn những này thần tính đều thuộc về ta rồi Đình Kinh ngạc nhìn xem đột nhiên cười như điên ruột, không biết xảy ra chuyện gì. Cấm Kỵ Vũ Trang thủ lĩnh ô Bệ Yển lập tức nói, xem ra ruột các hạ tinh thần tình trạng không quá ổn định, có lẽ quá nhiều hỏa trùng để hắn không cách nào gánh chịu, hắn cần bạch ngân thể ước chói buộc. Ta cho rằng hắn hẳn là lập tức gia nhập Cấm Kỵ Vũ Trang, trở thành kẻ Cấm Kỵ. bồ Sĩ Vạn, thấy không? Cấm Kỵ Vũ Trang lập tức liền có được một vị vương cấp chiến lược. Ai nói kẻ Cấm Kỵ không có tiền đồ? Bộ Sĩ Vạn giận phu nói, thả ngươi ngựa chó heo cái dám, ruột các hạ là đứng đắn tinh hỏa danh sách, cùng vạn vẹo biến chất kẻ Cấm Kỵ có quan hệ gì? Liêu Bệ giận dữ, đang muốn phản phu Vương đưa tay ngăn lại hắn, chớ quấy rầy. Vương ánh mắt lập lòe mà nhìn xem rốt, tiểu rốt cao hứng như vậy, nhất định là có biện pháp giải quyết. Nghe lời Vương nói như vậy, tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem rốt. Rốt trầm tư một lát, đầu tiên đưa ánh mắt chuyển hướng Bồ Sĩ Vạn. Ngươi nói chân Vương nghi thức còn thiếu khuyết cái gì? Bồ Sĩ Vạn mắt sáng lên, loại này xử lý sự vụ phương thức tại giờ dẻo là chưa từng nghe thấy, tại bọn hắn nơi đó, nếu như gặp phải loại cục diện này, giáo hoàng sẽ triệu tập tất cả hội giáo Bạch Vương cùng đại mục giả đến cộng đồng thương nghị xử lý, hội nghị là ngột ngạt mà nghiêm túc. Quyết không có thể nào xuất hiện chỗ gì ẩn dạng này tự do tàn mạn cái lộn, càng không khả năng đem vấn đề hỏi một cái vẫn chưa tới người mạnh nhất người mới trên thân. Nhưng cái này cũng có thể chính là chỗ gì ẩn mị lực đi. Bố sĩ vẫn chưa phát giác lộ ra một cái nụ cười ấm áp, kỹ càng giải thích nói: chân vương nghi thức tuyệt đại đa số tài nguyên đều đã chuẩn bị xong, ta đưa nó bố trí tại cho tàn chi toạ ngay phía trên, thánh hỏa chính hậu phương, thánh bạch thụ chính phía dưới, cái kia một mảnh cỏ xanh nguyên, tượng trưng cho tổng bộ sinh mệnh lực, mẫu chốt nhất nguyên sơ linh năng đã cất đặt tại nghi thức chính giữa. Nếu như hết thảy thuận lợi, tại kế tiếp cái nguyệt kỳ tiến đến trước đó, chúng ta liền có thể nhìn thấy chân vương giáng lông hắn làm cho tất cả mọi người đều tim đập thình thịch chỉ có vương y nguyên duy trì bình tĩnh nhưng hắn trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm nhưng lại chưa bao giờ từng có sáng tỏ Bồ sĩ vạn tiếp tục nói nhưng bây giờ vấn đề là ta cần đại lượng linh hồn cận bá đến tuyên khắc nghi thức chi tuyến nhưng bộ tư nguyên hậu cần hữu lần hòa phong nói cho ta những này là thánh bạch thụ chất dinh dưỡng vương gật gật đầu lần nữa mở ra một cái cổng truyền thống đem bộ tư nguyên hậu cần hai vị tổng quản bắt tới sau khi nghe bộ sĩ vạn nói xong hữu lần kêu han nói bệ hạ không phải chúng ta không cho hắn nhu cầu lượng quá lớn coi như chúng ta đem tất cả thánh bạch thụ chất dinh dưỡng đều cho hắn cũng còn thiếu rất nhiều, sẽ còn dẫn đến thánh bạch thụ khô kiệt, sinh mệnh lực không đủ, hiện tại thánh bạch thụ phân nhánh nhu cầu rất lớn, mở rộng địa bàn đều cần tiểu thánh bạch thụ đến tỉnh hóa thổ địa, lúc này, thánh bạch thụ chất dinh dưỡng là tuyệt đối không thể thiếu. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, đây đúng là một cái vô giải đầu đề. Chỉ có Dột lộ ra nụ cười. "Hú lẩn, Phong, ta không phải nói qua, nếu như thiếu khuyết linh hồn mật bã, tìm ta muốn sao?" Tóc đỏ phong chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, "Dột đại nhân, thế nhưng là, bộ sĩ vạn đại nhân nhu cầu quá nhiều, chúng ta cho rằng ngài cũng sẽ không có nhiều như vậy." Dột quay đầu hỏi, "Bộ sĩ vạn người muốn bao nhiêu? Bộ sĩ vạn trần chờ một chút, còn là báo ra cái kia vô cùng kinh người con số khủng bố. Tước chừng phải 20 triệu phần. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 672, ta có. Tất cả mọi người bị cái số này rung động. Ma Hậu cần Tổng quản hữu lần hòa phong cho dù là lần thứ hai nghe tới theo, cũng y nguyên có một loại rung động tâm linh cảm giác. Liền ngay cả rốt cũng há to miệng, một bộ kinh ngạc biểu lộ. Bồ sỉ bản trong lòng hơi có thất vọng, nhưng cũng biết không thể cấm cầu, nhẹ nói. Linh tuyến là toàn bộ chân vương nghi thức cơ sở, nó sẽ gánh chịu cường nguyên thăng cấp áp lực thật lớn, đây là bản chất tính tăng lên, là vượt qua to lớn khoảng cách, là quyền hành pháp tắc phản vệ, bất luận là linh vị thế, còn là nguyên vị thế, bản chất là cam đoan luật pháp cùng linh năng bình ổn cùng ổn định, mà chúng ta muốn đột phá loại chói buộc này, liền tất nhiên sẽ gặp gây nên cường đại phản kích. Chúng ta không có khả năng dùng linh hồn tiếp nhận loại này phản kích, nếu không bất luận mạnh cỡ nào linh hồn cũng sẽ ở nguyên thăng cấp trong gió lốc xé rách, cái này cũng chân vương nghi thức chủ yếu tác dụng một trong, mà xem như gánh chịu áp lực cơ sở bộ phận, linh tuyến cường độ là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nếu không toàn bộ nghi thức đều sắp sụp sập. Linh Trâm giọng nói, chết xuất một cái quái vật linh hồn là một chuyện rất phiền phức, chúng ta cần chuyên môn chuẩn bị, tại quái vật sắp chết lúc phát động nhằm vào nó linh hồn cường lực công kích, nhỏ yếu quái vật không có bao nhiêu linh hồn cắn bã, muốn thu hoạch được đủ lượng linh hồn cắn bã, ít nhất cũng phải là cường cấp siêu giai quái vật, nhưng làm như vậy sẽ nghiêm trọng kéo chậm chiến đấu tiến độ nếu như không làm như vậy, quái vật linh hồn chết xuất sát xuất chỉ có một. Vương Long mày chầm xuống, coi như chỉ có một phần trăm, chúng ta như thế lớn chiến trường, cũng hẳn là có không ít linh hồn cạn bã. Hút lần nhẹ nói, trừ dọn các hạ cung cấp bên ngoài, chúng ta mỗi ngày thu vào linh hồn cạn bã chỉ có hơn hai vạn phần. Tất cả mọi người chầm mặt lại. Hơn hai vạn phần, đây có nghĩa là bọn hắn ít nhất phải tháng 10 năm không không ngày mới có thể thu tập được đầy đủ hoàn thành chân vương nghi thức linh hồn cạn bã. Đinh Thanh nhẹ một tiếng, chuyện này còn là giao cho để ta giải quyết đi, ta sẽ giảm bớt Đông Cung Nam hai cái phương hướng mở rộng, giảm bớt một nửa trở lên chiến đấu. B -b -b rốt kịp thời ngắt lời hắn. "Đừng nóng đột a, Đình, ta không nói không đủ a." Trong chốc lát này, ánh mắt mọi người lập tức chuyển trở về. Bố thị Vạn một phát bắt được cánh tay của hắn. "Ngươi có rồi?" Rốt một thanh đẩy ra tay của hắn. "Ngươi mới có." Tăng hắng một cái, xác nhận nói, "20 triệu phần linh hồn cặn bã đúng không?" Bố thị Vạn nhẹ gật đầu. "Ta có." Bố thị Vạn mở to hai mắt nhìn, "Ngươi thật có?" "Thật có." "Vậy ngươi vì cái gì kinh ngạc?" Rốt cười nói, "Ta nghe ngươi nói đến trình trọng như vậy, coi là rất nhiều, không nghĩ tới chỉ có 20 triệu phần." Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hắn kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Vương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. 20 triệu phần không nhiều, bố xỉ vạn khó có thể tin hô. Chính là ở trong giờ dẻo, đây cũng không phải là một cái dễ dàng góp đủ số lượng, chúng ta thường thường muốn chuẩn bị kỹ càng mấy năm mới có thể có nhiều như vậy. Điền không ngừng xoa xoa tay, theo một cái ổn trọng quân sự thủ lĩnh biến thành một người tham tiền tiểu thương nhân, ngươi có bao nhiêu? Dột Khiêm Tốn nói, không nhiều, cũng liền 3700 vạn phần đi. Giờ khắc này, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong chỉ còn lại hô hấp thanh âm. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Cảm thụ được cái này khó nói lên lời con số hàm kim lượng. Quản lý toàn bộ chỗ dị ẩn hậu cần hữu lần hòa phong cả một đời đều không nghĩ tới cái số này, bọn hắn gặp qua nhiều nhất linh hồn tạt bã cũng liền 3 triệu phần, chỉ bảo chỉ một tuần lễ thời gian. Hiện tại, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới sự tình chính là, Thánh Bạch Thụ không còn thiếu chất dinh dưỡng, sinh mệnh chi thụ kỳ tích, đem triệt để bao phủ ở trên vùng đất này. Bọn hắn đắm chìm tại cái này trong huyễn tưởng, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, còn là Vương đánh vợ phần này đi tĩnh, hắn mỉm cười nói một câu chuyện xưa. Không hổ là tiểu rốt, chúng ta siêu cấp tân tinh, bốn bộ năm lên vô giá. Rốt cười khăng nói, nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Ta cảm giác ta nguyên ngao nghe muốn động, không được bao lâu, ta liền có thể khống chế cường nguyên, bước vào vương giả lĩnh vực. Không có người hoài nghi hắn, kỳ tích của hắn chi hoa đã tại trong lòng mỗi người nở rộ. Kia thật là quá tốt, chỗ di ấn lại sẽ có một vị vương giả sinh ra. Bố sỉ vạn kích động hô, người tuấn thăng sẽ thành nhân loại huy hoàng bắt đầu. Rốt gãi gãi đầu, cho nên trước thời hạn mấy ngày đem ta nhận định là vương giả, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vương Mị cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Người vương giả kia có phải là phải có chuyên môn danh hiệu đâu? Thì như vô địch chiến thần cái gì? May mắn họ dư không ở nơi này, tất cả mọi người không có đem hắn coi là thật. Bồ thị Vạn chuyện đương nhiên nói, ngài không phải liền là chỗ gì ẩn vô địch chiến thần sao? Rụt gãi gãi đầu, nghĩ thầm hay là chờ ta thể hiện ra vô địch chiến thần thực lực, lại đến yêu cầu cải biến danh hiệu đi. Chân Vương nghi thức còn thiếu cái gì? Bồ thị Vạn thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nghi thức phong vọng, cần phải có mảnh liệt linh hồn cùng nguyên khí tức, ta cần một vạn phần linh hồn đặc chất hối, bất luận cái gì loại hình đều có thể. Cái này lại là một cái con số kinh người. Nhưng rụt không chút do dự, trực tiếp đáp, không có vấn đề. Bồ thị Vạn ngẹn ngào kêu lên, "Cha Đại chủ tế mệ gặng cùng cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh li ổ bẹe nhịp chấn động vô cùng nhìn xem hắn. Ngài làm sao tới? Linh hồn đặc chất là trong linh hồn chứa đặc tính quỷ tích bộ phận, chỉ có thể dùng linh hồn giao giải phẫu tinh chuẩn cắt đi. Muốn lấy được nó, chúng ta cần hoàn chỉnh bắt được một cái linh hồn, đưa nó thả tại linh hồn trên bàn giải phẫu, từ một cái có được mình quang đặc tính cao dài kệ điều trị đến hoàn chỉnh cắt thuật thức. Rốt thuận miệng đáp, đương nhiên là dựa vào ta không gì sánh kịp trí tuệ cùng cao siêu vô cùng thủ đoạn. Mỗi lần đánh giết quái vật lúc, ta đều sẽ nắm giữ tốt công kích lực đạo cùng phương hướng, vừa vặn phá vỡ nó chứa đặc tính hồn thể, đem hắn thu vào ta chứa đựng trong không gian kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu ta tích lũy một chút xíu thật kỳ quái sao? Một chút xíu là bao nhiêu? Nô no, có chừng hơn 4 vạn phần đi. Mẹ gặng cùng lì ô bẹt trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Hơn 4 vạn phần? Khác liễu bí ẩn thanh âm toàn lực công tác một ngày cũng chỉ có thể cắt ra 100 phần, tương đối cao phẩm chất linh hồn đặc chất chỉ có một chữ số sẽ không là không hợp cách vỡ vụn phẩm a. Rốt tiện tay cầm ra một đoàn linh hồn đặc chất dạng này được không? Mẹ gặng mặt mo tựa như hoa cúc triển khai đỉnh cấp phẩm hoàn mỹ cắt thủ đoạn thiên tài cắt quý tích phần này có thể cho ta sao? Ta có thể để Annie theo ngươi một đêm. Leo Bệ bị phẫn nộ quát, cho ta, cho hắn không có chứng dụng, Ta để mẹ Phỉ cùng ngươi mười ban đêm. Linh hồn đặc chất là thừa linh giả hải tâm, thừa linh giả cần cùng nó cộng minh thu hoạch được lực lượng. Bất luận là khả liệu bí ẩn bộ đội, còn là cấm kỵ vũ trang, đều phi thường khát vọng thu hoạch được, nhất là đỉnh cấp phẩm chất. Rốt khinh bị nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ không còn tưởng rằng ngươi có mẹ Phỉ quyền khống chế a? Ta muốn mẹ Phỉ bồi còn cần ngươi nói. Đến nội Annie, nàng là thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh song trọng thân phận, thân thể một nửa cùng vừa chi dòng dung hợp, cường độ thân thể cùng báy vận rốt đối với quái vật nương nhưng không có hứng thú. Chớ quấy dậy. Rốt lại móc ra một khối, đưa tới, cho các ngươi một người một khối. Mẹ gặm từng thanh từng thanh hai khối đều thu được trong lực đi, lì ổ bệ kịp lập tức nào tới. Hai người liền ở trước mặt của Vương đánh thành một đoạn. Tốt. Vương quát, các ngươi cho ta an phận một điểm. Linh năng đè ép, đem hai người dính vào cùng nhau, không thể động đậy. Rốt các hạ. Bô sĩ vạn đột nhiên nắm chặt tay của hắn, vội vàng nói, ta còn cần sơn mạch chi tâm, sơn mạch chi huyết, bọn hắn là sơn mạch cùng đại địa nguyên kết vật, là đặc thủ khoáng sản vật cộng sinh chỉ có tại siêu quy cách cửa hình trong mỏ cạn có thể tìm được rất tuyệt đối chỗ gì ẩn cảnh nội không có dạng này khoái mạch hả gãm đại bình nguyên phương xa ngược lại là có nhưng là nơi đó không chỉ có nguy hiểm còn cần cực cao cảm giác nếu không chỉ có thể hoa thành bách thượng thiên năm từng chút từng chút tìm kiếm Rốt mỉm cười đây không phải gai đúng châu ngứa sao siêu linh cảm là cho người nói đùa tốt giao cho ta đi vào đúng lúc này bồ sĩ vạn đột nhiên cười như điên ha ha ha ha quá tốt quá tốt rốt các hạng ngài tồn tại chính là nhân loại may mắn à mọn dộ vị ạ thuyết pháp quá có đạo lý Ngài có lẽ chính là Hỏa Chi Thiên Đường sứ đồ, hết thảy tai nạn đều là nhân loại phục hưng điểm báo trước. Điền cũng đầy mang hy vọng mà nhìn xem rốt, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái cải biến chiến cuộc thế lược. Rốt đã từng biểu hiện qua thiên phú như vậy, hắn 10 phần tin tưởng điểm này. Rốt trực tiếp hỏi, vì cái gì Đại Long thành không thể trực tiếp chiếm lĩnh? Điền giải thích nói, giống như Vương thành, Đại Long thành cũng là cự nhân kiến tạo cổ thành, nó so Vương thành càng lớn, cũng càng thêm cổ lão, trong bóng đêm yên lặng vô số năm, tích lũy đến không hết ô nhiễm, có đến không hết cường đại quái vật tiến lặng tại nó dưới mặt đất không đem những này ô hế đầu nguồn toàn bộ thanh lý thủ hộ chi hỏa hỏa trùng liền không cách nào gieo xuống nhưng đại long thành cách chúng ta hiện tại chiến tuyến còn rất xa vị trí tiếp tế vật tư vận chuyển trở ngại, thanh lý quá trình lại mười phần dài rằng, rằng rằng cuối cùng chúng ta chỉ có thể rút lui rốt hỏi chúng ta vì cái gì nhất định phải ở trong đại long thành bố trí phòng vệ mặt khác lại tìm một cái cứ điểm không tốt sao đi khẽ lát đầu rốt các hạ ngài phải biết đây là cùng cổ thần chiến đấu không có cứ điểm có tư cách này đại long thành là cự nhân chi thành nhận siêu cường linh năng gia cố vô cùng cứng rắn trong thành có lớn nhất hỏa chi huy khí có thể dung nạp xuống cường thịnh nhất thủ hộ chi hỏa nếu như không thể ở trong đại long thành chiến chiến cái kia lựa chọn duy nhất chính là vương thành đây đương nhiên là không được ô hế chi huyết thần một đường vọt tới vương thành không biết có bao nhiêu khu vực lại nhận nghiêm trọng ô nhiễm tổn thất kia quả thực khó có thể tưởng tượng trong đầu chi thức chi từ nói chủ nhân ta nhớ tới đại long thành là cự nhân kiến tạo chiến tranh chi thành còn nhớ rõ thâm hải chi vương hệ e tèo linh hồn sao ruột kẽ như mày hắn nhớ kỹ linh hồn trên miêu tả viết chính là hệ e là đã từng mười vị cự nhân chi vương một trong tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bị đánh giết vẫn lạc về sau bị hủy hóa trở thành linh giới khủng bố đầu nguồn một trong có ý tứ gì cự nhân vương đình chi chiến liền phát sinh tại đại long thành là cự nhân nhất tộc hủy diệt trọng yếu chiến tranh một trong làm sao ngươi biết có một nhiệm kỳ chủ nhân truy tìm qua cự nhân tung tích nhưng qua xa xưa ta cơ hội đưa nó lãng quên đến ký ức chỗ sâu thẳng đến có những kinh nghiệm này mới nhớ tới cái này cùng chúng ta bây giờ khốn cảnh có quan hệ gì chi thức chi thư tự tin nói đại long thành chỗ sâu ô nhiễm chủ yếu chính là đến từ vẫn là cự nhân tri vương mà ta vừa vặn có đối phó cự nhân biện pháp rót khe mũi về lên ý nghĩ trong lòng lập tức liền rõ ràng cao giọng nói Mở rộng chiến tranh dựa theo vốn có trình tự đi, nóng nồi, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Đến nỗi đại long thành liền giao cho ta đi. Đinh kinh ngạc nhìn xem hắn, cái này có thể được không? Rốt mỉm cười, đừng quên, đứng ở trước mặt ngươi là vương giả rốt, ta chỉ dùng dựa vào cá nhân ta lực lượng, liền có thể cầm xuống đại long thành. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Đinh xin giúp đỡ như nhìn về phía vương, vương ngược lại là ngầm hiểu, yên tâm đi. Đinh lúc này mới yên lòng lại, chỉ cần đại long thành có thể cầm xuống, hết thảy liền không có vấn đề. Đến nỗi vật liệu vận chuyển, vậy thì càng không cần lo lắng rốt thung cơm, liên khổng lồ linh chi vương tọa đều có thể chứa đựng, trang mấy dương vật tư còn là vấn đề à? Cuối cùng, rốt đưa ánh mắt nhìn về phía đại chủ tế mẹ gặng cùng cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh lì ổ bé ít, khá liệu bí ẩn bộ đội cùng cấm kỵ vũ trang cũng là chỗ gì ẩn lực lượng tạo thành một bộ phận. Bồ xì vạn các hạng có thể đứng ở nơi này chúng ta đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng những cái kia nhóm lửa linh hồn chi hỏa đều mười phần trở lại người bình thường làm sao bây giờ? Những linh hồn kia không ổn định, nhận ô nhiễm kẻ cấm kỵ làm sao bây giờ? Bọn hắn liền không có lựa chọn cách sao? Ta nghĩ nhiều một con đường luôn luôn tốt, có lẽ trong bọn họ cũng sẽ đàn sinh ra thuộc về bọn hắn thi tài. đương nhiên, không thể vì mở rộng khả lực cùng tâm kỵ vũ trang lực lượng, liền ép buộc người khác đi đường này. Nhất là kẻ chưa tỉnh, không cho phép sử dụng bình dân làm thí nghiệm, trừ phi không thể vãn hồi. Nếu không không cho phép trở thành kẻ chưa tỉnh. Mẹ gẳng cùng Leo bẹ im thần sắc trên mặt biến hóa, vừa buồn vừa vui. Nhưng rốt lời đã ra miệng, trừ phi vương có ý kiến, nếu không tuyệt không khoan lượng. Bộ sĩ vạn tờ dài, tốt đa, có lẽ ngươi là đúng. Vương nhìn xem rốt, trong ánh mắt tẩn tẩn có một điểm khen ngợi. Rốt tiếp tục nói, ở trên cơ sở này ta sẽ cho các ngươi cung cấp tài nguyên, bao quát linh hồn tạt bã, linh hồn đặc chất khối, linh tính, thậm chí một chút hoàn chỉnh quái vật linh hồn. hai người trên mặt lập tức buộc phát ra kinh hỉ, bọn hắn chỗ khan hiếm tài nguyên đều là linh hồn tài nguyên, thông thường cơ sở vật tư hiện tại đã cũng không làm sao khuyết thiếu, thiếu thốn nhất kỳ thật chính là hoàn chỉnh quái vật linh hồn. có nó, cái gì cũng có. đại chủ tế mẹ gẳng phủi bụi trên người một cái, thật sâu hướng ruột không lời, ruột đại nhân, khá liệu bí ẩn bộ đội hướng ngài gửi tới cao quý nhất kỳ ý, ta sẽ hành động thực tế, hồi báo ngài thiện ý. li ô trên mặt giữ tận kéo ra, cũng nói, ruột đại nhân xin tha thứ đi qua ta đối với ngài thành kiến mẹ phi hoàn toàn thuộc về ngài chúng ta đối với nàng không có bất luận cái gì quyền không chế tại bất cứ lúc nào chúng ta đều rộng mở đại môn hoan nơi nàng đồng dạng cấm kỵ vũ trang cũng sẽ dùng thực tế thành quả tới hồi báo ngài khẳng khái vương đứng người lên khẽ cười nói vậy cứ như vậy đi chư vị sự tình còn rất nhiều chỗ gì ẩn quất khởi nhân loại phục hưng cũng còn có từ từ đường dài cần chúng ta cố gắng xin mau sớm trở về cương vị đi tiểu rốt nhanh đi sở nghiên cứu công giới đo lường song linh năng liền đi đại long thành đi ta đã chờ không nổi nhìn thấy ngươi chiến đấu anh tư Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 673, kẻ đồ sát cự nhân. Theo thánh hỏa tế tự trận đi ra về sau, rốt trước đi vật tư bộ hậu cần giao phó một bộ phận linh hồn vật tư. Khi hắn từng đoàn từng đoàn móc ra linh hồn cát bã, linh hồn đặc chất khối trời linh hồn vật chất lúc toàn bộ vật chất bộ hậu cần đều quanh quẩn liên tiếp tiếng hít vào. Hai vị tổng quản không ngừng bận trước bận sau, cẩn thận từng ly từng tí đem bọn chúng cất vào đặc thù vật chứa bên trong, sợ để lộn bộ rộn. Đáng tiếc là. Vật chất bộ hậu cần tồn trữ năng lực có hạn, cũng không thể dung hạ tất cả linh hồn vật chất, cho nên đại đa số còn là chỉ có thể tạm thời cất giữ vốn có gần như vô hạn bảo tồn năng lực thùn cơm bên trong. Cứ việc rốt nhiều lần cường điệu đây là hắn không gian chứa vật, nhưng màu đen thùn cơm cái khái niệm này đã thật sâu trồng vào trong đầu của bọn hắn, trong thời gian ngắn khó mà xoay chuyển. Được rồi, ta về sau sẽ dùng vô địch chiến thần tia sáng che giấu màu đen thùn cơm. Rốt buồn bực nghĩ, nhưng sau khi hết thể hoàn thành, rốt cũng không nhìn thấy lấp lánh thần tính. Xem ra, bất luận là chân vương nghi tức còn làm mở rộng chiến tranh đều là một cái liên tục sự kiện chỉ có chờ đến kết quả xuất hiện lúc mới có thể thu được thần tính về sau rốt đi tới sở nghiên cứu công giới đầu trọc đại sư đã sớm tại trước cổng chính chờ đợi hắn vừa thấy được hắn liền không kịp chờ đợi vào lên ha ha ha rốt cục lại đến đo lường rụt đại nhân thời gian để chúng ta tới gặp biết một chút hoàn mỹ vô khuyết linh hồn đi khi hắn mở ra linh năng phòng thí nghiệm một khắc này một đống lớn áo khoác trắng bừng lên tựa như tuyết lở bọn hắn cơ hồ là đem rụt nhất lên đi vào cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thả tại linh năng dụng cụ đo lường bên trên tựa như hắn là loại nào đó chân quý đồ dễ bể làm linh năng kiểm tra lúc bắt đầu, toàn bộ linh năng trong phòng thí nghiệm bên ngoài đều đầy ắp người. Rốt chú ý tới, mang theo linh năng kính mắt người phiên dịch nhóm đang lặng lặng đứng trong góc. Giống như trước đây, lần này kiểm tra phi thường kỹ càng. Đầu trọc đại sư tự mình thao tác, đến không hết nghiên cứu viên buôn ba bận rộn, vô số linh năng dụng cụ linh quang giao thế lấp lóe, toàn bộ linh năng trong phòng thí nghiệm đều tràn ngập không khí khẩn trương. Nửa cái giờ trung về sau, đo lường rốt cục hoàn thành, một phần thật dài đo lường báo cáo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người kiểm tra, Rốt, linh năng đẳng cấp 15, cao nhất linh năng cường độ 52 vạn ngàn khắc lớn nhất linh năng chuyển vận 11 vạn ngàn khắc bình quân linh áp 2 3 vạn ngàn khắc dự đoán linh năng tổng lượng 5.808 quỹ tinh thần khẳng tính cực mạnh linh hồn tịnh hóa năng lực cực mạnh thu ô nhiễm trình độ không nguyên rủa không coi như không tệ xem hết báo cáo về sau dồn tâm tình mười phần vui vẻ hắn tuyệt đối linh năng đã đạt tới 52 vạn ngàn khắc đây có nghĩa là hắn mở ra tiên hồng chi lệ về sau tương đối linh năng liền sẽ tăng vọt đến 73 vạn ngàn khắc lại mở ra cự thần lực lượng thì sẽ nháy mắt bạo tăng đến 145 vạn ngàn khắc lại thêm hắn linh hồn vũ khí linh chi điểm giữ cường hóa, hắn mạnh nhất một kích, linh năng uy lực có thể bạo tăng đến 295 vạn ngàn khắc. Nếu như lại điệp ra chân lý thần chi nhất kích, lấy đến gần vô hạn 100% hiệu suất, đem 295 vạn ngàn khắc linh năng chuyển hóa thành lực phá hoại. Một kích này uy lực, rồi đã không cách nào tưởng tượng. Liền xem như Ô Uế chi cổ thần đến, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn a. Chỉ bằng một quyền này, tiêu một tiếng vô địch chiến thần, không quá mức a. Cho dù có người nháy mắt linh năng cao hơn ta, hắn chuyển hóa suất cũng không có khả năng cao hơn ta liền xem như A Lạn, ngưng thần một kích hiệu suất cũng sẽ không vượt qua 50%, nếu như là thông thường công kích, chuyển hóa suất nhiều nhất 3 thành. Không am hiểu vật lý tác chiến, chỉ sợ liền một thành đô không có, rất nhiều trung đê giai chiến sĩ phát huy ra huy lực, kỳ thật chỉ có không. 3 đến 0. Bốn thành bộ dạng này, thần chi nhất kích 27, một lần cực hạn cũng không phải nói đùa. Linh năng hoàn toàn chuyển hóa huy lực, là siêu việt tưởng tượng. Hừ, chờ chút ta liền để cự nhân nếm thử trọng quyền cù ạ qua ta. Linh năng đo lường xong về sau, đầu trọc đại sư liền bắt đầu đo lường hỏa chủng mới. Rốt cũng không sợ, thời gian dạo bước các ngươi có thể phiên dịch ra cái gì đến, nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận. À, sau khi thở dài một tiếng, đầu trọc đại sư liền bắt đầu hắn phát huy. Cái này thần bí mà kéo dài khí tức gà, phản phất giống như một dòng sông dài ở trước mắt ta chảy xuôi, ta nhàn nhã đạp trên bước. Tại cái này trong trường hạt tự do du duãng, à, ta nhìn thấy một cái chuyển chuyển thân ảnh, cái này nhất định chính là mục tiêu của ta, không sai. Viên này hỏa trùng liền gọi kẻ nhìn trộm bờ sông, rốt một ngụm lao huyết liền muốn phun ra ngoài. Tuyệt, cái này phiên dịch tuyệt. Thời gian dạo bước ngươi có thể phiên dịch thành kẻ nhìn trộm bờ sông, tuyệt thế thiên tài đều không đủ lấy hình dung tài năng của ngươi. Càng tuyệt chính là, người phiên dịch nhón cũng không đồng ý cái tên này, bọn hắn cho rằng cái này không thể thể hiện viên này hỏa trùng chỗ thần kỳ, nó nên cứ gọi là bờ sông thấu thị người, hoặc là không che dạo chơi. Rốt quả thực không thể tin được lỗ tai của hắn, bờ sông thấu thị người coi như không che dạo chơi là cái quỷ gì. Rốt đại nhân, ta theo cái hỏa trùng này bên trong cảm nhận được tự do khí tức, ở nơi đó, không có che lớp, không có đất đúc, hết thảy đều là mở ra, không che dạo chơi là nhất có thể hình dung cái này không khí phiên dịch. Ngài tán đồng sao? Ta tán đồng bà ngươi. A. Rốt đại nhân, mãi mãi ta đã chết đi rất nhiều năm. Ngâm miệng, các ngươi cho ta thay cái tên, liền gọi bất bại vương chi không chế, ba cái này toàn diện cho ta đánh chết rơi. Người phiên dịch nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng nếu là rốt đại nhân yêu cầu, bọn hắn cũng chỉ đành làm theo. Cuộc náo kịch này rất nhanh hạ màn kết thúc, rốt cũng không có náo đi xuống tâm tình, tốc độ ánh sáng rời khỏi nơi này. Nhưng hắn không có phát hiện, một vị tướng mạo phổ thông người phiên dịch đang theo dõi hắn đi xa bóng lưng, trên tay cầm lấy một cái màu đen bút, không ngừng ở trên bản bút ký huyệt từng đạo màu đen dây to che đậy trước đó bản nháp, nhưng tại phía dưới cùng chống không bên trên, thanh thanh sờ sờ viết tám chữ. sinh mệnh chi ca, thời gian dạo bước. đối với hiện tại rốt đến nói, khoảng cách đã không phải là vấn đề. ngoại trừ hắn nã bỡ lẹ, hắn tin tưởng không có bất luận kẻ nào tốc độ nhanh hơn hắn. chỉ dùng một cái giờ trông, rốt liền vượt qua chỗ gì ẩn hiện tại trên tuyến, một thân một mình tiến vào hắc ám thế giới. lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi phi thường xâm nhập hắc ám thế giới, nếu không sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. vương cấp trở xuống cái vật, với hắn mà nói cơ bản không có uy hiếp, diễn sinh cấp trở xuống khói đen cũng rất khó an ổn linh hồn của hắn chính là vương cấp quái vật, hắn cũng có sức đánh một trận, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng hẳn là không có vấn đề. mà lại, tại tỉnh lại thần minh chi trí về sau, ruột bất luận là linh thị, còn là cảm giác đều chiếm được cực lớn biên độ tăng cường. chính là không mở ra linh hồn chi nhãn, hắn đường ngắm cũng cùng trước kia không sai biệt lắm. mà khi ruột mở ra linh hồn chi nhãn lúc, đường ngắm trực tiếp tăng lên gấp đôi, cho dù tại khói đen nồng đậm khu vực, cũng có thể đạt tới mấy ngàn dặm xa. kinh người hơn chính là cảm giác của hắn. khi hắn tập trung tinh thần lúc, thế giới thật giống như ở trước mặt hắn triển khai, khói đen núp ních, linh chạy xuôi, năng lượng trao đổi đều tinh chuẩn phản ứng ở trong linh hồn của hắn. Đây là ruột trước kia chưa bao giờ có năng lực. Dưới loại trạng thái này, hết thể gió thổi có lay đều không thể gạt được cảm giác của hắn. Liền ngay cả mấy vạn giật bên ngoài trong hắc vũ sinh ra hai cái bụi bặm, đều có thể rõ ràng cảm thấy được. Ha ha ha, ta vô địch nha. Ruột vui vẻ ở trong hắc ám thế giới chạy nhanh, nguy hiểm như mặt gương phản chiếu tại ý chí của hắn bên trong, rất dễ dàng liền có thể tránh đi. Hắn tự do mà di động, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì câu thúc, cảm giác liền tinh bản đều không cần. Chỉ dùng gần nửa ngày, ruột liền đi tới Đại Long Thành. Nhìn thấy tòa này trong truyền thuyết cổ thành trong mắt. Rốt liền rõ ràng chỗ gì ẩn vì cái gì nhất định phải làm cho nó trở thành vĩnh hằng chỗ tránh nạn phía tây cửa thành lớn. Kia là một tòa vô cùng uy nga cự thành, nó cao cao đứng vững trong bóng đêm, tựa như một tòa vô cùng to lớn sơn mạch. Nhưng nó không phải núi mà là một tòa thành. Hiện quy tắc hình vong, mỗi bên cạnh lớn lên ước 400 ngàn lần giật, diện tích chung là 16 vạn bình phương ngàn lần giật. So vương thành còn muốn đại nhất nữa. Rốt đứng ở phương xa trên ngọn núi nhìn lại, cự thành bên trong phảng phất bị vượt sâu ba phủ, thâm trầm hắc ám ở trong đó nhúc nhích, cao cao tường thành tựa như một cái giếng, đem hắc ám giam ở trong đó. Can cứ đền cung cấp tình báo. Đại Long thành tường thành chỉ toàn cao 2.600 trật, rộng 200 trật, từ siêu cường linh năng cố hóa mà thành, linh năng cường độ thấp hơn 2 triệu lần khắc, tổng uy năng thấp hơn 1000 quỹ công kích đều không thể đối với hắn tạo thành phá hư. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp pháo đài, chỉ luận tường thành, so Vương thành còn kiên cố hơn. Đại Long thành nội bộ cũng là như là kỳ tích cấu tạo, nó hết thảy có 6 tầng mặt đất, mỗi tầng cao hơn 400 trật, hiện nhiên, đây là thích hợp cự nhân thân cao không gian. Mỗi hướng xuống một tầng, ô nhiễm liền thành tăng trưởng gấp bội, khói đen kịch liệt gia tăng. Tại tầng thứ 3, liên đạn tới diễn sinh cấp, những cái kia từ cự nhân hải cốt biến thành vạn bẻo quái vật cũng sẽ trở nên càng nhiều càng mạnh. Mà tại đại long thành chỗ sâu nhất, càng là tụ tập khó có thể tưởng tượng ô nhiễm. đi nói cho hắn, bọn hắn phái gia tinh nhuệ chiến đấu tập quần cũng là bởi vì đứng trước gian nan như vậy chiến đấu hoàn cảnh mới có thể mấy lần thất bại tan tác mà quay trở về. thanh lý đại long thành là một cái dài dằng dặt đánh lâu dài, bộ quân chiến cho rằng, coi như phái gia cao hơn quy cách chiến đấu tập quần cũng có thể sẽ tại chỗ sâu động phải cản cường đại quái vật, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Trường kỳ tác chiến thì gặp phải vật tư vấn đề tiếp liệu cũng sẽ cực đại ảnh hưởng các nơi mở rộng chiến tranh, cuối cùng có khả năng dẫn đến mang tính tan nạn kết quả, cho nên bộ quân chiến bất đắc dĩ bỏ dở hành động. Rốt thì không tồn tại những vấn đề này, chính hắn chính là vật tư nhà kho, cá thể thực lực cường đại, có thể phục sinh một người thành quân. Nếu như hắn có thể cầm xuống Đại Long Thành, đối với toàn bộ chiến cuộc đều là một cái như kỳ tích cải biến. Ta đến Đại Long Thành, Rốt từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ chiến thuật kính quang lọt beo lên. A. Không hổ là huy vũ hùng tráng anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc không bị trói buộc tự do rụt đại nhân, nhanh như vậy liền đạt tới khoảng cách vương thành 2750 ngàn dặm Đại Long thành. Kính quang lọc bên trong truyền tới một nhiệt tình kích động định nọ thanh âm, chính là Sở Nghiên cứu công giới đầu trọc đại sư. Đây là sở nghiên cứu công giới mới nhất nghiên cứu sản phẩm, thùng cơm số 46 chiến thuật kính quang lọc, có siêu trường linh năng đưa tin cùng kháng quái yếu nhiều năng lực, có thể xuyên thấu khói đen tiến hành siêu viễn tự lyder tin. Đầu trọc đại sư cùng phụ trách cái này nghiên cứu đại học giả cho rằng, hạng kỹ thuật này đã xa xa siêu việt truyền thống lợi dụng thánh hỏa ấn ký tiến hành linh năng đưa tin phân thức. Dỗ huynh đệ Dưới trên cổ áo ánh lửa lấp lánh, một tấm hỏa diễm tạo thành mặt người nổi lên, chính là Hỏa chi tử Mọn Độ vì ạ. Chiến đấu kế tiếp phi thường hung hiểm, ba lần viễn trinh gãy kích đều có riêng phần mình khác biệt nguyên nhân, Đại Long thành nội bộ nguy hiểm siêu việt tưởng tượng, nhưng ta có thể toàn bộ hành trình vì ngươi cung cấp chỉ đạo, đây là một ít người công tạo vật không cách nào làm được sự tình. Chiến thuật kính quang lọc bên trong lập tức chuyển đến đầu chọc đại sư thanh âm. Rốt các hạ, chiến thuật kính quang lọc có sở nghiên cứu công giới mới nhất nghiên cứu ra được linh năng trấu thị công năng, có thể chuẩn xác phát hiện ẩn tàng quái vật, phán đoán bọn chúng linh cấp. Cùng ngài bờ sông thấu thị người công năng là tuyệt phối, bọn chúng lẫn nhau đập ra, có thể đạt tới một loại nhìn xuyên hết thảy. Hắn liễu lo không ngừng nói chiến thuật mới kính quang lọc công năng, phảng phất muốn cùng bọn rộ vị ạ các hạ phân cao thấp như. Rỗ không để ý đến giữa bọn hắn mơ hồ đối kháng, dưới chân linh năng lóe lên, 52 vạn ngàn khắc linh năng trùng điệp đánh vào trên mặt đất, thôi động thân hình của hắn bay thẳng xuất siêu qua 20 ngàn dặm khoảng cách, trực tiếp rơi tại Đại Long thành trên tường thành. Cái kia rộng lớn tường thành so vương thành rộng nhất đường cái còn muốn rộng lớn, hướng ngoại nhìn một cái, nồng đậm dưới khói đen là rộng lớn hoang nguyên cùng đất chúng, địa thế phi thường tốt. Đã từng Chúng ta đặc cấp nhân viên chiến đấu sẽ ở trong này chống cự ngoại lai vương cấp quái vật, tránh bọn chúng tới gần chỗ gì ẩn. Bọn rỗ Vi A nói, Rốt quay đầu nhìn lại, trên tường thành có không ít chiến đấu vết tích, nhưng trừ một chút vết kiếm bên ngoài, đều không phải rất sâu. Tường thành bên trong, cái kia đen nhánh miệng lớn bên trong, truyền đến một trận để người không rét mà run ẩn lãnh cảm. Bọn hắn ở trên tường thành chiến đấu, sẽ không kinh động bên trong quái vật sao? Sẽ không, chỉ cần không tiến vào thành nội, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Rốt gật gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Rất nhanh, chỉ hạ xuống không đến 200 dật, rốt liền giẫm tại kiên cố trên mặt đất, mà tường thành cao tới hơn 2000 dật. Nắm mắt nhìn lại, màu xanh tảng đá trên mặt đất khắp nơi đều là màu đen hữu chất vật cùng lưu lại chiến đấu vết tích, những này vết tích đều rất nhạt, chứng minh mặt đất cường độ phi thường cao. Trên mặt đất không có bất luận cái gì kiến trúc, mênh mông vô bờ. Đây chính là tầng thứ nhất. Mọn rủ vi a nói, "Không có nguy hiểm, quái vật cơ bản bị chúng ta quét sạch, nhưng chúng ta thanh lý đến tầng thứ 2 liền im bặt mà dừng." Rốt gật gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của hắn tìm tới tầng thứ 2 hành lang. Hành lang vô cùng to lớn, chỉ ít 300 dật cao chỉ có thể nói không hổ là cự nhân kiến tạo chiến tranh chi thành. Tiến vào tầng thứ 2 về sau, cảm giác bị đè nén đập vào mặt, âm linh tà ác khí tức bay thẳng trong mũi, rốt cảm giác không ngừng nói cho hắn, phải nhanh rời xa nơi này. Tầng thứ 2 chúng ta chỉ thanh lý một nửa. Bọn rồ vi à nói, nơi này chủ yếu quái vật là cự nhân, đủ loại kiểu dáng cự nhân, bọn chúng cường độ phi thường cao, số lượng rất nhiều, càng đi về phía sau càng nhiều, bọn chúng trên thân mang theo nghiêm trọng ô nhiễm, táo bạo mà điên cuồng, có một chút động tĩnh liền sẽ nổi điên như tụ tập tới, tại không có biết rõ ràng bọn chúng tập tính trước, cho chúng ta mang đến tổn thất rất lớn. Hắn không ngừng mà hướng ruột giới thiệu chiến đấu tình huống, trong đó sen lẫn đầu chọc đại sư không đúng lúc rằng giải, hai người đều đang cật lực biểu hiện ra riêng phần mình hệ thống ưu thế, có loại ẩn lẫn phân cao thấp cảm giác. Nhưng ruột cũng không thèm để ý, trên cơ bản là nước đổ đầu vịt. Hiện tại ngưng thần nghe chi thức chi thư. Cự nhân có phi thường cường đại linh năng cường độ cùng phi thường thâm hậu linh năng, tựa như đại ma thần, phi thường khó mà giết chết, đây là cự nhân thủy tổ mang cho bọn chúng đặc tính, nhưng là bọn chúng cũng bởi vậy không có cái khác năng lực, nội điện nền gõ là bọn chúng chủ yếu phương thức công kích, trừ phi tiến hóa đến thâm hải chi vương trình độ, nếu không bọn chúng phương thức chiến đấu sẽ không cải biến nếu như bình thường chiến đấu, cần hơn gấp 10 lần chiến lược mới có thể giết chết một đầu cự nhân, nhưng ta biết cự nhân có một cái nhược điểm, bọn chúng viễn siêu cực hạn khổng lồ linh năng cần một cái chèo chống, chỉ cần đánh tan điểm chống đỡ, liền có thể giết chết nó, mà ta có thể bằng vào phong phú tri thức cấp tốc đánh giá ra bọn chúng điểm chống đỡ, Rốt gật gật đầu, ta biết, hắn bước nhanh chân, cấp tốc hướng chỗ sâu đi đến, nguy hiểm, đầu trọc đại sư cùng bọn rỗ vi ạ đồng thời phát ra cảnh cáo, mười cấp linh năng hình sóng, siêu cường linh năng chiều sâu, cực sâu linh năng mạnh lạng, khủng bố cường độ thân thể, trong linh hồn cự nhân chi nguyên đang nảy nót, đây là một cái kẻ địch cực kỳ mạnh là Khải Chi cự nhân. rổ vì ạ liếc mắt liền nhận ra được, hô lớn, "Rốt huynh đệ, mau bỏ đi." Rốt cười nói, "Ta biết." Khẽ cắn ngón tay, máu tươi vẩy ra mà ra, đại hỏa ở trên người giấy lên. Tiên huyết chi lệ. Linh năng nháy mắt tăng vọt. "Rốt huynh đệ, không muốn cùng nó đánh. Thân thể của nó cường độ cực cao. Linh năng chiều sâu vượt qua 8000 quý. Căn bản giết không chết." Bành. Màu đỏ linh năng bốc hơi mà ra, một cái màu đỏ cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự thân lực lượng. Linh năng điên cuồng gia tốc, khủng lồ linh năng ba động giống như là biển gầm phun ra. Rốt đại nhân Không muốn đánh, nó linh, cùng càng nhiều linh kết nối cùng một chỗ, giết không chết nó, sẽ kinh động càng nhiều linh hồn. Wen, giọt trước ngực linh quang sáng lên, chính là hắn linh hồn vũ khí, có thể đem hắn linh năng cường độ lâm thời tăng lên gấp ba. A ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Trong tiếng cười điên dại, 295 vạn ngàn khắc linh năng bộc phát ra, kinh động nơi xa cái kia thân ảnh khổng lồ. Nó đứng lên, nguy nga thân thể chỉ ít có 300 thước cao, toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy màu xanh bằng da, tựa như là áo giáp, nồng đậm khói đen theo nó trong làn ra trong lỗ chân lông phun ra lại hút vào, vô cùng tinh khủng. Nó quay đầu, thư thối chạy mũi hai mắt liếc mắt liền thấy rộn. Xong. bọn rộ vị ạ cùng đầu chọc đại sư đồng thời kêu rên một tiếng. chạy mau. với anh. Rột đối diện mà lên. màu đỏ chiến thần phá vỡ linh năng sóng lớn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới cự nhân trước người. khải chi cự nhân phát ra điên cuồng diễu đạo, to lớn hai tay lấy phong lôi chi thế hướng hắn đánh tới. đồng thời, nơi xa truyền đến càng nhiều tiếng gầm ngử, đến không hết bóng đen vọt tới bên này. chạy a. bọn rộ vị hạ cùng đầu chọc đại sư đồng loạt hô. bên hai, truyền đến chi thức chi thư thanh em bình tĩnh, khải chi cự nhân nhục điểm, tại nó dưới bụng. với Rốt một quyền vung ra, chính giữa nó dưới bụng. Chân lý, thần chi nhất kích. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ like vào hở tờ tờ tờ SỌPEE so 2 quy không cờ ít tư phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 674, thu hoạch, cảnh thứ nhất. Chương 677, thu hoạch, cảnh thứ nhất. 295 vạn ngàn khắc linh năng, lấy gần như không có khả năng 100% hiệu suất, hoàn toàn chuyển hóa thành dung chuyển thái, cái này siêu cường một kích, xuyên thủng khải chi cự nhân dưới bụng, đánh ra một cái bạo tác tính chất hô to. Bất luận là mòn rỗ vì ạ còn là đầu trọc đại sư đều bị cái này khủng bố một kích kinh ngạc đến ngây người, phải biết, Khải Chi cự nhân kiên cố nhất vị trí chính là bụng dưới của nó, nơi đó chất đống toàn thân cao thấp dày nhất ra. Loại này màu xanh, như là áo giáp da có vượt mức bình thường lực phòng ngự, tuyệt đại đa số công kích đều không thể đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương, huống chi nó linh năng còn có thể không ngừng tu bổ ra hao tổn. Trừ phi có thể đưa nó cao tới hơn 8000 quỹ linh năng toàn bộ hao tổn xong, nếu không gần như không có khả năng đưa nó giết chết. Đương nhiên, Viễn Trinh đại long thành tinh nhuệ chiến đấu tập quần cũng không phải là không thể giết chết Khải Chi cự nhân. Dù sao nó chỉ là một cái có được một phần nguyên cường cấp siêu dài quái vật, chỉ cần phái ra đủ nhiều chiến sĩ, phân phối hoàn chỉnh đoàn đội phối trí, cứng rắn mải là có thể mải chết. Nhưng qua dài thời gian chiến đấu sẽ kinh động càng nhiều cự nhân, dẫn đến chiến đấu vô hạn mở rộng, chỗ gì ẩn 3 lần viện trinh đại long thành thất bại, khải chi cự nhân ở trong đó chiếm hữu nguyên nhân rất lớn. Vương Thành nghĩ tới rất nhiều biện pháp đối phó khải chi cự nhân, cuối cùng đều thất bại. Vấn đề lớn nhất chính là không cách nào đánh xuyên mậu sinh ra đối với khải chi cự nhân tạo thành hữu hiệu tổ thương. Mà rốt một kích liền đánh vỡ nó phòng ngự dày nhất vị trí, đem cái kia mấy chục tầng chồng tại một đoàn màu xanh da đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng là, bọn dụ vị ạ liếc mắt liền thấy đi ra, Khải Chi cự nhân không chết. Cứ việc một kích này phi thường cường đại, đổi lại cái khác giống nhau lực lượng quái vật, sớm đã bị đánh nổ. Nhưng đây là cự nhân, còn là cự nhân nhất tộc bên trong cứng rắn nhất, dũng mãnh nhất chiến sĩ. Trừ phi rốt còn có thể bổ sung một kích. Loại trình độ này công kích, chỉ dùng 2 kích, liền có thể đem Khải Chi cự nhân đánh giết. Nhưng đây là không có khả năng làm được. Trừ phi ruột đã trở thành cường đại quân vương cấp, mà hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tính nửa bước quân vương, không đủ. mòn ruột vi a lập tức hô lớn, cháy mau, ruột huynh đệ. đầu chọc đại sư cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng gào thét nói, ruột các hạ, một kích này nếu như đánh vào nó yếu đớt nhất vị trí, có khả năng một kích đem hắn đánh giết, nhưng dưới bụng không được, kia là nó phòng ngự mạnh nhất vị trí. căn cứ quan sát của ta, nhược điểm của nó tại con mắt, một kích sau gây chú ý con ngươi. đánh dám. mòn ruột vi a lập tức phản bác, con mắt căn bản không phải nhược điểm, kia là cái bẫy, ta đã thử qua. Trong ánh mắt của nó đều là nồng đậm ô nhiễm vật, trong hốc mắt lại là một tầng cứng rắn vô lại. Đầu trọc đại sư cười lạnh nói, "Mọn rồ vì ả các hạ, đó là bởi vì ngài không có sử dụng tiểu mới nhất thùng cơm số 46 chiến thuật kính quan lọc, không cách nào quan sát được nó nội bộ cấu tạo." Lời còn chưa dứt, Khải Chi cự nhân phát ra to lớn tiếng kêu rên, nó linh năng xuất hiện kỳ dị bạo loạn, khổng lồ thân hình ẩn vang ngã xuống đất, như là áo giáp màu xanh da chiên 577. Vành, màu đen hủ chất vật theo cự nhân trong thân thể bắn ra, tán loạn linh năng đầy trời tung xuống, rất nhanh bốc hơi ở trong không khí. Cái gì? đầu chọc đại sư mở to hai mắt, chiến thuật kính quang lọc bên trên linh quang lấp lóe, toàn lực vận chuyển. nó linh hồn vì cái gì sụp đổ? linh năng tại bạo loạn, thân thể vỡ vụn, hồn thể xé rách, thật giống như, thật giống như. bọn rỗ vì á hô, thật giống như thừa trọng lương đứt gãy tháp lâu, tầng lâu ngay tại sụp đổ. đầu chọc đại sư ngậm miệng lại, không có so đây càng chuẩn xác hình dung. Cự nhân cái kia khổng lồ linh hồn, thật giống như không chịu đựng nổi nó tự thân trọng lượng, nhanh chóng hướng vào phía trong đổ sụp, tựa như một cái khô quắt khí cầu. rốt quan thay đi đến trước mặt nó, tại nó tràn đầy lỗ thủng trên linh hồn nhẹ nhàng sơ mó. Cái này khủng bố cự nhân lập tức tựa như một đống rác rưởi sụp đổ xuống tới, linh hồn vỡ vụn thành tạt bã, màu đen bụi bay bốc hơi mà lên. Điều này đại biểu cự nhân đã triệt để tử vong, khói đen bắt đầu nguyên phản hư không. Nhưng là, trong đó một phần lực lượng đã bị rút cất đoạn. Khải Chi cự nhân linh hồn 1. Rút tiện tay liền đưa nó ở trên linh hồn tế đàn hiện tế. Lực lượng vô hình đem cái này vỡ vụn linh hồn xé rách cát giải, hóa thành cơ sở linh hồn vật chất. Vô linh chi hồn bạt tỉ. Linh tính 300.0000. Nguyên một. Linh hồn đặc chất tối, cự nhân, 112 phần. Linh hồn cận bã 25 vật phần. Quái dị mảnh vỡ một, thu hoạch rất tốt, rụt trong lòng hơi vui, Liên một cái chớp mắt ấy công phu, liền thu hoạch được 25 vạn phần linh hồn cặn bã. Chỉ cần giết 80 cái khải chi cự nhân, chân vương nghi thức cần thiết linh hồn cặn bã liền góp đủ. Hiệu suất này, có thể nói là không ai bằng. Đương nhiên, linh hồn cặn bã chỉ là thứ yếu thu hoạch, chủ yếu hơn chính là hắn thu hoạch được 3 tỷ vô linh chi hồn, 300.000.000 linh tính, một phần nguyên, cùng 112 phần linh hồn đặc chất hối. Dạng này thu hoạch quá phong phú, thông thường mà nói, rốt là không có cao như vậy hiệu suất, chỉ có thể nói không hổ là cự nhân. Vấn đề duy nhất chính là linh chi điểm dựa ảm đạm xuống, cái này linh hồn vũ khí sau một kích liền tiến vào tích xúc năng lượng trạng thái, không biết lúc nào có thể lần nữa kích hoạt. Rốt hơi có thất vọng, cái này linh hồn vũ khí tại chế tạo hoàn thành về sau cũng không có quá nhiều phát huy không gian, duy nhất một lần hữu hiệu phát huy là tại Thâm Hải chi vương trong chiến đấu, nhưng khi đó cũng không có lấy được tính quyết định thắng lợi. Tại trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau, rốt xác nhận nó hiệu quả thực tế là tại kích hoạt dưới trạng thái, đem tự thân tuyệt đối linh năng tăng lên 3 lần, nhưng trước kia hắn tuyệt đối linh năng rất yếu, luôn luôn dựa vào cường đại ngôi sao tăng lên tương đối linh năng điều này sẽ đưa đến linh chi điểm giữ không phát huy ra cái gì đại dụng. Thằng đến hắn linh năng đột phá cấp 15 về sau mới sơ bộ biểu hiện ra uy lực của nó. Nhưng nếu như kích hoạt khoảng cách thời gian quá dài, vậy nó liền không có trong tưởng tượng tốt như vậy dùng. Chỉ mong có thể ngắn một điểm. Rốt nghĩ thầm, trong chớp mắt nhìn thấy viên kia quái dị mảnh vỡ. Sách đây là cái gì? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, tựa như là thuộc về cự nhân đặc thù lực lượng, là cự nhân nhất tộc đặc thù lực lượng tình thế. Trước kia ta làm sao chưa thấy qua? Nó chỉ tại đặc biệt cự nhân trên thân tồn tại, tựa hồ cùng cự nhân chi nguyên có nhất định quan hệ. Rốt gật gật đầu cũng không có quá để ý, mặc kệ nó có làm được cái gì, chỉ cần đưa nó tập hợp đủ liền có thể, nơi này cự nhân nhiều như vậy, bất luận cái gì đồ vật đều có thể tập hợp đủ. Nói không chừng chính là một phần thuộc về cự nhân cường nguyên đâu. Nguyên luật thứ này mãi mãi cũng chê ý. Rốt đi lên trước, tiện tay đem khải chi cự nhân cho cốt móc ra, để vào một cảnh. Cái này, rốt huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Mòn dụ vị ạ khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy, đẳng cấp cao nhất vương miện chúc phúc xuống hỏa chi đánh dấu sắp hiện ra trận cảnh tượng rõ ràng phản ứng đến ở xa tháng lợi pháo đại hắn. Trải qua 3 lần viễn chinh mọn dụ vị ạ So so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Khải Chi cự nhân khó chơi trình độ, quái vật này tựa như đánh không chết quái thai, cho bọn hắn chiến đấu tạo thành nghiêm trọng ngăn trở. Mà Rốt chỉ dùng một kích liền đưa nó giết chết. Chính là Vương, cũng khó có thể làm được chuyện như vậy a? Rốt cười nói, ta không phải đã nói sao? Ta có thể nhìn thấy cự nhân nhược điểm, cự nhân linh hồn xa so với cùng giai tầng linh hồn cường đại hơn nhiều, nó cần một cái trẹo trống, cái này trẹo trống điểm chính là cự nhân nhược điểm. Ngươi là nói, Khải Chi cự nhân nhược điểm, tại nó kiên cố nhất bộ vị sao? Đúng thế. Monzo vị ạ cảm thán nói, thì ra là thế khó trách khải chi cự nhân sẽ tại không có phòng ngự giá trị chỗ bụng dưới trồng chất nhiều như vậy ra, nguyên lai là tại thủ vệ nhược điểm của nó. Đầu chọc đại sư dùng một loại không thể tin được ngựa khí hô, ta vì cái gì không nhìn thấy? nó linh hồn, nó linh năng, linh tính của nó mạnh lạng, đều vô cùng bình thường, cùng bình thường quái vật không có khác biệt gì, ngài là làm sao thấy được? rốt cuối nói, đương nhiên là dùng ta không gì sánh kịp trí lực, chỉ có trí lực vượt qua 100 người mới có thể nhìn thấy nó điểm chống đỡ. ta giống như mơ hồ nhìn thấy. bọn rỗ via đột nhiên nói, chỉ là trước kia không có chú ý, ta cũng nhìn thấy, nhưng không biết đó là cái gì. Rốt đại nhân. Đầu trọc đại sư đột nhiên hô, hô to một tiếng, "Cự nhân, càng nhiều cự nhân tới." Nơi xa trong hắc vụ, vô số bóng đen to lớn băng băng mà tới, bọn chúng hình thái khác nhau, chiều cao khác biệt, theo 50 giật đến 200 giật đều có, nhưng đều là khuôn mặt hư tối, thân thể biến đen, toàn thân cao thấp hô hấp lấy khói đen. Bọn chúng khổng lồ linh năng bên trong ẩn chứa nổ tung lực lượng, thôi động thân thể của bọn nó lấy cực nhanh tốc độ băng băng mà tới, đại địa đều đang chấn động. "Cỡ lớn cự nhân." Môn dụ vị ạ gấp hô, chỉ ít 30 nhấc đầu hình cự nhân. Rốt đã sớm nhìn thấy, bóp bóp nắm tay, cười nói, "Đây không phải đến rất đúng lúc sao?" Dưới chân khẽ động, 145 vạn ngàn khắc linh năng nháy mắt liền đem màu đỏ chiến thần bắn ra mà đi, trực tiếp tiến đụng vào cự nhân quần bên trong. Cự thân lực lượng tạo thành màu đỏ cự nhân ước chừng chỉ có mấy chục giật cao, tại bọn này cự nhân bên trong lộ ra tương đương nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nó linh năng lại không chút thua kém. Roeng rốt trực tiếp ngăn lại một cái 120 giật cao cự nhân trọng quyền, màu đỏ chiến thần thân hình ở giữa không không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cự nhân bị đẩy lùi ba bước. Y sạ vạ đĩc cự nhân. Chi tức chi thư lạnh lùng nói, "Nhược điểm là cổ của nó." Bành bành bành bành bành. Năm âm thanh nổ vang. Rốt liên tiếp ngăn theo bốn phương tám hướng đánh tới trọng kích, lập tức một cước dẫm ở giữa không trung, ngáy mắt buộc phát linh năng sung lực để hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới người khổng lồ kia trước người, một kích trọng quyền đánh trúng cổ của nó. Chết đi! Rốt mỉm cười, trong linh hồn một đạo nhiệt lưu sẽ qua. Chân lý, thần chi nhất kích. Vô cự nhân cổ trực tiếp bị màu đỏ cự quyền xuyên thủng, cái này cường đại một kích trực tiếp đánh gãy nó linh hồn trẹo chống trụ, khổng lồ linh năng lập tức liền đè sập nó linh hồn, thân thể của nó tựa như một cái yêu ớt không chịu nổi trăng giấy phát sinh gãy đôi, to lớn đầu lâu đâm vào trên mặt đất. Rốt trở tay sơ mó, đưa nó kết thúc. Y xạ vạ địch cự nhân linh hồn. Chi thức chi thư liền canh giữ ở linh hồn tế đàn bên cạnh, lập tức đem cái linh hồn này hiện tế. Vô linh chi hồn 500 triệu, linh tính 5 vạn. Linh hồn đặc chất hối, cự nhân, 3/3 phần. Linh hồn cặn bã 4/4 phần. Không sai. Tùy tiện một cái quái vật đều có như thế phong phú thu hoạch. Rốt trong lòng cười nở hoa, hắn đã mơ hồ nhìn thấy tháng lợi trở về lúc, vương thành hoan Ninh vô địch chiến thần long trọng cảnh tượng. Bồ thị vạn thật sự là ngạc nhiên, nếu như chỉ dùng những linh hồn này tại nguyên liền có thể hoàn thành chân vương ý thức, bao nhiêu chân vương ta đều có thể tạo ra đến. Ha ha ha. Ta thật sự là quá mạnh. Tới đi, để các ngươi nhìn xem ai mới là chân chính tự nhân. Rốt thân hình khẽ động, hồng sắc thân ảnh liền như là như chớp giật xông về cự nhân quần bên trong. Mâu đỏ chiến thần bắt đầu hắn giết chớp hành trình. Cự nhân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng kém xa hắn linh hoạt, linh năng cường độ cũng không có cao hơn hắn, càng thêm không hiểu kỹ xảo chiến đấu, sẽ chỉ lung tung đánh ra, loại này thô giáp thủ đoạn công kích căn bản đánh không trúng. Rốt, trừ phi hắn nguyện ý đi đón. Mâu đỏ chiến thần tự do tại cự nhân quần bên trong di động, tựa như phi hiện tại rừng mưa nhiệt đới bên trong xuyên qua. A hỡi lý cự nhân, nhược điểm, phần gáy. Cả dàn cự nhân nhược điểm, dưới khu, quái ngạc cự nhân, nhược điểm, miệng. Được sự nhắc nhở của tri thức chi thư, rốt một quyền một cái, những người khổng lồ này quái vật vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại phòng ngự cùng thâm hậu linh năng không có phát huy bất cứ tác dụng gì, bị tùy tiện đánh giết. Bọn chúng cũng còn lâu mới có được khải chi cự nhân cường đại, cũng không cần kích phát linh chi điểm giữ, thậm chí có đôi khi liền chân lý cũng không cần, Rốt phổ thông một quyền, liền đưa nó đánh nổ. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, rút liền đem bọn này cự nhân toàn bộ giết bại. Bọn Dụ vị ạ cùng đầu trọc đại sư đều kinh ngạc đến mê người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng rốt là làm sao làm được điểm này chẳng lẽ hắn trí lực thật vượt qua 100 trăm, mà tràn ngập trí tuệ chúng ta, thế mà còn không có một tên bao đầu tiểu tử thông minh, quy một trường 675 toàn bộ nhờ chính mình, canh thứ hai, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ lạ ở trong chiến đấu về sau, rồi hiệu suất càng lúc càng nhanh, hắn luôn luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới quần tụ cự nhân, cũng lấy tốc độ nhanh hơn đưa chúng nó đánh giết. Cự nhân chủng loại phong phú, nhược điểm vị trí cũng đều có khác biệt, nhưng rồi chưa từng có nửa giây do dự, một kích liền có thể giết chết một cái cự nhân, công kích của hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn đánh xuyên cự nhân nhược điểm, bất luận nó giấu ở nơi nào không chỉ như này, càng về sau, giọt công kích càng thêm tinh chuẩn, liền linh năng đều chỉ dùng đến vừa vặn đánh xuyên phòng ngự của bọn nó mới thôi. cái này không chỉ có không có ảnh hưởng hiệu suất, còn để hắn có thể bảo trì một cái lâu dài tác chiến trạng thái. vẹn vẹn chỉ dùng hai cái giờ trung, giọt liền lấy phong quyền tàn vân chi thế, đem toàn bộ tầng thứ hai dọn dẹp sạch sẽ. ba lần viện trinh không có làm được sự tình, giọt chỉ dùng hai cái giờ trung liền làm được. bọn rồ vì hạ cảm xúc theo chân kinh, không thể tin, cung hỷ đến bản thân hoành nghị, nguy bại, tại kinh lịch mấy lần thay đổi rất nhanh về sau, cuối cùng lại đến cung hỷ. quả nhiên, giọt quả nhiên là hỏa chi thiên đường sứ đồ nhân loại bức mặt, ngã xuống tung lũng bắn ngược. lý luận của ta là chính xác chúng ta liền sẽ nên đón vi đại phục hưng đầu chọc đại sư cũng kinh lịch cùng loại biến hóa nhưng so mỏn dội vị ạ phải gian nan một chút ta trí lực làm sao có thể so hắn thấp hơn nhưng một khi tiếp nhận mỏn dội vị ạ thiết lập về sau tư duy nháy mắt lại chống trải. nô rốt các hạ là hỏa chi ý chí hóa thân có được vô tận trí tuệ hắn chỉ là nhìn qua có một chút trên trí lực vấn đề nhưng trên thực tế cũng không phải là thiểu năng hắn đánh chịu nhân loại khí vận mà ta chẳng qua là bằng vào hậu thiên cố gắng đương nhiên không đuổi kịp hắn á đầu chọc đại sư cũng không có vì vậy về ngoài ngược lại càng thêm hư vấn. À, khó trách ruột các hạ có thể đưa ra nhiều như vậy lý luận. Ha ha ha, trong lòng ta vô số vấn đề rốt cục có đáp án. Đợi một thời gian, ta nhất định có thể nhìn thấy mới trí tuệ, linh vực mới, độ cao mới. Ha ha ha, không có cái gì so hiểu rõ đến chân lý tốt hơn. Hai người thái độ phát sinh biến hóa cực lớn, đều trở nên vô cùng tích cực. Đồng thời giữa bọn hắn mùi thuốc súng cũng theo đó tiêu trừ. Hai người đều cho rằng bọn hắn chắc chắn thắng qua đối phương. Nói thật, hai người kia còn là có một chút dũng. Chiến thuật kính quang lọt mặc dù kém xa ruột linh thị cùng linh hồn chi nhãn, nhưng nó đường ngắm càng rộng. Có đôi khi có thể phát hiện dù không có chú ý tới chi tiết, mà mọn dụ vị ạ đối với đại long thành nghiên cứu rất sâu, có nhiều chỗ mặc dù không có đi qua, nhưng chỉ cần biết chúng quanh cách cục, liền có thể suy đoán ra đại khái vị trí. Được sự giúp đỡ của bọn hắn, rốt hiệu suất tiến một bước được tăng lên. Đương nhiên, hạch tâm nhất còn là tri thức chi thư. Không có nó tồn tại, rốt căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều như vậy cư nhân. Đem tầng thứ 2 thanh lý xong sau, rốt liền đi tới tầng thứ 3. Nơi này khói đen càng thêm dày đặc, đã đạt tới diễn sinh cấp, rốt chỉ có thể lại gặm xuống một đóa nhân tính chi hoa mới chống lại an ổn. Dưới mắt Một ngàn dợt phạm vi cảnh tượng rõ ràng phản chiếu nhập đôi mắt, đây là trước kia chưa bao giờ có. Tại diễn sinh cấp trong hắc vụ, hắn đường nắm thường thường bị áp chế đến 200 trăm hoặc là thấp hơn. Nhưng tại tỉnh lại thần minh chi cảm tinh hồn về sau, rồi không chỉ có thể nhìn thấy một ngàn dợt phạm vi cảnh tượng, còn có thể cảm thấy được càng xa xôi dị động. Một loại âm lãnh mà tà ác khí tức đập vào mặt trong bóng tối, ẩn dấu đi vô hạn ác ý. Chủ nhân, chi thức chi thư bình tĩnh nói, ta cảm thấy tòa thành lớn này phía dưới có khó có thể dùng tưởng tượng, tượng hắc ám tồn tại, cho nên chúng ta càng hướng xuống mới có thể càng nguy hiểm. Rốt gần gật, gật đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai không giống, tầng thứ ba bên trong xuất hiện một chút kiến trúc, bọn chúng đều phi thường cao lớn, hiện nhiên là cung cấp cự nhân sử dụng. Những kiến trúc này đều đã phá hư nghiêm trọng, nhìn không ra nguyên bản công dụng. Tại kiến trúc trung tâm, thường thường sẽ có thành bảy cự nhân, bọn chúng cùng tầng thứ hai so sánh, trên thân thể hủ hóa cùng nát giữa càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng không có so tầng thứ hai càng mạnh, bởi vì đại đa số cự nhân đều là không chọn vẹn, nhìn qua là thi khối đắm chìm vào ở trong hắc vụ sinh ra mà thành quái vật. Nghiêm Dĩ lại nói, cái này quái vật không tính là cự nhân, mà là tại bọn chúng trên thi thể sinh ra quái vật mới, cự nhân nhược điểm đối bọn chúng cũng không áp dụng. Rốt chỉ có thể cùng bọn chúng chính diện tác chiến. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Mọn rùa vi a hô. Những quái vật này nhìn qua đều là từ cự nhân toái thi biến thành. Tầng thứ ba xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cự nhân thi thể đều là vỡ vụn. Đầu chọc đại sư hô. Bọn chúng phi thường linh hoạt, đồng thời còn có cự nhân phòng ngự cùng linh năng. Rốt đại nhân, cái này không tốt đấy a. Rốt cười nói, không cần lo lắng. Hiện tại ta, không người có thể địch. Toàn này phá thành, ta một người liền có thể giải quyết. Ánh mắt mưng lại, khóa chặt một đầu to lớn bơm bướm hình dáng quái vật, mực nát dây dưa thịt dài ở trên thân thể của nó. Màu đen mục nát vật trồng chất tại nó mặt cắt bên trên, theo thân thể của nó cùng một chỗ khẽ động chập trùng. Nhìn qua, bản thể của nó là một cái gây mất cự nhân chi thủ. Nó theo rột trước mắt lướt qua, tốc độ nhanh đến tựa như một đạo huyết ảnh, nhưng rột Y Nguyên vẫn là tiếp cận nó. Suy nghĩ lóe lên, Nhiệt Chi xúc phát động. Ba. Mấy chục đầu màu đen xúc tu theo trong hư không nô ra, nháy mắt đâm chúng vương vương quái vật. Hắc sắc quang mang chợt lóe lên, lập tức xúc tu sụp đổ. Vương vương quái vật giãy giụa hai vòng về sau, từ không trung rơi xuống. Rột liếc mắt liền nhìn ra, nó linh năng phòng ngự thủng trăm ngàn lỗ, mỏng giống một trang giấy mà nó linh năng vận chuyển cơ hồ đình trệ, trong linh hồn phù động gợn sóng cũng xu hướng vô hạn bình ổn. Cái quái vật này cứng ngắc, tại tỉnh lại tinh hồn về sau, nghiệt chi xuất trừ có thể suy yếu hộ giác, còn có thể đảo ngược ý chí cùng tinh thần, mà hỗn loạn quái vật một khi bị đảo ngược thành công, liền sẽ lâm vào to lớn cứng nhắc trạng thái. Đây là tiến công thời cơ tốt, ruột bay người lên đi, trở tay sờ mó, liền đem quái vật kết thúc. Văn Mạo cự nhân quái vật linh hồn, tốt, ruột nắm chặt nằm đấm, giết chóc lại muốn bắt đầu, hắn bước nhanh chân, đi thẳng về phía trước, ánh mắt bắn pha chỗ, thi hải quái vật nhau nhau rơi xuống, bị hắn một thanh móc chết. Loại cảm giác này, tựa như đập con ruồi đồng dạng. Chỉ có điều ruột trước mắt con ruồi, so một cỗ linh năng xe ngữa còn muốn to lớn. Nhiệt chi xúc tiêu hao linh năng không nhỏ, nhưng ruột hiện tại linh năng rất sâu, hoàn toàn có thể chèo chống nổi. Mà đối kháng nhiệt chi xúc, cần càng cường đại linh năng, xa mạnh mẽ hơn ruột linh năng. Nhưng đáng tiếc là, ở trong này, ruột không có gặp được loại này tồn tại. Hắn cơ hồ là nằm ngang tại đi, quái vật liên tục không ngừng đưa ra, lại nháy mắt bị hắn đánh giết. Bất luận là mới quái vật, còn là cự nhân quái vật, với hắn mà nói đều không có uy hiếp. Ha ha ha, ta đã vô địch thiên hạ, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Rốt hưng phấn vô cùng, lại một lần bắt đầu cản quái đồ sát. Cũng không lâu lắm, tầng thứ ba quái vật cũng bị hắn thanh lý trong không. Mà rốt linh năng chỉ cần hao tổn trường phân nữa, mà hắn còn có lấp liệt chi thanh, điểm này linh năng căn bản không phải vấn đề. Sau đó, rốt đi tới tầng thứ tư, càng thêm nồng đậm khói đen đập vào mặt, nhân tính chi hoa đã có ngăn cản không nổi cảnh tượng. Nhưng rốt cũng không lo lắng, hắn còn có nhân tính, còn có nhân tính chi hoa. Bất quá chỉ là ăn nhiều mấy bá sao. Nơi này cùng tầng thứ hai lại có chút tương tự, cự nhân lấy một đoàn một đoàn tụ tập cùng một chỗ, từ một cái cường tráng cự nhân thủ lĩnh lãnh đạo. Ngươi khổng lồ này bình thường là khải chi cự nhân, thuật chi cự nhân hoặc kiếm chi cự nhân. Nhưng bất luận là cái gì cự nhân, chi thức chi thư luôn luôn lập tức liền nói ra nhược điểm của nó. Rốt vẫn là đại sát đặc sát. Vấn đề duy nhất là theo chiến đấu kịch liệt, chân lý giải nhiệt dần dần biến trì hoãn, linh chi điểm giữ cũng không thể trường kỳ sử dụng. Hắn nhất định phải cẩn thận kế hoạch xong kỹ năng sử dụng, nếu không thanh lý hiệu suất liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây là hắn cường hạng, rất nhanh, rốt liền thích đứng loại này chiến đấu, đồng thời càng ngày càng tốt. Hắn đối với xuất thủ nắm chắc thời cơ có thể xương vô địch, đối với cự nhân phân biệt không thể bắt bẻ. Ở trong chiến đấu, trừ phi là Khải Chi cự nhân, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dùng chân lý cùng linh chi điểm giữ một kích toàn lực. Tại dưới tình huống bình thường, rốt chỉ dùng duy trì cự thần lực lượng hình thái liền có thể. Chỉ cần hắn chuyên chú tinh thần, thông thường công kích cũng có 57 lần chuyển hóa suất, đơn giản đến nói, cũng chính là thần chi nhất kích một phần tư hoặc một phần năm uy lực đối với cự nhân hoàn toàn đầy đủ. Tại gặp phải tương đối yếu ớt cự nhân lúc, rốt liền cự thần lực lượng đều không ra, tay không liền có thể giết chết. Nguyệt chi xúc thì chuyên môn dùng để đối phó những cái kia tốc độ cực nhanh, không có cự nhân nhược điểm quái vật. Dưới tình huống như vậy, rốt thế như trẻ che, liên khắc tầng tứ tư tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6, khoảng cách sâu nhất tầng thứ 7 chỉ có một tầng. Cứ việc rụt dùng lớn nhất khả năng tiết kiệm hắn linh năng, nhưng tiếp tục tác chiến đến bây giờ, cũng đã còn thừa không có mấy. Rụt căn bản không có do dự, trực tiếp tiêu hao 100 điểm thần tính, mở ra lớn linh triều. Trong chốc ngắn này, toàn bộ đại long thành đều bao phủ tại một mảnh linh năng thanh quang bên trong. Rụt linh năng cấp tốc bắt đầu khôi phục, khô cạn linh hồn lại một lần ngấc. Mà cự nhân lại không chiếm được loại này khôi phục. Tại xung tốc linh năng xuống, rụt không chút kiêng kỵ mở ra cự thần lực lượng, không ngừng quổng ném nhiệt chi xúc. Cho dù là tầng thứ 6 cũng không có cự nhân là hắn một hiệp chi địch. Ha ha ha, ta ở trong này chính là chiến thần. Rốt cười đến miệng đều nhanh lệnh. Từ hôm nay trở đi, còn có ai dám nói ta không phải vô địch chiến thần? Ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ ta chính mình vất vả cần cù mồ hôi cùng trí tuệ. Cái này tàn tạ mộng cảnh, cái này xa suốt tinh thần nhân loại, cái này yếu ớt lửa, cái kia một hạng không phải dựa vào ta, không phải toàn bộ nhờ một mình ta đứng vững. Đây không phải vô địch chiến thần là cái gì? Hừ, từ hôm nay trở đi, ngày này bên trên dưới mặt đất không có bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn cản ta tiến lên chi thế. Một mình ta liền có thể kéo lên cái này là tứ thế giới, một lần nữa hỏa chi vinh quang. Trong tiếng cười điên dại, rốt lấy không thể ngăn cản chi thế, đánh xuyên tầng thứ 6, đi tới tầng thứ 7. Nơi này hắc thủy đầy đất chảy xuôi, khủng bố ô nhiễm đập vào mặt. Mòn vị ạ, đầu trọc đại sư, chi thức chi thư đồng thời phát ra cảnh cáo. Cẩn thận, nơi này ô nhiễm kinh khủng dị thường. Nhưng rốt không sợ hai chút nào, trực tiếp hướng về chỗ sâu xuất phát. Rất nhanh, một cái vô cùng kinh khủng cự nhân bị kích động, nó đứng lên, chí ít có 500 giờ cao, khủng bố linh năng như là hải dương, hắc thủy tại toàn thân nó chảy xuôi, cường nguyên khí tức đập vào mặt vương cấp quái vật. Rốt cười lạnh một tiếng. Rốt cục có một chút khiêu chiến, nhìn ta một kích liền đem nó đánh nổ, xách, nhược điểm. Phần gãy. Roen. Rốt toàn lực bộc phát, 295 vạn ngàn khắc linh năng rít gào mà ra, kéo theo màu đỏ chiến thần như thiểm điện phóng đi. Nhưng cự nhân tay, lấy tốc độ nhanh hơn đánh trúng rốt. Chỉ một kích, màu đỏ chiến thần phá thành mảnh nhỏ, linh năng toàn tuyến sập bàn. rốt bay rất ra ngoài, nền xuống đất. Cháy mau. Mòn dụ vì ạ gấp hô. Rốt huynh đệ, ngươi còn không phải vương cấp. Cái quái vật này là mạnh vương cấp. Trận này ngạnh chiến bằng một mình ngươi đánh không được. Rốt từ dưới đất đứng lên, cảm thụ được linh hồn chấn động, vô tận linh năng áp bách hắn cảm quan, đây là viễn siêu hắn linh năng cường độ. Hừ, nhưng hắn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, phải không? Hai tay đụng một cái, suy nghĩ khẽ động. Linh Chu, màu trắng cổng truyền tống nháy mắt mở ra, với Mở ra trong nháy mắt, một đạo vô cùng to lớn hỏa diễm trưởng kiếm từ trong cổng truyền tống đâm ra, trực tiếp đâm xuyên cự nhân thân thể. A, chờ thật lâu. Trong cổng truyền tống, vương tay cầm hỏa diễm cự kiếm, mỉm cười nói, ngươi rốt cục đến, tiểu rốt. Mà giờ khắc này, rốt tay phải đã cắm vào cự nhân thân thể trở tay sửa mó, cái này khủng bố cự nhân liền sổ đổ. hừ, đây không phải giết sao? ai nói ta một người đánh không được? ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ 2 quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. cảm ơn anh em. quy 1 chương 676, cự nhân thủy tổ, canh thứ nhất. tại món dỗ vị ả cùng đầu chọc đại sư ánh mắt không thể tin bên trong. loại cực lớn cự nhân ầm vang đổ xuống. đây trời bùi đen dâng lên, ruột giang hai tay ra, lần đầu cảm thấy trên trí lực ưu việt. không sai. Đây chính là vì cái gì hắn dám một thân một mình tiến về Đại Long Thành nguyên nhân thực sự. Cự nhân nhược điểm chỉ là dạng hoa trên đấm, coi như chi thức chi thư không muốn lên, rốt cũng sẽ quyết định một người tiến về Đại Long Thành. Bởi vì trên tay hắn cầm một cái đại sát khí, Linh Chu. Tại tỉnh lại nó tinh hồn về sau, Linh Chu liền có được một cái siêu cường năng lực, chỉ cần hướng trong ngôi sao đầu nhập một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, liền có thể đem linh giới cổng truyền tống sử dụng khoảng cách thời gian, rút ngắn đến một ngày. Cái hiệu quả này tiếp tục 15 ngày. Nói cách khác, sau lúc này mỗi một ngày, rốt đều có thể mở ra một lần cổng truyền tống. Lại tại thời gian này bên trong chỉ cần hắn nguyện ý tiêu hao thần tính liền có thể thiết lập lại cung truyền thống, không hề nghi ngờ năng lực này vô cùng kỳ tiên. Nó khuyết điểm duy nhất là cần sử dụng tuyệt đối tinh khiết tinh thủy quá mức chân quý, kia là cùng tinh nguyên, quang chi thạch đặt song song, nhân loại tam đại tăng lên linh hồn cùng nguyên luận nguyên tố một trong. Bồ sĩ vạn nói cho hắn tuyệt đối tinh khiết tinh thủy có thể chế thành đẳng cấp cao nhất linh hồn dược tệ. Nó đối với linh hồn cường độ phương diện tăng lên không gì sánh kịp, lại dược hiệu bền bỉ, là linh năng tu hành huấn luyện tốt nhất dược tệ, không có cái thứ hai. Trên một điểm này tinh nguyên hoặc quang chi thạch đều là không thể so sánh mô phỏng. Tinh nguyên dược tề đối với linh hồn cùng nguyên luật đều có tăng lên cùng tăng cường, gồm có tăng lên vị thế hiệu quả. Tại thuần linh hồn phương diện bên trên, không như sao tụy dược tề, quang chi thạch thì dùng cho nghi thức, có thể đồng thời tăng lên linh hồn cùng sinh mệnh, hoặc trợ giúp có được quan hệ đặc tính linh hồn tiến hành có định lượng hoặc nguyên thăng cấp. Một cái nhân loại mạnh mẽ văn minh, tất nhiên muốn đồng thời có được cái này tam đại nguyên tố chế tác năng lực. mà bổ sĩ vạn liền nắm giữ lấy tuyệt đối tinh khiết tinh thủy phương pháp luyện chế, hắn có thể dùng hắn năng lực không ngừng chiết xuất tinh thủy, nhưng thời gian này dài đằng đẵng. Nếu như sử dụng phổ thông tinh thủy. Hắn cần nửa năm trở lên mới có thể chiết xuất ra một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy. Liên xem như sử dụng cao độ tinh khiết tinh thủy cũng muốn một đến hai xung quanh. Tại đi khủng bố bảo trước đó vì để phòng vấp nhất, do từng hướng bổ xỉ vạn muốn một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy. Với hắn mà nói, phần này chân quý nguyên tố có hai cái tác dụng. Một là dùng để chế cắt lệ phun tháo, kiện vật phẩm này có được không gì sánh kịp lực phá hoại từng một kích giết chết với mà, nhưng chi phí cao. Trừ tuyệt đối tinh khiết tinh thủy bên ngoài, còn cần một điểm thần tính cùng càng nhiều vô linh chi hồn. Một cái khác tác dụng chính là đầu nhập linh chu bên trong rút ngắn cổng truyền tống thời gian. Rốt bị ép sử dụng cái sau, cũng nhờ vào đó ở trong khủng bố bảo đại hoạch toàn thắng. Nhưng hắn tiếp xuống, còn có một bốn ngày. mỗi ngày một lần cổng truyền tống, có thể trực tiếp triệu hoán trộn dị ẩn vương. Phần này siêu cường năng lực, sao có thể dạng này lãng phí đâu? Cho nên, ở trong thánh hỏa tế tự trận, nghe tới đỉn khó khăn gặp phải lúc, rốt trong nháy mắt liền ý thức được cơ hội đến, mừng như điên hắn, bất động thanh sắc liền đón lấy cái này trong mắt người ngoài nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một mình viện trinh đại long thành, cái nhiệm vụ này đối với trộn dị ẩn ý nghĩa không cần nhiều lời, hoàn thành nó thu hoạch được thần tính tuyệt đối không ít, mà lại còn có thể hoàn mỹ dựng đứng hắn vô địch chiến thần hình tượng. Một mũi tên chúng ba con chim. Hoàn mỹ, cái này chính là ruột trong lòng đánh tốt bản tính. Phần này trí tuệ có thể nói là vô tiền khoáng hậu, từ ngàn xưa không có. Toàn bộ chỗ gi ẩn bên trong chỉ có vương đọc hiểu hắn tính toán. Cho nên, lúc ấy tại tất cả mọi người không đồng ý dưới tình huống, vương mới có thể dễ dàng như vậy đáp ứng cái này nhìn như hoang đường đề nghị. Ha ha ha, không hổ là vương. Ta thừa nhận trí tuệ của ngươi, miễn cưỡng đạt tới tầm thứ của ta, ta nguyện ý dừng ngươi làm mệ nhất. Dốt xuyên thấu qua cổng truyền tống nhìn lại, Vương đứng tại bàng bạc thánh hỏa xuống, hai người ánh mắt va nhau trong nháy mắt, một cô an ý cảm giác tự nhiên sinh ra. Hỏa diễm cử kiếm tiêu tán ở trong không khí, đây là vương mạnh nhất một kích. Tại rốt rời đi thánh hỏa tế tự trận về sau, Vương vẫn tại tụ lực, bàng bạc thánh hỏa vì hắn cung cấp vô tận lực lượng, khó có thể tưởng tượng linh năng trong tay hắn hội tụ, tàn mắt ra lóa mắt ngọn lửa màu vàng tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Hắn lặng lặng ngồi ở trên vân tọa, chờ đợi cổng truyền tống mở ra. Ma Rốt cũng không có để hắn thất vọng, thậm chí để hắn cảm thấy vui mừng hắn đã tới đại long thành tầng thứ 7. Nguyên bản vương coi là rốt sẽ tại tầng thứ 5 hoặc tầng thứ 6 liền mở ra cổng truyền tống, sau đó nghỉ ngơi một ngày, lại hướng xuống đẩy tới. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền trực tiếp làm đến Đại Long Thành chỗ sâu nhất, làm được tốt, tiểu rốt. Vương mỉm cười nói, nhưng không nên khinh thường a, chiến đấu không có kết thúc. Rốt trong lòng giật mình, lập tức liền phát hiện hắn không có thu hoạch được người khổng lồ này linh hồn, không chết, không có khả năng a, nó linh hồn đã sụp đổ, bụi đen dâng lên, khói đen bắt đầu vô lượng hóa, cái này đã chết đến mức không thể chết thêm. Chủ nhân, chi thức chi thư đột nhiên tiêu lên, đây là một cái huyễn ảnh. Rốt lông mày chầm xuống. Huyễn Ảnh. Làm sao có thể là Huyễn Ảnh? Cái quái vật này bất luận là thân thể còn là linh hồn đều vô cùng chân thực, thậm chí ở sau khi chết bốc hơi mà lên bụi đen cũng chưa không kém chút nào, rất khó để người tin tưởng là Huyễn Ảnh. Là cùng mạnh phong chi Huyễn Ảnh, Huyễn Ảnh. Nó là chân thật thực thể, nhưng lực lượng đầu nguồn không tại cái này thực thể Huyễn Ảnh bên trong. Đồng thời, Môn Dụ Vị ạ cùng Đầu chọc Đại sư cũng phát giác được. Dỗ huynh đệ, đây là một cái khôi lỗi, một cái cường đại tồn tại thao túng khối lỗi. Môn Dụ Vị các hạ nói không sai. Đầu Trọc Đại sư gấp hô, ta nhìn thấy linh năng mặt lạ, nó đến từ tây nam phương hướng. Tại Đại Long Thành tầng dưới chót nhất trung tâm, Môn rồ vi aquas, đến rồi. Lời còn chưa dứt, đại địa liền phát sinh chấn động, lại một cái cự đại thân ảnh theo sâu trong bóng tối hiện hiện, hướng về phương hướng của hắn cấp tốc vào tới. Cái này lại là một cái loại cực lớn cự nhân, cái kia minh ngông linh năng cùng cường nguyên cảm giác các bách, cùng vừa rồi cự nhân không khác. Rốt lui lại một bước, đứng tại cổng truyền tống đằng sau. Thánh hỏa màu vàng kia sáng từ trong cổng truyền tống phun ra ngoài, chiếu sáng đại long thành lòng đất. Cùng lúc trước 6 tầng khác biệt, đây là một cái như là sơn động gặp gần mặt đất. Trên mặt đất khắp nơi đều là chảy xuôi hạ thủy tại thánh hỏa lực lượng xuống bọn chúng nhao nhao bước hơi bị xa xa xua tan lái đi lửa luật pháp lại một lần nữa thống trị nơi này làm cự nhân bước vào trong ngọn lửa lúc trên người nó dấy lên khói đen linh hồn nhận cường đại áp chế vương tay trái cầm kiếm tay phải nắm mâu toàn thân cao thấp ánh lửa lấp lánh cái kêu bảng bạc linh năng ba động từ trong thánh hỏa tế tự trận phát ra lái đi toàn bộ vương thành đều cảm nhận được áp lực nặng nề bất quá linh năng gợn sóng là không thể vượt qua cổng truyền thống cho nên một môn chi cách rồi bên này ngược lại lộ ra gió êm sóng lặng thẳng đến vương hỏa chi trường mâu đâm ra cổng truyền thống trong ngay mắt đó Siêu cường linh năng bao phủ rốt cả quan. Cho đến giờ phút này, rốt mới rõ ràng ý thức được Vương cường đại, cứ việc tại linh hồn trong cảm ứng, Vương linh năng hình sóng cũng là cấp 17, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác là giống như ô hế chi huyết thần không thể đo lường, viện siêu huyết ma, cuối cùng chúa tệ dạng này cấp 17 linh năng. Cả hai hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Rốt trước mắt, màu đỏ chiến thuật kính quang lọc bên trên, linh năng số lượng ngay tại điền cuồng hoạt động, đảo mắt liền vượt qua 4 triệu nà khác, đồng thời vẫn còn tiếp tục dâng lên. Hoàng bét. Đầu trọc đại sư hô to, câu nói tiếp theo không có đi ra, liền nghe tới một tiếng chiến thuật kính quang lọc ở trước mắt bạo liệt, vỡ thành đầy đất bụi phấn. Đồng thời, trên cổ áo hỏa diễm cũng rơi trở về. Siêu cường linh năng để hết thề căn cứ vào linh năng đưa tin đều gián đoạn, một rổ vị ạ thanh âm cũng biến mất theo. Với anh, hỏa chi trường mâu đâm trúng cự nhân, ngọn lửa màu vàng nháy mắt đưa nó bao phủ. Cự nhân phát ra khủng bố tiếng gào thét, màu đen linh năng phóng lên tận trời, nó hất tay phải lên, muốn mở ra trường mâu, nhưng hỏa diễm cử kiếm lại từ trong cổ truyền tống đâm ra, xuyên qua cánh tay phải của nó. Ánh lửa nháy mắt liền đem màu đen linh năng nuốt hết, cự nhân toàn thân đều bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, khói đen cuộn cuộn mà lên cự nhân không thể kiên trì được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Rốt lập tức xông đi lên, một thanh liền đưa nó ngóc chết rồi. Hừ, không chịu nổi một kích. Bùi Lan đằng không mà lên, trước sau bất quá mấy giây, một cái vương cấp quái vật cứ như vậy bị đánh giết. Nhưng là, rốt vẫn không có thu hoạch được linh hồn. Hiển nhiên, đây cũng là một cái huyết ảnh. Vương thu hồi kiếm mâu, trầm ngâm nói, Đại Long Thành chỗ sâu, có chút khác biệt. Rốt lo âu nhìn xem cổng truyền tống, tại cái này một trong vòng năm ngày, cổng truyền tống tiếp tục thời gian là ba giây, về sau mỗi một giây đều cần tiêu hao hắn linh năng, thời gian duy trì càng lâu, tiêu hao linh năng hiện bao nhiêu cấp tăng trưởng? mà cổng truyền tống lại không thể di động, nếu như không thể tại tiếp tục thời gian đánh giết đầu môn, chuyện kia liền trở nên có chút phiền phức. Ngay tại rụt thời điểm do dự, trên mặt đất chiến thuật kính quang lọc mảnh vỡ bên trong vậy mà truyền ra đầu chọc đại sư thanh âm. "Rốt đại nhân, ngài có thể nghe tới sao?" Rốt Khiếp sợ nhìn xem nó, "Ngươi làm sao làm được?" Linh năng đưa tin đã hoàn toàn gián đoạn. Đầu chọc đại sư hơi có kiêu ngạo mà đáp, "Ta dùng chính là một loại khác đưa tin chất môi giới, đây là sở nghiên cứu công giới vừa mới nghiên cứu ra được kỹ thuật mới." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Rốt đại nhân, ta vừa mới đem hai cái cự nhân linh năng quét hình kiện ấn chế đi ra, đại thư khố tìm tới cùng bọn chúng tin tức tương quan. Đây là 12 vị cự nhân chi vương bên trong cờ giít cùng bệ sẻ Rốt lông mày chầm xuống, nếu như hắn nhơ không lầm, thâm hải chi vương hệt e tèch chính là 12 vị cự nhân vương một trong, bọn chúng đều là tại cự nhân vương đỉnh chi chiến vỡ lạc, chỉ có điều hệ e tèch chẳng biết tại sao trôi giặt đến linh giới, trở thành linh giới khủng bố đầu nguồn một trong. Cự nhân chi vương hải cốt, vậy mà trở thành khôi lỗi. Linh hồn của bọn chúng đâu? coi như tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bên trong ngỡ nát, bọn chúng thi hải bên trên cũng nên đản sinh ra quái vật mới, vì sao lại biến thành khôi lỗi? Trong đầu, chi thức chi thư đột nhiên nói, chủ nhân, ta có một loại cảm giác phi thường không tốt, nơi này tựa hồ ẩn giấu loại nào đó chúng ta không cách nào tưởng tượng đủ vật. Quả nhiên, cỗ này cự nhân thi hải còn không có tan hết, lại một cái cự nhân theo sâu trong bóng tối chạy tới. Là cự nhân chi vương cổ ở. Đầu chọc đại sư lập tức hô, 12 vị cự nhân vương bên trong duy nhất nữ cự nhân, đại thư khố học giả đã toàn bộ tụ tập tại ta chỗ này, thư cố linh năng thủy tinh quan bế hết thể ứng dụng, đang toàn lực cho chúng ta công tác. Kim Quang lại một lần nữa từ trong cổng truyền tống bốc phát, vương vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục giây, liền đưa nó đánh giết. Rất nhanh, chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Nhưng lần này là hai cái cự nhân. Cự nhân chi vương bỏ ly, cự nhân chi vương hạ vô tổ. Đầu cho đại sư lại một lần chuẩn xác báo ra tên của bọn nó. Nếu như không phải đầu cho đại sư, rốt căn bản không thể phân biệt giữa bọn chúng có cái gì khác biệt, mục nát, độ cao, linh năng. Vương, cẩn thận. Lần này là hai cái cự nhân chi vương. Vương mỉm cười nói, đừng lo lắng, tiểu rốt. Anh. Hỏa Diễm trường mâu cùng Hỏa Diễm Cự kiếm lại một lần theo cổng truyền tống đâm ra, vương toàn thân linh năng lấp lánh, lực lượng cường đại hơn bội phát ra, rất nhanh liền đem hai cái cự nhân chi vương đánh giết. Nhưng sau một khắc, ba cái cự nhân thân ảnh từ phương xa xuất hiện. Cự nhân chi vương ạ xỉ dạ, ạ gì ạ, a bi. Chiến đấu lại một lần bộ phát. Cứ việc lần này đối mặt chính là ba cái cự nhân chi vương, nhưng Vương Y Nguyên một mực ngăn chặn bọn chúng. Rốt lại càng ngày càng bất an, linh hồn trong cảm ứng, giết chết cự nhân chi vương càng nhiều, dây đặc mây đen liền cách bọn họ càng gần. Phảng phất đánh giết những này cự nhân chi vương hải cốt sẽ để cho cái nào đó tồn tại phục sinh. Đột nhiên, ruột trong đầu có một đạo điện quang hiện lên. Sách ta nhớ được, cự nhân là có một cái thủy tổ a. Chi thức chi thư gật đầu, cự nhân thủy tổ ban sơ cự nhân. U, u is. Ta nhớ được nó sau khi ngã xuống bị tách rời, chia năm cái bộ phận, mai táng tại năm mảnh trên đại lục. Đúng vậy, chủ nhân. Cái kia cự nhân thủy tổ mai táng ở trên hôi thổ đại lục một khối tàn chi, có phải là liền ở dưới đại long thành? Chi thức chi thư trong nháy mắt liền mở. Nó rất nhanh ý thức được, chủ nhân suy đoán khả năng rất cao. Nếu như không phải cự nhân thủy tổ, có cái gì có thể từ trên vị thế ngăn chặn cự nhân chi vương đâu? Tại cự nhân vương đỉnh chi chiến kết thúc về sau, vẫn là cự nhân chi vương rất có thể liền bị cự nhân thủy tổ tàn chi thôn phệ, chỉ còn lại một cái thể xác. Không, không phải thôn phệ, là dung hợp. Chỉ có cự nhân một mạch có thể dung hợp cự nhân linh hồn cùng lực lượng. Còn lại những này thể xác, trên thực tế liền trở thành cự nhân thủy tổ khối lỗi. Nhưng rất nhanh, vấn đề mới lại xuất hiện. Vì cái gì cự nhân thủy tổ muốn đem bọn chúng từng cái đưa xong đâu? Chi tức chi tư đưa nó suy đoán cùng nghi vấn cấp tốc nói cho rợt. Rốt châm ngâm nói, có lẽ tự nhân chi vương bên trong có loại nào đó lưu lại lực lượng, cần triệt để đưa nó hủy diệt mới có thể cướp lấy. Không, không được, ta không thể để cho bọn chúng dạng này giết tiếp, phải nhanh đem đầu nguồn lấy ra. Chi thức chi thư yêu bù nói, cổng truyền tống không thể di động, nếu như lựa chọn thiết lập lại cổng truyền tống, thì phải tiêu hao 100 điểm thần tính. Chủ nhân, ngươi không nên dùng lớn linh triều, chúng ta thần tính rất cẩn trương. Rốt mỉm cười, sách, trí tuệ của ngươi còn là không cao bằng ta. Sôa. Hắn nhảy người lên, hai tay nhắm ngay sâu trong bóng tối, linh năng đa trọng đấu, hủy diệt dòng nước xiết dâng lên mà ra. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lặc vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ vẽ hai quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 677, vận mệnh chi khí canh thứ hai trong không khí tràn ngập mãnh liệt linh năng đại linh triều khôi phục hiệu quả viễn siêu linh triều hơn gấp 10 lần quá nồng đậm linh năng ngưng tụ thành màu trắng vũ quang như là giang hà tràn vào ruột trong linh hồn mà tại cổng truyền tống trung quanh, càng là hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu trắng liên tục không ngừng bổ sung tiến vào vương cùng thánh hỏa bên trong thánh hỏa màu vàng rõ ràng đến trở nên sung mãn lên trong khoảng thời gian này đến nay bất luận là thánh hỏa, còn là vương tiêu hao đều phi thường lớn, nhất là trước đó bổ sung rột tạo thành hư không lỗ thủng. Tiếp theo chính là cùng cự nhân tác chiến, vương nghiền ép thức tiến công, nhưng thật ra là lấy lượng lớn linh năng làm cơ sở. Rột trước đó trực tiếp mở ra đại linh triều, mục đích thực sự nhưng thật ra là cho vương cùng thánh hỏa bổ sung linh năng. Mà đại linh triều hiệu quả cũng hoàn toàn xứng đáng cái này 100 điểm thần tính, rột linh năng nháy mắt liền bổ đầy, tại linh năng đa trọng tấu phía trước 40 giây, cơ hồ không có tiêu hao. 40 giây về sau, linh năng mới lây chậm chậm tốc độ hạ xuống. Mà lúc này đây, cũng đến linh năng đa trọng tấu hiện ra uy lực trời khác hủy diệt dòng nước xiết rội thẳng nhập sâu trong bóng tối, đánh vào rột dự đoán đầu nguồn vị trí. anh minh tiếng nổ tại cái này không gian thật lớn bên trong quân cung, đại địa tiếp tục phát sinh chấn động, có một loại đất dung núi chuyển cảm giác. rột không ngừng sửa đổi linh năng đa trọng tấu góc độ, bảo đảm nó có thể chính xác hơn đánh trúng mục tiêu. chỉ cần cái này đầu nguồn là quái vật, nó liền nhất định sẽ đi ra. linh năng đa trọng tấu khí tức hủy diệt, là tất cả quái vật đều kiên kỵ. quả nhiên, tại rột lại một lần hướng lên điều chỉnh góc độ về sau, đột nhiên. Vô số tia chớp màu đen xẹt qua không khí, một cô cực kỳ cường đại mà tà ác khí tức từ phương xa dâng lên, toàn bộ trong không gian khói đen đều cản quét mà đi. Cơ hồ là một giây sau, một cái cự đại đầu lâu liền vọt vào ánh lửa phạm uy. Kia là một tấm vô cùng dữ tợn mà vận vào mặt, tựa như tại gặp cực hình, lại giống tại thực hiện bạo lực, thống khổ cực lớn cùng siêu cường khoái cảm đồng thời xuất hiện tại loại này mặt, để nó nhìn qua vô cùng điên cuồng. Mà cùng rốt gặp phải tất cả cự nhân khác biệt, viên này đầu lâu không có hư thối vết tích, nó khẳng định bị khói đen ăn mòn, nhưng theo bề ngoài không cách nào nhận ra. Khi tiến vào ánh lửa trong đáy mắt, nó liền phát ra giọng người từng rít Cùng vương kịch chiến ba đầu cự nhân chi vương ầm ầm ngã xuống đất, cái tia phát xạ lực lượng bị nháy mắt thu hồi. Sóng thần linh năng đập vào mặt, trận vực lực lượng trực cấp xuống tới, rốt nháy mắt liền cảm thấy không thể thở nổi, linh năng đa trọng tấu ầm ầm gián đoạn. Là cự nhân thủy tổ, đây là cự nhân thủy tổ Uhu is. Ra ngoài ý định, phát ra thanh âm này, không phải đầu trọc đại sư, cũng không phải chi thức chi thư, mà là ạ Ahezer. Ta nhớ được gương mặt này, nó chết đi một vạn năm vẫn còn sống. Ahe hạ lạn nhiều lần âm mưu hủy đi nó, nhưng đều không thành công. Rốt mở to hai mắt, sau đó thì sao? Hay là bị các ngươi ám toán chết rồi? Không không chủ nhân ngươi không có hiểu ta ý tứ ta gặp được nó thời điểm chính là viên này đầu lâu nó là sống a cờ nói nó đã sống lâu một và năm chúng ta phải nhanh một chút giúp nó nhập tổ a hệ -e sơ dừng một chút nói tiếp ta rõ ràng nhớ kỹ lúc kia là thần thành trải rộng ở trên mặt đất thời điểm khói đen còn không có bao phủ chúng ta có khả năng nhìn thấy hết thể bầu trời đại địa cùng hải dương viên cổ ác nghiệm sinh tồn hoàn cảnh so hiện tại muốn ác liệt rất nhiều tại thần dưới ánh mắt chúng ta nhất định phải thời khắc đều cẩn thận mỗi một lần hành động đều là giống như tự sát kia là thần kỷ nguyên Rốt chấn động trong lòng, trong đầu lúc đầu đã hơi có rõ ràng lịch sử kết cấu lập tức hỗn loạn lên. Cự nhân thủy tổ tại viễn cổ kỷ nguyên liền sống một vạn năm, viễn cổ kỷ nguyên có giải như vậy sao? Vậy nó làm sao biến thành cái dạng này? A hệ sơ lắc đầu, ta không biết. Tại ta một lần nào đó sau khi tỉnh lại, thần cùng cự nhân đều biến mất tại trên đại lục, toàn bộ trong vật chất giới chỉ còn lại nhân loại cái này một loại trí tuệ sinh linh. Rốt đang muốn mở miệng hỏi lại lúc viên này to lớn đầu lâu liền hướng hắn vội vàng xung đến. Vô hỏa chi trường mâu chính giữa đầu lâu, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương ánh lửa ở đầu bên trên thoáng qua dập tắt, một kích này chỉ ngăn trở nó nửa giây. Rốt, cẩn thận. Vương Quát, nó hướng về phía ngươi đến rồi. Rốt phản ứng cực nhanh, lập tức triệu hoán linh giới chi chu, hướng về sau bay đi. Làm hắn kinh ngạc chính là, đầu lâu vậy mà không nhìn vương công kích, tiếp tục đuổi theo. Rốt lập tức một cái chuyển hướng, vây quanh cổng truyền tống bay. Đầu lâu theo sát ở phía sau, nhưng linh giới chi chu tốc độ thực tế quá nhanh, nó từ đầu đến cuối không cách nào đột kịp. Trong cổng truyền tống, vương bật hết hỏa lực, hỏa diễm cư kiếm cùng trường mâu điên cuồng công kích đầu lâu, nó cũng bỏ mặc. Gia hỏa này cùng ta có thù sao? rốt hô lớn, vì cái gì dạng này truy ta? Chi thức chi thư hô, chủ nhân, đây là bởi vì tại quái vật hỗn loạn bản năng bên trong, ngài trình độ uy hiếp lớn nhất. Cái gì? Ta uy hiếp lớn nhất? Vương uy hiếp không lớn sao? Chi thức chi thư bình tĩnh nói, chủ nhân, sự thật chính là dạng này. Thốt ta, rốt thở hắt ra, cũng không có quá để ý, ngươi thích truy liền truy đi, dù sao ngươi cũng đuổi không kịp, vừa vặn có thể cho vương sáng tạo một cái tốt đẹp công kích hoàn cảnh, làm hắn kinh ngạc chính là, cái chiến thuật này đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, cự nhân thủy tổ điền quần không cách nào tưởng tượng đầu lâu từ đầu đến cuối điên cuồng truy đuổi rốt bóng lưng, bất luận vương như thế nào công kích, mục tiêu của nó đều không có bất kỳ thay đổi nào. có hy vọng rốt trước mắt nháy mắt sáng lên, không nghĩ tới dạng này là có thể đem cái này cường đại quái vật mài chết. ha ha ha không hổ là linh chu, quả thực là ta hữu dụng nhất ngôi sao. mà đầu lâu thực tế lực lượng cũng không có trong tưởng tượng như thế không thể chiến thắng, tại vương tiếp tục công kích đến, trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, hỏa diễm cũng không ở trên người nó dơ tát, mà là bắt đầu tiêu đốt. mặc dù chỉ có rất nhỏ một chút, nhưng cái kia nồng nồng gói đen, cũng là tại tuyên cáo nó không chịu nổi gánh nặng. Cứ như vậy, lại qua mấy chục giây, Vương đột nhiên hô, "Rút, cẩn thận." Chỉ thấy trên đầu lâu Hắc Quang đại thắng, hai đạo màu đen tuyến xạ tuyến theo cặp mắt của hắn chố nhanh chóng bắn mà ra. "Né tránh, chủ nhân." Chi thức chi thư đột nhiên hô lớn, "Là diệt vong xạ tuyến, tuyệt đối không được bị đánh trúng." Nhưng mà, tại cái này tốc độ ánh sáng trong náy mắt, rốt không cách nào lại chuyển hướng, linh giới chi chu lại nhanh, cũng không nhanh bằng ánh sáng. Mắt thấy là phải bị đánh trúng lúc, rốt chợt nhớ tới hắn ngôi sao mới. "Không che." "Không đúng, là thời gian dạo bước." Cơ hội là lập tức, hắn sử dụng kẻ dạo chơi thời gian tương lai. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt bị vô hạn kéo dài, tất cả đều bị phân giải, ngũ thải ban lan quang tại hắn quanh người nhảy nhót, rột trôi nổi tại một cái chưa bao giờ có trong hoàn cảnh, cái kia vô ngần thải quang bên trong, màu xám khí tức hướng chảy nhìn không thấy phương xa, nó không có cuối cùng, cũng không có điểm cuối, cứ như vậy lẳng lặng, lặng chạy xuôi, thẳng đến vĩnh hằng cũng hủy diệt ngày đó. Hơn 10 giây sau, rột đột nhiên mất trọng lượng, trước mắt lộn lây hỗn hợp lúc đít, dần dần hình thành cảnh tượng khác, làm rột lấy lại tinh thần lúc, phát hiện hắn đang đứng tại chỗ cũ, cự nhân thủy tổ đầu lâu từ trong cổng truyền tống xung ra, cả viên đầu lâu đều thiêu đốt lên đại hỏa, trên mặt khắp nơi đều là vết thương làm rất tốt. xoát. hỏa diễm cử kiếm từ trong cổng truyền tống đâm ra, từ phía sau đâm xuyên đầu của nó. lực phong ngự của nó yếu rất nhiều. vương mỉm cười nói, tiểu rốt, ngươi cái kia linh hồn trong sân năng lực phá hoại quá mạnh, nó tựa hồ có thể xuyên qua thời gian. rốt cả kinh nói, vương, ngươi biết rồi. vương cười nói, thời gian nguyên luật, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, kết thúc nó đi, cái này đầu cũng không muốn sống. rốt dương mắt nhìn lại, thủy tổ cự nhân trong đầu lâu là một cái giống như vải trắng tản tạ linh hồn, nó mười phần suy yếu, khắp nơi đều là lỗ thủng. tốt. nâng tay phải lên, liêm hình dáng nguyệt nha chợt lóe lên. Rột tinh thần nháy mắt trở nên vô cùng tập trung, thân hình lóe lên, tay phải nô ra, dùng sức sờ mó. Thủy tổ cự nhân đầu lâu liền phát ra khủng bố tiếng rít, nó linh hồn không có bất luận cái gì lực cản, như là vải rách bị rột đập vỡ vụn. Đây là rất hiếm thấy, cường đại quái vật, đặc biệt là mạnh mẽ hơn rột quái vật, bình thường cũng không dễ dàng móc chết, nhưng cái quái vật này lại không giống, nó linh hồn dây cùng tuyến vô cùng yếu ớt, được một cái liền đoạn. Vô Đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống, ngã tại mặt đất, vô tận bụi đen dâng lên, khủng bố ô nhiễm từ đầu lâu bên trong phong thích, liên miên nguyên chi hấp vũ bừng lên, tựa như màu đen vượt sâu đem đầu lâu bao phủ. Rụt núm mày, hắn nhẹ cảm phát hiện ở trong đó không đúng. Những khối đen này tựa hồ cũng không phải là đầu lâu một bộ phận, mà là bị cất vào bên trong, nó cũng không có vì viên này đầu lâu cung cấp lực lượng, càng giống là một cái lồng giam đem những này nguyên chi hắc vụ phong ấn. Thánh hỏa lực lượng cùng nguyên chi hắc vụ phát sinh kịch liệt đối kháng, quan cùng ám tại cự nhân đầu lâu bên cạnh đối nghịch. Cho dù là thánh hỏa kia sáng, cũng khó có thể xua tan những này bàn sơ khói đen. Cái này, cự nhân thủy tổ chẳng lẽ là giống như thần thánh trị vương nhân vật sao? Rụt nghĩ thầm. Mấy chục giây sau, một đạo to lớn màu xám khí tức cắm vào rụt trái tim. Cự nhân thủy tổ ứa hủ ít một bộ phận linh hồn, cường đại vương hồn có được một phần cường nguyên, có được sáu phần nguyên, có được mười phần vận mệnh chi khí. Cự nhân thủy tổ ảm, nhìn thấy linh hồn phía dưới cùng một nhóm, rốt con ngươi có chút co rúm lại. Lần trước gặp phải linh hồn miêu tả loạn mã sự tình, còn là thu hoạch được quỷ dị chi ảnh linh hồn lúc, không nghĩ tới lần này lại gặp phải. Xem ra lần này sau khi trở về, ta phải thật tốt địa hệ thống học tập một chút lịch sử. Còn có, cái này vận mệnh chi khí là làm gì? Rồi đưa ánh mắt về phía tri thức chi thư, nó khẽ lắc đầu, biểu thị trong trí nhớ không có tìm được cùng loại nội dung. Dốt cũng không có để ý, có lẽ chờ hắn nhìn thấy hoàn chỉnh linh hồn miêu tả về sau, liền có thể biết được vận mệnh chi khí là làm gì. Chiến đấu đến đây là kết thúc, cổng truyền tống thời gian cũng sắp hao hết, Vương vừa cười vừa nói, "Tiểu Dốt, về sớm một chút, ta phải nghe ngươi tin tức tốt." Băng một tiếng, cổng truyền tống quan bế, Thánh Hỏa khí tức rất nhanh biến mất hầu như không còn. Dốt nhắm mắt lại, trong linh hồn cũng không có loại kia tà ác mà âm lãnh cảm giác. Xem ra, cái này đầu lâu chính là Đại Long Thành ô nhiễm đầu mượn. Đưa nó diệt trừ về sau, Đại Long Thành ô nhiễm liền bị triệt để thanh lý, thủ hộ chi hỏa hỏa trùng cũng có thể gieo xuống. Dốt giang hai tay ra nhìn xem trước mắt lóe lên kim quang không khỏi lộ ra nụ cười ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em quy một chương 678, vô hạn khả năng kết thúc cự nhân thai hương, thần tính 25. đánh tan cự nhân chi thành mang đến hy vọng chi ánh dạng đồng thần tính 75. quay lại linh năng khôi phục thánh hỏa lực lượng thần tính 15. quay lại linh năng khôi phục cầm hỏa chi vương lực lượng thần tính mười ảnh hưởng nhân loại vật mệnh tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng thần tính năm Tổng cộng 180 điểm thần tính. Giảm đi sử dụng đại linh triều tiêu hao 100 điểm thần tính, lần này chiến đấu rốt thu hoạch được 80 điểm thần tính. Thu hoạch coi như không tệ. Duy nhất để Dụột cảm thấy thất vọng là, cự nhân thủy tổ linh hồn cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Nó chỉ có một phần cường nguyên, 6 phần nguyên, so Thâm Hải Chi vương Vươngệ Tetsu linh hồn còn dày, nhưng vẫn là cường đại vương hồn. Có lẽ mấu chốt ngay tại cái kia 10 phần vận mệnh chi khí bên trên. Mà có quan hệ vận mệnh chi khí nội dung, hẳn là ngay tại cự nhân thủy tổ linh hồn trong miêu tả. Dụột lập tức đệ tri tức chi thư dâng lên ngẫm cảnh phòng hộ. Nhưng lần này Cự nhân thủy tổ linh hồn miêu tả cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn là một nhóm hỗn loạn văn tự. Chi thức chi thư ngữ khí ngưng trọng nói, chủ nhân, cự nhân thủy tổ linh hồn miêu tả dính đến phi thường trọng yếu bí ẩn. Ngộ cảnh trước mắt phòng hộ đẳng cấp không đủ. Rốt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Ngộ cảnh không phải mạnh lên sao? Chi thức chi thư trầm giọng nói, chủ nhân, chúng ta phòng hộ so trước kia cường đại rất nhiều, nhưng cái này bí ẩn vượt xa quỷ dị chi ảnh trong linh hồn tin tức, nó là thuộc về thần bí ẩn, lấy uy năng cùng vị thế tầng cấp đến xem, ngộ cảnh trước mắt còn chưa có tới thần cấp độ. Rốt cảm thấy mười phần khó có thể tin. Quỷ dị chi ảnh tin tức, không phải dính đến quỷ dị thủy tổ cùng nhân ma sao? Chẳng lẽ cự nhân thủy tổ so với chúng nó còn mạnh hơn? Không, chủ nhân, quỷ dị chi ảnh linh hồn chỉ là lấy nó được sáng tạo quá trình, chân thuật bọn chúng tồn tại, cũng không có dính đến quỷ dị thủy tổ cùng nhân ma các bản, mà cự nhân thủy tổ trong linh hồn, rất có thể liền có những này thất lạc cực bí ẩn chi thức. Dột trong lòng hơi có thất vọng, nhưng cũng không có quá mức để ý, tương phản còn ẩn ẩn có chút kích động. Phần này tin tức trọng yếu như vậy, có lẽ sẽ đối với nhân loại vượt qua lần này tai nạn có trọng đại trợ giúp. Chỉ cần hắn tìm tới càng nhiều mộng cảnh mạnh nữa, không được bao lâu liền có thể để lộ diện mục thật của nó, mang phần này hy vọng, rột rời đi một cảnh. Lúc này, đại long thành bên trong ô nhiễm ngay tại sụp đổ, hắc thủy cấp tốc bốc hơi, khói đen hướng bốn phương tám hướng tán đi. Những cái kia năm xưa tháng dài hình thành hữu chất vật cũng đang từ từ hóa thành cho tàn. Rốt kinh ngạc nhìn xem hết thể trước mắt, hắn trước kia chưa từng có nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sách, ô nhiễm nguyên lai là sẽ tự động tỉnh hóa sao? Tri thức chi thư lung lay trang sách, phụ nhận nói, chủ nhân, ô nhiễm là sẽ không tự động tịnh hóa, nhưng quá cường đại ô nhiễm, tại mất đi nguồn ô nhiễm cheo chống về sau, là sẽ dần dần tiêu tán, thẳng đến đạt tới hoàn cảnh bình quân trình độ rốt dân mình, đại long thành chỗ sâu cái này kinh người ô nhiễm là bởi vì cự nhân thủy tổ đầu lâu mà tụ tập lại. Tại nó bị tiêu diệt về sau, cái này tụ tập lại ô nhiễm tự nhiên cũng sẽ tản đi. Xách, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Nếu như chúng ta đem trên thế giới này tất cả nguồn ô nhiễm toàn bộ thanh trừ hết, thế giới có phải là liền có thể khôi phục lại nguyên bản trạng thái rồi? Chi thức chi thư một mặt ở trên linh hồn tế đàn không ngừng phân giải linh hồn, một mặt đáp. Chủ nhân, đây đương nhiên là vô cùng có khả năng, nhưng là vấn đề là chúng ta căn bản làm không được, những cái kia khủng bố nguồn ô nhiễm trải rộng tại vật chất giới, vực sâu Linh giới, tinh không, thậm chí nguyên chi hải bên trong, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đưa chúng nó toàn bộ thanh trừ hết. Nó dừng lại một chút, tiếp tục nói. Trên thực tế, chúng ta cũng không cần làm được, tại ta khôi phục ký ức về sau, liền đã biết được cứu vớt thế giới, thanh trừ khói đen phương pháp, đó chính là tịnh hóa cao tầng linh giới, đây cũng là mộng cảnh tồn tại căn bản ý nghĩa. Một bên ạ hệ sơ đột nhiên quay đầu lại, lựa khí kinh ngạc hỏi, tịnh hóa cao tầng linh giới. Vì cái gì? Tri thức chi thư lúc đầu không muốn cùng hắn nói chuyện, càng không nguyện ý nói cho hắn những này bí ẩn. Nhưng nghĩ tới hắn hiện tại trên thực tế đã coi như là mộng cảnh xứ đồ, không cách nào thoát ly chủ nhân không chế, nói cho hắn cũng không sao. Bởi vì linh giới là tam giới trung tâm, mà cao tầng linh giới là linh giới trung tâm, không chế toàn bộ năng lượng vũ trụ lưu chuyển, bất luận là theo Nguyên Chi Hải đến vật chất giới, còn là theo vật chất giới phản ngược dòng Nguyên Chi Hải, đều muốn trải qua cao tầng linh giới. Chỉ cần chúng ta không chế cao tầng linh giới, bên trên có thể chống tự tinh không, xuống có thể tịnh hóa tầng dưới vị diện. Nếu như nói ô nhiễm là một đầu vô hạn bám đuôi đại xà, cái tiêu cao tầng linh giới chính là ở trong đó khâu trọng yếu nhất chỉ cần đưa nó theo ô nhiễm dây xích bên trên này ra xuống tới, chúng ta liền đem tịnh hóa thế giới a hệ sở trầm mặc nửa ngày, đông nhân nói nguyên lai like ngươi lần trước giấu giếm ta cùng chủ nhân nói chuyện giảng chính là cái này chi thức chi thư cười lạnh nói cái gì gọi là giấu giếm ngươi Bực này bí ẩn là ngươi có thể biết a hệ sở hồn thể bành trướng lên lộ ra tương đương bất mãn ngươi không nên quá được một tức lại muốn tiến một thước chủ nhân căn bản cũng không có giấu ta ta chỉ là nhất thời không nhớ ra được thôi còn có trí nhớ của ngươi khẳng định chút yếu kém sai Chân chính cứu vớt thế giới biện pháp là đánh giết vô thượng ý chí, hắn mới là hết thảy khói đen trùng tục đầu nguồn, chỉ cần đem hắn đánh giết, khói đen tự nhiên suy yếu chậm lại. Tri thức chi thư trang sách nhanh chóng lật qua lật lại, giống có cuồn phong thổi qua. Căn bản không có khả năng. Khói đen loại tồn tại này, căn bản không phải giết chết một cái kẻ cầm đầu liền có thể giải quyết, ngươi quá ngây thơ, vô thượng ý chí bất quá chỉ là một cái cường đại cổ thần thôi, cùng Ô Hế chi huyết thần không hề khác gì nhau, giết chết hắn, bất quá chỉ là tiêu diệt một cái cường đại nguồn ô nhiễm. A Uệ sợ cười lạnh nói, vì chải sở, ngươi quá coi thường vô thượng ý chí. Ngươi không có cách nào tiến vào trí nhớ của ta, không biết hắn vĩ đại, ta sẽ chứng minh điểm này, ngươi chờ xem." Nói xong, hệ Sở liền trở lại hắn thường đợi vị trí, ngồi xuống, lại một lần bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể hắn tinh hoa. Rốt Nhìn lướt qua, hệ Sở linh năng cũng không mạnh, liền cấp 10 đều không có, nhưng linh hồn của hắn phi thường đặc thụ, hắn vị thế đã mơ hồ vượt qua quân vương cấp trình độ. Không biết tại trở thành thôn vệ đại tiện chi vương về sau, linh hồn của hắn sẽ mạnh đến mức nào. Cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có chút chờ mong, thôn vệ đại tiện chi vương đầu này chưa hề có người đi qua con đường, Aệ Sở đến tột cùng có thể đi đến trình độ gì? Hẳn là sẽ không rất yếu a. Ước chừng hai cái giờ chung về sau, vương thành phái tới chi thứ nhất đội ngũ liền đạt tới Đại Long Thành. Lúc này, Đại Long Thành bên trong ô nhiễm đã trở lại bình thường trình độ, tuyệt đại đa số có uy hiếp quái vật đều bị rốt quét sạch, đặc biệt là khải chi cử nhân, một cái đều không có để lại. Bọn hắn mang theo vô cùng sùng tính tâm tình, đi tới Đại Long Thành chỗ sâu nhất. Tại nhìn thấy sáng tạo cái kỳ tích này rốt một khắc này, bọn hắn cùng nhau không người, dùng chân thật nhất chí ngự khí hướng vị này nhân loại anh hùng gửi lời chào. Nguyên màu đen tùm cơm cùng mặt trời cùng tại. Giờ khắc này, rốt tâm tình thật sự là bách vị tạc trận. Một phương diện hắn thật cao hứng hắn có thể cùng mặt trời cùng một cái địa vị, một phương diện khác lại rất phiền muộn cùng mặt trời ngang nhau địa vị là màu đen thùng cơm. Các ngươi không cảm thấy cái này rất khó chịu sao? Có lẽ, ta không nên chờ đợi bọn hắn tự giác thay đổi danh hiệu, ta hẳn là chủ động cải biến." Rốt nghĩ thầm. "Chờ ta trở lại vương thành, liền ép buộc họ rụt cho ta thay cái danh hiệu. Nếu như hắn không nguyện ý, ta liền dùng nắm đấm nói cho hắn nguyên nhân." Ừ! ai bảo hắn còn không có bước vào cường giả chân chính lĩnh vực? Ta lập công lớn như thế cơ khổ, ngẫu nhiên ẩu đả một chút đại chủ giáo, hẳn là không có vấn đề gì chứ?" "Không sai, cứ như vậy làm." Rốt trong lòng trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, cũng không nhất định phải thật đánh, chỉ cần họ rút ý thức được ta cường ngạnh thái độ, hắn nhất định sẽ đổi. Ngươi cũng không muốn lãng phí bị đánh đi, đại chủ giáo. Ha ha. Chi đội ngũ này người dẫn đầu là người quen biết cũ giả phòng, bọn hắn đi tới nơi này chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiếp thu đại long thành, tránh nơi này lại bị quái vật mới chiếm cứ. Hộ hỏa giả là một vị lão tư cách hỏa tư tế, hắn mang một mai cấp 5 thủ hộ chi hỏa, đây là cường hóa đến cực hạn thủ hộ chi hỏa, nó quy cách đã không cho phép nó trở nên càng thêm cường đại, trừ phi có thể đặc biệt trở thành thánh hỏa nhưng loại chuyện này chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết, cho tới nay chưa từng có thủ hộ chi hỏa có thể tiến hóa thành thánh lửa. Giữa bọn chúng có bản chất khác biệt. Trên thực tế, Vương Thành rất nhiều học giả cho rằng, thủ hộ chi hỏa trên bản chất chính là thánh hỏa vật chất hóa hình chiếu, tựa như nguyên luật cùng đặc tính quan hệ, đặc tính trải qua có định lượng trở thành nguyên luật, trên bản chất là thay thế cái kia phần nguyên luật. Thủ hộ chi hỏa muốn trở thành thánh hỏa, khẳng định cũng chỉ có thể thay thế thánh hỏa mà sẽ không gia tăng thánh hỏa. Bằng không mà nói, rợ giễu giáo hoàng liền sẽ không nói cho bọn hắn, tập hợp tất cả thánh hỏa, nhóm lửa sơ lửa, mới có thể ngăn cản cái kia sắp đến khủng bố tai nạn đương nhiên đây cũng không phải là bọn hắn bây giờ có thể làm được sự tình hỏa chi thời đại vương quốc loài người đều tại xa xôi chủ trên đại lục đã từng vô cùng cường thịnh bọn hắn tất nhiên cũng sẽ trở thành vô cùng cường đại quái vật đã từng phồn thịnh nhân loại văn minh tất nhiên sẽ tạo nên vô cùng kinh khủng quái vật xảo quyệt vương nói qua mỗi một cái thánh hỏa chi trùng bên cạnh đều có đã từng tên là vương quái vật nó có lẽ là tinh không thành phồn tinh nữ vương có lẽ là dở dẻo vương thành giáo hoàng võ sụ li vạn có lẽ là hỏa chi kỷ nguyên bên trong càng thêm cường đại vương lấy chỗ di ẩn hiện tại lực lượng còn không cách nào ngấp nghé bảo chúng nhưng rất nhiều người đều tin tưởng. Bọn hắn sẽ có lại cháy lên sơ lửa ngày đó. Đại Long Thành nhận lửa hồn khí ngay tại tầng dưới chót nhất. Theo nó vị trí đến xem, Cự Nhân Thủy Tổ đầu lâu liền thịnh phóng ở trong này. Kia là một cái cự đại hình nửa vòng tròn chậu đá, bề ngoài thô ráp, không có bất luận cái gì hoa văn. Nhưng lão hỏa tư tế liếc mắt liền nhìn ra, đây là cao nhất quy cách hồn khí, nó từ nhiều loại chân quý nguyên tố cấu thành, dung hợp chí ít ba cái nguyên chất vật, cùng toàn bộ Đại Long Thành liền thành một khối, tựa như một cái kiên cố sắc ngoài, vững vàng thủ vệ bên trong lửa. Trậu đá bên trong chỉ có lửa cho tàn, không có thủ hộ chi hỏa hỏa trùng. Ở trong thời gian dài dằng dặc này, nó không biết sói mòn đi nơi nào. Hoạ Tư Tế cẩn thận từng ly từng tí móc ra hỏa chi đèn lồng, đem lửa hành trạng thái thủ hộ chi hỏa nâng đi ra, thả rơi tại chậu đá chính giữa. Nương theo lấy hỏa chi nghi thức cử hành, ấm áp hỏa chi khí tức như là gió xuân cuốn tới, không khí trở nên sáng tỏ. Tạ ác Cầm lanh cùng Hát Cám đều theo linh hồn trong cảm giác rời đi. Rốt biết, điều này đại biểu thủ hộ chi hỏa đã chính thức tại Đại Long Thành tắm rễ. Toàn này đắm chìm trong bóng đêm vô số niên kỷ cổ thành, rốt cục lại một lần đầu nhập vào nhân loại ấm áp có lửa khí tức. Lửa tắm rễ muốn tiếp tục bảy ngày, cái này trong vòng bảy ngày, lửa đều là tương đối yếu ớt, cần đại lượng chiến lược bảo hộ. Nhưng đây cũng không phải là rốt nhiệm vụ. Vương Thành sẽ điều động càng nhiều chiến sĩ đến bảo hộ nó. Đồng thời, đại lượng sản xuất nhân viên cùng nhân viên hậu cần sẽ liên tục không ngừng ôm vào Đại Long Thành, các loại phòng ngự thiết trí cũng sẽ bị chuyển nhập Đại Long Thành bên trong, đem tòa thành lớn này cải tạo thành một nhân loại siêu cấp pháo đài. Nó đem tại không lâu sau đó, cùng Ô Vệ Chi Huyết Thần chính diện quyết chiến. Rốt khá có lòng tin, Đại Long Thành tòa này siêu cấp pháo đài có tư cách này, chỉ cần Vương Giáng Lâm Nghi thức hoàn thành, Đại Long Thành thủ hộ chi hỏa liền cùng thánh hỏa có liên hệ, đến lúc đó, vương lực lượng liền có thể phát xạ đến Đại Long Thành. Chân vương hỏa chi hóa thân, đem cho bọn hắn mang đến vô tận lực lượng. Chiến thắng ô hế Chi huyết thần vì nhân loại phục hưng mở ra đạo này thiên văn mà Rốt cũng đem bằng vào huyết thần linh hồn bước vào một cái khác độ cao thu hoạch được trực diện chân chính đại khủng bố tư cách đương nhiên trước lúc này để bảo đảm không có sơ hở nào Rốt nhất định phải làm đến đủ nhiều thần tính còn có một phần thần linh hồn dạng này mới có thể nhóm lửa cự tinh thần thần chi nhãn mặt khác nếu có thể Rốt còn muốn tận khả năng trợ giúp chỗ gì ẩn cường giả tăng lên Ô hế Chi huyết thần lực lượng cho hắn ấn tượng rất sâu sắc cái này tồn tại ngàn vạn năm cổ thần khẳng định so vừa mới tấn thăng chân vương vương cường lớn. Vẹn vẹn cái này dựa vào vương một người là rất khó đánh bại hắn. Nhất định phải có đầy đủ nhiều quân vương cấp cường giả, càng nhiều lệnh luật giả chiến lực, lại điệp ra các loại ưu thế mới có thể bảo đảm bọn hắn thắng lợi. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là vương tất cần phải tấn thăng thành công, trở thành chân chính vương giả, nhân loại chi thần. Nếu không, dựa vào một đống lớn quân vương cấp, rất khó tưởng tượng có thể đánh bại Ô Vế chi huyết Thần. Đúng lúc này, Dụ đột nhiên ý thức được một vấn đề, vương trái tim lại bị móc ra, sinh mệnh có thiếu hụt mất hắn, có thể hay không ảnh hưởng chân vương tấn thăng nghi thức thành công? mang theo cái vấn đề này, rốt bằng nhanh nhất tốc độ trở về vương thành. nhưng vương lại không ở trong thánh hỏa tế tự trận. hỏa tư tế nói cho hắn, vương cùng bổ xì vạn đi vườn cây. tựa hồ là vì chân vương nghi thức sự tỉnh. rốt lập tức liền chạy tới vườn cây, nó tại thượng thành khu trung hậu phương, là chỗ gì ẩn nhất sinh mệnh rạn rào khu vực, vườn cây chỗ sâu nhất, chính là có thể sương sinh mệnh kỳ tích thánh bạch thụ. chân vương nghi thức chính là ở dưới thánh bạch thụ trên cỏ xanh tiến hành. trên đường đi, rốt thông suốt, vương thành tất cả cấm địa với hắn mà nói đều là mở ra. vệ binh vừa thấy được hắn, liền xa xa bắt đầu hành lễ. rất nhanh, hắn liền thấy vương. Một cái màu đỏ thẫm to lớn nghi thức đồ án lạc ấn tại cái kia phiến xanh đậm trên thảo nguyên, hắn cùng bổ sĩ Vạn đang đứng tại cái kia vô cùng phức tạp đồ án biên giới. "Tiểu Rốt, ngươi đến." Vương rất sớm đã phát hiện hắn, nhìn thấy hắn một khắc này, khóe miệng cũng bất giác đi lên vẻn. "Đại Long thành thế nào rồi?" Lão quệ sĩ là kinh nghiệm phong phú nhất hỏa tư tế, hẳn là sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Rốt gật gật đầu, phi thường thuận lợi, lửa đã nhóm lửa, tất cả quái vật đều bị thanh trừ, ô nhiễm đầu nguồn chính là cự nhân thủy tổ đầu lâu, đưa nó đánh giết về sau, hết thảy ô nhiễm cũng bắt đầu tiêu tán. Bổ sĩ Vạn kinh ngạc nói, "Cự nhân thủy tổ?" Ban sơ cự nhân chi vương hộ hộ is, hắn không phải viễn cổ kỷ nguyên thần linh sao? Hắn đầu lâu ở phía dưới Đại Long Thành. Đúng, còn có 9 vị cự nhân chi vương thi hài, bọn chúng không có linh hồn, hoàn toàn thuộc cự nhân thủy tổ đầu lâu điều khiển. Bồ sỉ Vạn mở to hai mắt, cái này, cự nhân vương đỉnh chi chiến bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Không, không đúng, cự nhân thủy tổ đầu lâu dung hợp tất cả cự nhân chi vương linh hồn, đây là một cái đến gần vô hạn chân vương cấp quái vật, một mình ngươi đưa nó đánh giết rồi. Rốt có chút gần đầu, đúng, ta dùng trí tuệ cùng kỹ xảo đưa nó tiêu diệt, bất quá Cái này đầu lâu cũng không có cường đại như vậy, nó chỉ là một cái mạnh vương cấp quái vật. Không có khả năng." Bố sĩ Vạn Quả quyết nói. "12 vị cự nhân chi vương đều là mạnh vương cấp, cự nhân thủy tổ là cổ thần, thôn vệ 9 cái cự nhân chi vương tàn hồn, làm sao có thể chỉ là một cái mạnh vương cấp? Nó chí ít hẳn là một cái vương vĩ đại hồn." Rốt Kinh ngạc hỏi, "Vương vĩ đại hồn?" "Không sai." Bố sĩ Vạn Thận trọng nói, "Lấy linh hồn cường độ phán đoán quái vật thực lực là chuẩn xác nhất phương thức, vương vĩ đại hồn chính là mạnh nhất vương cấp quái vật linh hồn." Khoảng cách thần chỉ có cách xa một bước, căn cứ ta nhận biết, người khổng lồ này đầu lâu tuyệt đối là vĩ đại chi vương. Rốt yếu mày, ngẫu cảnh biểu hiện là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, đánh giết cự nhân thủy tổ đầu lâu thu hoạch được linh hồn chính là cường đại vương hồn. Nhưng Bồ sỉ sì vạn lời nói cũng rất có đạo lý. Rốt suy tư một lát, lại hỏi, thế nhưng là, thâm hải chi vương cũng không phải mạnh vương a? Bồ sỉ sì văn đáp, đây khả năng là bởi vì nó di thất một thứ gì đó, dẫn đến nó linh hồn thoái hóa. Đối với cự nhân để nói, vận mệnh lực lượng là trọng yếu nhất, bọn hắn cả đời đều đang theo đuổi vận mệnh lực lượng, cường đại nhất cự nhân có được cường đại nhất vận mệnh lực lượng. Bồ sỉ Vạn lời nói như là một đạo anh lôi, lập tức đánh xuyên rột trong lòng mê vụ. Hắn lập tức nghĩ tới, Thâm Hải Chi Vương đã từng điên cuồng đeo đổi vận mệnh của hắn thần kiếm, đến Liều Linh trình độ, nó cường độ cũng vượt xa rột đã từng gặp phải vương cấp, khoảng cách mạnh vương cấp chỉ có rất nhỏ trên lệnh. Đã từng rột không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ hắn biết, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, khó trách cự nhân thủy tổ trong linh hồn sẽ có vận mệnh chi khí, cái này nhất định là nó từ trong cự nhân chi vương cấp lấy. Cự nhân vương đỉnh chi chiến, khẳng định cùng vận mệnh lực lượng có quan hệ. Thế nhưng là, cự nhân vì sao lại như thế khao khát vận mệnh lực lượng đâu? Bồ sỉ vản trả lời nghi vấn của hắn, "Truy thuyết, cự nhân dự báo bọn chúng số mệnh bị diệt vong, muốn cải biến vận mệnh, liền cần mưu đoạt càng nhiều vận mệnh lực lượng, loại lực lượng này bắt trước, kỳ thật chính là đặc thù nhất vận mệnh nguyên luật, bọn hắn mưu đoạt, kỳ thật chính là thuộc về vận mệnh nguyên luật mảnh vỡ." "Mảnh vỡ?" "Đúng, vận mệnh nguyên luật là 107 loại nguyên sơ chi luật một trong, nó sớm đã vỡ vụn, nhưng mảnh vỡ không có một lần nữa ngưng kết thành nguyên, cự nguyên hoặc căn bản nguyên, cho nên, muốn thu hoạch được vận mệnh lực lượng, chỉ có thể thôn phệ những mảnh vỡ này." Rốt trong lòng hơi động, chẳng lẽ những mảnh vỡ này chính là vận mệnh chi khí? Chín vị cự nhân chi vương Mỗi một vị đều có một phần, lại thêm đầu lâu một phần, vừa vặn mười phần. Rốt càng nghĩ càng thấy đến cái này suy đoán khả năng càng lớn, không khỏi hỏi, nếu như ta thu hoạch được phần này mảnh vỡ, có thể có làm được cái gì? Bồ sĩ văn đáp, nó có thể cực đại cải biến một người vật thế, để vận khí của hắn trở nên vô cùng tốt, linh cảm như nước thủy triều, mọi chuyện thuận lợi. Rốt trong lòng hơi có thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể để hắn trưởng khống vận mệnh lực lượng, trở thành vận mệnh chi vương. Vẹn vẹn liền tăng lên vận khí có làm được cái gì? Thực lực của ta tất cả đều là dựa vào ta vất vả cần cù mồ hôi khổ luyện mà đến, lại không dựa vào vật khí. Phế vật. Đang suy nghĩ, Bộ sĩ Vạn đột nhiên hỏi, "Rốt các hạ, Đại Long thành phía dưới chín vị cự nhân chi vương là cái kia chín vị. Ngài biết sao?" Rốt suy tư một lát, đem tên của bọn nó nói cho hắn. Bộ sĩ Vạn trầm ngâm nói, "Như vậy, lại thêm Thâm Hải chi vương S, test, 12 vị cự nhân chi vương bên trong, chỉ còn lại Kiến Tạo vương thành cự nhân chi vương Ô Mị, cùng Hoàng Hôn cự nhân đủ Lẹo, rốt các hạ, ngươi phải cẩn thận bọn chúng, ngươi diệt đi cự nhân Thái Hường, liền cùng cự nhân sinh ra liên hệ nào đó, có khả năng sẽ tại một ít đặc thù hoàn cảnh gặp được bọn chúng." Rốt cười nói, "Không cần lo lắng, cự nhân chi vương tính là gì?" ở trước mặt ta đều là không chịu nổi một kích mặt hàng gặp được cũng chính là bị ta móc chết mệnh Bồ sĩ văn ngữ khí vội và nói rốt các hạ tuyệt đối không được chủ quan hoàn chỉnh cự nhân chi vương phi thường cường đại ngài gặp phải đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà trở nên nhỏ yếu cự nhân nếu như là trạng thái đỉnh phong cự nhân chi vương trừ chúng ta vương bên ngoài không có người nào là đối thủ nhưng rốt cũng không lo lắng chỉ cần là ngoại trừ vương hắn đều không lo lắng sau đó rốt hỏi thăm hắn quan tâm vấn đề bộ sĩ văn đáp đương nhiên sẽ ảnh hưởng ta cùng bệ hạ chính là vì tại trong nghi thức tăng thêm mới cấu tạo đến triệt tiêu ảnh hưởng này Đại giới lớn sao? Rất lớn. Nó. Rốt quả quyết nói, kia liền không cần, ta có biện pháp. Hắn ngắn gọn giới thiệu một chút Ma Long Chi tầm Công hiệu cùng nhu cầu. Sau khi nghe xong, bộ sĩ vạn trầm mặc rất lâu, mới thở dài ra một hơi. Rốt các hạ, ta thật không thể dùng thưởng thức để cân nhắc ngài. Đương nhiên, bệ hạ cũng không thể dùng thưởng thức để cân nhắc. Ta chưa bao giờ thấy qua có thể đảo ra trái tim chế thành tối trung binh khi vương. Chỗ gì ẩn thật sự là một cái kỳ tích quốc gia. Vương mỉm cười nói, chúng ta kỳ tích còn có rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi khai quật, bổ sĩ vãn. Hắn quay đầu, thân sắc trở nên nghiêm túc. Tiểu rốt. Ngươi xác nhận ngươi Ma Long Chi Tâm có như lời ngươi nói công hiệu." Rốt gật đầu, Mộng Cảnh nói rõ chưa từng có sốc nội bộ phận, chỉ trừ đầy đủ hai chữ. Cung cấp đầy đủ 20, liền có thể hủy diệt thế giới chính là Mộng Cảnh sốc nội nhất nói rõ, nhưng nghiêm gì lại nói, đây cũng không phải là nói láo, ai bảo ngươi không có đầy đủ đâu. Cho nên, Ma Long Chi Tâm đúc lại nhục thể, khôi phục sinh mệnh, siêu việt hết thảy pháp tắc, không nhìn tất cả lệnh cấm, là đáng giá tín nhiệm. Đáng tiếc là, nó cần Long Vương trái tim hoặc 100 khóa trưởng thành cự long trái tim, tại cự long chết hết hôm nay, hắn đi đâu đi tìm? Cự Long Chi Vương ngược lại là dấu một viên, nhưng cũng không biết ở đâu. Vương nghiêm túc nói, Tiểu Rốt, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể lấy được hai viên. Rốt khẽ giật mình, tiếp lấy tỉnh ngộ lại, Thái Dương Kỵ sĩ. Đúng, Thái Dương Kỵ sĩ hai, trong Vương Thành cái cuối cùng có được Thái Dương Chi lực người, đáng tiếc là hắn lực lượng quá mức cường đại, cường đại đến thân thể của hắn cùng linh hồn đều đã suổu đủ, hắn săn giết quái vật quá nhiều, nhiều đến thân thể của hắn cùng linh hồn đều nhận khói đen mười lần rủa, cường đại Thái Dương Chi lực tỉnh hóa chính hắn linh hồn, nhưng không thể cứu vãn thân thể của hắn. Nếu như có thể cho hắn một bộ thân thể mới, có thể để cho hắn đứng lên, phần thắng của chúng ta lại đem tăng lên rất nhiều. Rốt khe gật đầu. Hắn đã sớm biết Thái Dương Kỵ sĩ ai, hắn là giống như ạ lạn tồn tại cường đại, chỉ tiếc bởi vì sinh mệnh vấn đề bị ép nằm tại vương thành dưới mặt đất, trải qua nhiều mặt trị liệu đều không có chuyển biến tốt đẹp. Xem ra, có thể cứu hắn chỉ có Ma Long chi tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới viên kia phong ấn Long Vương trái tim. Rốt nắm chặt nắm đấm. Trước khi đi, Rốt hỏi một chút chân vương nghi thức tiến độ. Bồ sĩ vạn nói cho hắn, trước mắt hết thể thuận lợi, linh hồn cặn bã cùng linh hồn đặc chất khối đủ lượng cung ứng, nhưng Y Nguyên còn thiếu một chút chân quý vật tư, không biết có thể hay không tại tháng này cuối tháng trước đó hoàn thành. Rốt gật gật đầu. Đem bộ xì vạn lời nói ghi tạc trong lòng, lập tức, hắn liền xoay người xuất phát. Tiếp xuống, hắn liền chuẩn bị đi tham gia các nơi mở rộng chiến tranh. Cổng chuyên tống còn có 13 ngày đâu. Cái này 13 lần cổng chuyên tống, đầy đủ hắn quét ngang hơn phân nửa mở rộng khu vực. Có lẽ, đang mở rộng trên đường, hắn liền có thể tìm tới những vật tư này, thậm chí phát hiện Long Vương trái tim ẩn tàng châu đâu. Rốt trong lòng đã quyết định chú ý, hắn muốn thử một chút vận mệnh chi khí hiệu quả. Có lẽ thật sự hữu hiệu cũng có nói. Đồng thời, hắn cũng không thể cao hứng quá sớm, ác niệm còn tại hơi nghiêng nhìn chằm chằm, ngậm cảnh cũng muốn tiến vào mới khu vực. Khoái đen đại ma xâm lấn lập tức liền muốn đến, Thôi không cẩn thận, liền sẽ ngã đến thịt nát xương tan. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân loại triều dương đã dâng lên, tương lai của bọn hắn không còn là âm u đầy tử khí, mà là có vô hạn khả năng. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tở tở tớ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 679, liền có ngày. Trước khi lên đường, dọn đi một chuyến thánh giáo hội. Nhưng đang tiếc là đại chủ giáo cũng không ở nơi đó. Thánh giáo hội tế tự nói cho hắn. Họ rụt Đại Nhân đã đang chuẩn bị tiếp thu Thần Thánh Chi Vương hồn thể. Bồ Sĩ sì Vạn cho rằng cái này vô cùng có khả năng để Thánh Giáo Hội Đại Chủ Giáo một bước vượt qua hai cái giai tầng chỉ cần Thần Thánh Chi Vương Minh Quang Cường Nguyên có thể tiếp nhận Đại Chủ Giáo linh hồn liền có thể hoàn thành một lần đặc thù có định lượng. Độ khó của nó cực thấp bởi vì họ rụt không cần lại hướng Nguyên Chi Hải bên trong Tố Nguyên chỉ cần hướng Thần Thánh Chi Vương Tàn Hồn bên trong Tố Nguyên. Phần này Cường Nguyên liền sẽ ở trong linh hồn của hắn có định lượng trở thành hắn nắm trong tay quyền hành. Tại kế thừa Thần Thánh Chi Vương di sản về sau họ Dụ trực tiếp bước vào quân vương cấp trở thành duy nhất Minh Quang Chi Vương. Nhưng mấu chốt của vấn đề. Ngay tại ở họ Dụt nhất định phải đạt được Thần Thánh Chi Vương Tàn Hồn thừa nhận, nếu không tất cả những thứ này tiền đề đều không tồn tại. Vì làm được điểm này, họ Dụt chuyên đi hướng Thánh Bạch Thụ xuống tỉnh Lam Hồ ngậm ngừ. Hắn cần tại một cái tuyệt đối yên tĩnh dưới hoàn cảnh làm sáng tỏ tâm linh, cảm ngộ Thần Thánh Chi Vương Tàn Hồn. Biết được tin tức này về sau, rốt trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có chút một điểm nhỏ thất vọng. Khó trách trong khoảng thời gian này không thấy được họ Dụt, nguyên lai là đi bế quan. Cái kia phần Tàn Hồn là Thần Thánh Chi Vương lớn nhất di sản, hắn cường đại không cần nhiều đợi, họ Dụt chỉ dùng kế thừa gần một nửa, liền đầy đủ lợi hại. Nhưng như vậy, họ Dụt thực lực tăng vọt, Hắn liền không thể nào ép buộc đại chủ giáo cho hắn đổi tên. Rút thở dài, "Được rồi, cũng không đợi tại nhất thời." Thực tế không được, để màu đen thùng cơm danh hiệu vang vọng đất trời cũng là một chuyện tốt. Sau đó, rủ lại đi một chuyến sở nghiên cứu công giới cùng đại thư Khố, cùng đầu chọc đại sư cùng các đại học giả giao lưu một chút có quan hệ cự nhân tình báo, tại cầm một bộ chiến thuật mới kính quan lọc, cũng ép buộc đầu chọc đại sư đem thùng cơm số 46 đổi thành chiến thần số 46 về sau, liền đi tiền tuyến. Trước mắt chỗ di ẩn mở rộng, nhận mấy khu vực lớn trở ngại. Phương Tây chết dừng cây, tan lùi chi địa, phong độ giác Dung dầy chi địa đều là có cường đại vương cấp quái vật tiên lạng khu vực phương đông cùng bạo đầm lầy cốt sơn quỷ sơn núi càng là có đến không hết cường đại quái vật phương nam mở rộng thì nhận nữ yêu tháp đỉnh thi chi địa chết kiếm chi vịnh trở ngại chỗ gì ẩn tất cả cao giai nhân viên chiến đấu toàn bộ đầu nhập vào những chiến trường này chúng đây giai nhân viên chiến đấu thì phụ trách thủ vệ nội địa chứ cứ đánh hạ thổ địa trước mắt chỗ gì ẩn cao giai nhân viên chiến đấu đã vượt qua ba vạn người đồng thời còn tại lấy mỗi ngày mấy trăm người số lượng tăng trưởng hỏa chi điện đường bên trong mỗi ngày đều đầy áp người nhưng nhiều người như vậy phân tán tại toàn bộ trong cuộc chiến lập tức liền trở nên giật gấu va vai. Đặc cấp nhân viên chiến đấu thì càng thêm quyết thiếu. Trước mắt, Vương Thành đem tất cả đạt tới lệnh luật giả chiến sĩ, thuộc vì đặc cấp nhân viên chiến đấu, nhưng chỉ có trong đó cường đại nhất người mới có thể có được Hỏa chi tử hoặc Kỵ sĩ trưởng danh hiệu. Tại giờ dự tàn viên gia nhập về sau, đặc cấp nhân viên chiến đấu số lượng tăng vọt đến 29 người, nhưng là, chân chính tính được cường giả đỉnh cao cũng chỉ có một chữ số. Đã từng giờ dự thứ 3 thánh nữ, hiện tại vị thứ tư Vương Chi người hộ tuyển đế dạ, đã từng đại mục giả, hiện tại tổng giáo giải bổ sĩ vạn, đệ nhất kỵ sĩ Alan, lại thêm một chi kỵ sĩ Olivia chỉ có bốn người này có được đơn độc khởi sướng thi vương chi chiến san giết vương cấp quái vật tư cách mở rộng chiến tranh nhận trở ngại trên căn bản chính là vương cấp quái vật vương cấp trở xuống quái vật cũng không khó đối phó chỗ gì ẩn tụ quân tác chiến đã phi thường thành thạo vật tư tiếp tế hơn xa trước kia dư giả lại thêm số lượng tăng vọt siêu phẩm giả cấm kỵ vũ trang khả liệu bí ẩn bộ đội chiến đấu gánh vác hơn xa trước kia nhỏ hơn rất nhiều càng quan trọng chính là các chiến sĩ sĩ khí cũng hơn xa trước kia tăng vọt nhân loại phục hưng ánh dạng đông đang ở trước mắt so tại trong bóng tối vô tận tiến hành dài dằng dặc không biết cuối cùng chiến đấu muốn tốt quá nhiều tại tuyệt vọng trong hoàn cảnh. Người sợ nhất chính là không có hy vọng. Hắn không biết khủng bố như vậy sẽ kéo dài bao lâu, chiến đấu như vậy có ý nghĩa hay không. Cuối cùng phải chăng có thể lấy được thắng lợi? Một khi có những ý niệm này, người linh hồn liền sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí xuất hiện hắc ám hóa, cuối cùng sa đoạn điên cuồng, biến thành quái vật. Tại chỗ gì ẩn dài giằng rặt trong lịch sử, loại chuyện này đã xuất hiện qua nhiều lần. Vương đã từng hoa rất lớn khí lực đến cải biến điểm này, cũng có một chút hiệu quả. Nhưng cuối cùng đem nó triệt để giết chết, là chỗ gì ẩn tự thân cường đại. Khi con người vương quốc đi hướng cường thịnh lúc, mọi người trong lòng tự nhiên liền có hy vọng, bọn hắn liền sẽ biết bọn hắn làm hết thể không phải là không có ý nghĩa linh hồn hắc ám hóa tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Chính là bởi vì như thế, mở rộng chiến tranh mặc dù đánh cho gian an, nhưng giảm quân số lại là rất ít. Trước kia mỗi một lần đại chiến đều sẽ có vô số chiến sĩ trở về thánh hỏa, hiện tại loại tình huống này cũng rất ít thấy. So trước kia sung tốc nhiều lắm rực rề, tốt hơn chữa bệnh tài nguyên càng nhiều ít dư đều tiến một bước giảm bất không tất yếu giảm quân số. Bất quá, mặc dù hết thể đều tại hướng tốt phương hướng cải biến, nhưng tại mũi nhọn chiến lược trên các độ chỗ gì ẩn so trước kia càng gấp rút bách. căn cứ chiến đấu nguyên tắc mỗi một cái khu vực đều ít nhất phải có một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu chiến thủ. Nếu như phát động thí vương chi chiến, ít nhất phải xuất động 3 đến 4 tên đặc cấp nhân viên chiến đấu, cùng mười mấy tên một cấp nhân viên chiến đấu. Đây là thiếu. Đang mở rộng trong chiến tranh, bọn hắn phải đối mặt vương cấp quái vật muốn so xâm lấn quái vật khó đối phó rất nhiều. Những này vương cấp quái vật đều đã tại diễn phần mình trên địa bàn chiếm cư hơn ngàn năm, bọn chúng đặc tính nguyên luật, bọn chúng ô nhiễm, đã sớm khắc sâu cải biến những khu vực này, khiến cho tiến công độ khó của nó cao hơn nhiều tình huống bình thường. Phiên toái hơn sự tình là, tại lâu dài dưới sự ảnh hưởng, sẽ sinh ra rất nhiều chuẩn vương cấp quái vật. Cái gọi là chuẩn vương cấp chính là có được vương cấp quái vật linh hồn, nhưng không có khống chế nguyên luật quái vật, bọn chúng sớm đã đạt tới vương cấp quái vật tiêu chuẩn, nhưng lại nhận thủ lĩnh áp chế, không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Nhưng chỉ cần làm thủ lĩnh vương cấp quái vật vừa chết, ngay lập tức sẽ có một cái chuẩn vương cấp quái vật kế thừa nó cừ nguyên, đột phá áp chế trở thành tân vương cấp quái vật. Những này chuẩn vương cấp quái vật cùng thủ lĩnh của bọn nó ở giữa có loại nào đó quái dị liên hệ, càng giống là loại nào đó dự bị vật chứa. Chỉ cần là tại một cái địa khu tồn tại vượt qua đã ngoài ngàn năm vương cấp quái vật, đều sẽ dần dần hình thành loại này hệ thống. Cho nên vẹn vẹn chỉ là giết chết vương cấp quái vật là vô dụng. bọn hắn nhất định phải theo chính diện đánh tan cái này quái vật vương quốc mới có thể chiếm lĩnh mảnh đất này. đây chính là mở rộng chiến tranh như thế chi chậm nguyên nhân căn bản, bọn hắn đã tiến vào cùng hắc ám thế giới chân chính trong chiến đấu. tại cái này trước kia, chỗ gì ẩn chưa hề đánh qua dạng này chiến tranh, ít có mở rộng chi chiến, cũng kỳ thật chỉ là tại đoạt về chỗ gì ẩn nguyên bản mất đi thổ địa. không giống hiện tại, là tại đoạt lấy đã thuộc về nhân loại, hiện tại thuộc về quái vật hắc ám thế giới lãnh thổ. gia nan là có thể đoán trước sự tình, vương thành đã làm tốt chỉ cần một cái phương hướng chuẩn bị, đại long thành cầm xuống chính là một cái cự đại thắng lợi. Nhưng ruột cũng không tính chỉ cần cái này một cái nho nhỏ thắng lợi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Tại đánh hạ đại long thành cùng ngày ban đêm, rốt liền đi tới chết rừng cây. Đây là phía Tây đánh cho thảm nhất một cái khu vực, tòa chấn chết rừng cây đệ nhất hỏa chi tử á lẹ hàn trọng thương, không thể không trở về vương thành tỉnh dưỡng, thành vũ mang theo một chi sinh lực quân đến đây tiếp nhận, nhưng cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Nơi này đã trở thành vương thành đánh cho chậm nhất khu vực, nghiêm trọng kéo chậm mở rộng bộ pháp, cũng liền bị rốt tuyển làm mục tiêu thứ nhất chết rừng cây tiền tuyến pháo đài ngay tại chiến tuyến tít ngoài rìa, rốt vừa đến nơi này, liền nhận cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Mỗi một cái chiến sĩ đều dâng lên, muốn cùng rốt tiếp xúc thân mật, dù chỉ là sờ đến một chút cũng có thể. Nếu như không phải thanh vũ kịp thời chạy đến, rốt liền có thể sẽ tiết tháo khó giữ được. Ngươi vì cái gì không thoát khỏi bọn hắn? Tại trở lại thượng tầng phòng họ về sau, thanh vũ mở to lóe sáng mắt to, to mò nhìn hắn, lấy ngươi hy vọng cùng năng lực có thể làm điều này. Rốt gãi gãi đầu, còn chưa kịp trả lời, liền nghe hạt lộ lớn tiếng nói, tiểu thư, rốt là cái đồ biến thái, ta nhìn thấy, bị nhiều người như vậy sờ, hắn còn đang cười. Còn tại cùng người với gọi, nơi đó có rất nhiều đều là nam. Bạch Lang dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, "Không, ta chú ý tới, là toàn bộ đều là nam." Rốt trên mặt có chút phím hồng, hắn dĩ nhiên không phải biến thái, nhưng là, tại hắn bị vây quanh một khắc này, nhân tính ngay tại điền cuồng tăng vọt, hắn mỗi một lần phất tay, mỗi một lần mỉm cười, thậm chí mỗi một lần nắm tay, mỗi một lần bị sờ, đều sẽ có nhân tính chi hoa nhập chứng. Ngắn ngủi mấy chốc giây, hắn liền thu mạch vượt qua 10 đóa nhân tính chi hoa. Chuyện tốt như vậy, sao có thể để hắn nhẫn tâm từ bỏ? Nếu như không phải thành vụ đến, rốt cảm giác hắn còn có thể lại kiên trì một buổi tối. Đương nhiên, anh cũng không có trách cứ nàng ý tứ, loại chuyện này cũng không thể làm cho quá lâu, nếu không đích lợi sẽ hạ xuống, dù sao người không phải là không có tình cảm nhân tính máy móc, ai cũng sẽ không một mực cảm động đúng không? Nhưng liền một trận này công phu, rốt liền thu hoạch vượt qua 10 triệu nhân tính, 26 đóa nhân tính chi hoa. Ha ha, cái này 26 cái cảm động đến sâu trong linh hồn người thật sự là quá tuyệt. 10 triệu nhân tính cũng không tệ, nếu như cần, có thể ngưng kết thành một đóa nhân tính chi hoa. Bất quá, đối với điểm này, rụt ngẫm lại đều có khí, nhân tính chi hoa bóc nát chỉ có thể thu hoạch được 1000 chọn người tính, ngưng kết lại muốn 10 triệu cái này trên lệ giá, cao tới gấp một vài lần, mẹ nó đen đến nhà bà ngoại, khó trách chi thức chi thư nhiều lần cảnh cáo hắn tuyệt đối không được bóp nát nhân tính chi hoa, nếu không chính là bệnh thiếu máu. cái này sao? đối mặt thanh vũ ba người chất vấn, rốt tăng háng một cái, nghĩ ra một lời giải thích, thăm hỏi tiền tuyến chiến sĩ, đương nhiên muốn cùng bọn hắn hòa mình. thanh vũ nháy mắt một cái, đột nhiên tiến đến hắn bên thay nói, nếu như ngươi thích này chủng loại hình, ta về sau có thể biến thành nam tính. rốt sợ hãi cả kinh, ngươi nói cái gì? đừng lo lắng. thanh vũ mỉm cười nói, chỉ là ngoại hình biến hóa, đây là đặc tính biến hóa người năng lực, có thể cải biến thân thể ngoại hình. Thu hoạch được càng mạnh năng lực chiến đấu, lệ luật giả hoàn mỹ nhục thể có thể gánh chịu loại này đánh vác, không, có bất luận cái gì tác dụng vụ. Rốt sững sờ nửa ngày, mới hiểu được nàng ý tứ, lập tức liền cự tuyệt, không, không được. Ta không muốn. Ta là nam nhân bình thường, không có loại kia đam mê. Thành Vũ nháy mắt một cái, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Không cần lo lắng, Tiểu rốt, ta sẽ không tới chỗ nói, mà lại, cuối cùng mang thai cũng là để ta tới, đây là tốt nhất hỏa chi chúc phúc đâu, ta sẽ lợi dụng cơ hội này, bước vào quân vương cấp lĩnh vực. Dốt khiếp sợ nhìn xem nàng, Chợt nhớ tới cái này lãnh chi thức kẻ giữ lửa mang thai trên thực tế là lửa chúc phúc sẽ trên phạm vi lớn tăng cường mẫu thể các hạng năng lực lợi dụng mang thai đem chính mình lực lượng đẩy hướng tầng cấp cao hơn là một chút cao giai nữ tính nhân viên chiến đấu thường dùng thủ đoạn bất quá chỉ có lần thứ nhất hiệu quả là lớn nhất đằng sau mỗi một lần đều sẽ suy yếu cái hiệu quả này ba lần về sau liền trở thành một cái bình thường cường hóa chúc phúc nguyệt chi kỵ sĩ ô lì vị ạ liền từng làm qua chuyện này cho nên nghiêm dị lại nói nàng là thiếu phụ mà không phải thiếu nữ đương nhiên ruột cũng không ngại thanh vũ ngươi nhanh như vậy liền muốn tiến giai quân vương cấp rồi nếu như hắn nhớ không lầm Thanh Vũ bước vào lệnh luật giả hàng ngũ, cũng chỉ thời gian mấy tháng, còn là dựa vào sự giúp đỡ của hắn hoàn thành. Thanh Vũ mỉm cười nói, đúng vậy à, ta vừa mới phục dụng một phần thuần túy tinh nguyên dược thể, hiện tại cảm giác của ta tựa như được đến tân sinh." Nàng giang hai tay ra, mênh mông linh hồn khí tức đập vào mặt, cho dù nàng không có dâng lên một phần linh năng, cái kia nhảy lên trái tim cũng đang kể chủ nhân mạnh mẽ mà phát lực lượng. Rốt cảm nhận được rõ ràng trong linh hồn nàng ẩn sinh cơ, lực lượng của nàng xác thực tại cấp tốc trưởng thành bên trong. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Bổ sĩ vãn các hạ nói cho chúng ta biết, chúng ta đều có được vương giả chi tư, chỉ là trước kia hoàn cảnh quá kém." mới đưa đến chúng ta trưởng thành chậm chạp, nếu như cung ứng sung túc, tiểu thư đã sớm trở thành quân vương cấp từng giả. Hat Lộ cũng lộ ra nụ cười, thuần túy tinh nguyên dược tề là nhân loại từ trước tới nay cường đại nhất linh dược, nó triệt để kích phát tiểu thư tiềm năng, đền bù nàng trước kia thâm hụt. Rốt vừa mừng vừa sợ, hỏa chi cử chi tấn thăng là đáng giá nhất ăn mừng sự tỉnh, nó đại biểu một nhân loại vương quốc hy vọng cùng tương lai, có được càng nhiều, càng cường đại hỏa chi cử chi vương quốc loài người, mới càng thêm ổn định, càng thêm có thể đưa nó phồn vinh kéo dài. Hắn vỗ một cái bộ ngực, lớn tiếng nói, ta biết, ta sẽ tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay, nếu có cần, mời tùy thời tìm ta. Vì nhân loại phục hưng, vì chỗ gì ân cường đại, ta sẽ không tiếc." Thành Vũ mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Dột." Athlosi một tiếng kinh ngạc, thật không biết xấu hổ. Bạch Lang thì rất là hài lòng, không hổ là Dột các hạ, ngài cùng Thành Vũ tiểu thư hải tử, nhất định sẽ là cường đại chiến sĩ, ngài ưu tú như vậy hẳn giống, ngàn vạn không thể đi sai con đường, nam nhân cùng nam nhân là không sinh ra hải tử, dùng biến hóa người đặc tính cũng không được. Dột khẽ nhíu mày, "Ta ác như vậy là tính, ngươi là làm sao nắm giữ?" Thành Vũ nghiêm túc nói, "Tiểu Dột, cái đặc tính này một chút cũng không ta ác." À. Nó là chúng ta vương chi người hậu tuyển nhất định phải nắm giữ năng lực, đại thư khố hoàn chỉnh ghi chép cái đặc tính này hết thảy chi tiết, chúng ta chỉ cần cẩn thận học tập, ước chừng 4 cái tuần lễ bên trong liền có thể nắm giữ." Rốt cả kinh nói, "Tại sao phải làm như thế?" "Bởi vì nó có thể giúp chúng ta càng nhanh có được càng hoàn mỹ hơn thân thể, đối với chúng ta trưởng thành có ích lợi rất lớn." "A, cái này không phải liền là nói, ngươi, giòn, tinh ca, thậm chí vương đô nắm giữ năng lực này." Thanh Vũ nháy mắt một cái, đối với ruột khoa trường phản ứng cảm thấy kỳ quái, "Đúng vậy a, làm sao rồi?" Rốt cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng một chỗ, không hề nghi ngờ Năng lực này quả thực quá tà ác, nó không chỉ có thể cải biến ngoại hình, còn có thể tạm thời cải biến giới tính, dựa theo đồng dạng tình huống suy đoán, nếu như cái đặc tính này người sở hữu đạt tới lệnh luật giả, thậm chí quân vương cấp, vậy hắn không phải có thể nam, có thể nữ, động lòng người yêu có thể biến đổi thái. May mắn hỏa chi cử chi chỉ có thể bắt trước, hiệu quả không có nguyên chủ tốt. Nếu không, hắn rất khó tưởng tượng nữ tính vương, nữ tính dọn, nam tính thanh vũ, tinh ca. Quả thực là ác độc. Bất quá, nếu như chỉ là ở trong phạm vi nhất định sử dụng, thế thì cũng không tệ. Rốt tăng hắn một cái, thật ra hắn suy nghĩ lung tung. Thanh Vũ nói một chút chết rừng cây tình huống đi mở rộng không thể chấm nữa thanh vũ thần sắc trở nên nghiêm túc trầm giọng nói chết rừng cây bên trong quái vật chủ yếu là ác ngộng cự nhân đây là cự nhân diễn sinh thể cũng kế thừa cự nhân đặc điểm bọn chúng mười phần khó giết đồng thời sẽ còn ô nhiễm chiến sĩ tinh thần khiến tác chiến không thể bền bỉ phiền toái nhất chính là chiếm cứ tại chết rừng cây bên trong vương cấp quái vật là một đầu phi thường cổ lão quái vật nó đã ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm bên người tụ tập trên trăm đầu chuẩn vương cấp ác ngộng cự nhân còn có không biết bao nhiêu cường cấp siêu dài ác ngộng chi quỷ bạch lang chậm rãi nói chúng ta chiến đấu phi thường gian nan muốn trước đánh giết ác ngộng chi quỷ, lại giết chết tất cả ác ngộng cự nhân, cuối cùng mới có thể đánh giết thủ lĩnh của bọn nó. Nhưng cho tới bây giờ, còn có đại lượng ác ngộng chi quỷ chiếm cứ tại chết rừng cây bên trong, ác ngộng cự nhân càng là một đầu đều không có giết chết. Atlo nắm chặt do tay, không nháy mắt một cái mà nhìn xem hắn. Rốt đại ca ca, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Đại Long Thành đều bị ngươi cầm xuống, chết rừng cây căn bản không phải vấn đề, đúng hay không? Atlo niên kỷ so ruột còn hơn mấy tuổi, trước kia luôn luôn gọi hắn tiểu ruột, bây giờ lại đổi giọng gọi đại ca ca. Không hề nghi ngờ, câu nói này đánh vào ruột trong tâm hạm, vào đúng lúc này trong lòng của hắn thoải mái cảm giác bạo dạm đối mặt mỹ nhân mềm rộng muốn nhở, vậy dĩ nhiên là không có chút nào lùi bước đương nhiên giọt vung tay lên hết thảy đều bao ở trên người ta ad lỗ lập tức vui vẻ ra mặt lập tức nào lên à ta liền biết ngươi có thể về sau bất luận là tại phòng họp tại thánh hỏa tế tự trận tại phòng bếp tại nhà vệ sinh trên giường ngươi đều là của ta đại ca ca mềm mại xúc giác thiêu động ruột thần kinh không có cái gì so giờ khắc này càng làm cho hắn vui vẻ không chỉ là chết rừng cây chỗ gì ẩn mở rộng vấn đề ta đều có thể giải quyết vậy ngươi chính là bà của ta cái này kích thích một chút cũng quá mức Bạch lang đem ạt lộ kéo xuống. Thành Vũ đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Rốt, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Nói cho vua ta cấp quái vật vị trí, ta một người đi." "Dạng này không được, chẳng thủ hành động là vô hiệu, những cái kia chuẩn vương cấp quái vật bởi vì nó mà sinh ra, cùng nó có đặc biệt liên hệ, làm vương cấp quái vật bị giết chết, nó cường nguyên liền sẽ lập tức chuyển rời đến trong đó một cái chuẩn vương cấp quái vật trên thân, tựa như là nó vật chứa." Rốt cười nói, "Ta biết, ta đem bọn chúng tất cả đều giết, không được sao?" Thành Vũ nhìn xem Rốt, trong đôi mắt có ánh lựa đang nháy. "Thật lâu, nàng nhẹ nói, "Tốt, nếu như ngươi làm được, ta cũng cứ gọi ngươi đại ca ca." Màu vàng dưới ánh lửa, thanh vũ như bạch ngọc trên gương mặt tráng lên một mảnh màu đỏ, tựa như son phấn điểm tại mỡ dê bên trên. Lần thứ nhất, ruột cảm nhận được thanh vũ mị lực. T, giống như không sai ai, chết rừng tây là chỗ gì ẩn phía tây rất lớn một phiến khu vực, chiếm diện tích phạm vi vượt qua một vạn bình phương ngàn dặm, vừa vặn cản tại vương thành đến đại long thành đường phải trải qua. Bắt không được chết rừng tây, liền vĩnh viễn không có khả năng đem đại long thành chính thức đặt vào chỗ gì ẩn bản đồ. Đi hướng đại long thành đội ngũ tri viên đều là cuốn rất lớn một vòng. Hiện tại, ruột liền muốn đi cải biến cục diện này. Trước khi lên đường. Hắn trước tại mộng cảnh trên ghế xích đu ngủ một giấc, khôi phục một chút tinh thần. Sau đó lại gặm xuống một phần vận mệnh chi khí. Cái kia một sợi bạch khí trực tiếp chui vào trong linh hồn hắn, tiêu tán không thấy. Rốt không có cảm thấy bất kỳ biến hóa nào, không biết có phải hay không là thật sự hữu hiệu. Được rồi. Rốt cũng không có để ý, chờ cổng truyền tống thời gian vừa tới, liền trực tiếp hướng chết rừng cây chỗ sâu bay đi. Bay qua mảng lớn chết héo cây cối về sau, rốt rốt cục nhìn thấy chết rừng cây chỗ sâu quái vật sào huyệt. Kia là một cái chim tổ hình dạng kiến trúc, chiếm diện tích phạm vi vượt qua 5 ngàn rận, trong sào huyệt khắp nơi đều là bùn đất cùng cây khô lũi thành ổ. Bên trong nằm đầy toàn thân nát giữa ác mộng cự nhân. Rốt liếc nhìn lại, rất dễ dàng đưa chúng nó phán đoán là cường cấp siêu giai quái vật, nhưng rất nhanh liền phát hiện linh hồn của bọn chúng khác biệt. Kia là cùng vương cấp quái vật thâm trầm linh hồn rung động, nó có cùng vương cấp quái vật linh hồn, nhưng không có cường nguyên. Nhìn qua cùng chỉ có được thần linh hồn nhưng không có căn bản nguyên siêu hạn quái vật rất giống. Có lẽ, nó chính là vương cấp siêu hạn quái vật, là tại vương cấp quái vật xung quanh hình thành đặc thù hình thái quái vật. Dạng này suy tính, cổ thần xung quanh, có thể hay không cũng có dạng này chuẩn thần cấp quái vật. Nếu như có, vậy hắn liền không cần đi mạo hiểm săn giết những cái kia theo thần. Tiếc muội chính là Tri thức chi thư trả lời hắn cái nghi vấn này. Cổ thần bên người cũng sẽ sinh ra cùng loại quái vật, nhưng chúng nó được xưng là thần nghiệt, là tuyệt đối sẽ không rời đi cổ thần quanh người, nó là thần người hầu, săn giết thần nghiệt sẽ cùng tại săn giết cổ thần. Thu hoạch được thần linh hồn biện pháp tốt nhất, còn là đánh giết những cái kia bán thần tồn tại. Xem ra con đường này đi không thông, rốt chỉ có thể tiếp nối từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng may mắn là, ác mộng cự nhân quả nhiên là cự nhân một mạch, tri thức chi thư nhìn ra trên người nói nhược điểm. Rốt trong lòng hơi động, mơ hồ liền có một cái ý nghĩ. Quả nhiên, tại hắn đi tới xảo huyệt chỗ sâu nhất, liếc mắt liền thấy cái kia lớn nhất mồ bên trong, nằm một cái vượt qua 500 giật cự nhân, chính là cự nhân chi vương. Rốt lập tức liền móc ra chiến thuật kính quang lọc, đầu chọc đại sư, mau nhìn, nhận biết nó sao? Chỉ qua mấy giây, chiến thuật kính quang lọc bên trong liền truyền ra đầu chọc đại sư khiếp sợ thanh âm. Là nó, là nó. Hoàng hôn cự nhân đủ thẹo, 12 vị cự nhân chi vương một trong. Rốt đại nhân, ngài tìm tới nó. Hiện tại, cự nhân chi vương chỉ còn lại kiến tạo vương thành ố mị không biết kết cục ra sao. Trên người hắn nhất định ẩn dấu đi có quan hệ cự nhân Vương Đình chi chiến cùng cự nhân thủy tổ bí mật. Rốt tiện tay đem chiến thuật kính quang lọc thăm dò trở về, chiến đấu kế tiếp, hắn cũng không muốn để nhân viên không quan hệ vây xem. Hô. Rốt hít sâu một hơi, hai tay cùng nhau, thủy diệt dòng nước xiết liền quét ngang mà đi. Chỉ trong nháy mắt, linh năng đa trọng tấu liền đem tất cả ác mộng cự nhân bừng tỉnh. Đương nhiên, rốt cũng không phải là muốn dùng linh năng đa trọng tấu đánh giết cự nhân, chỉ là vì bừng tỉnh bọn chúng, cái này khí tức hủy diệt quái vật vô cùng tiên kỵ. Rầm rầm rầm. Ác mộng cự nhân tất cả đều theo trong phân mộ đứng lên, phát ra kinh người tiếng gầm gừ, hướng rốt vọt tới. Rút tay lại ra, linh năng đa trọng tấu liền đánh trúng hoàng hôn cự nhân, đem vị thủ lĩnh này vương cấp quái vật bừng tỉnh. Ha ha ha, các ngươi tận thế đến rồi. Rút từ không trung trực tiếp rơi xuống quái quần trung tâm. Vương Giả Rút, làm chấn áp cái thế giới này. Mở. Xoát. Cổng truyền tống mở ra. Màu vàng ánh lửa nổ bắn ra mà ra, vô tận to lớn hỏa diễm chi kiếm bao phủ hết thảy. Tiểu Rút, trong cổng truyền tống truyền ra vương thanh âm. Thật đúng là đúng giờ a. Rút vui vẻ nói, toàn bộ nhà ngươi, Vương, lên đi. Làm cổng truyền tống quan bế. Toàn bộ xào huyệt đã bị đốt thành một mảnh cho tàn, cường đại ác ngộng cự nhân, tất cả đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại hoàng hôn cự nhân đủ thẻo còn đang khổ chiến, nhưng nó cũng đến đèn cạn dầu trình độ, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là to lớn vết thương, ngọn lửa màu vàng tại vết thương của nó bên trong tiêu đốt, như là dòi trong xương, làm sao cũng vô pháp dập tắt, màu đen khói đặc cuồn cuộn mà lên, nó phát ra thê lương dí dỏng, tinh thần đánh nổ tại ruột trong linh hồn vang lên, nhưng cái này không hề có tác dụng, hắn đã gầm xuống năm đoái nhân tính chi hoa, hết thể linh hồn ô nhiễm cùng tinh thần vạn bão đều đối với hắn vô hiệu, màu đỏ cự nhân một cái lại một cái trọng kích đánh xuống. 295 vạn ngàn khắc linh năng thần chi nhất kích, cho dù là mạnh vương cấp hoàng hôn cự nhân cũng không chịu nổi. Rất nhanh, làm rụt lại một cái hoàn toàn trạng thái trọng quyền đánh xuống, hoàng hôn cự nhân cũng nhịn không được nữa, ầm vang ngã xuống đất, trong linh hồn phá xuất một cái độc lớn. Dỗn lập tức tản mất màu đỏ chiến thần, bay người lên đi. Linh hồn bạo kích! Vành! Hoàng hôn cự nhân chia năm xẻ bảy, thân thể khổng lồ giống một đoàn bùn nháo co quắp xuống. Đại hỏa cấp tốc hủy tán, đưa nó ba phủ, nồng đậm khói đen đằng không mà lên. Chết rừng tây thủ linh quái vật, như vậy mất mạng. Tại mất đi vương cấp quái vật về sau, Nơi này tụ tập ô nhiễm cấp tốc bắt đầu tiêu tán, khói đen nồng độ thẳng tắp hạ xuống. Rốt biết, không được bao lâu, chết rừng cây ô nhiễm trình độ liền sẽ bình thường trở lại trạng thái. Mà mất đi thủ lĩnh quái vật trèo chống ác ngộng chi quỷ, cũng không có quá lớn uy hiếp, rất nhanh liền sẽ bị thanh vũ đại quân thanh lý mất. Đến tận đây, chết rừng cây chiến dịch thắng lợi, đã chỉ là vấn đề thời gian. Mà trong truyền thuyết 12 vị cự nhân chi vương, cũng đã có 11 vị chết tại rốt trên tay. Hừ, yếu như vậy, ai nói cự nhân chi vương rất mạnh. Ta một nửa bước vươn cấp, liền tùy tiện đưa nó đánh giết, xem ra viễn cổ kỳ nguyên cũng không gì hơn cái này nha. Rốt tại trong cho tàn đem hoàng hôn cự nhân cho cốt móc ra kinh ngạc phát hiện nó cùng biển sâu cự nhân chi vương cho cốt là cực lớn phần vương thành lại có thể chế tác rất nhiều dự tề ha ha ha ta quả nhiên là cái thế giới này thiên mệnh người cứu vớt cái gì cổ thần ta phất tay liền có thể đánh giết có ta ruột liền có ngày tin tức thắng lợi rất nhanh truyền khắp toàn bộ chết rừng cây trên tuyến truyền kỳ rốt lại một lần sáng tạo truyền kỳ kỳ tích giờ khắc này màu đen thùng cơm danh hiệu quanh quẩn giữa thiên địa rốt thậm chí một cách lạ kỳ không có để ý bởi vì hắn phát hiện nhân tính của hắn cùng nhân tính chi hoa ngay tại gia tốc tăng vọt thậm chí vì duy trì loại này tăng vọt. Hắn tự mình gia nhập đội ngũ, cùng bọn hắn cùng nhau thanh lý còn lại ác ngộng chi quỷ. Hành động này càng là cực đại kích thích đông đảo chiến sĩ, vĩ đại ruột vậy mà nguyện ý cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Đây quả thực là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, là đáng giá bọn hắn tại rất nhiều năm về sau giảng cho bọn hắn hậu bối vinh quang cố sự. Quân tinh xúc động bên trong, do thu hoạch được nhân tính chi hoa cũng nhiều hơn. Hiện tại, hắn rốt cục phát hiện, càng cao gia nhân viên chiến đấu, thu hoạch được nhân tính chi hoa sát suất càng cao. Đây là bởi vì bọn hắn so với thưởng nhân trải qua càng nhiều hắc ám cùng tuyệt vọng, biết những chuyện kia là kỳ tích tồn tại, càng thêm biết ruột mang đến hy vọng chân quý. Trung Đế giai nhân viên chiến đấu cùng các bình dân mặc dù cũng biết, nhưng cuối cùng không có khát sâu như vậy hiểu rõ, cho nên mới từ sâu trong linh hồn cảm động, tỷ lệ liền xa nhỏ hơn cao giai nhân viên chiến đấu. Phát hiện điểm này về sau, rốt rốt cuộc không cần lo lắng hắn nhân tính chi hoa không đủ, đây quả thực cùng thu hoạch được một sóng lớn thần tính để rột kinh hỉ. Không nghĩ tới đến một chuyến chết rừng cây, còn có dạng này thu hoạch. Trong lúc bất chợt, hắn ý thức được, cái này cũng có thể chính là vận mệnh chi khí tác dụng. Rất nhiều chuyện nguyên bản là trong một ý nghĩ, từ nơi sâu xa, hắn làm ra lựa chọn chính xác. đương nhiên, rốt lúc này còn không thể xác định, chỉ là phỏng đoán. Nhưng rất nhanh. Hắn liền rốt cuộc không có một tia hoài nghi. Tại cùng các chiến sĩ cùng nhau thanh lý ác mộng chi quỷ lúc, rốt vì tăng thêm tốc độ, tật lực đơn độc mang một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này là xâm nhập chết rừng cây lòng đất. Sau đó, rốt ngay tại lòng đất cảm thấy được một khối mộng cảnh mạnh vỡ. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ e hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 680, nguyên sơ tạo vật, chín ca đại trường cầu nguyện phiếu. Cái kia quen thuộc xúc cảm trong linh hồn xuất hiện trong máy mắt, rốt liền biết vật ký của hắn đến. Đã quá lâu. Rốt đã quá lâu không có gặp được dạng này hoang dại mộng cảnh mảnh vỡ. Tuyệt đại đa số thời điểm, rốt đều là tại đánh giết quái vật thu hoạch được linh hồn về sau mới phát hiện quái vật trong linh hồn có mộng cảnh mảnh vỡ. Chủ động thu hoạch được mộng cảnh mảnh vỡ cơ hội đã rất ít. Rốt cũng không phải là không có tìm kiếm mộng cảnh mảnh vỡ biện pháp, thiên cầu chi trung chính là có thể chính xác định vị mộng cảnh mảnh vỡ vị trí kiến trúc, nhưng là nó ưu tiên định vị là phi thường trọng yếu khơi lớn mộng cảnh mảnh vỡ. Loại này đặc thù cao vị thế tồn tại sẽ bị cường đại quái vật thu phục. Thiên cầu chi trung định vị đến cái tiêm mộng cảnh mảnh vỡ tại một tòa bị huyết nhục bao trùm trong cổ thành một vị cường đại cổ thần ngủ say ở nơi đó, ruột vẹn vẹn chỉ là thăm dò, liên loạt vào cổ thần phản kích, liên mộng cảnh đều nhận ô nhiễm. rất hiển nhiên, lấy ruột hiện tại lực lượng là căn bản không có khả năng đoạt lại khối kia mộng cảnh mảnh vỡ. mà thiên cầu chi chung một khi định vị, liền không thể thay đổi mục tiêu. thằng đến hắn đem định vị mộng cảnh mảnh vỡ đoạt lại về sau mới có thể bắt đầu lần tiếp theo tìm kiếm. cho nên cái này trên lý luận hẳn là hữu dụng nhất kiến trúc, liền cứng tại nơi đó trở thành không có nhất cảm giác tồn tại ngọn cảnh tạo vật nằm ở trong giấc ngọn hít bụi. ruột thực lực tăng tốc nhận hạn chế, cũng có một bộ phận phương diện này nguyên nhân. hắn lúc đầu coi là. Thẳng đến hắn có năng lực trong bóng đêm khiêu chiến cổ thần về sau, mới có thể khởi động lại cái này kiến trúc, thu hoạch được mới mộng cảnh mạnh mẽ. Không nghĩ tới ở trong này liền phá vỡ cục diện bế tắc. Rụt vui vẻ ra mặt, giẫm chân xuống, 52 vạn ngàn khắc linh năng liền thôi động thân hình của hắn như như mũi tên rời cùng phóng đi. Các ngươi ở trong này chờ ta, ta lập tức trở về. Lời còn chưa dứt, rụt thân hình đã biến mất ở sâu trong bóng tối. Các chiến sĩ mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng y nguyên không chút do dự chấp hành rụt mệnh lệnh. Đây chính là bọn hắn mạnh nhất tân tinh, vô địch mẫu đen thùng cơm chi vương. Nguyên thùng cơm cùng thánh hỏa vĩnh viễn che chở chúng ta. Các chiến sĩ nhao nhao móc ra thùng cơm của bọn họ, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Đây là gần nhất lưu hành một loại mới cầu nguyện phương thức. Mọi người cho rằng dạng này liền có thể được đến màu đen thùng cơm che chở, thùng cơm địa vị cũng bởi vậy biên độ lớn tăng lên, bị cho rằng là sinh mệnh chi nguyên, an bình bùng lòng vị trí, màu đen cũng bởi vậy thoát khỏi khủng bố biểu tượng, có trang nghiêm, uy nghiêm, cương trực kiên nghị ý vị. Màu đen thùng cơm cũng liền có mới ý nghĩa, cái kia cương trực kiên nghị sắc ngoài, bảo hộ lấy bên trong mềm mại sinh mệnh nguyên tuyền, vì mọi người mang đến dùng cơm lúc bình tĩnh vui vẻ so sánh cũ cầu nguyện, nó càng thêm các chiến sĩ chỗ vui, càng mấu chốt chính là còn có thể thuận tiện ăn một bữa cơm. Không có gì có thể so với làm cơm càng khiến người ta bưng lỏng. Đối với này, thánh giáo hội là duy trì thái độ hoan nền, hướng màu đen thủng cơm cầu nguyện không có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ phi ruột sa đọa biến thành vạn vẹo tà thần. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình. đương nhiên, vạn nhất nếu là phát sinh, thánh giáo hội cũng chỉ có thể tại vô số cấm ngựa bên trên, thêm một cái nữa. Trong hang động quái vật đại đa số đều là ác ngộng chi quỷ, tại hoàng hôn cự nhân tử vong về sau, lực lượng của bọn chúng trên phạm vi lớn suy yếu nhiều nhất chính là siêu dài một ngăn trình độ. Rốt toàn lực lúc buộc phát tốc độ, bọn chúng liền cái dám đều ăn không được. Bất quá, tại do xâm nhập lòng đất về sau, những cái vật này liền dần dần biến mất. Ma ngộng cảnh mảnh vỡ kêu gọi lại càng ngày càng cường đại, càng ngày càng gấp gáp, tựa như tại tim hắn bên trên gõ đồng dạng. Rốt biết, hắn cách ngộng cảnh mảnh vỡ càng ngày càng gần. Lại tiến lên mấy ngàn giật về sau, rốt rốt cục nhìn thấy triệu hoán đầu nguồn. Kia là một mảnh vỡ vụn không gian, vỡ vụn vết rách như là mạng nhện che kín cái kia nguyên một khu vực, hỗn loạn mà cuồn bão hư không loạn lưu gào thét tới lui tại dạng này khủng bố cảnh tượng bên trong, một điểm nhỏ xíu quang ở trong không khí trôi nổi không chừng, kia liền mộng cảnh mảnh vỡ, cảm ứng đầu nguồn liền đến từ nó. nhìn thấy nó trong nấy mắt, ruột liền biết vì cái gì khối này mộng cảnh mảnh vỡ không có bị quái vật thôn vệ, không có sinh linh có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn, vương cấp quái vật cũng không được. nhưng ruột có thể, suy nghĩ khẽ động, xương trắng theo trong không khí chẳng hẳn ra, đem hắn bao khỏa, linh giới chi chu dẫn hắn xuyên qua không gian khe hở, tránh đi hỗn loạn hư không loạn lưu, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đi tới điểm sáng trước mặt rốt nhẹ nhàng đụng một cái, điểm sáng nháy mắt biến mất, một đạo nóng bỏng xuyên qua linh hồn, trên mu bàn tay xuất hiện một cái quái dị ô lưới hình dáng đồ án. đây là hắn chưa bao giờ thấy qua đồ án, đại biểu mạnh vụ này đem mang đến cho hắn một cái hoàn toàn mới kiến trúc. rốt trong lòng vui mừng, cấp tốc khu động linh giới chi chu rời khỏi nơi này. nhưng hắn không có lập tức rời đi chết dừng đây, vào ngày mai cổng chuyển tống sáng lên trước đó, hắn có bó lớn thời gian, căn bản không cần phải gấp. tại thanh lý song dưới mặt đất quái vật về sau, hắn lại trở lại mặt đất hiệp trợ thanh vũ thanh lý quái vật, hoàng hôn cự nhân cùng ác ngộng cự nhân sau khi chết còn lại ác ngộng chi quỷ cực kỳ suy yếu dễ dàng sụp đổ. Tại đêm lúc đến trước đó, chủ yếu quái vật tụ quần đã bị đánh tan, còn lại quái vật không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ dùng chậm rãi thanh lý liền có thể. đến tận đây, trên rừng cây chiến dịch cơ bản kết thúc, thắng lợi giai điệu lại một lần nữa tấu vang, nhân loại tiến lên bộ pháp lại một lần phong ra. thanh vũ nụ cười trên mặt làm sao cũng giấu không được, nhìn về phía ruột trong ánh mắt có từng điểm từng điểm tia sáng đang ấy. nhìn qua, nàng tựa hồ muốn trước thời hạn tiến giai quân vương cấp. bất quá, hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt, nàng linh năng cùng linh hồn đều còn chưa đạt tới tiến giai trạng thái tốt nhất, mở rộng chiến tranh còn tại gấp gáp tiến hành, cho nên. Thanh Vũ đề nghị để A-lô tới trước thử một chút, nàng đặc tính linh năng cộng mình cũng là phi thường hi hữu năng lực, có thể thông qua cộng mình cùng trợ giúp người khác khôi phục linh năng, phi thường hữu dụng. Nàng kẹt tại siêu phàm giả đã thật lâu. Trước đó phục dụng tinh nguyên dược tề so cùng giai tầng nhiều người nhanh hai lần, cũng chậm chạp không có tấn thăng dấu hiệu. Vương Thành trải qua thận trọng cân nhắc về sau, đành chỉ nàng tinh nguyên dược tề cung ứng, dù sao nhu cầu quá nhiều người, dược tề có ít, A-lô nếu như một mực không thể lên cấp, lãng phí lời nói thực tế quá đáng tiếc. Tại Bổ Sĩ vạn đi tới về sau, cũng cho ra phán đoán giống nhau, a đúng là thiên tài chi tư, nhưng nàng đặc tính phi thường là tụ Tăng lên độ khó cực cao, theo tầng thứ 9 cấp đến có định lượng là một cái lặn trời, cần nàng tự thân cố gắng. Lúc này, bất luận cái gì dược tề đều đối với nàng không dùng. Cho nên, tại ruột theo khủng bố bảo trở về về sau, càng cường đại thuần tủy tinh nguyên dược tề cũng không có ạt lộ số lượng. Nàng cũng không biết nên hướng cái hướng kia cố gắng, mê mang khốn nhiễu nàng, để nàng không biết làm thế nào. Thanh vũ cho rằng mang thai có lẽ sẽ cho nàng mang đến một chút cải biến. Hạt lộ tròn trịa trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, ba, đây là thật sao? Tỷ tỷ cũng cho là như vậy sao? Nàng đưa mắt nhìn sang bệ lang, nhìn thấy cũng là tán đồng thần sắc. Bạch Lang mỉm cười nói, có thể thử một chút. Ta tin tưởng rốt các hạ sẽ đem vận may của hắn thông qua loại phương thức này truyền cho ngươi. Vào đúng lúc này, Át Lỗ nụ cười như bông hoa nở rộ. Quá tốt, quá tốt, ta phải có hài tử à? Cùng rốt hài tử. Hí hí, Thanh Vũ tỷ tỷ, ngươi sẽ không tức giận ta đi trước một bước à? Thanh Vũ cười nói, làm sao lại thế? Át Lỗ, ta còn không hiểu phương diện này sự tình, vừa vặn ngươi cùng tiểu rốt có thể cho ta làm mẫu một chút. Át Lỗ vỗ tay nói, tốt, hôm nay ta liền đem tất cả động tác yếu lĩnh cho ngươi làm mẫu một lần, tương lai Thanh Vũ tỷ tỷ liền sẽ được đến tốt hơn thể nghiệm. Ba. Bạch Lang trong bất chi bất giác đã rời khỏi phòng, cũng đóng cửa lại, chỉ để lại trận mắt hốc mù rốt. Huy, các ngươi không có người hỏi một chút ý kiến của ta sao? Át Lộ lập tức mở to hai mắt, rộn đại ca, ca, ngươi nguyện ý cùng Át Lộ sinh con sao? Phúc. Cuối cùng, rộn không thể không đồng ý thỉnh cầu của nàng. Mộng Cảnh muộn một chút tiến vào cũng không quan hệ. Thanh Vũ vốn định giữ ở trong này, nhưng cái này quá kỳ quái, bị rộn cưỡng ép đuổi ra ngoài. Cái này khiến Át Lộ có chút bất mãn, ngươi dở hơi làm sao nhiều như vậy? Rộn nghĩ thầm các ngươi đây mới là dở hơi, ta liền chưa thấy qua các ngươi dạng này. Nhưng nghĩ lại. Chỗ gì ẩn tập tục vốn là tương đối mở ra, ở dưới sự chứng kiến của lựa, rất nhiều chuyện liền trở nên tuần túy. Vừa nghĩ như thế, lập tức cũng không có nhiều như vậy gánh vác. Ai? Không có cách nào, vì nhân loại phục hưng, vì chỗ gì ẩn cường đại, ta làm ra một điểm hy sinh cũng là phải. Bất quá, thời gian của ta rất khẩn trương, còn làm mau chóng kết thúc đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng một làm lại làm tới buổi sáng, 80 cái động tác đều đổi lần, Át mới mệt mỏi ngủ thật say. Rốt đem tay theo Hương Trắng Nhuyễn Ngọc xuống rút ra, ép buộc chính mình đem con mắt dịch chuyển khỏi. Át dáng người sát thực vô cùng tốt, làn da vừa trắng vừa mềm, giống một đoàn keo đường. Một đêm còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền đi tới một cảnh. Chi thức Chi Thư bị hắn giật lại mình, "Chủ nhân, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện rồi? Còn có, ngươi trước đó vì cái gì đem lộng cảnh quan sát hình thức quan bế rồi?" Rốt Thuận miệng nói, "Ta đang trợ giúp nhân loại cường giả tu hành tiến giai, nàng đặc tính kẹt tại tầng thứ 9 cấp thật lâu." Chi thức Chi Thư ồ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Linh hồn tiến hành có định lượng là phi thường đặc thù quá trình, bất luận cái gì chi tiết đều có thể tạo thành nhỏ bé thay biến, chủ nhân nhiều nhất chỉ tính là có chút cẩn thận mà thôi, không phải lúc chiến đấu kỳ. Quan chắc cũng không phải trọng yếu như vậy. Chủ nhân, ta đem gần nhất thu hoạch linh hồn đều hiển thế." Chi thức chi thư hương vừa nói. "Thu hoạch lớn a." Rốt nhìn lướt qua phương tiêm địa. "Xác thực, vô linh chi hồn đã đột phá 100 tỷ, linh tính đột phá 100 triệu, linh hồn cặn bã bạo tăng đến 5100 vạn, linh hồn đặc chất khối thì đạt tới 100,0000 phần. Mặt khác, nhân tính cũng đột phá 100 triệu, nhân tính chi hoa thì bạo tăng đến 161 đóa. Dùng thu hoạch lớn để hình dung, một chút cũng không sai. Mặt khác, hắn còn thu hoạch được một cái vương cấp quái vật linh hồn. Hoàng hôn cự nhân đồ tạ linh hồn. Vương linh hồn có được một phần cường nguyên, có được 5 phần nguyên, u tạ là đã từng 12 vị cự nhân chi vương một trong, tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bị đánh giết, vẫn lạc về sau bị hủ hóa, trở thành vật chất giới khủng bố một trong những đầu nguồn. Xem hết linh hồn miêu tả về sau, ruột khe như mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Theo văn tự bên trên nhìn, hoàng hôn cự nhân linh hồn cùng thâm hải chi vương linh hồn không có căn bản phân biệt, thậm chí càng yếu một ít. Nhưng vì cái gì bộ sỉ vạn sẽ cho rằng bọn hắn sẽ phi thường cường đại, mà lại hoàng hôn cự nhân trong linh hồn cũng không có vận mệnh chi khí. Chi thức chi thư suy tư nói, chủ nhân, ta có một cái suy đoán. Ngay nhìn kỹ miêu tả, nó nói ủ tạ tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bên trong bị giết, nhưng bị tồn tại gì đánh giết, trong miêu tả không có nói rõ chi tiết, sau đó vẫn lạc về sau bị hủ hóa, trở thành vật chất giới khủng bố ô nhiễm đầu nguồn một trong. Đây có phải hay không là có một loại khả năng, chúng ta thu hoạch được cụ tạ linh hồn, là tại thi thể của nó nhận ô nhiễm về sau một lần nữa sinh ra quái vật linh hồn, mà nguyên bản ủ tạ linh hồn, tại hắn bị giết về sau liền đã bị cắt đọt, liền cùng cái kia chín bộ khôi lỗi cự nhân chi vương đồng dạng. Rụt trong lòng vừa tỉnh, ngươi là nói, ủ tạ tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bên trong vẫn lạc, nó linh hồn bị thu gặt? Thi thể của nó không biết nguyên nhân gì lưu lạc ở bên ngoài đến, cuối cùng tại khói đen ô nhiễm xuống đạn sinh ra một cái vương cấp quái vật, chính là chúng ta nhìn thấy. Tri thức chi thư mở ra trang sách, không sai, liền giống như Etes, chỉ có điều Thâm Hải Chi Vương lại Etes thi thể lưu lạc đến linh giới, mà Hoàng Hôn Cự Nhân lũ tạ linh hồn lưu lạc tại vật chất giới. Lớn nhất chứng cứ là trong linh hồn của bọn nó đều không có vận mệnh chi khí, mà cự nhân thủy tổ tàn khu trong linh hồn có 10 phần. Rút nhíu mày, nhưng là, cự nhân chi vương không phải có 12 vị sao? Giả thiết mỗi cái cự nhân chi vương có 1 phần, cái kia còn thừa lại 2 phần đâu? Tri thức chi thư nói, có lẽ phát sinh loại nào đó ngoài ý muốn, tổn thất hai phần vận mệnh chi khí. Rốt mày níu lại đến càng sâu, đột nhiên, hắn đối với cự nhân vương đỉnh chi chiến sinh ra hứng thú rất lớn, rất muốn biết trận chiến tranh này nguyên nhân gây ra cùng kết quả, rất muốn biết nó đến cùng là cùng khói đen chiến đấu, còn là cự nhân thủy tổ thu hoạch cự nhân chi vương nội chiến. Đương nhiên, chuyện hắn muốn biết quá nhiều, cũng không vội ở cái này nhất thời. Trước mắt trọng yếu nhất còn là trước hết để cho khối này mộng cảnh mạnh vỡ trở về mộng cảnh. Làm hắn kinh ngạc chính là, rốt chỉ ở trong giấc mộng dạo qua một vòng, trên tay đồ án liền bắt đầu nóng lên, hóa thành một đoạn màu xám, khí rơi tại thiên cầu chi trung bên trên ngay mắt sau đó, thiên cầu chi trung phía dưới liền dâng lên một cái chim tổ nền bóng, nó tản ra màu xám kim loại sáng bóng, cùng thiên cầu chi trung liền thành một khối, tựa như một cái hoàn chỉnh kiến trúc. Sau đó, một điểm màu vàng kia sáng theo trên kiến trúc bay ra, rơi xuống phương tiêm bia bên trên. Phương tiêm bia bên trên kim quang lóe lên, thêm ra một cái hàng chữ viết, độ hoàn hảo 11. Chi thức chi thư du lên, phản phất bị điện giật đánh một cái, điên cuồng gào thét nói, ta biết, ta nhớ tới, đây mới là thiên cầu chi trung, đây chính là thiên cầu chi trung. Rốt kinh ngạc nhìn xem nó, có ý tứ gì? Chi thức chi thư nhảy lên ruột bả vai. Côn Hỷ nói: "Chủ nhân, đây chính là hoàn chỉnh thiên cầu chi chúng a, trong mộng cảnh cái thứ 2 hoàn chỉnh kiến trúc. Chỉ có dạng này hoàn chỉnh kiến trúc mới có thể cho mộng cảnh cung cấp hoàn chỉnh lý năng. Cái này 11 độ hoàn hảo, chính là nói mộng cảnh đã khôi phục 11%. Hoàn chỉnh phương tiêm địa cung cấp 10, thiên cầu chi chúng cung cấp 1." Rốt nhíu mày, "Thế nhưng là, ta nhớ được, thiên cầu chi chúng không phải tiền nhiệm mộng cảnh chi chủ chế tạo kiến trúc sao? Chi thức chi thư giải thích nói, hoặc là lấy thiên cầu chi chúng làm cơ sở thêm tạo, cái này kiến trúc nguyên bản liền tồn tại, cho tới bây giờ mới khôi phục hoàn chỉnh." rốt đảo mắt một vòng, ánh mắt theo thần chi chiếu, ngôi sao quảng trường, linh hồn tế đàn, mộ địa, chuyển đến ngọn nhà máy, thái dương chi tháp, vĩnh hằng quảng trường, ngôi sao tháp cao. hắn không khỏi hỏi, nhiều như vậy ngọn cảnh kiến trúc, chỉ có phương tiêm địa cùng thiên cầu chi trung là hoàn chỉnh. Chi thức chi thư có chút trầm trọng nói, đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta con đường y nguyên xa xôi, mời ngài mau chóng trở nên càng mạnh đi. rốt tâm tình không khỏi cũng biến thành có chút nặng nề, có thiên cầu chi trung về sau, tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ cũng không phải là vấn đề, vấn đề là hắn cần lực lượng càng thêm cường đại. nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn tấn thăng có chút chậm, đều thời gian dài như vậy, còn không có bước vào được đến quân vương cấp. Ta nghĩ tỉnh lại một viên đại tinh thần tinh hồn, có thể thực hiện sao? Tri thức chi thư trầm mặc một lát, đáp, chủ nhân, không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta hệ thống cùng bọn hắn không giống, một ít nhân loại siêu cấp thiên tài khả năng tấn thăng nhanh hơn chúng ta, đặc biệt là những cái kia kế thừa cổ đại lực lượng nhân loại chi sinh, nhưng bọn hắn cũng sẽ ở trên con đường trưởng thành gặp được bình cảnh, hoặc một năm, hoặc mười năm, hoặc một năm, hoặc cả đời đều không thể đột phá, chỉ có chúng ta, không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần làm từng bước. Đi xuống đi. Chủ nhân nhất định có thể trở thành chân chính vương giả. Chi thức chi thư lời nói rất đúng, nhưng bất luận là nhân loại, chỗ di ẩn, còn là ruột chính mình, đều không có nhiều thời gian như vậy. Ta lúc nào mới có thể thử nghiệm tỉnh lại đại tinh thần tinh hồn? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, không cần quá lâu. Chủ nhân, càng cường đại ngài, tỉnh lại đại tinh thần sát xuất mới càng cao, ngài cũng không nghĩ 100 điểm thần tính lãng phí à? Rốt thở dài, chi thức chi thư nói không sai, hiện giai đoạn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tích lũy thần tính, nhóm lược cự tinh thần. Hán trinh lệ còn có rất lớn, cũng không biết chết dừng tay cuối cùng có thể cho bao nhiêu thần tính, khả năng không có đại long thành nhiều nhưng cũng hẳn là không ít ta. Trong suy tư, dõi đi tới thiên cầu chi chung trước. Cái này như là một cái hậu hiện đại nghệ thuật điêu khắc tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, có quan hệ tin tức của nó liền tràn vào trong đầu. Thiên cầu chi chung, chính xác định vị mộng cảnh mảnh vỡ vị trí, có thể quan chắc hoặc thăm dò mộng cảnh mảnh vỡ tồn tại trạng thái, một khi định vị, đã cùng nên mộng cảnh mảnh vỡ bắt được liên lạc, không thể sửa đổi. Tìm kiếm thất lạc tồn tại, có nhất định khả năng phát hiện không biết di tích cổ xưa, nhất định phải tại nhất định trong phạm vi, lại trong di tích tồn tại cao linh tính, cao vị thế vật chất. Tại triệt để lý giải nó ý tứ về sau, Rốt đại não trong nháy mắt liền bị vui sướng sung nổ, không hề nghi ngờ, đây là một cái tại lập tức đối với hắn mà nói tốt nhất năng lực, không thể cái gì có thể so sánh theo trong di tích đào ra bảo bối đến càng khiến người ta cao hứng. Huống chi chính là, rốt còn đang tìm kiếm Long Vương trái tim hạ xuống, có lẽ Thiên Cầu Chi Trung liền có thể giúp hắn tìm tới. Khi hắn chế tạo ra ma long chi tâm, Vương lại có thể một lần nữa mọc ra tâm can tỷ phổi thận ruột, cái này không được cho hắn 100 điểm thần tính. Nếu như hắn có thể tìm tới càng nhiều trái tim, cái Tia Thái Dương Kỵ sĩ không phải cũng có thể giành lấy cuộc sống mới, thậm chí còn có khả năng lại nếm thử chân Vương tâm can tỷ phổi thận. Nghĩ đến đây loại khả năng, Rốt liền kích động không thôi. Bồ thị vạn không phải rất am hiểu dùng linh năng xào rau sao? Đến lúc đó gọi hắn tới một cái xào lăn chân vương chi lá gan, cho tất cả hỏa chi tử chia ăn, có thể hay không biên độ lớn tăng lên sinh mệnh lực của chúng ta lượng. Đám chìm ở trong tưởng tượng rốt trong bất chi bất giác nước bọt đều chảy xuống. Chi thức chi thư cũng hưng phấn hô, "Chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn, ngôi sao quảng trường kim quang càng nhiều." Rốt bị giật mình tỉnh lại, hắn rốt cuộc chờ không nổi, rời đi một cảnh, mặc xong quần áo liền chạy vội đi ra ngoài. Ở ngoài cửa thủ cả đêm Bạch Lang lập tức tỉnh lại, "Rốt, ngươi đi nơi nào?" Dốt thân hình đằng không mà lên, 52 vạn ngàn khắc linh năng toàn lực bộc phát, chỉ chứa cho hắn một cái bóng lưng. Đi cứu vớt thế giới. Cái thứ hai thanh lý mục tiêu, rốt trực tiếp lựa chọn tàn lùi chi địa. Không chỉ là bởi vì nó gần nhất, mà là tại từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác để hắn lựa chọn tàn lùi chi địa. Hiển nhiên, đây chính là vận mệnh chi khí tại phát huy tác dụng. Tốt, khảo nghiệm ngươi thời khắc đến. Thiên cầu chi trung tìm kiếm năng lực không phải trăm đáng tin, là có nhất định xác suất. Thay lời khác, nếu như hắn vận khí tốt, liền có thể thu hoạch được phong phú thu hoạch, nếu như vận khí kém, kia liền lung đều không có hoặc là thu hoạch rất nhỏ. Rốt đầy cõi lòng hy vọng, đi thẳng tới tàn lụi chi điệu tiền tuyến cứ điểm. Trấn thủ ở trong này đặc cấp nhân viên chiến đấu là dọn. Đối với cái này dầu mỡ tóc dài, mùi hương trung niên nam nhân, rốt vốn định bảo trì một điểm khoảng cách, bất quá, bọn hắn hoan nghênh nhiệt liệt trình độ không có chút nào so thanh vũ thấp. Vì nhân tính cùng nhân tính chi hoa, rốt cũng liền nắm lô mũi nhẫn. Thu hoạch cũng sát thực không ít. Rốt tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy, nhân tính cùng nhân tính trí hoa cơ bản cũng sẽ không thiếu. Đi tới thượng tầng phòng họp về sau, Dọn Ý Nguyên nhiệt tình cầm tay của hắn. Rốt lĩnh đệ, người sáng tạo kỳ tích chúng ta đều đã biết được một mình ngươi liền cải biến chỗ dị ẩn chiến quốc, quả thực có thể xưng là nhân loại anh hùng, liền cùng ban sơ thành lập vương quốc chỗ dị ẩn. ngươi biết không? ta tiết đối nhất chính là nam nhân cùng nam nhân không thể sinh con, không phải ai cũng muốn có con của ngươi. ron lập tức đem tay của hắn rút ra, đồng thời cách hắn hơi xa một chút. cái này, chúng ta còn là tôn trọng thiên nhiên tạo hóa đi. ron cười nói, rồi huynh đệ, thanh vũ nhất định cũng đồng ý ý này, ta đã đoán được, nhưng không quan hệ, ngươi thỏa thích cùng nàng sinh, con của các ngươi càng nhiều, chỗ dị ẩn càng cường đại, mà ta sẽ bằng vào ta ngạnh thực lực trở thành tân nhiệm chỗ gì ẩn chi vương, bởi vì ta lập tức liền muốn tiến giai quân vương cấp. Hắn dùng một cái tiêu chuẩn sâu ám động tác xé ra y phục của hắn, lộ ra hắn cường tráng nửa người trên cùng đồ lót. Nhìn thấy sao? Mạnh mẽ linh năng tại ta như là thần đồng dạng hoàn mỹ trong thân thể phung trào, bổ sĩ vạn các hạ nói, ta có chân vương chi tư, là thích hợp nhất trở thành đời tiếp theo chỗ gì ẩn chi vương nhân tuyển, tại bốn vị vương tuyển người bên trong, thiên tư của ta vượt xa thiên vũ, tinh ka, cùng mẹ dạ. Rút khe nhíu mày, trong tầm mắt hắn, giọn linh hồn vô cùng sinh động, thậm chí đang sôi trào. Sắt thực so thanh vũ linh hồn muốn cường thế rất nhiều. Dọn tự hào nói, "Dỗn huynh đệ, Bồ sỉ Vạn Các hạ nói cho ta, ta chỉ dùng lại phục dụng hai phần thuần túy tinh nguyên dược thể, liền có thể bước vào quân vương cấp, cái xác suất này là 100%, không có thất bại khả năng." Rốt cười cười, "Chúc mừng ngươi, Dọn." Dọn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lập lẻ. "Dỗn huynh đệ, ngươi biết, mặc dù ta trước kia vì trở thành vương, từng có không từ thủ đoạn đi qua, nhưng đây chẳng qua là tình thế bức bách, vì càng lớn mục tiêu, tiểu nhân hy sinh là hẳn là, mà bây giờ, ta đã không cần làm như vậy, ta từ đầu đến cuối cho rằng, chúng ta mới là tốt nhất cộng tác, tựa như vương giống như họ Dỗn." Mặc dù chúng ta kể vai chiến đấu cơ hội rất ít, nhưng mỗi một lần ta đều ghi khắc trong lòng. Đến nội thanh vũ, nàng có thể trở thành bạn lữ của ngươi, nhưng không thể trở thành vương. Rốt châm mắt lại, không nói gì. Vài giây sau, Rốt hỏi, cho nên, Rốt huynh đệ, ngươi sẽ ủng hộ ta à? Rốt có chút khó khăn, lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn cái này kẻ giấu lửa vị trí hẳn không có cơ hội sử dụng. Đời tiếp theo vương có lẽ còn là tại trong bốn người này chọn lựa. Hắn cũng thừa nhận, Rốt đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ biểu hiện được quá mức vội vàng, hắn không quá nghĩ đứng đội. Suy tư sau một lát, Rốt cẩn thận đáp, Rốt các hạ. Ngươi không nên hỏi ta như vậy, ta duy trì người, chỉ có một cái, đó chính là vương, ai tại trên vương vị, ta duy trì ai. Đáp án này tương đương với từ chối nhã nhận đề nghị của Giòn, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không hổ là Giòn huynh đệ, đây là ta chấu nghe tới câu trả lời tốt nhất, yên tâm đi, ta sẽ tại trên vương vị chờ ngươi. Sau đó, Giòn cũng không kéo dài, kỹ càng hướng ruột giới thiệu tản lụi chi địa trở ngại. Đơn giản đến nói, cùng chết rừng cây tình trạng không sai biệt lắm. Một cái được xương tái ngoại chi vương dịch vương cấp quái vật ở trong này kiến tạo sao huyệt, nó thời gian tồn tại đồng dạng vượt qua một năm, diễn sinh mười cái chuẩn vương cấp liếm huyết chi ma và đến hàng ngàn cường cấp siêu giai khủng bố kẻ bỏ sát. Số lượng mặc dù ít hơn chết rừng cây, nhưng quái vật cường độ so chết rừng cây cao hơn rất nhiều, tái ngoại chi vương dịch tựa hồ là một cái cường đại kẻ sát đoạn, có bao nhiêu loại tác chiến thủ đoạn, thời gian trôi qua cũng làm cho hắn trở nên lanh huyết mà điên cuồng, cùng hắn tác chiến nhất định phải cẩn thận. Rốt không có để ý, máu lạnh đến đâu quái vật, gặp thánh hỏa cũng sẽ nóng lên. Trước lúc rời đi, Jon còn chuyên môn nói cho hắn, tinh ca rốt cục hồi phục lại, tại phục dụng một phần thuần túy tinh nguyên dược tề về sau, linh hồn của nàng rốt cục có thể tiếp nhận năng linh năng cùng đạt tính, nàng đã trở thành chính thức lệnh luật giả, Rốt Minh Đế Nếu như có rảnh rỗi, đi gặp nàng một mặt, nàng cũng rất muốn cùng ngươi sinh con." Phốc, Dỗn cười chút phun giòn một mặt. "Không phải, ta nhớ được Tinh ca còn chưa trưởng thành a." Dỗn cười nói, "Trưởng thành, vào tuần lễ trước thành niên, mấy tháng trước bị giam tại giáo đường số lúc, nàng một mực đang làm ầm ĩ, muốn gặp ngươi, hiện tại rốt cục đi ra, ngươi không đi thỏa mãn một chút nguyện vọng của nàng sao?" Dỗn mở to hai mắt nhìn, "Không, cái này, ta là nói, nàng vì cái gì? Ta rõ ràng cùng nàng không có gì gặp nhau." Dỗn nụ cười càng lớn, "Dỗn huynh đệ, ngươi tựa hồ đối với ngươi lực ảnh hưởng có chút hiểu lầm a." Coi như nàng chỉ thấy ngươi mới mặt, nhưng là nàng tại bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được ngươi lực ảnh hưởng, chỉ cần nàng hơi chú ý, liền có thể thu hoạch được tin tức của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, nàng tại giáo đường trung quan bao lâu? Mỗi ngày nhận được đều là rốt huynh đệ tin tức, duy nhất thu hoạch được chính là chỗ gì ẩn cái kia vô địch chiến thần lại lấy được cái dạng gì thắng lợi, một người đàn ông như vậy, có thể không muốn con của ngươi sao? Rốt vết người, đột nhiên, hắn rất muốn duy trì giòn. Giòn vô vô bờ vai của hắn, cười nói, cố lên nha, rốt huynh đệ. Từ phòng học bên trong đi ra về sau, rốt tư duy còn có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh Hắn liền đem những vật này quên ở sau đầu. Bởi vì, linh hồn hắn bên trong có đồ vật gì có chút hơi nhúc nhích một chút, đồng thời, trước mắt hiện ra một cái bóng mờ, nó chỉ dẫn dột ánh mắt nhìn về phía mấy trăm dặm giật bên ngoài một cái hô to. Trong đầu, tri thức chi thư hô lớn, chủ nhân, thiên cầu chi trùng xúc đạo. Chúng ta phát hiện di tích. Dột chấn động trong lòng, lập tức chạy gấp tới. Cùng lúc đó, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu, nó minh xác nói cho dột, hô to phía dưới sáu trăm dặm chỗ sâu, có một chỗ di tích. Dột không có chút gì do dự, tại chỗ mở đào. Nơi này mặt đất không có trải qua linh năng gia cố. Rốt hiện tại là nửa bước quân vương cấp chiến lực, đào dạng này phổ thông mặt đất tựa như đào đất độ bùn, chỉ dùng mấy chục giây, liền đào đến 600 giật sâu. Quả nhiên, một đoạn màu xám vách tường theo trong đất bùn hiện lộ ra, nhưng tại rốt chạm đến nó trong nếm mắt, nó liền phát sinh nổ tung. Kích liệt nổ tung đem 600 giật sâu cái giếng mở rộng thành 6000 giật danh sâu. Cứ việc rốt bằng nhanh nhất tốc độ mở ra linh năng phòng hộ cùng sử dụng thời gian dạo bước trốn vào tương lai, nhưng y nguyên vẫn là nhận một điểm vết thương nhẹ. May mắn là, cái di tích này cũng không hề hoàn toàn bị nổ tung phá hủy, nổ tung xung kích tựa hồ trùng hợp tránh đi trung tâm chứa đựng vật, để nó không có nhận quá lớn phá hư. May mắn còn sống sót chứa đựng vật là một cái bị linh quang bao khỏa hộp, làm ruột mở ra nó trong nháy mắt, liền thấy bên trong chân quý vật tư một khối tuyệt đối tinh khiết tinh thủy. Giờ khắc này, ruột chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, không có cái gì so vật này chân quý hơn, một khối tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, chẳng khác nào 15 ngày cổng truyền tống. Vương lại muốn tăng ca, nếu có nhiều như vậy bàn thêm lời nói, để ruột cảm thấy vui mừng chính là thiên cầu chi chúng trong miêu tả có khả năng tựa hồ là dư thừa tử đang chờ đợi cổng truyền tống trong thời gian, hắn tùy tiện đi mấy bước đều có thể phát hiện một cái di tích, nó dưới đất sâu năm đến mấy vạn giờ không giống nhau cũng không giống, nhìn qua tựa hồ là tòa nào đó tháp cao hoặc tòa thành mảnh vỡ, có thể bị ruột cảm ứng được, đều là trong di tích có dấu chân quý vật liệu. Liên cái này ngắn ngủi mấy cái giờ trông, ruột ngay tại tàn lủi chi địa bên trên đào ra mấy chục cái hố to, khai quật ra đại lượng bảo tồn tốt đẹp linh tính vật liệu, nguyên tố, vũ khí trang bị, thậm chí dược thể, ruột cơi đến miệng đều nhanh lệnh, không nghĩ tới thiên cầu chi trung như thế ra sức. suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, trải qua như thế dài dằng dạt thời gian, trong mảnh đất này lưu lại cái gì, ai cũng khó có thể tưởng tượng. nếu như có thể chuẩn xác đem bọn chúng khám phá ra, chính là một bút cỡ nào tài sản to lớn a duy nhất để ruột có chút bối rối chính là rất nhiều trong di tích đều có một chút phát động cảm bấy sẽ dẫn đến kịch liệt nổ tung đương nhiên dưới tình huống có chuẩn bị muốn làm bị thương ruột vẫn tương đối khó nhưng nếu phá hư bên trong vật tư liền không tốt mặc dù cho tới bây giờ còn không có vật tư nhận nghiêm trọng phá hư nhưng không thể tổng dạng này cưỡng vật khí được đến phải nghĩ cái biện pháp chinh sát và giải trừ cảm bấy ngay tại ruột suy tư thời điểm chi thức chi thư đột nhiên hô chủ nhân ngôi sao tháp cao khôi phục ruột trong lòng vui mừng lập tức trở lại một cảnh sách hôm nay tỉnh lại tinh thần là cái ngôi sao kia Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, chủ nhân là linh chi văn ca, nó không chỉ có là còn lại trong ngôi sao đơn giản nhất, cũng là trước mắt thích hợp ngài nhất. Rốt vui vẻ nói, là như vậy sao? Tại sao ta cảm giác ta gần nhất vận khí tốt như vậy? Là vận mệnh chi khí hiệu quả sao? Chi thức chi thư trầm ngâm một chút, chậm chạp lật qua lại trang sách, chủ nhân, hẳn là, ta phát giác được trên người ngươi vận mệnh linh quang, nó cùng nhiều màu chi mộng có tương tự lực lượng, sẽ để cho ngài hết thảy đều trở nên tốt hơn. Rốt cười đến rất vui vẻ, vận mệnh chi khí quả thực quá tuyệt, ta còn muốn càng nhiều. Có quan hệ viễn cổ cự nhân bí mật, ta nhất định phải triệt để phải ra. Cự nhân thủy tổ, mau đưa vận mệnh của ngươi chi khí đều lấy ra đi. Rốt Tâm tình khoái trá đi tới ngôi sao tháp cao trước, lại ngoài ý muốn phát hiện tháp cao không thể sử dụng. Sách, đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư ngữ khí đột nhiên trở nên hồi hộp, hô, Hồ, chủ nhân, Mộng Cảnh muốn đi vào mới khu vực. Rốt sửng sở, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Mộng Cảnh đã tại hai cái khu vực trong khe hẹp bay cực kỳ lâu, rốt cục tại hiện tại, muốn đi vào tên là Ma yêu hoang dã cao tầng linh giới. Hắn đi tới Quang Chi lại trước, đem ánh mắt ném đến Mộng Cảnh bên ngoài. Quả nhiên Màu rám mê vụ dần dần có, một cái kỳ quái không gian, ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Chi thức chi thư cấp tốc dâng lên mộng cảnh phòng hộ, tập trung mộng cảnh lực lượng. Mỗi khi xuyên qua khu vực biên giới lúc, đều làm mộng cảnh cướp đoạt cao tầng linh giới lực lượng thời khắc. Mấy giây về sau, mộng cảnh một đầu đâm vào ma yêu hoang dã, to lớn nhiều loạn gợn sóng hiện hình khuyên tàn ra. Rốt bén nhạy trông thấy, có một cỗ vô hình khí bị hút vào trong mộng cảnh. Nhiều loạn dần dần thu nhỏ, mấy chục giây sau, mộng cảnh liền bình thường phi hành tại mới cao tầng linh giới bên trong. Rốt ngắm mắt nhìn lại, ma yêu hoang dã là một mạnh kỳ quái không gian, nhiều màu tia sáng trải rộng nơi này. Nhưng tại Hoa Mỹ bề ngoài xuống, cũng ẩn giấu đi khủng bố khí tức hủy diệt. Chi thức chi thư khẩn trương nói, "Chủ nhân, từ giờ trở đi, chúng ta lại một lần trở lại nguy hiểm bên trong, ngộng cảnh nhiễu loạn xa so với trước đó mạnh hơn, ma yêu hoang dã cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều tập kích, một khi có biến, chủ nhân nhất định phải cấp tốc trở về một cảnh." Rốt trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng cũng biết đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Từ hắn trở thành ngộng cảnh chủ nhân về sau, ngộng cảnh liền không thể trưởng kỳ đợi tại một cái khu vực bên trong, ngộng cảnh càng cường đại, thời gian này liền càng ngắn. Mà nhiều lần tiến vào một cái khu vực sẽ nhanh chóng kéo cao ngậm cảnh nhiễu loạn cùng cảnh giới. Rốt đã từng thử qua một lần, hắn không nghĩ thử lại lần thứ hai. Cho nên, ngậm cảnh chỉ có thể tại khu vực khác nhau chung du đãng, tận khả năng yếu bất nhiêu loạn đưa tới nguyên phản hồi. Rốt sẽ không trốn tránh hắn đối mặt, nhưng cũng không có tất yếu đi cố ý khích biến đen dương ngủ nguyên phản hồi. Có thể làm ẩn nấp, còn là tận lực muốn làm. Chờ ngậm cảnh vận hành cơ bản bình ổn về sau, rốt đi tới trước bệ đá, liếc mắt nhìn ngậm cảnh tại ma yêu hoàng giả bên trong thu hoạch được đặc thù tạo vật, không tồn tại lỗ thủng. Làm một cái tồn tại hoặc một cái linh hồn xuất hiện lỗ thủng, cho dù bọn chúng nguyên bản không có lỗ thủng cần 1000 phần hồn chi hoa, 1000 phần linh chi hoa, chỉ có thể chế tác một phần. Rốt mở to hai mắt nhìn. Chi thức chi thư thất thanh nói, "Đây, đây là nguyên sơ tạo vật." Hoàng Bét, nhìn tại A Sơn cố gắng như vậy phân thượng, đến chút ít phiếu phiếu đi. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tở SỌ PE E2 quy không cờ ít tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 681, tiến hóa. Chi thức chi thư thanh em hiếm thấy xuất hiện run rẩy, trang sách rầm rầm run, run run, lộ ra 10 phần hỏa hốt. Rốt kinh ngạc hỏi, "Sách, làm sao rồi?" Cái này, nguyên sơ tạo vật có vấn đề gì sao?" Chi thức Chi Thư ngữ khí vội vàng nói, "Nguyên sơ tạo vật không có vấn đề, có vấn đề chính là chúng ta không nên ở thời điểm này thu hoạch được nó." Rốt khe nhíu mày, "Có ý tứ gì?" "Chủ nhân, ngài biết, những này đặc thù mộng cảnh tạo vật có được phi thường cường đại năng lực, nhưng nhu cầu nguyên tố lại cũng không nhiều, nhưng trên thế giới này không có nguồn phí đến lực lượng, những này đặc thù tạo vật sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì nó là mộng cảnh từ trong cao tầng linh giới cướp đoạt lực lượng, ở trong giấc mộng chế tạo chỉ là đem phần này lực lượng đúc lại cũng vì chúng ta sử dụng. Cao tầng linh giới là phi thường tồn tại là tụ mỗi một cái khu vực bên trong đều có được riêng phần mình bản nguyên hạch tâm, cái này bản nguyên hạch tâm là chúng ta khó có thể lý giải được nguyên tâm hợp. khác biệt bản nguyên hạch tâm hình thành khu vực khác nhau, chúng ta cấp đoạn chính là cái này bản nguyên hạch tâm lực lượng. cấp đoạn cũng tương tự sẽ sinh ra nhiễu loạn, nếu như nhiễu loạn quá lớn, không chỉ sẽ dẫn động yên lặng tại khu vực này bên trong cường đại tồn tại, sẽ còn dẫn phát cái khác khu vực liên động. Cao tầng linh giới phi thường cổ lão ở trong thời gian dài dằng dặc này có đến không hết cổ lão tồn tại yên lặng tại chỗ sâu, một khi bọn chúng bị bừng tỉnh, đối với hiện tại mộng cảnh đến nói là mười phần bất lợi. tại mộng cảnh lực lượng nhỏ yếu lúc. Đối bản nguyên hạch tâm lực lượng cấp đoạt sẽ không rất sâu, đưa tới nhiễu loạn sẽ không rất lớn, dạng này hình thành đặc thù tạo vật, cũng chính là tương đối nhỏ yếu tạo vật. Nguyên sơ tạo vật không giống, nó là mộng cảnh cấp đoạt đến bản nguyên hạch tâm chỗ sâu nhất lực lượng mới có thể hình thành cường đại tạo vật. Dạng này cấp đoạt sẽ dẫn phát to lớn nhiễu loạn, càng hỏng bét chính là, cao tầng linh giới cơ bản đã bị hủy hoại ô nhiễm, cái này nhiễu loạn cơ hội sẽ cùng tại khói đen nguyên phản hồi. Tri thức chi thư không ngừng quặp trang sách, lộ ra phi thường lo lắng. Vì sao lại dạng này? Lấy mộng cảnh hiện tại trình độ, không nên cấp đoạt đến nguyên sơ tạo vật, lần này hỏng bét khổng lồ như vậy nhiễu loạn sẽ để cho chúng ta tại ma yêu trong hoang dã gặp được rất nhiều nguy hiểm. Chủ nhân, ngài nhất định phải cam đoan trạng thái, tùy thời trở về mộng cảnh. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái này hiển nhiên không phải một tin tức tốt, nhưng cũng không phải phi thường hỏng bét. Mộng cảnh mặc dù lực lượng không đủ, nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Rốt đối với kỹ thuật lái xe của hắn vô cùng tin tưởng, mà xâm lấn vị trí cũng bị khói đen đại ma chiếm cứ. Những quái vật này mạnh hơn, cũng chưa chắc mạnh hơn khói đen đại ma, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Đến nỗi mộng cảnh vì sao lại đột nhiên như thế ra sức, rốt suy đoán có thể là bởi vì vận khí của hắn nguyên nhân nếu quả thật chính là như vậy, vậy chuyện này thật chưa chắc là chuyện xấu. Rộn đem ánh mắt chuyển đến vừa mới thu hoạch được mới tạo vật bên trên, không tồn tại lỗ thủng. Vẹn vẹn theo tên của nó bên trên nhìn, liền cho rộn một loại bất phàm cảm giác. Nó miêu tả phi thường ngắn gọn, cũng phi thường cường đại, có thể trực tiếp cho một cái linh hồn chế tạo một cái lỗ thủng. Cơ hồ là lập tức, rộn liền liên tưởng đến ô huyết chi huyết thần. Nếu như nó có thể đối với cổ thần sử dụng, vậy không phải nói rõ hắn có thể tại cổ thần trên linh hồn cưỡng ép chế tạo ra một cái lỗ thủng? Có lỗ thủng, vậy hắn chẳng phải có thể sử dụng tuyệt kỹ của hắn rồi? đương nhiên. Rốt cũng biết, nếu như linh năng trên lệ quá lớn, hắn chẳng những có thể có thể móc bất tử, còn có thể đem chính mình móc đi vào. Bất quá cái này cũng không đại biểu không tồn tại lỗ thủng liền vô dụng, linh hồn lỗ thủng một khi xuất hiện, nó liền sẽ trở thành một cái cực đại nhược điểm, đối với lỗ thủng công kích sẽ cực đại phá hư quái vật linh hồn, suy yếu lực lượng của nó. Chỉ cần suy yếu tới trình độ nhất định, Rốt liền có thể đi lên. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo kiện vật phẩm này phản hồi trong tin tức, Rốt biết được nó chế tạo linh hồn lỗ thủng thời gian tồn tại là vĩnh cửu. Nói cách khác, một khi cho Âu Huy chi huyết thần đánh lên, hắn linh hồn liền vĩnh cửu sẽ có chỗ sơ hở này. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường cường đại chiến thắng lợi khí. Vấn đề duy nhất chính là quá đắt. Một đóa hồn chi hoa, chính là 100 triệu vô linh chi hồn, Một nghìn đóa hồn chi hoa, chính là 100 tỷ vô linh chi hồn. Một đóa linh chi hoa, là 100,0000 linh tính, Một nghìn đóa linh chi hoa, chính là 100 triệu linh tính. Cái này tạo vật, có thể nói là có thể đem hắn quần lót nó sạch. Nhưng nó cường đại, đáng giá ruột làm như vậy. Rốt rất là hài lòng. Nếu như nó thu hoạch thật cùng vận mệnh chi khí có quan hệ, cái kia vận mệnh chi khí chân quý trình độ, đã vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Đây quả thực là cực phẩm bảo bối a, ai nói nó là phế vật. Con chứa lại 9 phần vận mệnh chi khí, ta nhất định phải thật tốt lợi dụng. Rốt có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong linh hồn cái kia một phần vận mệnh chi khí, nó y nguyên vẫn tồn tại, trong linh hồn sinh động nhảy lên, cũng không biết có thể duy trì tới khi nào. Ai? nếu là ta có thể có được năng lực như vậy liền tốt. Về sau, rốt lần nữa đi tới ngôi sao trên tháp cao. Đầu nhập 10 phần tuổi linh hồn về sau, chúng lớn lại một lần được thắp sáng. Đầu ngón tay khẽ chạm, linh chi vãng ca kia sáng liền xuất hiện tại chuông trên mặt, rốt tinh thần lần nữa tiến vào trong tinh thần. Vô tận kia sáng ở trước mắt hiện lên. Khi hắn lại lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, đã đi tới một chỗ cây đước trong rừng. Một trận gió nhẹ thổi qua, đỏ tươi lá phong như mưa rơi xuống, một vị tóc đỏ thiếu nữ đứng tại rừng cây trước, nàng có liệt diễm con người, trên tay cầm lấy bốn lượn liêm đao, mặc đỏ tươi váy dài. Mà tại cách đó không xa trong sương mù, hiện ra vô số màu đen cự lang, bọn chúng theo bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng nhận thiếu nữ ngăn cản. Đây là một trận chưa bao giờ thấy qua huyết chiến, cố hóa linh năng lấp lánh quỷ dị sàn bóng, máu tươi lượ̣t vẫy lại địa, tại cái này hư ảo trong thế giới tinh thần, không, có linh năng ba động, chỉ có tinh thần cùng ý chí. Thiếu nữ dục huyết phân chiến nhưng cuối cùng bị Cự Lang căn chết. Thế là hình ảnh ngảm xuống tới, mở đầu cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. dạng này lặp lại hai lần về sau, rốt rốt cuộc minh bạch, hắn cần gia nhập chiến đấu, bảo đảm thiếu nữ sống sót. Thế là tại lần thứ ba thiết lập lại về sau, hắn gia nhập chiến đấu, nhưng tại thế giới của tinh thần bên trong, hắn không có cách nào sử dụng hắn bất luận cái gì năng lực, hắn linh năng tại xuất hiện trong nháy mắt liền cố hóa, không cách nào sử dụng. Cự Lang lại có được khủng bố sức chiến đấu, hắn rất nhanh bị giết chết. Tại tử vong mấy lần về sau, rốt rốt cuộc minh bạch hắn cần dùng tinh thần của hắn cùng ý chí để chiến đấu, Hoàng Hốt sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống lực chiến đấu của hắn, chỉ cần hắn không sợ sông đi lên, vứt bỏ mất đi siêu phàm lực lượng Hoàng Hốt, liền sẽ có được siêu phàm lực lượng. Quả nhiên, hắn lực lượng trở nên vô tận to lớn, tốc độ của hắn trở nên như là như gió mau lẹ, da của hắn trở nên như là sắt thép cứng rắn, có thể tùy tiện đẩy ra cự lang miệng rộng, vặn gãy cổ của bọn nó. Giết chết con thứ nhất cự lang về sau, Hoàng Hốt hoàn toàn biến mất không thấy, vô địch rốt lại trở về. Thiếu nữ bỗng nhiên ngoảnh nhìn, hướng hắn mỉm cười. Một giây sau, hết thể trung quanh, đều tán thành sương ngủ, rồi có một loại kỳ diệu cảm giác mất mát, phảng phất không bỏ nàng rời đi. Sương ngủ chậm rãi biến mất, một cái mới trạng cảnh hiện hiện đi ra. kia là một mảng lớn bạch hoa lâm, dưới cuồng phong gào thét. bạch hoa nơi ở ẩn, có một toà ngắn gọn mộ, trên mộ địa cất đặt cái kia thanh huyết hồng liêm nào. đến không hết bóng người tại bốn phía hiện hiện lại biến mất, tựa như loại nào đó khách qua đường, bộ mặt của bọn họ mơ hồ không rõ, chỉ có ánh mắt thấy rõ ràng, kia là lạnh lùng. phương xa truyền đến nhỏ xíu tiếng ca. toà này bị hắc ám ô nhiễm tội ác chi thành. Hết thể đều tại đi hướng hủy diệt. Chúng ta y nguyên đang chờ đợi mãi mãi xa sẽ không đến bình minh. Đột nhiên, rốt phúc linh tâm trí dùng nhiệt huyết nhất giai địa hồ hắc ám cuối cùng đem đi qua bình minh chắc chắn đến. Đây là cuối cùng đấu tranh đoàn kết lại đến ngày mai. Giờ khắc này thế giới yên tĩnh. Cái kia sụp sôi giai địa ở trong không khí quanh quẩn thật lâu không có tiêu tán. Không biết qua bao lâu trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm văn tự. Nhiệt huyết lý tưởng tín niệm, ý chí quyết tâm dũng khí theo ngài trong tâm linh hiện hiện nó kinh lịch thời gian trưởng hà tẩy lễ tuy có mài mòn nhưng cũng đem trùng sinh. Thật cao hứng gặp phải ngài. Chủ nhân của ta." Rốt cây nói, "Ta cũng giống vậy, chiến hữu của ta." Tia sáng bắt đầu lấp loé, mê vụ dần dần tiêu tán. Rốt trước mắt lại bị bóng tối bao trùm, khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra, đã trở lại ngôi sao tháp trung đỉnh. Mộng cảnh bị hào quang màu tím sấm bao phủ, lấp lánh linh chi vãn ca hiện hiện tại trong linh hồn hắn, thực sự trở thành hắn lực lượng. Linh chi vãn ca. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế: Nguyên Chi hải. Tinh năng: Lấp lánh chi linh. Tinh hồn: Linh chi vãn ca. Cường độ: 7500 vạn. Nguyên: Nam. Miêu tả: Nàng đã qua đời đi nhưng linh hồn còn tại, nàng đã đổ xuống, nhưng tín niệm còn tại, nàng đã mục nát, nhưng thần linh còn tại. Lấp lánh chi linh, ngôi sao này cung cấp cường độ gia tăng 50%. Linh chi văn ca, tiêu hao 100 phần hồn chi hoa, 100 phần linh chi hoa, nở rộ linh hồn văn ca, lâm thời tăng lên tự thân linh năng cường độ, cũng kịch liệt xung kích xung quanh trong phạm vi linh hồn. Chú thích, nên hiệu quả có thể được ra. Tốt, xem hết nó miêu tả một khắc này, rốt nhịn không được hô to một tiếng. Không hổ là linh chi văn ca. 7500 vạn cường độ, so tiên phế vật kia linh trùng mạnh gấp trăm lần. Rốt đã cảm nhận được cường đại linh năng trong linh hồn lưu chuyển. Hắn tuyệt đối linh năng cường độ, chỉ ít gia tăng 15 vạn ngàn khắc. Cái này không thể so những cái kia lâm thời tăng cường linh năng, tuyệt đối linh năng cường độ mới là một cái linh hồn căn bản, là cân nhắc hắn đẳng cấp nấu chốt. Tương đối linh năng cường độ tăng lên lại cao, hắn linh năng đẳng cấp cũng sẽ không tăng lên. Tại cực hạn bộc phát dưới tình huống, rốt có thể đem hắn linh năng tăng lên tới 295 vạn ngàn khắc, mà cấp 16 linh năng cánh cửa là 1.3 triệu ngàn khắc, đây cũng không có nghĩa là hắn linh năng đột phá cấp 16, tiếp cận cấp 17. Hắn y nguyên vẫn là cấp 15 linh năng chứ phi hắn đem tuyệt đối linh năng cường độ tăng lên tới 1,3 triệu ngàn khắc, nếu không hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng bước vào cấp 16 linh năng. mà lại, bất luận là tiên huyết chi lệ, cự thần lực lượng, tăng lên linh năng đều là dùng tuyệt đối linh năng làm cơ sở, tuyệt đối linh năng càng mạnh, cuối cùng buộc phát mới càng cao. tại tỉnh lại linh chi vãn ca về sau, dội buộc phát cũng có thể đến 4 triệu ngàn khắc. lợi hại hơn chính là nó tinh hồn, cái này lại là một cái năng lực cường hóa, theo trên miêu tả nhìn, nó tiêu hao mặc dù cao, nhưng là có thể vô hạn được ra. chỉ cần hắn có thể cung cấp đầy đủ hồn chi hoa cùng linh chi hoa, sánh vai chân vương, giết cổ thần, hoàn toàn không là vấn đề. Rốt nụ cười trên mặt làm sao cũng ức chế không nổi, chi thức chi thư cũng là cuồng hỉ hô. "Chủ nhân, ta thật sự là lo lắng ngươi sẽ thất bại, tại tỉnh lại trong quá trình, ngôi sao tia sáng một trận ám xuống tới, còn tốt ngài cuối cùng thành công." Rốt cười nói, "Đây không phải đương nhiên sao? Có được đại trí tuệ đại nghị lực ta, làm sao lại thất bại?" Tuy là nói như vậy, nhưng hồi tưởng lại nó quá trình, xác thực không dễ, so so với trước đó ba viên ngôi sao tự động hoàn thành tỉnh lại môn khó. Nếu như không phải rụt thời khắc cuối cùng linh cơ khẽ động, đến một bài nhiệt huyết giai điệu, nói không chừng hắn liền có thể thất bại nhiều như vậy cao đại thượng phẩm chất hắn cũng không nhất định có được dọn tự nhận là chính là một cái tục nhân mà thôi có lẽ đây cũng là vận mệnh chi khí ảnh hưởng nếu không dọn rất khó tin tưởng chính mình có nhanh trí như vậy nhưng dọn sắc mặt lại rất nhanh chầm xuống đây là hắn tỉnh lại viên thứ tư ngôi sao độ khó liền xuất hiện kịch liệt gia tăng về sau tỉnh lại có phải là sẽ càng thêm trở ngại chi thức chi thư cũng có dạng này sầu lo chủ nhân nếu không chúng ta tạm thời đình chỉ tỉnh lại ngôi sao a một trăm điểm thần tính chúng ta tổn thất không nổi chờ nhóm lửa cự tinh thần về sau chúng ta lại bắt đầu tỉnh lại dọn chân chờ một chút không có trả lời ngay Tri thức chi thư lời nói có một chút đạo lý, nhưng hắn lại có một cái khắc tầng lo lắng. Nếu như ngay cả tinh hồn cũng không dám tỉnh lại, hắn làm sao nhóm lửa cự tinh thần đâu? Cái vấn đề này trong thời gian ngắn không cách nào quyết đoán, rốt quyết định trước đi hoàn thành hắn nhiệm vụ, dù sao tỉnh lại sau một khắc ngôi sao tinh hồn còn có một ngày thời gian. Giờ đi mộng cảnh về sau, rốt mới phát hiện thời gian đã qua 4 cái giờ trùng. Hắn tại ngôi sao trên tháp cao, bất chi bất giác liền đợi lâu như vậy. Nhìn như vậy đến, tỉnh lại tinh hồn 12 cái giờ trùng, còn chưa nhất định đủ. Quả nhiên, tri thức chi thư lời nói là đúng, tỉnh lại tinh hồn là một chuyện vô cùng khó khăn. Trước đó đơn giản như vậy, chỉ là vừa lúc đụng phải hắn sở trường điểm mà thôi. Rốt khe thở một hơi, đem phức tạp suy nghĩ nhét vào sau đầu, cổng truyền tống thời gian đã qua, hắn phải nhanh một chút đi giải quyết phiến khu vực này gặp được hỗn cảnh. Một đường bay qua, hoang vu trên mặt đất khắp nơi đều là quần bão bò sát quái vật. Thẳng đến nó no cuối cùng, rốt mới nhìn đến một tòa pháo đài to lớn, theo cái kia giữ tận mà thô giáp bề ngoài đến xem, hiển nhiên không phải nhân loại tạo vật, mà là quái vật bằng vào bản năng lũy. Pháo đài chung quanh, khắp nơi đều là như là cự long đỏ như máu bò sát quái vật, đây đều là tái ngoại chi vương dịch vật chứa, cường đại chuẩn vương cấp quái vật mà tại pháo đài trên cùng, thì ngồi một cái khô héo nhân loại, bộ mặt của nó sớm đã mục nát, thân thể gầy còm như tuổi, nhưng có một cỗ khí tức bao la mở mịt mà kinh khủng quanh quẩn ở trên người của nó, chính là khu vực thủ lĩnh, tái ngoại chi vô địch. Rốt ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm, ánh mắt của nó cũng nhìn về phía rốt. Hừ, rốt không có chút nào e ngại, hô lớn, tái ngoại chi vô địch, ngay tận thế của ngươi đến, ta vô địch chiến thần rốt, đem tự mình kết thúc sinh mệnh của ngươi. Cảm nhận lực lượng của ta đi. Hai tay giang ra, cổ truyền tống mở ra, màu vàng ánh lửa bắn tới cái ngoại chi vương dịch cùng nó tiểu đồng bọn nháy mắt liền bị lửa bao phủ không biết làm sao hai hơn 80 giây sau chiến đấu kết thúc đốt cháy khét trên mặt đất chỉ còn lại vô số đoàn cho tàn tiểu rốt, hôm nay hơi chế nha trong cổng truyền tống, vương mỉm cười nói nhưng ngươi linh năng tăng cường không ít tiểu rốt, ngươi lại mạnh lên Rốt cười hắt ha nói cái này đều bị ngươi cảm ứng ra đến không có làm ta chính là bởi vì mạnh lên mới muộn một điểm vương ta trưởng thành có phải là rất nhanh ngươi có hay không một loại muốn bị ta đuổi theo cảm giác nguy cơ vương bật cười nói tiểu ruốt ta rất xin lỗi mặc dù bây giờ ta đã có thể biết rõ ràng ngươi hiện tại linh năng biến hóa nhưng ở trong cảm giác của ta ngươi Linh Quang Y nguyên tựa như một cái trôi nổi đong đóm mà ta Y nguyên vẫn là Lễ Quang Minh ngày đó thiêu đốt mặt trời một câu vừa nói xong cổng truyền tống thời gian liền đến cái này mẹ nó Trang Xin liền chạy Rốt biết miệng hơi có phiền muộn mặc dù hắn biết hắn cùng vương trên lệch rất lớn nhưng không nghĩ tới có như thế lớn mà tại hắn trở thành chân vương về sau cái trên lệch này còn đem tiếp tục mở rộng không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp dột nhớ kỹ bùa xỉ vàng cũng đã nói vương cũng là xem không hiểu bạch kim chi tử lại có thánh hỏa gia trì cường đại như thế cũng là có thể tưởng tượng sự tỉnh xem ra ta muốn đem toàn bộ ngôi sao đều tỉnh lại mới có thể cùng vương so sánh hơn thua nô no, dù sao khẳng định là ta giải giống như rừng cây chết đánh giết phiến khu vực này ô nhiễm đầu nguồn về sau rung dậy chi địa ô nhiễm cấp tốc hạ xuống khủng bố kẻ bỏ sát lực lượng cấp tốc yếu bớt. chiến để thanh lý phiến khu vực này đã chỉ là vấn đề thời gian cùng trước đó ruột cũng không hề rời đi mà là cùng chiến sĩ cậy vai chiến đấu gia nhập thanh lý trong chiến đấu trừ vi tích lũy nhân tính cùng nhân tính chi hoa chủ yếu vẫn là đảo lấy di tích Dung dải chi địa trong phiến khu vực này di tích đặc biệt đặc biệt rất nhiều, nhiều đến ruột cho rằng nơi này đã từng là một tòa thành thị, chỉ là bởi vì không rõ nguyên nhân bị nổ nát, mảnh vỡ liền trôn dưới mặt đất. Rốt một bên giết quái, một bên đào di tích, cảm thụ được vô số tài nguyên bay nào mà đến nhen vui, tâm tình mười phần mỹ hảo. Vấn đề duy nhất là di tích thỉnh thoảng sẽ sinh ra nổ tung, để hắn có chút buồn dầu. Đúng lúc này, chi thức chi thư đột nhiên nói chuyện. Chủ nhân, ạ phở ổ đẻ cùng vị quan tỉnh. Rốt trong lòng vui mừng, lập tức trở lại một cảnh. Từ giờ rẽ đánh một trận xong, bọn chúng đã hôn mê rất lâu, cho tới bây giờ mới rốt cục thức tỉnh đi tới mộng cảnh lúc, búp Bê đã đứng lên, trên người nó vết thương cơ bản đều đã khôi phục, nhìn qua không có vấn đề gì, chỉ là tay trái còn mang theo không ánh sáng chi thuẫn. Chủ nhân, Búp Bê quỳ một chân trên đất, cung kính nói, ạ Phở Odet trở về. Rốt vội vàng hỏi, ạ Phở Odet cảm giác thế nào? Lực lượng của ngươi khôi phục sao? Búp Bê đáp, ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Rốt lập tức vui vẻ ra mặt, lúc trước tại giờ dẻo, búp Bê chiến đấu anh tư hắn nhưng không có quên. Quá tốt, mộng cảnh hiện tại vừa vặn có chút nguy hiểm, có sự gia nhập của ngươi, ta liền an tâm rất nhiều. Búp bê mắt sáng lên, trầm giọng nói: Chủ nhân, vũ khí của ta hết thể có hai kiện, không ánh sáng chi thuẫn cùng huy quang chi kiếm. Nếu như có thể đưa nó tìm trở về, lực lượng của ta sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên. Rồi gật gật đầu ghi lại chuyện này, quay đầu nhìn lại, tương lai chi thư chính thập khiếm từ trong thần chi ốc đi tới. Chủ nhân, nó tương đương suy yếu nói: Ta tỉnh. Rồi ô một tiếng, liền chuẩn bị rời đi một cảnh. Nhưng một giây sau, tương lai chi thư đột nhiên một chút nào tới, điên cuồng gào thét nói: Chủ nhân, chủ nhân, trên người ngươi làm sao có vận mệnh lực lượng? Ta gửi được vận mệnh lực lượng. Rồi không kiên nhẫn hất ra nó ta thu hoạch được một kiện vận mệnh vật phẩm. Tốt, ngươi nhanh đi đi ngủ, ta có chuyện. Nhưng tương lai chi thư lại nào lên, gắt gao ôm lấy hắn. Chủ nhân, chủ nhân, ta phi thường nhu cầu vận mệnh lực lượng, ngài đã đáp ứng ta, để ta đúc lại mệnh định chi thư. Rốt không kiên nhân nói, ta biết, ta không có quên, nhưng không phải hiện tại. Vật này ta hữu dụng chỗ, về sau nhiều lại cho ngươi. Không, không, chủ nhân. Tương lai chi thư thê lương hồ, ta cần nó. Linh hồn của ta nhận xung kích, có chút bất ổn. Ta cảm giác ta muốn tiêu tán. Rốt do dự một chút, có chút muốn cho, nhưng lại nghĩ đến tương lai chi thư tác dụng không lớn coi như nó linh tiêu tán cũng chỉ bất quá biến thành một bản bình thường sách, vẫn là có thể bình thường sử dụng, mà vận mệnh chi khí vô cùng chân quý. đang nghĩ cự tuyệt lúc, lại nghe được tương lai chi thư hô, ta rất hữu dụng, chủ nhân, tin tưởng ta, có vận mệnh lực lượng, ta sẽ trở nên phi thường hữu dụng. cầu ngài, mau cứu ta. được rồi, dột thở dài một hơi, theo trong nơi cất giữ lấy ra một phần vận mệnh chi khí, đưa cho tương lai chi thư. ai? ta người này chính là mềm lòng, hy vọng nó có thể có chút dùng. tương lai chi thư cuồng hỉ một ngụm nuốt vào vận mệnh chi khí, sau đó lập tức chạy về bên trên nằm, liền một câu đều không nói. Chi thức chi thư ánh mắt phức tạp mà nhìn xem chủ nhân, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng của nó, cũng trở lại thần chi ốc bên trong, tiếp tục thao túng mộng cảnh. Tại ma yêu trong hoàng dã đi thuyền, Búp Bê thì từ đầu đến cuối không có biến hóa, bình tĩnh trở lại trên đất trống, tiếp tục huấn luyện của nó. Thẳng đến đêm lúc hơn phân nửa, rốt mới cùng Lưu Luyến không rời các chiến sĩ báo biệt, lại thoát khỏi nhiệt tình dọn, rốt cục trở lại cứ điểm. Đầu hơi dính dưỡng, hắn lập tức liền ngủ mất, còn tốt mộng cảnh ghế Đu Y Nguyên tại phát huy tác dụng. Tước trường hai cái giờ chung về sau, rốt liền mở mắt, mặc dù Y Nguyên rất mệt mỏi, nhưng cảm giác đã có thể tiếp tục chiến đấu run dậy chi địa, cái này bảo khố, hắn nhất định phải triệt để truyền không. Ngay tại hắn trước khi lên đường, trong đầu đột nhiên vang lên một trận ù thiếu. Rốt đảo mắt xem xét, tương lai chi thư đã theo bên trên nhảy xuống. Nó coi trọng rực rỡ hẳn lên, màu nâu xám xương mù vây quanh nó xoay tròn, có vẻ hơi thần bí. Ha ha ha, ta phục sinh. Ta rốt cục một lần nữa không chế vận mệnh lực lượng, ha ha ha ha. Tương lai chi thư mở ra trang sách, điên cuồng nhảy nhót. Chủ nhân, chủ nhân, ta hữu dụng. Ta rốt cục hữu dụng. Dột kinh ngạc hỏi, cái gì dụng? Ta có thể báo trước tương lai. Dột chằm mặc nhìn xem nó liên cái này. Không, không, chủ nhân không để ý tới giải ta ý tứ, ta có thể rõ ràng hơn cảm giác tương lai, cảm giác trong tương lai ảnh hưởng chủ nhân nhân tố. Tỷ như, tỷ như, ta hiện tại liền phát hiện có một kiện vật phẩm đối với chủ nhân tác dụng phi thường lớn. Rốt lúc này đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, đối với hắn tác dụng lớn vật phẩm quá nhiều, căn bản không cần đến nó nói. Quả nhiên, phần này vận mệnh chi khí lãng phí. Nhưng một giây sau, tương lai chi thư cho hắn một cái chưa hề nghĩ tới đáp án. Ngục Chi Linh rốt chấn động trong lòng, lập tức nhô tới Đây là hắn ở trong băng ngục thu hoạch được vật phẩm, có thể biểu hiện quanh người hết thảy phong ấn cùng bình chứng. Di tích nổ tung, không phải liền là bởi vì phong ấn cùng bình chứng sao? Nó vậy mà thật có hiệu quả. Rốt lấy một loại hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá tương lai chi thư. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ like vào hở tờ tờ tờ S shop PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 682, hy vọng cùng thai nạn. Chẳng lẽ, bản này từ tiến vào mộng cảnh về sau, liền không có phát huy ra cái gì đại tác dụng xét nát, rốt cục muốn xoay người rồi? Nếu như nó thật có thể cảm giác hết thảy ảnh hưởng đến nhân tố của ta, tỉ như tương lai gặp phải nguy hiểm, thu hoạch được trợ lực, làm ra lựa chọn, chờ một chút, đây không phải là có thể so với thần khí tồn tại. Nếu là như vậy, vậy thì có tất yếu cho nó càng nhiều vận mệnh chi khí, mau chóng trợ giúp nó một lần nữa trở thành mệnh định chi thư. Đương nhiên, hiện tại còn không thể nhanh như vậy liền hạ quyết định, trước quan sát một chút lại nói. Suy nghĩ nhất định, rốt liền nói, ngươi làm được rất tốt, vị quan a vùng, ngươi rốt cục cho thấy giá trị của ngươi, hy vọng về sau ngươi còn có thể càng hữu dụng. Tương lai chi thư cười đến trang sách đều tản ra. Đây là chủ nhân lần thứ nhất dạng này thận trọng xưng hô nó tên đầy đủ, đại biểu chủ nhân rốt cục tán thành nó. Cho tới nay, nó ở trong giấc mộng đều là một cái nhân vật dâu riễu, cứ việc nhiều lần ý đồ hiện ra chính mình, nhưng trở ngại năng lực có hạn, cũng không có cho chủ nhân mang đến quá lớn trợ giúp, cho nên cũng xưa nay không được coi trọng. Càng hoàng bét sự tình là, nó là có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Tương lai chi thư trên bản chất chính là mộng cảnh tạo vật, nó là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp ở trên tương lai chi thư sinh ra linh, có tổn tại hay không cũng sẽ không ảnh hưởng vật phẩm sử dụng. Cũng không thể chứng minh năng lực của mình, bởi vậy, tại nó sắp tiêu tán lúc, rốt vốn là không có cần thiết đi cứu nó. Thậm chí, cái khác một chút mộng cảnh tồn tại, tỉ như Aeser, chi thức chi thư, B, có thể người vì tiêu diệt nó, rốt cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi trách tội bọn chúng. Cho nên, tại báo trước đến loại này khủng bố khả năng về sau, tương lai chi thư vẫn luôn sinh hoạt tại kinh hoàng bên trong, nó tại giờ dự chuyến đi bên trong mới kiệt lực biểu hiện mình, liền muốn thoát khỏi loại bất an này ổn cục diện. Nhưng không như mong muốn, nó cuối cùng đem chính mình ép lên bề lộ. May mắn là, chủ nhân vừa vận tu mạch được vận mệnh lực lượng, hắn nhân từ để tương lai chi thư tại trong tuyệt cảnh phong sinh. Vào đúng lúc này, Tương lai chi thư đã hạ quyết tâm, nhất định phải một mực ôm chặt chủ nhân ủi, tuyệt không thể có nửa khắc thư giãn. Chủ nhân, ta nhất định sẽ." Rốt gật gật đầu, quét nó lên mắt, còn sót lại vận mệnh chi khí còn tại linh thể của ngươi Trung Du Đảng, đưa nó toàn bộ tiêu hóa về sau, ta lại cân nhắc cho ngươi một phần mới vận mệnh chi khí. Tương lai chi thư kích động đến toàn thân run rẩy, hô lớn, "Ta, ta biết, ta sẽ tận ta toàn bộ lực lượng. Ta muốn khống chế vận mệnh, ta muốn khống chế tương lai, khống chế đi qua, khống chế hiện tại, ta muốn một lần nữa trở thành mệnh định chi thư, thậm chí tiến thêm một bước." Nó run rẩy, nói ra nó trung cực một tượng, trở thành vận mệnh thần. Chủ nhân, ta nhất định sẽ làm được. Ta là ngài trung thành nhất người hầu, vị quang a vung. Trong tiếng cười điên dại, tương lai chi thư một bước nhảy vào, lại một lần bắt đầu ngủ say. Rốt nhĩ mày, không nghĩ tới tương lai chi thư trí hướng xa như vậy lớn, nhưng hắn cũng không có để ý, dù sao hiện tại xem ra đây cơ hội là chuyện không thể nào. Đến nỗi về sau, người nào còn nói đến định đâu? Rốt theo trong nơi cất giữ cầm ra ngục chi linh, đây là một cái hoa cúc hình dạng huy chương, có linh quang ở trong đó lưu truyền, chỉ cần hắn đưa vào linh năng, liền có thể cảm thấy được phụ cận phong ấn hoặc bình trướng. Hy vọng hữu dụng. Rốt lập tức rời đi một cảnh, tiếp tục bắt đầu đào bảo. Quả nhiên, ngục chi linh phát huy tác dụng cực lớn, nó có thể chuẩn xác biểu hiện di tích bên trên phong ấn vị trí, tới gần về sau còn có thể bảy biện ra trong đó kết cấu. Rốt chỉ dùng nô ra linh năng, rất dễ dàng liền có thể đưa nó giải trừ. Thoát một cái, ngục chi linh liền giúp rốt đại ân. Di tích không còn nổ tung về sau, hắn tìm kiếm tốc độ biên độ lớn tăng lên, rất nhanh liền đem run dậy chi địa đảo toàn bộ, thu hoạch đại lượng vật tư. Trong đó không thiếu bảo tồn được rất tốt tinh nguyên, cao phẩm vị tinh tùy trở. Rốt cơi đến miệng đều không khép lại được, không hề nghi ngờ cái này lại đem mang đến cho hắn không ít thần tính. hắn đem những vật tư này tồn nhập một cảnh, dự định tại thích hợp thời cơ giao cho vương thành, tốt nhất là từ hắn tự tay giao cho cần người, dạng này mới có thể thu được nhiều nhất thần tính. đến tận đây, run rẩy chi địa nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành, dồn ép khô nơi này mỗi một giọt chất béo, thỏa mãn rời đi. kế tiếp mục đích, dọn lựa chọn phong nộ rác. đây là vị thứ ba hỏa chi người hậu tuyển tinh ca cùng hỏa chi tử mòn rộ vị ạ chấn thủ khu vực. đương nhiên, dọn cũng không phải là thụ dọn cổ động muốn đi thấy tinh ca, mà là vận mệnh chi khí lực lượng để hắn lựa chọn nơi đó. phong nộ giác nhất định cũng có rất nhiều bảo bối. Rốt nghĩ thầm, Vì nhân loại phục hưng, vì chỗ Ji ẩn quốc khởi, ta chỉ có thể đi một chuyến, tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm. "Nô, no, ta nhớ được Tinh Ca mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng dáng người tựa hồ rất không tệ ai, thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết biến thành cái dạng gì." Mang vô hạn chờ mong, rốt bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Phong nộ rác. Phiên khu vực này tương đối gần bên trong, ban đầu Vương thành cũng không có cho rằng có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, điều tra quân đoàn phát hiện Phong nộ rác chỗ sâu ẩn giấu đi một đầu cường đại vương cấp quái vật, nó tụ tập đại lượng khói đen, đem cái này một mảnh biến thành cực kỳ nguy hiểm hắc vực. Thế là gian nan chiến đấu bắt đầu, vương thành phế rất lớn khí lực, cũng không thể đem khối này trở ngại mở rộng cự thạch phá vỡ. phong nộ dắt cũng liền trở thành gần với rừng cây chết ngoan cố khu vực. cũng chính bởi vì vậy, phía khu vực này mới có hai vị đặc cấp nhân viên chiến đấu toa chấn. Làm dốt đi tới ở vào phong nộ dắt tiền tuyến cứ điểm lúc, nhận so trước đó càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh. cơ hồ tất cả chiến sĩ đều vọt ra, nên đón vị này chuyển kỳ nhân vật, màu đen thủng cơm tiếng hô vang vọng đất trời. một số vị thậm chí là trong đó hưng phấn nhất một cái. hắn đứng tại chỗ cao không ngừng tuyên truyền giảng giải lý luận của hắn, truyền bá nhân loại đụng đáy bán ngưỡng sắp phục hưng suy luận, nhưng người cảm thấy hứng thu không nhiều, bởi vì tại rất nhiều người xem ra lý luận của hắn càng giống là chuẩn thuật loại nào đó sớm đã tồn tại sự thật. duy nhất điểm sáng chính là đối với ruột tồn tại miêu tả. ruột ở trong này thu hoạch một sóng lớn nhân tính cùng nhân tính chi hoa về sau, liền trực tiếp đi đào nhân loại di sản. thiên cầu chi trung ở trong linh hồn của hắn điên cuồng chấn động, cái này đến cái khác di tích hiện hiện ở trong đầu của hắn, ruột thực tế không có cách nào chịu đựng loại này kêu gọi. nhân tính thu hoạch tốc độ hơi chút hạ xuống, hắn liền không kịp chờ đợi và tới. phong nộ giác bên trong di tích so jun dẩy chi địa còn nhiều hơn, mà lại càng cạn. Rộp đào không được hai lần, liền có thể đào ra một cái di tích. Cái này cũng cho bao quát mòn rộp vị ạ ở bên trong tất cả mọi người to lớn chân kinh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể dạng này đào di tích. Quả thực so vương thành nhất chuyên nghiệp di tích thợ săn còn muốn chuyên nghiệp, bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, phiến khu vực này xuống nguyên lai like có thể có nhiều như vậy di tích. Mòn rộp vị ạ cười như liên nói, đây chính là lựa sứ đồ a, không phải hỏa chi ý chi phái tới cứu vớt nhân loại sứ đồ, hắn sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới nhiều như vậy nhân loại di tích? Chúng ta chỉ là tại thu hồi chúng ta di sản. Rộp cũng lời giải thích. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là đào móc di tích, đào ra càng nhiều di vật. Thiên cầu chi trung thăm dò đã linh mẫn đến không giảng đạo lý trình độ. Mục chi linh hoàn mỹ bài trừ di tích bên trên phong ấn. Vận mệnh chi khí lại một lần lập công lớn. Không thừa cơ hội này đào ra đủ nhiều tài nguyên, cho nhân loại phục hưng lại thêm một ngọn lửa, hắn chính là tiểu năng. Có trước đó kinh nghiệm, rốt lần này đào móc tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn nửa ngày sau, tại phong nộ rắc vẫn tồn tại đại lượng nguy hiểm dưới tình huống, rốt liền đào rỗng nơi này di tích. Làm hắn ngoài ý muốn chính là nơi này đào ra di tích cùng run dậy chi địa di tích độ cao trùng hợp, lối kiến trúc cùng bọn chúng phong ấn cơ hồ giống nhau như lúc. rốt hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ đây là tới từ cùng một cái kiến trúc mảnh vỡ? Theo quy mô đến xem, cái này kiến trúc tuyệt đối không nhỏ, là một tòa cự hình pháo đài hoặc pháo đài, nó bởi vì nguyên nhân nào đó bị phá hủy, nổ thành mảnh vỡ. cho nên tại một ít di tích trên mảnh vỡ mới có phong ấn. rốt rơi vào trầm tư. nếu như cái này suy đoán là chính xác, vậy cái này pháo đài giá trị khó mà đánh giá. nếu có thể tìm tới nó chủ thể bộ phận, cũng có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Rốt đem chuyện này ghi tạc trong lòng, quyết định tại xử lý xong phong nộ giác sự tình về sau, liền tay tìm kiếm nó tồn tại. Vân mệnh chi khí liền dựa vào ngươi á, trở lại phong nộ giác cứ điểm, tại thượng tầng phong họp. Rốt rốt cục có thể ngồi xuống cùng mòn rộ vì ả thật tốt nói chuyện. Vị này được xưng hỏa pháp sư đặc cấp nhân viên chiến đấu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua hận không thể đi lên liếm rốt hai ngụm. Tinh thần của hắn mười phần phấn khởi, dùng một loại khoa trường ngựa khí nói, à, tập kích đại long thành, công phá rừng cây chết cùng run rẩy chi địa nhân loại anh hùng, ngài rốt cục muốn tới giải quyết phong nộ giác vấn đề sao? Rốt bật cười nói, mòn rộ vì ả các hạ, đừng như vậy khoa trường. Ta cũng chỉ là đông đảo thiên tài một trong, nhân loại sau này, tất nhiên là quần tinh lấp lánh tương lai, chỉ có mặt trời là chiếu sáng không được cái thế giới này. Mòn Dụ Vĩ nhìn qua rất có xúc động. "Dỗ huynh đệ, đây là ta nghe qua tốt nhất trả lời, ngươi không hổ là Họa Chi Ý Chí Hóa Thân." Dỗ không nói nhìn xem hắn, cái danh xưng này thực tế là quá nặng nghề, hắn cũng không nguyện ý bị tròng lên một cái tai tủ, vạn nhất thánh giáo hội coi là thật, vậy hắn về sau môi tiếng nói cử động đều muốn gò bó theo khuôn phép, nói không chừng liền ba ba đều muốn dựa theo cố định tư thế đến. Vậy đơn giản chính là áp động. Thế là, hắn lập tức biểu thị cự tuyệt, Mòn Dụ Vĩ ạ các hạ, chúng ta đều kế thừa lựa tinh thần, chúng ta đều là hỏa chi ý chí hóa thân, không chỉ là ta. Mòn vị ạ mở to hai mắt, vào đúng lúc này, tinh thần của hắn cùng ý chí đều lâm vào loại nào đó cuồng bạo trong gió lốc, cho tới khi hắn thanh tỉnh lúc đến, nước mắt đã lưu đầy mặt. Ô ô, quá tốt, ô ô ô, nhân loại rốt cục có hy vọng, ta chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này kiên định, chúng ta đem thu hoạch được thắng lợi, chúng ta đem tái hiện huy hoàng, chúng ta đem nhìn thấy xanh thẳm mà sạch sẽ thế giới. Rốt gãi gãi đầu, đã không biết nên nói cái gì, đành phải chuyển di chủ đề. Tindado, Monzovi ạ trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Nàng đi Tây tuyến, nơi đó xuất hiện một điểm nhỏ phiến phức, không quan hệ, rốt các hạ, ngài có rất nhiều cơ hội nhìn thấy nàng, tiểu nha đầu này đã lớn lên, ta quả thực không thể tin được. Rốt các hạ, đây cũng là ngài mang đến kỳ tích, một cái hai năm trước còn chỉ có 10 cấp linh năng tiểu nha đầu, hiện tại đã trở thành có được 14 cấp linh năng lệnh luật giả, cho dù tại trực diện chân chính hắc ám trong chiến đấu, nàng cũng là có thể lên trận chiến sĩ, trên thực tế, biểu hiện của nàng vượt xa khỏi dự liệu của ta. Rốt có chút tiếc nuối ồ một tiếng, nhưng cũng không có quá để ý. Về sau, mọn độ vị á ngắn gọn mà nói phong độ rắc cơn cảnh Một cái được Xưng Hải Nhĩ kết khí sĩ chiếm cứ phong nộ rác chính trung tâm, nó là một cái vương cấp kẻ sa đoạn, ở trong này đã yên lặng mấy ngàn năm, nó cường đại nguyên luật cùng linh hồn ảnh hưởng khiến khu vực này hình thành một cái vực giếng, tụ tập khói đen, lấy nó nguyên luật cùng linh hồn quy tích hình thành một loại được xưng hủ hóa ma quái vật, cuối cùng đem khu vực kia biến thành thuộc về nó quái vật vương quốc. Rốt cũng không có để ý, đang hỏi rõ ràng vị trí cụ thể về sau liền trực tiếp xuất phát. Mọn rỗ vị ạ thì cấp tốc tổ chức chiến sĩ, tiến hành đại quy mô càn quét hành động. Hắn đã ngầm thừa nhận rốt sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem khu vực kia tập bằng. Trên thực tế, rốt cũng không có để hắn thất vọng. Tại khói đen hình thành vực giếng trung tâm, Rốt nhìn thấy cái kia đã từng thuộc về nhân loại kỵ sĩ. Nó cô độc tại một mảnh trên đất hoang du đãng, trên thân khôi giáp cùng trường kiếm ý nguyên chân bóng như mới. Nếu như không phải nồng đậm khói đen vờn quanh ở bên người nó, cơ hồ có thể cho rằng là một nhân loại. Quanh thân của nó có rất nhiều vạn vẹo màu đen quái vật, kia là nó chuẩn vương. Nếu như chỉ đem nó giết chết, những này buồn nôn quái vật liền sẽ kế thừa lực lượng của nó. Rốt thư qua, kẻ thôn vệ hắc ám cũng không thể trực tiếp cướp đoạt nó cự nguyên, đặt tới phá hư kế thừa mục đích. Tri thức tri thư nói cho hắn, đây là bởi vì bọn chúng ở trên bản chất, xem như một cái tổng cộng có linh hồn. Quái vật đều không có chết, sao có thể thu hoạch cường nguyên cùng linh hồn đâu? Bất quá, mặc dù là dạng này, nhưng ruột đưa chúng nó đánh giết về sau, là có thể thu được số nhiều vương hồn. Không có trăm phần nhiều, bọn chúng cũng không phải là đơn độc tồn tại cá thể, nhưng cũng có mười mấy phần, thu hoạch xem như không sai. Hát vượt bên trong, ruột trực tiếp đi tới. Hải nhi kết kỵ sĩ lập tức phát hiện hắn, trong miệng phát ra kỳ quái thì thầm, linh năng dâng lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ruột lớn tiếng nói, ta vô địch chiến thần rốt, sắp kết thúc ngươi sa đoạn sinh mệnh, để ngươi thu hoạch được vĩnh hằng nghỉ ngơi, ghi nhớ tên của ta đi. Hai tay vu một cái, cổng truyền tống mở ra. Mánh liệt ánh lửa lập tức đánh tan hắc cá vực giếng. Cái kia cường đại linh năng dâng lên mà ra, cơ hồ bao phủ thiên địa. Rốt mơ hồ cảm giác được, vương lực lượng trở nên càng cường đại. Cái kia vô tận khổng lồ khí tức trở nên càng thêm sâu xa, phản phất đến tinh không cuối cùng. Làm ánh lửa rơi xuống lúc, nơi này hết thảy đều biến thành tro tàn, cường đại hải nhị kết kỷ sĩ chỉ còn lại nửa bên mũ giáp, liền vũ khí của hắn đều bị vương đốt thành tro. Lần chiến đấu này chỉ dùng 180 giây. Tổng chuyên tống không chỉ có không có dựa vào rụt kéo dài thời gian, còn ngoài định mức còn lại 120 giây. Vương, rốt trầm rãi nói, ngươi lại mạnh lên trong cổng truyền thống, thông thiên thánh hỏa xuống, vương thân hình có vẻ hơi mơ hồ. đúng vậy à, tiểu rốt, bộ sĩ vạn vì ta tiến hành trước đương nghi thức, ta một phần lực lượng được phóng thích đi ra. Rốt vừa cười vừa nói, vậy cái này một trận chiến, chúng ta không phải thắng định rồi. vương lại khẽ lắc đầu, tiểu rốt, không nên kinh thường, ta linh xuất hiện một chút quái dị dự cảm, nó để cảm giác của ta phi thường không tốt, có lẽ lần này nguy cơ không hề giống chúng ta bây giờ tưởng tượng như thế mười phần chắc chín. Rốt trong lòng run lên, cơ hồ là lập tức hắn liền nghĩ đến tận thế giáo đồ, từ khi ở trong vực sâu đem hạc cờ trọng thương về sau. Trong khoảng thời gian này, tận thế giáo đồ trước nay chưa từng có yên tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ hoạt động gì. Chẳng lẽ bọn hắn lại đang dở trò quỷ gì? Vương, là tận thế giáo đồ sao? Vương chậm rãi đáp, "Không, ta không thể xác nhận là cái gì, ta thậm chí có một loại cảm giác, ta nguy cơ trên thực tế cũng không có vượt qua." Trong chốc lát này, dục tâm thẳng chìm đến trong hầm băng, hắn ý trải rộng toàn thân. Nếu như lần trước không phải vương nguy cơ, cái kia vương nguy cơ là cái gì? Hắn chợt nhớ tới, tại lần kia trong chiến đấu, hắn ra lớn như vậy lực, kết quả vậy mà chỉ thu hoạch được 100 điểm thần tính. Chi thức chi thư nói qua đây là bởi vì vương có năng lực chính mình vượt qua nguy cơ, chỉ là phải bỏ ra nhất định đại giới. Dạng này đến xem, quỷ dị chi ảnh tập kích, rất có thể không phải vương nguy cơ. Giờ gieo giáo hoàng, chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận tập kích mà thôi. Không được. Rốt trong lòng hạ quyết tâm, lực lượng của ta còn là quá yếu, tốc độ bây giờ còn là quá chậm, ta hết thể hành động đều muốn tăng tốc, ta phải nhanh nhóm lửa cự tinh thần, còn muốn đem hạ cả hệ lặng những này viễn cổ ác niệm đều bắt tới. Chỗ gì ẩn tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Suy nghĩ nhất định, rốt liền muốn xuất phát. Lúc này, vương đột nhiên lại nói, tiểu rốt. Về sau mấy ngày, ta hẳn là không cách nào vì ngươi cung cấp trợ giúp. Rốt cả kinh nói, cái gì? Vì cái gì? Nếu như mất đi triệu hoán vương lá vương bài này, hắn còn thế nào cấp tốc thanh lý chỗ gì ẩn các đại khu vực? Vương trầm giọng nói, trong linh giới xuất hiện tương đối lớn biến động, ô nhiễm tăng lên, càng nhiều quái vật từ dưới cao tầng linh giới chìm. Ta cần tại linh giới thủ vệ thánh hỏa, không có cách nào phân ra lực lượng viện trợ ngươi. Rốt mở to hai mắt, trong linh giới xuất hiện biến động. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ đây là ta nguyên nhân? Vương ngữ khí bình tĩnh đáp, tiểu rốt. Không cần lo lắng, đây là chuyện rất bình thường. Linh giới vận động là hỗn loạn mà hỗn loạn, không có người có thể đoán trước, bản thân nó cũng sẽ xuất hiện các loại biến động. Căn cứ quan sát của ta, tinh không ô nhiễm trong khoảng thời gian này kịch liệt tăng cường, khả năng có một vị nào đó vĩ đại tồn tại chịu không được. Một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Đúng vậy à, đây là ta gần nhất mới cảm ứng được, tại vô ngần sâu trong tinh không, có một chút phi thường cổ lão tồn tại tại trong cự khói đen sầm lớn. Thế giới không có lầm vào tuyệt đối hắc ám, chúng ta ánh sáng nhạt còn có thể may mắn còn sống sót tại cái này tuyệt vọng thời đại, hẳn là bọn hắn tồn tại nguyên nhân. Giờ khắc này. Rốt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đột nhiên nhớ tới Thần Thánh Chi Vương cùng giờ dẻo giáo hoàng. Bọn hắn không phải liền là dạng ngày sau. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Dứt Khoát kiên quyết tiến về tinh không, chống cự lớn ô nhiễm dáng lâm. Vương nói, Thần Thánh Chi thành chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, vài ngày sau, ngươi liền có thể đem Thần Thánh Chi Vương vương tọa bung ra. Rốt thận trọng gật gật đầu, hy vọng tại được đến nhân loại cung phụng về sau, Thần Thánh Chi Vương tàn linh năng vì bọn họ mang đến một chút che chở. Tiểu Rốt, ngươi cũng không cần lo lắng mặc dù ta không cách nào vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng thánh hỏa kia sáng vẫn là có thể thông qua cổng chuyển tống chiếu xạ đi ra, nó có thể xua tan khói đen, để cho quái vật cực kỳ mạnh mẽ áp chế. Rốt cũng không có quá lớn thất vọng, đây cũng là rất lớn việc trợ, chỉ là tiếp xuống, hắn liền cần tự mình động thủ. Ta biết, vương, ta cam đoan những quái vật kia sẽ thánh hỏa đốt thành cho bụi. Vương nhẹ gật đầu, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Tiểu rốt, không chỉ là linh giới cùng tinh không, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp phải một loạt cực đoan thời tiết, xương ngủ ngày, háng nhật, đêm dài. Thông bố như vậy tinh tướng sẽ kéo dài xuất hiện, nguyên tri tiên đoán bên trong đại tai nạn muốn tới, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Rốt châm trống đáp, "Vương, ta sẽ tận ta hết thể cố gắng." nâng lên chỗ dị ẩn. Khung lô thánh hòa xuống, vô tận trong kim quang. Vương khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một điểm nụ cười, tựa hồ rất hài lòng rụt trả lời. Cổng chuyên tống quan bế về sau, rốt không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó hướng hướng tây bắc tiến đến. Hắn muốn tìm đến cái kia bị nổ nát vụn cổ đại pháo đài. Căn cứ lưỡng địa di tích phương vị, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Chỉ mong ta là đúng tiếp cận 70 vạn ngàn khắc linh năng một phát, rụt tốc độ cao hơn một cái mới đẳng cấp, chỉ dùng nửa cái giờ trông, hắn liền đi tới hắn dự định khu vực. Làm hắn thất vọng là, thiên cầu chi chung không có phản ứng. Không phải đâu, ta đoán sai sao? Rụt tại nguyên chỗ chuyển bài vòng, xác nhận vận mệnh chi khí hiệu quả vẫn còn tiếp tục. Không đúng, tính toán của ta làm sao lại sai? Còn là có nguyên nhân khác, di tích vị trí phát sinh biến hóa. Trong suy tư, rụt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tính thăm dò dùng một chút ngục chi linh. Một giây sau, hắn liền phát giác được một cái cự đại phong ấn dưới trấn hắn. Quả nhiên ở trong này, nhưng rụt lại cao hứng không đổi. Thiên cầu chi trùng không có phản ứng, chứng minh cái này vỡ vụn chủ thể bên trong không có cao linh tính, cao vị thế vật chất. Như thế lớn một cái mục tiêu, có lẽ sớm đã bị người đảo rỗng, tương phản cái kia viết vỡ vụn di tích, lại phân tán mục tiêu lại nhỏ, mới có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ. Nhưng đến đều đến, ruột cũng liền mở đảo. Bởi vì lần trước tỉnh lại tinh hồn dùng thời gian hơi dài, hiện tại hắn còn không thể nhóm lượng ngôi sao thắt cao. Cổng chuyên tống đổi mới thời gian thì là tại đầu nhập tuyệt đối tinh khiết tinh tụy lần thứ nhất mở ra thời gian, khoảng cách một ngày. Cho nên, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn còn có một chút nhàn hạ thời gian. Đào cái di tích hẳn là không có vấn đề gì. Ước chừng nửa cái giờ chung về sau, rốt đào đến di tích biên giới. Chỉ liếc mắt, rốt liền xác định nó cùng những mảnh vỡ kia là thuộc về cùng một cái công trình kiến trúc. Tiếp tục đào xuống đi, cái này khổng lồ kiến trúc dần dần lộ ra toàn cảnh. Kia là một tòa khó có thể tưởng tượng cự hình tháp cao, còn sót lại một nửa ước chừng có năm vạn rật dài như vậy, cái bệ bán kính thì vượt qua hai vạn rật, đương nhiên quái vật khổng lồ, không ngừng công rốt cứng rắn đào hai cái giờ chung. Cung dự tính, trong di tích cái gì cũng không có, trống rỗng đã sớm bị quét sạch trống không. Rốt không có quá lớn thất vọng, mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng có thể đem địa điểm này giao cho Vương Thành Kim cho học hội, những học giả kia sẽ theo cái này to lớn trong di tích thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như lai lịch của nó, vì sao lại cất ở đây bên trong, lại vì cái gì bị nổ nát vụn. Đang muốn lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái này cự ngoài tháp không có phong ấn. Cái kia ngục chi linh cảm ứng được phong ấn ở đâu? Rốt trong lòng hơi động, mơ hồ có một điểm hứng phấn, hắn lập tức tăng cường ngục chi linh chuyển vận, lần theo cảm ứng tìm tới phong ấn đầu nguồn. Kia làm một khối thường thường không có gì lạ vết tượng nhưng ở trong mắt ruột, nó phía trên có một khối cực kỳ phức tạp phong ấn. Ruột cẩn thận cởi ra nó, sau đó toàn bộ vách tường liền sụp đổ. trong ngay mắt đó, mộng cảnh kêu gọi đập vào mặt. Ruột mở to hai mắt, là mộng cảnh mảnh vỡ. nơi này vậy mà ẩn giấu một khối mộng cảnh mảnh vỡ. vách tường phong ấn ngăn trở nó cùng mộng cảnh liên hệ, ta thế mà không có cảm ứng được nó. mà thiên cầu chi trung linh tính vật chất năng lực cảm ứng, là không thể nào phát hiện mộng cảnh mảnh vỡ. nó cảm ứng mộng cảnh mảnh vỡ năng lực, là dùng nó hình cầu bộ phận, bộ phận kia là tiền nhiệm mộng cảnh chi chủ chế tác, có chút khuyết điểm cũng rất bình thường. ruột trong lòng cung hỉ lập tức bay nhào đi lên, đầu ngón tay nóng lên, mộng cảnh mảnh vỡ đã xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. xem xét đồ án, rốt càng là mừng rỡ, đây là ngôi sao tháp cao cùng ngôi sao quảng trường. quá tốt, ngôi sao tháp cao tỉnh lại tinh hồn, ngôi sao quảng trường xem xét tinh không cùng thần tính, đều là ta cần. rốt lập tức trở lại mộng cảnh, mũi chân vừa rơi xuống đất, một đoàn khí sấm liền bay ra ngoài, rơi ở trên ngôi sao quảng trường. toàn bộ trên quảng trường tình quang lấp lánh, vô số đường vân mở rộng ra, thần bí mà xa xăm khí tức đập vào mặt. một điểm kim quang bay ra, cắm vào phương tiêm bia bên trong. độ hoàn hảo mười Rốt nắm chặt nắm đấm. Ngôi sao quảng trường rốt cục hoàn chỉnh. Mộng cảnh quét hình, lại có một góc hoàn thành. Ngôi sao quảng trường tin tức cũng lập tức phản hồi đến rốt trong linh hồn. Ngôi sao quảng trường đem có thể báo trước tương lai trong vòng 7 ngày hết thẻ tính tướng. Ngôi sao quảng trường đem có thể báo trước tương lai trong vòng 7 ngày ngôi sao di động quý tích. Ha ha ha ha. Tốt, quả thực quá tốt. Rốt cơi đến miệng đều không khép lại được. Chi thức chi thư cũng là hưng phấn vô cùng. A, ta cảm giác quen thuộc lại trở về một chút. Bốc Bê tỉnh táo không lời nói, cung chúc chủ nhân triệt để thu hồi ngôi sao quảng trường. Rốt mặt mũi tràn đầy hớn hở. Đi tới ngôi sao tháp cao trước, trên tay đồ án nháy mắt đằng không mà lên, bay trở về trong tháp cao. Ầm ầm. Dung động dữ dội bên trong, ngôi sao tháp cao hướng lên thăng mấy trăm dặm. Mà tại nó đỉnh tháp, ngôi sao chi chuông mặt sau, lại xuất hiện một mặt mới chung. Chi thức chi thư cuồng hỉ nói, "Thì chi chung. Quá tốt, chủ nhân, ta chính lo lắng ngài ngôi sao tỉnh lại vấn đề, không nghĩ tới ngài tìm về nó mà vỡ." Rốt sửng sở, rất nhanh, tin tức mới nhào vào trong đầu. Thì chi chung, có thể tạm dừng ngôi sao tháp cao thời gian. Rụt đũa mày, "Xách, đây là ý gì? Tạm dừng ngôi sao tháp cao thời gian có làm được cái gì?" Tri thức chi thư hưng vấn đáp, chủ nhân, tỉnh lại tinh hồn chỉ có 12 cái giờ trùng, 12 cái giờ trong bên trong không có tỉnh lại liền thất bại, 100 điểm thần tính hoa trắng, nhưng có thì chi trùng, chúng ta liền có thể tạm dừng ngôi sao tháp cao thời gian, nếu như tỉnh lại tinh hồn độ khó quá cao, chúng ta liền có thể gián đoạn, đợi đến chủ nhân cường đại về sau, trở lại tiếp tục. Rốt bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta không phải có thể thử nghiệm độ khó cao hơn tinh hồn rồi. Không sai, chủ nhân, đại tinh thần tỉnh lại, đã có thể cân nhắc. Rốt lập tức nắm chặt nắm đấm. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ trước tỉnh lại cự thần lực lượng ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ sọ pee2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 683, tinh thần chi quang. Chi thức chi thư chần chờ một chút. Chủ nhân, cự thần lực lượng độ khó, đối với trước mắt ngài đến nói, phi thường cao, cơ hồ không có khả năng thông qua. Nếu như cưỡng ép tỉnh lại, hoặc là tổn thất 100 điểm thần tính, hoặc là cũng chỉ có thể trường kỳ tạm dừng ngôi sao tháp cao, thẳng đến ngài đạt tới có thể hoàn thành tỉnh lại trình độ. Rút dữ mày, hắn không nghĩ tới là đáp án này. Còn tưởng rằng bằng vào ngôi sao tháp cao tạm dừng công năng Có thể tỉnh lại càng cường đại ngôi sao? Xách, tỉnh lại ngôi sao, đến cùng cần cái gì? Ta hiện tại đã tỉnh lại 5 ngôi sao thần, cảm giác cùng linh hồn của ta mạnh yếu quan hệ cũng không lớn, càng nhiều là khảo nghiệm tinh thần của ta ý chí cùng tín niệm. Chi thức chi thứ đáp, chủ nhân, đây là bởi vì những ngôi sao này là ta chuyên môn chọn lựa ra, đối với chủ nhân đến nói dễ dàng nhất ngôi sao, nó tỉnh lại điều kiện cùng chủ nhân phù hợp nhất, nhưng ngược lại, nếu như chủ nhân không có dạng này tinh thần ý chí cùng tín niệm, bọn chúng chính là khó khăn nhất tỉnh lại ngôi sao. Mà đa số ngôi sao cần chủ nhân tại thất lạc thời không bên trong tìm về linh hồn của bọn nó. Đây là có khả năng sẽ kinh lịch khủng bố chiến đấu, hoặc là cần siêu tuyệt trí tuệ, cự thần lực lượng chính là dạng này, một ngôi sao này, trong cảm ứng của ta, nó là chủ nhân khó khăn nhất tỉnh lại tinh hồn ngôi sao một trong. Rốt trong lòng mười phần thất vọng. Tại vừa rồi, hắn linh cảm bị xúc động, để hắn có một loại cảm giác, phảng phất trước mắt tất cả trong ngôi sao, đối với hắn tăng lên lớn nhất chính là cự thần lực lượng. Không nghĩ tới, nó đồng thời cũng là khó khăn nhất. Quả nhiên, tỉnh lại đại tinh thần không có đơn giản như vậy. Nhưng tri thức chi thư tại biết cái này nguyên do về sau, đột nhiên một chút nhảy dựng lên. Quả nhiên là dạng này, cự thần lực lượng quả nhiên là đại tinh thần bên trong cường đại nhất. Ta rõ ràng, ta nhớ tới. Rốt nâm lên lông mày, ngươi nhớ tới cái gì? Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì vận mệnh chi cổ thần sẽ đem nó nguyên chất vật cố ý đưa về. Tại chân vương trước đó, cự thần lực lượng là ngài hạch tâm nhất lực lượng, trừ cự tinh thần, không có ngôi sao mạnh mẽ hơn nó. Chủ nhân, mặc dù tỉnh lại độ khó của nó cực cao, nhưng có một ngôi sao, nếu như nắm giữ nó, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống cái này độ khó. Rốt trong lòng nhảy một cái, vội hỏi cái kia ngôi sao? Thanh chi toa, rốt ánh mắt lập tức nhìn về phía cái ngôi sao kia. Tia là hắn nhóm lửa thứ bảy ngôi sao, đã từng tại một đoạn thời gian rất dài đều là hắn tác chiến chủ lực, thẳng đến đại tinh thần bị nhen lửa về sau, nó mới dần dần rời khỏi chủ lực hàng ngũ. Thế mà là ngôi sao này, dốt lại là kinh ngạc lại có nghi hoặc, chậm rãi hỏi, tình lại độ khó của nó cao sao? Có nhất định độ khó, nhưng không cao lắm, chủ nhân có tỷ lệ hoàn thành nó tình lại. Dốt trong lòng nhất định, lập tức đi tới ngôi sao tháp cao trước. Lần nữa đầu nhập 10 phần cùi linh hồn, trung lớn lại một lần được thắp sáng, tinh chi toa tia sáng hiện hiện tại trung trên mặt, mà tại trung lớn mặt sau, một mặt khác màu bạc trung nhỏ cũng nổi lên tia sáng. Tri thức chi thư nói cho rộn, chỉ cần hắn cảm giác không đúng, có thể tùy thời xúc động thì chi trùng, tạm dừng ngôi sao tháp trong thời gian, nhưng tỉnh lại quá trình cũng sẽ bởi vậy bị gián đoạn, hắn nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu. Chủ nhân, xin nhớ kỹ, ngôi sao tháp cao là tại thất lạc thời không, lãng quên bụi bặm, vĩnh hằng linh trong sông tìm kiếm tinh hồn, ngài bản thân nhìn thấy, cũng không nhất định là huyễn cảnh. Không phải huyễn cảnh. Rộn nhất thời không để ý tới giải tri thức chi thư, nhưng hắn cũng không có nghĩ sâu, dù sao có thể đình chỉ. Đầu ngón tay sờ nhẹ trung mặt trong nấy mắt, hắn ánh mắt liền bị xương trắng che lậy. Vài giây sau, xương trắng tan ra. Rốt thân hình đống nhiên dâng lên, cường đại mất trọng lượng cảm giác truyền đến, côn phong đống nhiên dọt vào hai lỗ thay, tóc đen ở trên trán bay loạn. Đây là có chuyện gì? Rốt dưới chân chầm xuống, một lần nữa rơi xuống đất, nâng lên hai mắt, chỉ thấy một cái cự đại, vỡ vụn cự tháp. Nó ngay tại cấp tốc hạ xuống, mà hắn ngay tại đứng tại cái này kiến trúc phía trên, bốn phía tất cả đều là mảnh vỡ, thế giới là u ám, nồng đậm mây đen bao phủ ở trên bầu trời. Một cái tiếng khóc hô, chúng ta xong, chúng ta thất bại. At đại cự tháp cũng ngăn cản không nổi. Rốt lúc này mới chú ý tới, tại cự tháp phía trên, còn tụ tập rất nhiều người. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh người linh năng ba động truyền đến, rốt chấn động trong lòng, kinh hài phát hiện nó là cấp 17 linh năng. Có được cấp 17 linh năng, đều là khủng bố tồn tại. Rốt ánh mắt lập tức hướng linh năng ba động nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một cái khủng bố thân ảnh theo cự tháp phía dưới leo lên, nó chí ít có 10.0000 giật cao như vậy, cái gì cự nhân ở trước mặt nó đều là anh trẻ nhỏ, toàn thân cao thấp tràn ngập sôi trào khói đen, khủng bố linh năng ba động theo nó trong cơ thể tràn ra. Hình tượng của nó đệ rốt trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khắc cốt minh tâm tồn tại. Khói đen đại ma. Đây là khói đen đại ma. Không Rốt rất nhanh lại phủ nhận. Nó rất giống khói đen đại ma, nhưng nó không phải khói đen đại ma. Nó có rõ ràng thực thể. Khói đen chỉ là tại thân thể của nó tầng ngoài nhảy nhót, tại khói đen phía dưới có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ màu xanh thân thể, tựa như một cái biến dị cử nhân. Mà khói đen đại ma thì là thuần túy khói đen thể rắn, mặc dù cường đại, nhưng là không có dạng này thực cảm giác. Lúc này, trong đám người lại bỗng phát ra tiếng kinh hô, cường đại linh năng theo thứ tự bộc phát, linh năng tia chớp phóng lên tận trời. Rốt kinh ngạc phát hiện, bọn hắn toàn bộ đều là cấp mười linh năng, lại linh năng ba động nặng nề ổn định, giống mang ép khoang thuyền thạch trời lớn, theo sóng biển có chút chập trùng mạnh linh năng. Đây là gần với nguyên sơ linh năng cường đại linh năng, đại biểu bọn hắn đều có được cường nguyên. Bọn hắn đều là mạnh quân vương. Không, không ngừng, là vĩ đại quân vương, ở vào quân vương cấp tối đỉnh phong tồn tại, khoảng cách chân vương chỉ có cách nhau một đường. Rốt trong nháy mắt liền hiểu được, bọn hắn là cự tháp kẻ thủ vệ, bọn hắn muốn cùng cái kia quái vật kinh khủng chiến đấu. Quả nhiên, sau một khắc, chiến đấu bắt đầu. Cự hình quái vật ý đồ theo tháp xuống bò lên, bọn hắn thì đang toàn lực ngăn cản, khó có thể tưởng tượng linh năng công kích điên cuồng đánh vào quái vật trên thân, lại không có thể tạo thành tổn thương quá lớn. Quái vật linh năng mặc dù cũng là cấp 17, nhưng nó linh năng cường độ vượt xa bọn này vĩ đại quân vương tổng cộng. Bất luận bọn hắn làm sao ngăn cản, nó ý nguyên từng bước một từ phía dưới bò lên. Một thanh âm hô, tuyệt không thể để trẻ sáng leo lên ạt lạ đạ cử tháp trung tâm. Một cái tiếng khóc hô, không ngăn cản được, ta không ngăn cản được. Ta không có cách nào, ta. Sụp đổ linh hồn, dẫn bạo linh năng. Cái thanh âm kia hô, ngay sau đó, rốt liền thấy một cái tia chấp hình người cấp tốc phóng tới cử hình quái vật, ánh sáng của nó là như thế chi sáng, đến mức rột cờ hổ mắt mở không ra. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Cái kia kia chấp hình người đụng vào quái vật, cấp tốc thả ra linh năng xé rách không gian, bạo liệt uy lực để tòa này khủng bố cự tháp cũng vì đó run lên. Mà kịch liệt lực trùng kích cũng làm cho cự hình quái vật hướng phía dưới lui một điểm. Một thanh âm lập tức hô, hữu dụng, ta bên trên, số ly, về sau liền dựa vào ngươi. Kịch liệt kia chớp lại một lần nữa sáng lên, đụng vào hắn quái vật, khủng bố nổ tung đưa nó lại hướng phía dưới bước lui một bước. Có hy vọng, lại một thanh âm hô, nhanh, tiếp tục, đi theo ta, đưa nó nổ tung dưới. Lại một cái lấp lánh hình người xuống tới, kịch liệt nổ tung lại một lần nữa sáng lên. Số ly về sau liền giao cho ngươi sống sót, thủ vệ át lạ đại chi tâm, một lần nữa thu hoạch ngôi sao lực lượng. Ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, toàn bộ nhờ ngươi. Từng cái lấp lánh hình người liên tiếp phóng tới cự hình quái vật, cũ nổ tung tia chớp còn chưa rơi xuống, mới nổ tung tia chớp lại sáng lên. Cự hình quái vật thân hình không ngừng bị chuyển dời, chỉ nghe vang một tiếng, hai chân của nó theo tháp mặt cắt thoát ly, chỉ còn lại hai tay còn trộm vào cự tháp biên giới, nhưng nó không có rơi xuống, hai tay gắt gao bắt lấy cự tháp biên giới, linh năng điên cuồng lấp lánh, vậy mà chậm rãi leo lên. Lúc này, cự trên tháp chỉ còn lại một cái tia chớp hình người. Nhưng cự hình quái vật chỉ là vung tay lên, liền đem cái này hình người đánh nát. Rốt trước mắt hình ảnh nháy mắt biến đen, hết thảy trung quanh cũng đều biến mất theo. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã một lần nữa trở lại ban sơ địa phương, một thanh âm hồ, tuyệt không thể để trẻ Sẳng leo lên ạt lạ đà cự tháp trung tâm. Rốt trong lòng hơi động. Toàn này cự tháp gọi ạt lạ đà cự tháp, quái vật kia danh tự là trẻ Sẳng. Nhiệm vụ của ta là đánh lui trẻ Sẳng cự hình quái vật, bảo hộ cái kia gọi Soli người. Rốt đi tới, mỗi người đều nhìn không thấy hắn, thật giống như hắn là không khí. Trận đấu như là trước đó bắt đầu, tựa như một đoạn không ngừng phát ra hồi ức nhưng rột vươn tay lại có thể rõ ràng cảm thấy được hắn linh năng, cảm thấy được ngọc cảnh, cảm thấy được ngôi sao, có thể chiến đấu. Rột trong lòng nghi hoặc, nhớ tới tri thức chi thư. Nơi này không nhất định là huyễn cảnh. Hắn thử đối với trẻ thẳng phát động công kích, không có người chú ý tới cái này đột nhiên bộc phát linh năng, trừ quái vật kia, nó tiếp cận rột trong nay mắt, có một loại khủng bố ác hàn theo đáy lòng dâng lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ quái vật là thật? Rột trong lòng dâng lên một loại khủng bố ý nghĩ, nhưng lập tức lại bác bỏ. Có lẽ đây chỉ là loại nào đó đến từ đoạn này hồi ức bản thân tinh thần ảnh hưởng. Đến nỗi linh năng là chuyện gì xảy ra, dỗ tạm thời không có đầu mối, liền không suy nghĩ nhiều, dù sao ra ngoài về sau có thể hỏi tri thức chi thư. Hiện tại vấn đề là phải làm sao đánh lui cái này cự hình quái vật. Nhiều như vậy vĩ đại quân vương cũng không thể dung chuyển nó mảy may, ta cái này nửa bước quân vương liền kém đến càng xa. Dỗ thử nhiều loại công kích, không thể nói không hề ảnh hưởng, chỉ có thể nói phù du lay trụ. Càng hòng bết chính là, dỗ rất nhanh phát hiện, liền ngay cả linh năng đa trọng tấu cũng không có hiệu quả, vĩ đại quân vương tự bảo, đã vượt qua cực hạn của nó uy lực. Rất hiển nhiên, hắn muốn làm không phải tiến công, mà là phụ trợ. Rốt phụ trợ năng lực có lấm liệt chi thành cùng sinh mệnh chi ca, nhưng ở trong này đều không có tác dụng. Bọn hắn khiết thiếu không phải lực bền bỉ, lại thử đem sổ lì dùng linh chu mang đi, nhưng tay đụng phải nàng lúc lại vớt cái không. Hiển nhiên làm như vậy không được. Ở trong đoạn hồi ước này, có thể cùng hắn hô động, chỉ có cái kia tên là trẻ rằng cự hình quái vật. Làm sao bây giờ? Rốt cấp tốc xem một lần hắn tất cả ngôi sao, tất cả mộng cảnh năng lực. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại nghiệt chi xúc bên trên. Nó vừa mới hoàn thành có định lượng đối với quái vật lực phòng ngự suy yếu mạnh hơn. Không sai, chính là nó. Công kích của ta mặc dù quá mức nhỏ yếu, nhưng ta có thể tăng cường đám người này lực công kích, suy yếu quái vật phòng ngự, chính là tăng cường thương tổn của bọn họ. Rốt lập tức xúc động tại sâu trong linh hồn lấp lánh thì chi trùng, trước mắt nhất thời tối sầm lại, trở lại một cảnh. Trước mắt ngôi sao tháp cao, bị một tầng quái dị vụ quang bao phủ, trung lớn bên trên kim đồng hồ, đình chỉ nhảy nhót. Cách đó không xa, chi thức chi thư khẩn trương hô, chủ nhân, làm sao rồi? Rốt thở ra một hơi, ngắn gọn đem trong hồi ức hết thể nói cho nó, cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chủ nhân, đây không phải đơn thuần hồi ức hoặc biến cảnh, ngài có thể đem nó hiểu thành một chỗ khác thời không? Đặc thù thời không, tại vô hạn xa xôi vị trí, nhưng ngài Y Nguyên còn tại trong tâm giới, kích hoạt ngôi sao tháp cao cần thiết thần tính, chính là vì này mà tồn tại, nếu không chúng ta không cũng có 12 cái giờ chuông hạn chế. Rốt mắt hừ nói, vậy ta nháy mắt hoàn thành tỉnh lại, cũng không gặp nó còn cho ta a. Ách, cái này. Chi thức chi thứ nhất thời nghẹn lời. Rốt không có tiếp tục vấn hỏi xuống dưới, suy nghĩ khẽ động, thì chi trung liền giải trừ tâm rừng, sờ nhẹ trán mặt, hắn lại một lần nữa trở lại cái kia quái dị trong hồi ức. Tại chiến đấu bắt đầu trong ngay mắt, hắn liền trực tiếp đối với cự hình quái vật sử dụng nghiệt chi xúc. Điểm không hết xúc tu tại quái vật trên thân xuất hiện, không ngừng mà xé rách nó linh năng, đánh thẳng vào nó linh hồn. Cự hình quái vật chống cự xúc tu tinh thần xung kích, nhưng lại không cách nào miễn dịch nó đối với phòng ngự phá hư. Đồng thời, Dột cũng càng cự ly hơn cách mặt đất tiếp xúc nó, để kẻ thôn phệ hắc ám hủy ám tiếp tục phá hư nó linh hồn. Quả nhiên, một chiêu này hữu hiệu. Mặc dù Dột chỉ phá hư một chút xíu phòng ngự, nhưng đối với những cái kia vĩ đại quân vương tăng thêm lại là lập tức rõ ràng. Bọn hắn tự bảo kịch liệt hơn xung kích cự hình quái vật, cuối cùng đưa nó theo cự trên tháp nội xuống dưới. Nó như là một cái quả cân cấp tốc rơi xuống, chớp mắt liền không nhìn thấy cái bóng. Rốt lập tức ý thức được, trên người nó hẳn là thực hiện loại nào đó trọng lực cấm chế, khó trách không thể bay. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không có vì vậy thông qua khảo nghiệm. Cự tháp y nguyên tại rơi xuống, quần phong y nguyên tại gào thét, rốt thăm dò nhìn xuống phía dưới lưỡi mắt, cự tháp phía dưới sương mù nồng nặc, không biết cao bao nhiêu. Quay đầu nhìn lại, cự trên tháp chỉ còn lại một người, nàng mặc một thân trường bảo màu lam đậm, ngồi quỳ chân trên mặt đất khóc giống. Đây chính là số Rốt đến gần nhìn lại, đây là một cái rất phổ thông nữ nhân, tướng mạo thường thường, linh năng ba động vừa qua cấp mười còn không có chính mình tương đại. Bọn này vĩ đại quân vương, vì cái gì nói nàng là hy vọng cuối cùng. Nàng có cái gì đặc thù sao? Trong lúc đang suy tư, nàng đung nhiên đứng lên, lau khô nước mắt, hướng về sau đi vài bước, đi tới một cái mâm tròn bên trên. Mâm tròn bên trên có một cái phức tạp giống ruột hình cầu, tại nàng đến về sau bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người vì ta mà chết. Nàng thì thào nói, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Nàng giơ tay lên, hình cầu bắt đầu chuyển động. Cái này một chốc, ruột cảm thấy ngôi sao lực lượng, cho chìm trên bầu trời, vô số tinh quang sáng lên, nhưng hắc ám cũng ở trong tinh quang lan tràn, một cô mênh mông lựu lượng đập vào mặt. Tinh không đã bị ô nhiễm. Nàng thì thảo nói. Cầm thù chi lồng đã mở ra, ạ mì đặt kéo ngay tại thôn vệ tinh không. Ta không thể để cho chuyện này phát sinh. Hình cầu bắt đầu đảo ngược, linh hồn của nàng đằng không mà lên, cắm vào tinh thần chi quang bên trong. Thật có lỗi, mọi người. Nàng thì thảo nói. Ta không có cách nào trùng kiến tự tháp. Hy vọng nó di hại, có thể trợ giúp tương lai nhân loại. Vô số tia sáng hướng tinh không bay đi, chở linh hồn của nàng, cùng nhau bay về phía xa xôi phương kia. Làm tia sáng rơi xuống, hình cầu đã biến thành một cái sắc không. Vâng cự tháp âm vang rơi xuống đất, rốt mắt tôi sầm lại, hết thảy tiêu tán theo. Kết thúc rồi, ta thất bại sao? Một giây sau, một điểm ánh sáng nhạt sáng lên, một cái giọng ôn hòa nói: không, ngươi thành công. Trong bóng tối vô tận, một đoàn tinh quang nổi lên, nó nhẹ nhàng nhảy nhót, tựa như có linh hồn tồn tại. Quá nhiều, ta theo trong linh hồn của ngươi cảm nhận vô số hy sinh, đến không hết người. Có người khác, cũng có ngươi. À, bao nhiêu năm, một ngàn năm, một vạn năm, còn là một trăm phẩy không không không năm, ta rốt cục gặp phải ngươi. Rốt cả kinh nói, ngươi là ai? Một cái đáng thương linh hồn, cầm tù ở trong tinh quang, nhưng bây giờ. Ta không còn có thể yêu. Sứ mệnh của ta hoàn thành. Nó dùng một loại vô cùng lưu hòa ngữ khi nói, thanh âm chất chứa nồng đậm tưởng niệm. Ta đến, Sách Tư, Trang Áo, Sâm, mọi người đợi lâu, Sụ Ly đến. Thanh âm của nó dần dần tiêu tán, tinh quang hạ xuống. Làm rộn khi mở mắt ra, hắn lại trở lại trên tháp cao. Màu lam tinh quang bao phủ một cảnh, để hết thảy đều trở nên yên tĩnh mà an ổn. Trước mắt, màu xanh đậm văn tự như là thác nước rơi xuống. Tinh chi toa, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải, tinh năng, tinh thần chi huy, tinh hồn, siêu tinh chi thiệm cường độ 6000 vạn. Nguyên 6. Miêu tả: Kịch liệt hủy diệt thế giới chi ngục. Bị cầm tù tinh thần chi quang, duy chỉ có tưởng niệm là còn sống chứng minh. Tinh chần chi huy đem lấp lánh tinh huy ngưng tụ thành bầu sao hoặc tinh tuyến, cấu thành tinh huy chi áo giáp, tinh huy chi vũ khí, tinh huy chi tòa. Siêu tinh chi diễm, tinh quang lấp loé thời khắc, vạn vật hủy diệt thời điểm. Chú thích: Cần tiêu hao rất nhiều lượng linh năng. Rốt ngờ ngác nhìn hết thảy trước mắt, qua rất lâu mới phản ứng được, hắn đã tỉnh lại tinh chi tòa tinh hồn. Nhưng là, ta là làm sao tỉnh lại? Thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nó nói lời là có ý gì? Vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu, để rốt nhất thời lý không rõ ràng. Ngược lại là tri thức chi thư cùng bút bê cao hứng bừng bừng. "Chủ nhân, lại có một ngôi sao quý vị, ngài linh hồn cường độ lại tăng vọt không ít, tiếp tục như vậy, rất nhanh, ngài liền đem đột phá cấp 16 linh năng, trở thành mạnh quân vương cấp chiến lược. Bút bê trong giọng nói cũng có kìm nén không được vui sướng, cho dù tại cổ xưa nhất trên chiến trường, đây cũng là lực lượng cường đại, chân chính mộng cảnh chủ nhân sắp trở về, nhân loại đem lần nữa cảm nhận ngài lực lượng cường đại, khi ngài có thể triệt để nói ra mộng cảnh hết thời lúc, cũng chính là chúng ta hướng khói đen phát động công kích một khắc. Tri thức chi thư nói bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải tỉnh lại một viên đại tinh thần, dạng này ngài linh hồn mới có thể có được cường nguyên, ngài linh năng mới được đến bản chất tính cường hóa. Mạnh linh năng cùng linh năng khác biệt, có thể so sánh linh năng cùng yếu linh năng khác biệt phần lớn. Rộn một ngày không có không chế cường nguyên, hắn liền một ngày không thể xem như chính thức quân vương cấp chiến lực. Nhưng một ngày này, đã không xa. Quy một chương 684, tiếp cận. Tri thức chi thư nói cho rộn, nó đã cảm thấy được, tỉnh lại cự thần lực lượng độ khó, nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Mặc dù còn là rất trở ngại, nhưng đã không phải là không có khả năng. Bất quá. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, còn lại trong ngôi sao đều là phi thường khó tỉnh lại, chúng ta không có đường tắt có thể đi. Rốt gật gật đầu, đem tỉnh lại tinh chi toa trong quá trình phát sinh sự tỉnh chi tiết không bỏ sót nói cho nó. Nhưng tri thức chi thư lộ ra thần sắc suy tư, ta không có liên quan ký ức. Át đạt kéo tự tháp, che sằng, ta vía, át bị đã kéo, trong linh hồn của ta đều không có ấn tượng, trí nhớ của ta trừ một số nhỏ mất, còn có một bộ phận bị lao đi, đây là vì lý do an toàn, tại ngọn cảnh hủy diệt lúc, phòng hộ không còn tồn tại, nếu như không làm như vậy, rất có thể sẽ có đại nguy hiểm. Lúc này, Bút Bê lại đột nhiên nói. A mỹ đã kéo, ta có một chút ấn tượng. Thôn vệ tinh không A mỹ đã kéo, đây là linh hồn cho ta phản hồi. Rốt nhíu mày. Thôn vệ tinh không A mỹ đã kéo. Nó là tinh không nguồn ô nhiễm sao? Búp bê khẽ lắc đầu, ta không biết, chủ nhân, trong linh hồn của ta chỉ có dạng này một cái phản hồi, tựa hồ cùng ta có quan hệ rất lớn. Tri thức chi thư lộ ra không quá cao hứng, búp bê thế mà biết nó không biết bí ẩn, cái này khiến nó cảm thấy địa vị nhận uy hiếp. Quan hệ thế nào? Hơn phân nửa chính là bị A mỹ kéo trọng thương qua, trong linh hồn lưu lại to lớn nên kích thương tích. Búp không có để ý tri thức chi thư, bình tĩnh đáp: Bị trải sở, suy đoán của ngươi có thể là đúng." Rốt đột nhiên có chút lo lắng, chúng ta dạng này nói thẳng ra cái tên này, sẽ không xúc động cấm kỵ à. Chi thức chi thư lung lay trang sách, "Không cần lo lắng, chủ nhân, ta đã sớm đem mộng cảnh phòng hộ thăng lên, càng hoàn chỉnh mộng cảnh cùng càng nhiều nguyên năng tăng lên mộng cảnh cường độ, mộng cảnh phòng hộ lực lượng viễn siêu lúc trước." Bộc bê nói bổ sung, "Nếu như chúng ta nói ra cấm kỵ là gặp nguy hiểm, mộng cảnh sẽ nhắc nhở chúng ta." Rốt gật gật đầu, nhưng vô số vấn đề y nguyên quanh quẩn ở trong lòng. Tất cả những thứ này, đến cùng là phát sinh từ lúc nào sự tỉnh? "Nàng nói tới cẩm tụ chi lổng là cái gì?" Số lì cuối cùng đến cùng làm cái gì? Chính suy từ lúc trong linh hồn Tinh Chi Toa đột nhiên tản mát ra hào quang sáng tỏ, một điểm vô hình ba động chuyển đến suy nghĩ của hắn. Trong chớp mắt ấy ở giữa, hắn hiểu được rất nhiều chuyện mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ nhiều. Át Đạt kéo Chi Tâm là một kiện uy lực vô tận thần khí, nó đến từ ngôi sao. Số lì là nó thủ hộ giả, chỉ có nàng có thể cùng Át Đạt kéo Chi Tâm đạt tới hoàn mỹ cộng minh. Tại thời khắc cuối cùng, số lì rút ra toàn bộ nó lực lượng, trở lại tinh không, cùng ô nhiễm chống lại. Nàng Linh cũng bởi vậy bị vĩnh hằng phong ấn ở trong tinh quang. Không biết bao nhiêu năm sau, mới bởi vì ruột tỉnh lại linh hồn mà giải thoát. Nguyên lai like là dạng này. Giờ khắc này, giọt khắc sâu lý giải tinh chi toa trên miêu tả câu nói kia, duy chỉ có tưởng niệm là còn sống chứng minh. Cái này ngàn bạn năm thời gian, chắc hẳn nàng là dựa vào đồng bạn của nàng nhóm, mới bảo chỉ có lý chi a. Tinh chi toa lần nữa khôi phục bình tĩnh, nó tinh quang an tường mà bình thản, không có một tia nóng nảy cùng bạo động. Có lẽ, đây mới thực sự là nhân loại anh hùng đi. Giọt thở ra một hơi, đem lực chú ý thả lại đến trên tinh thần. Tinh thần chi huy chính là tinh chi toa năng lực hoàn toàn thể, từ đó. Rốt đã thoát khỏi hết thể hạn chế, có thể tự do tùy tâm ngưng tụ đuổi sao cùng tinh tuyến, cấu thành các loại vũ khí cùng các loại trình độ tinh toa, uy lực cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng đối với linh năng tiêu hao cũng theo đó bạo tăng. Siêu tinh chi thiểm thì là một loại siêu cường công kích, rốt cảm nhận một chút, lấy trước mắt hắn linh năng tổng lượng, chỉ đủ sử dụng một lần. Rốt lông mày níu lại, dạng này đến xem, năng lực này tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Rất tốt, ta rốt cục có một cái có thể thông thường sử dụng át chủ bài. Rốt nắm chặt nắm đấm cảm giác cường đại linh năng trong linh hồn quanh quẩn, hẳn tuyệt đối linh năng cường độ lại tăng thêm chí ít 12 vạn ngàn khắc, hiện tại tổng lượng hẳn là đột phá 80 ngàn và khắc. 1.3 triệu ngàn khắc chính là cấp 16 cánh cửa. Rốt rời qua ánh mắt, nhìn về phía trong động cảnh ngôi sao, liên nhìn cự thần lực lượng. Về sau, rốt đơn giản nhìn một chút ngôi sao quảng trường. đã hoàn toàn khôi phục ngôi sao quảng trường, có thể dự đoán trong 7 ngày tình tướng cùng ngôi sao quy tích. Rốt liếc nhìn về sau 7 ngày toàn bộ thời tiết. Sương mù ngày hấp nhập không ánh sáng chi dạ ả nguyệt chi dạ đen lâm ngày tử chi đêm. Liếc nhìn lại, tất cả đều là tai nạn thời tiết. Vương dự cảm là đúng dọn nghĩ thầm, nguyên chi tiên đoán bên trong đại khủng bố, thật muốn tới, tinh không ô nhiễm đã không cách nào ước chế, chúng ta thời gian đã không nhiều, sách, dọn lập tức nói, ta trở về, mộng cảnh nếu như gặp phải không cách nào xử lý nguy hiểm, lại đến gọi ta, chi thức chi thư vô vô trang sách, lớn tiếng nói, yên tâm đi, chủ nhân, có ta ở đây, uy hiếp không ảnh hưởng tới mộng cảnh, còn có ả pher oex tam đại quỷ vương, cùng cái kia vật bẩn thỉu, bình thường quái vật, chúng ta tại chỗ liền chém giết. dọn gật gật đầu, suy nghĩ khẽ động, liền rời đi mộng cảnh, khi hắn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt, chính là cái kia tàn tạ di tích đột nhiên, ruột cảm thấy nó nhìn rất quen mắt, quan sát tỉ mỉ một lát, lại hướng phía dưới đào một chút, đem di tích bản thể càng nhiều bạo lộ ra. trong chớp mắt ấy ở giữa, ruột tâm liền giống bị điện giật một chút. cái này không phải liền là trong nguyễn cảnh cái kia ạt đạt kéo cự tháp sao? nguyên lai like nó rơi xuống tại nơi này, run rẩy chi địa cùng phong nộ giáp mảnh vỡ, vậy mà là nó. trong chớp nháy này, ruột trong lòng dòng tư tưởng chập trùng, vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên lại trầm xuống. mặc dù hắn còn không biết trận kia chiến tranh hết thảy tiền căn hậu quả, cũng không biết hạt đạt kéo cự tháp chệch thẳng, ác bị đạt kéo đến ngọn nguồn là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng. Cái kia tất nhiên là nhân loại cùng khói đen chiến tranh sử thi, mà bây giờ hắn tận mắt thấy trận kia truyền kỳ chiến đấu di hải. Đột nhiên, ruột ý thức được cái gì, cấp tốc dọc theo cự tháp hướng phía dưới đào đi. Tận đến giờ phút này, ruột mới khắc sâu cảm nhận được, tòa này cự tháp đến cỡ nào khổng lồ. Nó mặc dù dưới đất đã trôn giấu vô số năm, nhưng nó cường độ ý nguyên khiến người sợ hãi thản phục. Rất nhanh, ruột liền đào đến hắn nghĩ tới vị trí cự tháp trung đoạn. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia từ vô số cây đạo quỷ tạo thành giống ruột hình cầu, đạt kéo chi tâm, cùng hắn ở trong huyễn cảnh nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ là mất đi sáng bóng. Tựa như tại một tòa trong thành bảo bày ra tác phẩm nghệ thuật, rốt tâm cuồn cuộn lên. Hắn đột nhiên ý thức được một loại khả năng, lập tức liền mở ra chiến thuật kính quang lọc bên trong đưa tin, đem chuyện này nói cho đầu chọc đại sư cùng đại học giả, yêu cầu sở nghiên cứu công giới cùng vương thành các đại học hội phái người tới tiếp thu cái này vĩ đại di tích. Đầu chọc đại sư không dám thất lễ, lập tức cút máy thông tin chạy như điên, hy vọng chúng ta có thể theo cái di tích này bên trên thu hoạch được một chút thu hoạch. Rốt nghĩ thầm, mặc dù lực lượng của nó đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng cấu thành nó vật liệu cũng không phải vật phi phàm nếu như có thể tìm tới nó lịch sử cùng tồn tại vậy thì càng tốt. Rốt rất muốn biết trận chiến tranh này tiền căn hậu quả, cùng bọn hắn lúc ấy đối mặt bị nhân, cái tiêu cự hình quái vật trẻ tặng còn có thôn vệ tinh không ảm mỉm đạt làm. Có lẽ đây cũng là bọn hắn tương lai muốn đối mặt. Bởi vì trong khoảng thời gian này linh năng tiêu hao quá lớn, rốt không thể không ở trong giấc mộng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Trước mắt hắn khôi phục linh năng thủ đoạn chủ yếu dựa vào lấp liệt chi thanh cùng ngậm cảnh ghế đu, nhưng hắn hiện tại linh năng tổng lượng xem chừng đã đột phá một vạn quỹ. Nói cách khác, hắn linh năng có thể cung cấp vương thành linh năng quỹ đạo pháo phát xạ một vạn lần. Cứ việc lấp liệt chi thanh đã hoàn toàn trạng thái nhưng nó cung cấp thông thường năng lực khôi phục tại lớn nhất lúc cũng chỉ có mỗi cái giờ trùng 100 quỹ tà hưu. Mà mộng cảnh ghế đu khôi phục chủ yếu hơn khuyên hướng tinh thần cùng sức sống, dùng cho làm dịu mệt nhọc, đối với linh năng khôi phục tăng lên ước chừng không đến 100 quỹ. Rốt tự thân tốc độ khôi phục thì ổn định tại 100 quỹ đến 300 quỹ ở giữa. Ba loại tổng cộng cộng lại không tới 500 quỹ. Rốt ngủ 6 cái giờ trùng, tổng cộng chỉ khôi phục 1 phần 3 linh năng. Ai, đáng tiếc đại linh triều cùng đại thức tỉnh không thể một mà dùng. Linh năng hồi phục dược tệ đối với ta hiệu quả lại kém. Rốt Thoăng có chút u buồn, hắn tốc độ khôi phục đã coi như là nhanh, một trận đại chiến xuống tới, hắn tại Vương Thành nghỉ ngơi cái 2 3 ngày là tốt, cái khác đặc cấp nhân viên chiến đấu bình thường muốn nghỉ ngơi một tuần lễ hoặc thời gian dài hơn. Nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, tại nhiều khi, hắn hoàn toàn có thể dùng cực thấp linh năng tiêu hao tác chiến. Chỉ cần hắn không giải thời gian mở ra cự thần lực lượng, hoặc là sử dụng linh năng đa trọng đấu, linh năng tiêu hao cũng không lớn. Thực tế không được, còn có thể đi tìm ạt lỗ Boma. Nàng linh năng cường độ không cao, nhưng nàng linh năng tổng lượng cao tới hơn 8000 quỹ, còn có thể cấp tốc tiêu hóa linh năng khôi phục dược tể đến bổ sung linh năng. Hàng thật giá thật siêu cấp bổ sữa, chỉ cần hút vào một hai ngụm, hắn linh năng lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hy vọng nàng có thể mang thai. Không đúng, là hy vọng nàng có thể đột phá cực hạn, trở thành lệnh luật giả. Khi đó sữa của nàng lượng càng lớn hơn. Ai? Đáng tiếc trong vương thành chỉ có nàng một cái linh năng cộng minh, vì cái gì người khác liền không có đâu? Lại đến mấy cái muội tử a. Thay phiên hút không tốt sao? Trong lúc miên man suy nghĩ, đột ngựa không dừng võ đi tới thần thánh chi thành. Toàn này nhân tạo thành thị ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền đột một từ mặt đất mọc lên, vương thành năng lực tổ chức cùng năng lực sản xuất bởi vậy có thể thấy được chút ít Ba vạn tên sản xuất nhân viên, toàn bộ đều là nhóm lửa linh hồn chi hỏa kẻ giữ lửa, bọn hắn phụ trách cả tòa thành thị hình dáng, bao quát nền tảng, đường đi, cống thoát nước, phòng ốc, cùng trọng yếu nhất, gánh chịu thần thánh chi vương vương tỏa máy nguồn nền móng. Trăm vạn tên lao công thì phụ trách hết thảy chi tiết, đem tòa này phôi thô chi thành địa cứng. Hai phe hợp tác hoàn mỹ khắc khít, làm rốt đến lúc, tòa thành này chỉ còn lại kết thúc công tác. Thánh giáo hội đã sớm được đến vương thông báo, phụ trách giữ gìn vương tọa hỏa tư tế cùng mục sư nhau nhau dâng lên, hướng rốt không mình hành lễ. Rốt khẽ gật đầu, đi tới tòa kia chỉ ít có 20.000 dựng rộng nền móng bên trên. Đây là vương thành tốt nhất kiến trúc vật liệu, trải qua đa trọng linh năng cường hóa, lòng đất nền tảng đánh một ngàn giựt sâu, bảo đảm có thể tiếp nhận vương tọa trọng lượng. Hoa Tư Tế nói, tôn kính dọn các hạ, chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, hỏa Chi tuổi cùng nhiên tố chuẩn bị hoàn tất, vĩ đại thần thánh Chi Vương sẽ đạt được tốt nhất cung ứng, hắn đem bảo hộ chúng ta, bảo hộ chúng ta đi hướng phục hưng. Rốt gật gật đầu, tại nền móng bên trên vẽ xuống ngọn cảnh nghi thức, theo hắn ý nghĩ xúc động, tất cả mọi người chứng kiến đến bọn hắn cả một đời không có nhìn thấy kỳ tích. Toa kia thông thiên triệt địa vương tỏa chống rông xuất hiện, rơi tại nền móng phía trên. Trong ngay mắt đó, thế giới phảng phất đều chấn động một cái to lớn tiếng oanh minh tùy theo vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tòa kia hùng vĩ mà quỷ dị vương tọa, to lớn khô lâu ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xuống chúng sinh, không lời lực lượng bàng bạc mà ra, tại từ nơi sâu xa khuyết tán mà đi. Đây chính là thần thánh chi vương Di Hải. Nó tàn linh lấy chi làm cơ sở điểm, ý nguyên trong tinh không chiến đấu, mà ở trong khủng bố bảo, rốt từng cùng hắn có ngắn ngủi giao lưu. Khi đó, thần thánh chi vương nói cho hắn, dung hỏa chi tụi có thể để cho vương tọa lực lượng, tàn linh lại bởi vậy càng thêm tương đại, mà chỗ gì ẩn cũng đem thu hoạch được càng lớn chế trợ. Hòa tư tế run rẩy bưng lấy hỏa chi tụi không biết nên làm thế nào. Rốt tiếp nhận phần này trọng yếu hỏa chi nguyên liệu, đi tới vương tọa phía dưới, trong cõi u minh có một loại chỉ dẫn, để hắn đem phần này hỏa chi tụi thả tại nền móng phía dưới trong mộ. Vung xuống đi trong nháy mắt, đại hỏa liền đốt lên. Cái này mãnh liệt hỏa diễm không có thương tổn rốt may may, ôn hỏa tại hắn trên da liếm láp. Khi hắn rời đi mộ huy lúc, nhìn thấy toàn bộ trên vương tọa đều tản mát ra cường đại linh quang. Nó vô cùng xa xăm, phản phất thẳng đến tinh không, cùng cái kia còn tại trong tinh không cùng khói đen chiến đấu tàn linh lấy được của minh. Tất cả mọi người khác sâu cảm nhận được nó khí thế bàn bạc, trong nháy mắt đó Bọn hắn đấy lòng này chút ít hoài nghi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa trong thành, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi quỳ xuống, đối với vương tọa cùng trên vương tọa thi hài quỳ bái. Trong một cảnh, ngôi sao quảng trường bên trên, rốt thấy rõ, 7 ngày tai nạn thời tiết bên trong, 2 ngày trước phát sinh cải biến, biến thành tinh nhật. Nếu như tại tinh nhật có ích đặc thủ dụng cụ quan sát bầu trời, liền có thể nhìn thấy màu vàng thiêu đốt mặt trời, không, có một chút tạp chất, nó đại biểu lựa lực lượng tăng cường, là một cái rất tốt thời tiết. Thần thánh chi vương thật mạnh. Cái này hiệu quả lập tức rõ ràng. Rốt vui sướng trong lòng, cũng tự phạo nhẹ nhõm. Phản phất giơ xuống một cái nặng nề gánh vác, mộng cảnh đều trở nên nhẹ nhàng một chút, hắn cũng rốt cục có thể lần nữa tự do sử dụng mộng cảnh ý thức. Ha ha, cảm giác này thật tốt. Rời đi thần thánh chi thành về sau, rốt trực tiếp tiến về phương Tây mở rộng cuối cùng một chỗ chướng ngại, tàn lùi chi địa. Mặc dù Vương đã tiến về linh giới, nhưng có thể mượn dùng thánh hỏa lực lượng, cũng đối chiến đấu có trợ giúp thật lớn. Mà lại, hắn cũng thu hoạch được lực lượng mới, là thời điểm ở trong chiến đấu thi thố tài năng. Phụ trách trấn thủ phiến khu vực này đặc cấp nhân viên chiến đấu là giờ dạ bạn. Tại thông lệ trải qua cực kỳ nhiệt tình hoan nên về sau, rốt rốt cục tại cứ điểm thượng tầng nhìn thấy hắn giờ dạ ba nhìn qua cao hứng phi thường, cả trương mặt to đều cười ha ha. rốt huynh đệ, rốt cục đợi đến ngươi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi sáng tạo kỳ tích. a, ngươi linh năng, ngươi lại mạnh lên rồi. giờ dạ ba mở to hai mắt, trong đôi mắt tất cả đều là không thể tin. trời ạ, nói cho ta đây là thật, ngươi linh năng chỉ ít có 800,000 trăm ngàn khắc, ta cảm thấy 5 phần, không, 6 phần nguyên. tại giờ dự chuyến đi trước, ngươi linh năng còn chỉ có 200,000 trăm ngàn khắc, đây chính là thiên tài sao? đây chính là bạch kim chi từ sao. rốt cười cười, khiêm tốn nói, đúng vậy a nhưng ta có thể có cường đại như vậy linh năng, thiên tư chỉ chiếm 1%, tự thân cố gắng mới là cái kia 99%, không phải những người khác loại chi sinh, Ách, Bạch Kim chi tử, tại sao không có ta tăng lên nhanh như vậy. Giờ Dạ bạ trong đôi mắt chớp động lên ánh lửa, cảm thắn nói, "Dỗ huynh đệ nói đến rất hợp, Bồ thị vạn các hạ cũng là như thế nói cho ta, hắn nói ta là khó khăn nhất tăng lên năng lực, đi đến một bước này, hoàn toàn là dựa vào ta gấp bội cố gắng, ta đã đem ta bình cảnh mãi mở, chỉ cần lại cố gắng đi lên một bước, liền có thể một lần tính phục dụng 10 phần thuần túy tinh nguyên dược thể, đem ta tất cả tiềm lực dẫn bạo, trực tiếp đến mạnh quân vương cấp chí lực." cường đại quân vương, rốt chấn động trong lòng, nhưng cũng không có quá lớn đố kỵ, giờ dạ bạ là tất cả đặc cấp trong nhân viên chiến đấu huấn luyện nhiều nhất, an tài nguyên ít nhất, trừ rốt. Hắn có thể có hôm nay là thật toàn bộ nhờ cá nhân hắn cố gắng. Lấy 10 phần thuần túy tinh nguyên dược tề dẫn bạo tiềm lực của hắn, trở thành cường đại quân vương là hắn nên được. Không sai. Rốt lưng vẫn vô vô bờ vai của hắn, bởi vì giờ dạ bạ quá cao, hắn nhón chân lên mới có được. Đây chính là chúng ta phúc báo, cố gắng cùng phấn đấu có thể cải biến hết thảy. Giờ dạ bạ tán đồng nhẹ gật đầu, mặt to bên trên trừ nụ cười còn có mảnh liệt tự hào. Hắn hai con người sẵn tỏ Trang ngập tinh thần phân trần nói, rồi huynh đệ, tàn lụi chi địa bên trong lớn nhất trở ngại chính là tàn lụi sao huyệt. Một cái được sưng tàn lụi chi vương vương cấp quái vật cùng nó chuẩn vương cấp vật chứa chiêm cư ở nơi đó, trở ngại chúng ta để tới. Rồi gật gật đầu, nói ra hắn ý nghĩ, tập hợp nơi này lực lượng mạnh nhất, cùng nhau đi tới tàn lụi sao huyệt, mà hắn sẽ mở ra cổng truyền tống, đem thánh hỏa lực lượng phát xạ tiến đến. Tại dạng này dưới sự gia trì, bọn hắn đem tất cả chuẩn vương cùng tàn lụi chi vương tiêu diệt, đem phía tây mở rộng cuối cùng chướng ngại đánh vỡ. Dựa dạng bạ tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến phản đối rất nhanh, bọn hắn liền tập hợp trong cứ điểm tất cả một cấp nhân viên chiến đấu, đi tới tàn lụi xào huyệt. kia là một cái cự đại tổ chim hình dáng pháo đài, xem xét chính là quái vật tự động lũy thành. đến không hết quái vật tụ tập ở trong này, bọn chúng nhìn qua tựa như từng cây chết héo đại thụ, mục nát huyết nhục quấn quanh tại cây ở giữa, để người cảm thấy sờn cả tóc gáy. mà ở trung tâm chúng, vây quanh một viên mục nát đại thụ, nó so những đại thụ này phải lớn hơn gấp mấy chục lần, trong máu thịt chìm nổi vô số đầu người, nhìn qua cực kỳ khủng bố. nó chính là chỗ này vương cấp quái vật tàn lụi chi vương. khi con người xâm nhập nơi này trong ngay mắt, quái dị tiếng hí liền vang lên theo khói đen cu tới, đem phiến khu vực này bao phủ, ô nhiễm nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng rốt may may không sợ, hai tay giang ra, cổng truyền tống mở ra. Vô tận kim quang dâng lên mà ra, thánh hỏa lực lượng nháy mắt bao phủ phiến khu vực này, khói đen chớp mắt bị xua tan, quái vật nhận lửa tiêu đốt. Cuồn cuộn khói đặc tùy theo dâng lên, những này quỷ dị huyết nục trên đại thụ, đều giấy lên đại hỏa, liền vương cấp quái vật cũng giống vậy. Dở dạ bạ kinh ngạc nhìn xem hết thảy trước mắt, cẩm gia tinh bàn liếc mắt nhìn, hôm nay không phải sương mù ngày sao? Vì cái gì thánh hỏa lực lượng mạnh như vậy? Rốt côi nói, hôm nay là tinh nhật. Cái này, cái này sao có thể Bạch Tháp đã sớm thông báo qua, không có khả năng sai, thời tiết sẽ không cải biến sao? Rốt nâng lên hai tay, nụ cười của hắn tại Kim Quang Chiếu dõi nhìn xuống không rõ ràng. Thì như, vĩ đại rốt, sẽ ở hôm nay dáng lâm hắn trung thực trộn dị ẩn, siêu tinh chi tiệm. Hôm nay cũng coi chung ngắn, viết quá chậm, Á Sơn sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái. Quy một chương 685, vô địch. Rốt linh xúc động tinh chi toa trong nấy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được không giống bình thường lực lượng, phảng phất có một cái tồn tại cực kỳ mạnh ngay tại từ đáy biển hiện lên, một chủng loại như trận bực vô hình ba động triển khai, đem bọn hắn tất cả lực lượng đều áp chế ở trong linh hồn. Đây, đây là cái gì? Giờ Dạ Ba mở to hai mắt. Linh hồn của ta, không, ta tồn tại đang bị đè ép. Rốt không đệ, đây là ngươi vừa mới nắm giữ năng lực sao? Rốt không nói gì, hắn đã nói không ra lời. khủng bố linh năng lấy trước nay chưa từng có tốc độ tụ tập. Trong linh hồn của hắn xuất hiện một cái lấp lánh điểm sáng. Nó như là lỗ đen, cấp tốc hấp thụ hắn linh năng. Ở trong linh hồn hắn chạy xiết linh năng trong chớp mắt liền bị hút cạn sạch sạch xanh, xanh. Tinh chi toa tách ra vô tận tia sáng, điên cuồng nghiền ép linh hồn của hắn, tựa như theo bọt biển bên trong chứa nước. Linh năng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ theo trong linh hồn của hắn lộ ra. Hắn linh năng tổng lượng cấp tốc hạ xuống, ánh sáng linh hồn chọc mắt Trần có thể thấy ảm đạm. Mà cái kia điểm sáng đã sáng đến một loại trình độ khủng bố. Khí tức của nó, liền ngay cả Dột cũng cảm thấy ngạt thở, những người khác càng là như vậy, tất cả mọi người đã rời xa Dột, chỉ có Dở Dạ bạ còn đang nỗ lực hấp dẫn quái vật, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Một cấp nhân viên chiến đấu dạ phong hô, "Dở Dạ bạ các hạ, nguy hiểm, mau rời đi." Một người khác hô, "Đây khả năng là Dột các hạ vừa mới nắm giữ năng lực, hắn còn không thể thu phóng tự nhiên, không muốn bị nổ thương." Dở Dạ bạ cảm thấy được cái kia giống như thủy triều một đợt lại một đợt đánh tới nguy hiểm cũng biết không thể ở lâu, tại tụ thật là lạ vật về sau, cấp tốc theo một bên khác run lùi, mà quái vật bản năng cũng cảm thấy bất an, bọn chúng không dám đuổi theo, cũng không dám công kích, run chậm rãi lui lại, chỉ có tàn lùi chi vương quay đầu liền chạy, một giây sau, run linh năng tụ tập đến đỉnh điểm, khi nó tỏa ra lúc, thế giới đều là ửng ấm, cái kia vô tận tia sáng phảng phất vũ trụ ban đầu nổ tung, cực sáng nóng sáng chi quang điệp ra cùng một chỗ, tựa như có thực chất, như là vô số tuyết trắng lưỡi kiếm, hướng bốn vương tám hướng triển khai, cái tia khủng bố mà hoa mỹ cảnh tượng là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, bị nó bao phủ quái vật, tựa như mơ bọ hòa tan lại giống dưới liệt nhật nước đã biến mất. Tia sáng chỉ chớp động 3 lần, tiếp tục không đến một giây, nhưng cho đám người cảm giác thật giống như cả đời dài như thế. Khi nó rơi xuống lúc trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố cực lớn, quái vật xào huyền, quái vật, đá vụn, sơn mạch, hết thảy đều không còn tồn tại. Thế giới vô cùng an tĩnh, không có người nói đến ra lời nói đến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy lực phá hoại. Mặc dù nó buộc phát linh năng không phải mạnh nhất, nhưng mọi người tin tưởng uy lực của nó là mạnh nhất. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh đám người. Nhìn, tàn lụi chi vương muốn chạy, đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tàn lụi chi vương đã thoát ly thánh hỏa phạm vi, lập tức liền muốn trốn vào trong khói đen. nhanh, mau đuổi theo, không thể để cho nó chạy. trong lúc nhất thời, đám người quần tình xúc động, mau chóng đuổi đi lên. giờ dạ bạ sông đến nhanh nhất, vào đầu chính là một truy đem tàn lụi chi vương đánh vào mặt đất. đám người lập tức vây lại, liền phảng phất đánh chó mù đường triển khai điên cuồng vây công. giờ khắc này, vương cấp quái vật trong mắt bọn hắn khủng bố hình tượng không còn xuất lại chút gì, cứ việc chỗ gì ẩn đã giết không ít vương cấp quái vật, nhưng đã từng y thế y nguyên để đám người tại đối mặt bọn chúng thường có phần sợ hãi. mà lại Đại đa số tai nạn cũng lại là vương cấp quái vật tạo thành, thí vương chi chiến vẫn là vinh dự cao nhất chi chiến, tham dự thí vương chi chiến y nguyên bị rất nhiều người coi là đáng giá nói khoác cả đời vinh dự cao nhất. Cho đến giờ phút này, vương cấp quái vật tại đối mặt bọn hắn lúc chạy trối chết, nó khăn che mặt bí ẩn mới rốt cục bị kéo rơi xuống đất. Mặc dù nó y nguyên vẫn là vương cấp quái vật, nhưng trong lòng mọi người, nó cũng vẻn vẹn chỉ là một cái quái vật. Giờ dạ bạ vung vậy cự truy đem tàn lùi chi vương bức về thánh hỏa pháp vi, ánh lửa ở trên người nó tiêu đốt, lực lượng của nó nhận cường đại áp chế, tinh nhật tinh tướng khiến cho khói đen chỉnh thể lực lượng ở vào cơn sóng nhỏ. Tại cái này đa trọng áp chế dưới, tàn lùi chi vương phát huy ra thực lực vẫn chưa tới đỉnh phong lúc ba thành. Tại đông đảo cường giả dưới sự vây công rất nhanh nuốt hận tại chỗ. Dạ phong lợi dụng đúng cơ hội, cầm ra áp đáy hỏng tuyệt kỳ a nhỏ trắng, nhắm ngay tàn lùi chi vương vào tới. Ha ha ha, tàn lùi chi vương là ta giết, cái cuối cùng này một kích, liền để cho ta tới hoàn thành đi. Từ giờ trở đi, ta cũng là từng đánh chết vương cấp quái vật người. Nhưng ánh trăng chi tiện bắn chúng thời điểm, tàn lùi chi vương đã ngã xuống đất, linh hồn vỡ vụn, linh năng tiêu tán. Một người thân ảnh đứng ở sau lưng của hắn, chính là ruột. Cái gì? Giả phong mở to hai mắt, lúc nào đi? ta làm sao không thấy được 3. a nhờ trang chi tiện bắn chúng thi thể đưa nó nổ chia năm sáu bảy tại thánh hỏa thiêu đốt xuống rất nhanh hóa thành vô số cho đen tiêu tán ở trong không khí rồi thu hồi tay phải mỉm cười hết thề đều không nói lời nào một giây sau linh năng khô kiệt mang đến thoát lực liền để hắn một đầu mới ngã xuống đất làm ruột mở mắt lần nữa lúc hắn đã trở lại trong cứ điểm linh hồn đại sư diệt sĩ sì lặng ngay tại bên cạnh hắn mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng theo hắn trên thân thể sệt qua tựa hồ đang kiểm tra linh hồn của hắn ngươi tỉnh diệt sĩ sì là thấy hắn mở mắt lập tức rút tay trở về Trán rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng mỏng đỏ. Linh hồn của ngươi không có vấn đề, chỉ là linh năng tiêu hao quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là tốt. Sau khi nói xong, nàng thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong không khí. Rốt sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Biết đại khái là giờ dạ ba bọn hắn lo lắng cho mình, mới vội vàng thông báo Vương Thành, kêu gọi chữa bệnh chi viện. Vương Thành trực tiếp liền đem đứng đầu nhất linh hồn đại sư một trong dị sĩ lạ phái đi qua, lấy bảo đảm rốt an toàn. Dù sao, đây chính là bọn hắn lớp lẫy nhất Tân Tinh, Vương Thành kính thiên trụ lớn một trong. Trong truyền thuyết hỏa chi ý chí phái tới cứu vớt nhân loại sứ đồ, làm sao coi trọng cũng không quá phận. Rốt chậm rãi chống lên thân thể, cảm giác trong linh hồn còn có một chút cơn rút đau đớn. Siêu tinh chi tiềm hậu kình quá lớn, nó tụ tập linh năng lúc, loại kia liều lĩnh tư thái, để rốt quả thực hoài nghi linh hồn của hắn cũng phải bị hút đi vào. Bất quá, uy lực của nó cũng sát thực cường đại, chỉ ít chuẩn vương cấp quái vật là một kích liền liền dây, chạm vào tức hóa. Chính là tích xúc năng lượng thời gian quá dài, mà lại không cách nào khống chế. Rốt nắm chặt lại nằm đẫm, khô cạn trong linh hồn trừ nhói nhói bên ngoài, không có bất luận cái gì phản hồi. Hiển nhiên Hắn linh năng đã nghiêm trọng tiêu hao, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy cũng không có khôi phục. Năng lực này không dùng tốt lắm a? Rốt lầm bẩm nói. Cổng truyền tống một ngày một lần, đúng giờ mở ra. Chiếu hiện tại tình huống này, đến ngày mai cổng truyền tống mở ra lúc, hắn cũng khôi phục không có bao nhiêu linh năng. Càng quan trọng chính là, ngày mai ngôi sao chi tháp khôi phục về sau, hắn còn muốn thử nghiệm tỉnh lại cự thần lực lượng tinh hồn đâu? Cái này nhưng không thể bị dở dang. Làm sao bây giờ? Trong lúc đang suy tư, chi thức chi thư đột nhiên nói chuyện. Chủ nhân, chủ nhân, không tốt, chúng ta gặp được nguy hiểm. Rụt trong lòng căng thẳng, lập tức trở lại mộng cảnh. Hắn liếc mắt liền thấy, mộng cảnh tầng ngoài bên trên, có vô số gợn sóng tản ra, tựa như mưa to xuống mặt hồ. Là ma yêu. Chi thức chi thư gấp hô. Ma yêu hoang dã nhiệt sinh quái vật, bọn chúng linh năng rất mạnh, số lượng đông đảo, phi thường khó chơi. ta Nguyên bản nghĩ vòng qua bọn chúng, lại không nghĩ rằng kinh động mặt khác một đoàn ẩn tàng tại trong màn sương lấp lánh ma yêu. Dột suy nghĩ khẽ động, đã thấy mộng cảnh tầng ngoài, từ khi hắn cùng mộng cảnh làm sâu sắc liên hệ về sau, liền có thể làm như vậy, khuyết điểm duy nhất là nhìn tuyến quang ngắn, nhưng đã đầy đủ hắn nhìn thấy đám kia ma yêu. Đó là một loại phi thường ghê tởm quái vật, bọn chúng thân thể tinh tế, toàn thân che kín màu đen mụn mủ bọc đầu đen, mỗi cái mụn mủ bọc đầu đen bên trong đều vươn một đầu trắng bệ đầu lưỡi. Cái kia buồn nôn bộ dáng, chỉ nhìn liếc mắt liền để rột cảm thấy sinh lý khó chịu. Nó linh năng cường độ ước chừng tại 14 đến cấp 15 ở giữa, không có nguyên, nhưng tại thần minh chi cảm siêu cường cảm rớt xuống, rốt phát hiện linh hồn của bọn chúng tại từ nơi sâu xa có liên hệ đặc thù nào đó, tựa như hắn gặp phải vương cấp quái vật cùng làm vật chứa chuẩn vương cấp quái vật. Thứ này là cũng cái nào đó cường đại vương cấp tồn tại nhiệt sinh sản phẩm sao? Rốt nếu mày, cảm giác mộng cảnh phòng hộ lực lượng ngay tại tiếp tục hạ xuống. Ma yêu số lượng quá nhiều, liếc nhìn lại, nói ít có hàng ngàn con, khó trách chi thức chi thư sẽ khẩn cấp kêu gọi hắn. Chuẩn bị chiến đấu. Rốt đi tới quang chi đài trước, hai tay đặt tại điều khiển hạch tâm phía trên. Ta đến khống chế Thái Dương chi tháp, ngươi đi khống chế thần linh chi kính, Tam đại quỷ vương, ạ ạ hệ sơ, toàn bộ giam mộng cảnh chiến đấu. Vâng, chủ nhân. Mộng cảnh tạo vật cùng các sứ đồ cùng kêu lên trả lời. Ác quỷ chi vương, ta quỷ chi vương, ma quỷ chi vương, dẫn đầu đi ra một cảnh, bước bê tay cầm không ánh sáng chi thuần theo sát phía sau. Ả hệ sơ ngông nên tung bay ở phía sau cùng, tựa như là trưởng quan của bọn nó đồng dạng. Chi thức chi thư mở ra một khối nhỏ ngọng cảnh phong hộ, thuận tiện bọn chúng ra ngoài. Cẩn thận một chút, nó dặn dò. Ma yêu phi thường khó chơi, bọn chúng trên lợi trảo có trí mạng độc tố cùng ô nhiễm, sẽ kéo dài tổn thương linh hồn, không muốn bị đánh trúng. Ả hệ sơ nạo mã đáp, ở trước mặt ta đều là cặn bã. Búp bê không nói gì, tại không có thần tính ra chỉ dưới tình huống, nó linh năng chỉ có cấp mười tương đương với một vị phổ thông một cấp nhân viên chiến đấu. Một trận chiến này, chủ yếu của nó nhiệm vụ là dùng tốt không ánh sáng chi thuận, tận lực đón đỡ ở càng nhiều công kích. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, Tam Đại Quỷ Vương cuồng hống một tiếng, trực tiếp đụng vào Ma Yêu quần bên trong. Soạt một tiếng, Ma Yêu tất cả đều tản ra, cái kia cảnh tượng tựa như ba đầu gấu đen xông vào đàn rơi bên trong. Tam Đại Quỷ Vương tốc độ phi hành đều không phải rất nhanh, lấy nụ thân lực lượng sở trường, Ma Yêu thì vô cùng linh hoạt, một kích liền chạy. Chi thức chi thư hô, đây là bọn chúng quen dùng tactics chiến thủ đoạn, dùng độc làm cùng ô nhiễm tra tấn địch nhân. Nhưng là, Tam Đại Quỷ Vương mặc dù một mực đang bị động bị đánh, nhưng chúng nó nhục thể cường độ phi thường cao, độc tố xâm nhiễm chậm chạp, ô nhiễm cũng rất khó khuế tán. A Sở cười lạnh một tiếng, độc tố Ô nhiễm, cái gì cũng không sánh nổi đại tiện. Tới đi, để các ngươi cảm nhận đại tiện uy lực. Nó giang hai tay ra, màu sáng nguyền rủa như là xương mù tản ra, rất nhanh liền đem tất cả ma yêu lấy nhiễm. Ha ha ha, cảm nhận được thôn vệ đại tiện chi vương lực lượng sao? Không cho phép bài tiết, ta nói. Búp bê tay cầm không ánh sáng chi thuẫn, cẩn thận bảo hộ ở ạ hệ sơ bên người. Ạ hệ sơ gật đầu nói, không sai, ngươi cái này hộ vệ rất tận tụy, về sau có thể làm ta cẩn vệ, ta đặc cách ngươi có thể tại ta đi, lúc đứng tại ta bên cạnh. Bút bê không để ý tới hắn, chuyên tâm huy động không ánh sáng chi thuẫn, tinh chuẩn ngăn tất cả ma yêu công kích. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, ma yêu tốc độ trở nên chậm. Ở trong tầm mắt của Rốt, thấy rõ trong linh hồn của nó có đống phế vật tích hỗn loạn mà không cách nào lợi dụng nhiệt thải tại trong thân thể của nó quen quần, không cách nào tán đi. 333. Tam đại quỷ vương rốt cục bắt đầu vỗ chúng ma yêu, tựa như gấu bắt con rơi, một kích liền có thể giết chết một cái con rơi. Rốt nghĩ thầm, lực lượng của bọn chúng cũng không thể vẹn vẹn lấy linh năng cường độ đến tính toán, mặc dù chỉ có cấp 14 linh năng, nhưng công kích uy lực mạnh phi thường, thân thể của bọn chúng cường độ mới là bọn chúng căn bản nhất thực lực. Quan sát một lát, Rốt cho ra kết luận. Tam đại quỷ vương bên trong, tà quỷ chi vương nhục thể cường độ cao nhất, ma quỷ chi vương lực phá hoại mạnh nhất, ác quỷ chi vương ở giữa, nhưng nó làm mạch tâm, tại cần thiết dưới tình huống, có thể đại lượng chế tạo càng nhiều tà vương chi vương cùng ma quỷ chi vương. Ả hệ sở thì là một cái thực hiện nguyên rùa người, chỉ cần không đụng tới ô hế chi huyết thần loại tồn tại này, nó chính là địch nhân khắc tinh. Búp bê chiến đấu kỹ nghệ tinh xảo, đối với lực lượng sử dụng cao siêu nhất, nhưng cần sử dụng thần tính mới có thể phát huy toàn bộ nó thực lực. Bất quá, tại thông thường trạng thái, nó có thể dựa vào nó vũ khí, không ánh sáng chi thuẫn phi thường cường đại, đối với ma yêu phòng hộ là hoàn toàn không biết nó vũ khí là cái dạng gì. Trong suy tư, Ma yêu tốc độ chậm hơn, nó linh năng vận hành hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống, đã không đến ban sơ một nửa. Rốt biết, là thời điểm mở ra Thái Dương chi tháp. Suy nghĩ khẽ động, mộng cảnh vũ khí mạnh mẽ nhất liền tản mát ra mông mông linh quang. Thái Dương chi tháp uy lực cùng mộng cảnh cùng một nhịp thở, hiện tại mộng cảnh nguyên năng đã đạt tới 97, đầy đủ chèo chống 24 cửa linh quang tháo. Rầm rầm rầm. Nương theo to lớn tiếng rít, 24 mai linh quang đạn theo mộng cảnh mặt ngoài gào thét mà ra, kéo lấy thật dài vệt đuôi đánh trúng Ma yêu. Tại muôn màu muôn vẻ ma yêu trong hoang dã tách ra không cách nào che giấu nổ tung tia sáng. Chỉ một kích, hơn 50 đầu ma yêu nháy mắt mất mạng. Dột trong lòng vui mừng, Thái Dương chi tháp uy lực tăng lên rất nhiều. Mộng cảnh quả nhiên mạnh hơn. Hắn khống chế Thái Dương chi tháp liên tiếp phát sạng, vô số linh quang đạn như mưa to theo mộng cảnh mặt ngoài bắn ra, chỉ trong chốc lát ở giữa, liền đem ma yêu nổ lẫn xiển. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người trở lại mộng cảnh, chi thức chi thư vội vàng yêu cầu dột tăng thêm tốc độ, mau chóng lái rời phiến khu vực này. Dột cũng nhìn thấy phương xa có đen nghịt tầng mây bay tới. Trải qua thần mình chi cảm biên độ lớn tăng lên linh cảm bên trong, cũng xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Nơi này xác thực không thể lợi lâu. Rốt lập tức thay đổi mộng cảnh bọt khí phương hướng, hướng về chi thức chi thư chỉ phương hướng cấp tốc bay đi. Không biết qua bao lâu, linh cảm bên trong nguy hiểm mới biến mất không thấy gì nữa. Rốt thở ra một cái, điều chỉnh làm tự động phi hành trạng thái, rời đi quang chi đài, trở lại trong mộng cảnh, hỏi, sách, ma yêu trong hoang dã nguy hiểm lớn nhất là cái gì? Chi thức chi thư đáp, ma yêu quần, ma yêu xào huyệt, c� còn có chết sạch chi địa bên trong một chút tồn tại bí ẩn bởi vì chúng ta cướp đoạt đến nguyên sơ tạo vật nơi này không thể đợi lâu ta sẽ lấy một cái ngắn nhất lộ tuyến bay ra ma yêu hoàng giả Rốt cao mày nói chúng ta không thể đường cũ trở về sao không được chi thức chi thư khẽ lắc đầu đường cũ trở về chúng ta chỉ có thể trở lại ma yêu hoàng giả cùng băng ngục trong tường kép chúng ta ở trong băng ngục tạo thành nhiễu loạn càng lớn lúc này trở về chúng ta sẽ càng thêm tăng lên cái này nhiễu loạn mộng cảnh sẽ chỉ gặp tai họa ngập đầu chúng ta nhất định phải đến một mặt khác đi một bên bút bê dùng bình tĩnh ngữ khí nói chủ nhân tại ngọn cảnh hoàn toàn khôi phục trước đó chúng ta chỉ có thể tại các đại khu vực trung lưu sóng vì giảm bức không tất yếu nhiễu loạn chúng ta mỗi lần đều chỉ có thể đi khu vực khác nhau Rốt thở ra một hơi xem ra muốn bắt đầu tinh hóa cao tầng linh giới còn rất dài con đường muốn đi hắn quay đầu nhìn lướt qua linh hồn tế đàn phía trên nhiều hơn một ngàn cái ma yêu linh hồn đáng tiếc là bọn chúng cũng không phải là chuẩn vương mà là cường cấp siêu giai bậc thứ 5 quái vật xem ra bọn chúng cũng không phải là vật chứa bọn chúng trong linh hồn không hiểu cảm ứng có lẽ là liên tiếp ma yêu hoàng giả bản thân đánh giết bọn chúng sẽ suy yếu ma yêu hoàng giả bản nguyên lực lượng ma yêu linh hồn cực kỳ vĩ đại linh hồn vân mèo, phá hương, căm hận, hỗn loạn, bao khỏa thi hài hình thành tự hồn. Đây là theo tồn tại càng vĩ đại bên trên chóc ra linh chất, tại ma yêu trong hoàng dã bồng bềnh vô số tuế nguyệt hình thành nhiệt sinh phái vật. Đồng thời hiến tế 10 cái linh hồn, có thể thu hoạch được một đóa hồn chi hoa, một đóa linh tính, một phần linh chất, 119 phần căm hận linh hồn hạt chất, 1500 linh hồn cạn bã. Rốt kinh ngạc nhìn xem trên linh hồn miêu tả, loại này miêu tả phương thức lúc trước chưa bao giờ có. Xách, linh chất là cái gì? Tri thức chi thứ đáp, chính là đặc thù thuần túy linh năng ngưng kết vật, tương đối hiếm thấy có thể không hạn chế bổ sung linh năng, lập tức có hiệu lực, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Rốt trong lòng hơi động, đây không phải vừa vặn có thể đem ra cho ta khôi phục linh năng. Hắn lập tức ý thức được, cái này lại là hắn vận mệnh chi khí tại phát huy hiệu quả. Tốt, không hổ là ta hữu dụng nhất đồ vật. Rốt lập tức liền đem tất cả ma yêu toàn bộ hiến tế. Nhìn xem lòng bàn tay như là viên thủy tinh lăn qua lăn lại 102 phần linh chất, rốt trong lòng trong bụng nở hoa. An một viên, trong linh hồn tựa như có một đóa lạnh bút bọt nước bắn tung tóe, băng lanh linh năng như là cam tuyển nháy mắt chìm vào trong linh hồn, vì khô cạn linh hồn mang đến nước ướt mưa mốc. Hi hữu hiệu, mặc dù Y Nguyên không cảm giác được linh năng, nhưng Rốt biết nó đã vì thâm hụt linh hồn bổ sung không ít. Hắn bắt đầu mèn ăn, trong linh hồn nháy mắt lạnh buốt một mảnh, tựa như mưa to hàng tại sa mạc. Loại cảm giác này quả thực quá thoải mái, Rốt càng ăn vượt lên nghiện, thẳng đến cuối cùng ăn bất động mới dừng lại. Lúc này, trong linh hồn của hắn đã nước nhuận sáng bóng, tràn ngập sức sống. Rốt xem xét bàn tay, còn thừa lại 50 mươi khỏa, trong lòng lập tức sáng tỏ, một viên linh chất, đại khái có thể nháy mắt khôi phục hai trăm quỹ hữu linh năng. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất linh năng khôi phục dự thể, mẫu chốt nhất chính là đối với ta hữu dụng. Sách, chúng ta về sau còn có săn cơ hội giết ma yêu a. Tri thức chi thư mở ra trang sách, đương nhiên là có, nhưng ta không đề nghị làm như vậy, quá nguy hiểm, ma yêu hoang dã sinh động nhiều nhất cựu Nhật chủ thể, trong đó ban sơ không tại số ít, bọn chúng là tiếp cận thần tồn tại, thậm chí còn có cường đại cá thể, đủ để sánh vai cổ thần, chúng ta không muốn ở thời điểm này kinh động bọn chúng. Rốt gật gật đầu, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Ta biết, sách có bất kỳ nguy hiểm, lại đến gọi ta. Nói xong, hắn liền rời đi một cảnh. Linh năng dư giả hắn không có nghĩ ngơi, mà là tiếp tục vùi đầu vào tầm bảo trong đại nghiệp. Thiên cầu chi trung tại vận mệnh chi khí dưới sự gia trì phát huy ra cường đại tác dụng, để rốt luôn luôn có thể từ dưới đất đào ra chân Quý Nguyên tố đến. Đến ngày thứ hai buổi trưa, rốt đúng giờ trở lại mộng cảnh. Hắn muốn tỉnh lại cự thần lực lượng tinh hồn. Chi thức Chi Thư cùng Búp Bê đều rất khẩn trương, bọn chúng biết đây là chủ nhân vượt qua cấp độ trọng yếu một bước. Chi thức Chi Thư không ngừng nói thầm các loại trọng yếu sự hạng, Búp Bê thì một bước không cách mặt đất cùng ở sau lưng rốt, tựa như sau lưng của Hàn Linh. Rốt trợn khóc trợn cười nói, "Trớ khẩn trương, ta còn có thì chi trung tạm dừng đâu, như đồng tình huống không đúng, ta tạm dừng là được, lại không phải nhất định phải trong vòng 1 ngày đưa nó tỉnh lại." vừa nói như vậy, chi thức chi thư cùng bút bê mới trở nên bình thường một chút. Rốt cùng Di Vãng đi tới ngôi sao tháp cao đỉnh tháp, đem 10 phần tuổi linh hồn đầu nhập về sau, chúng mặt lại một lần nữa nổi lên tia sáng. Nhưng lần này, là cự thần lực lượng tia sáng đang lóe lên. Rốt hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ chạm trum mặt, nháy mắt sau đó, vô tận tia sáng ở trước mắt lấp lóe, ngưng kết thành vài cái chữ to. Cần đạt tới 8 triệu ngàn khắp tương đối linh năng cường độ. Phốc. Rốt kém chút phun tới, hắn căn bản không có tiến vào huyễn cảnh, linh hồn phản phất mục dễ, chộp vào trên mặt đất không cách nào xê dịch. Mẹ nó. Thế mà còn có cứng nhắc yêu cầu. Tri thức chi thư cũng phát hiện dị thường, hô lớn, "Chủ nhân, ngài làm sao rồi?" Rốt tức giận đáp, "Vào không được, cần 8 triệu ngàn khắc tương đối linh năng cường độ, ngươi làm sao không nói sớm?" Tri thức chi thư cả kinh nói, "Cái gì? Ta không biết ta, ta chỉ có thể cảm giác được nó đối với chủ nhân độ khó, không thể cảm giác cụ thể tình lại yêu cầu cùng phương thức." Chủ nhân trước kia cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Búp bê sâu tí nói, "Bọn hắn linh năng cường độ đều vượt qua 800 ngàn và khắc." "Chủ nhân, thời gian còn đang trôi qua, tranh thủ thời gian tạm dừng." Rốt lúc này mới giật mình trung lớn kim đồng hồ còn có di động. Lập tức vọt tới đằng sau xúc động thì chi chung. Ngôi sao tháp cao bị kín một tầng ánh sáng nhạt, nó thời gian bị tạm dừng. Dỗ phiên muộn vô cùng, hắn tuyệt đối linh năng cường độ ước chừng tại 800.0000 ngàn khắc tà hữu, đang toàn lực bạo phát, ước chừng có thể tăng lên 50-6 lần, nhưng là lại thế nào bộc phát, tương đối linh năng cường độ cũng không thể đột phá 8 triệu ngàn khắc. Hắn cách trình độ này còn có một chút xa. Biết bắt nhất chính là, ngôi sao tháp cao đã bị khóa lại, tự thân lực lượng không cách nào tỉnh lại, những ngôi sao khác cũng không thể tỉnh lại. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là lại nhóm lựa một viên đại tinh thần. Nhưng là, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 17 ngôi sao, hắn đã nhóm lựa 16 khỏa. Một viên cuối cùng vị trí là lưu cho cự tinh thần thần chi nhãn. Kế hoạch ban đầu là nhóm lửa thần chi nhãn, nó cung cấp kết sủ cường độ, tất nhiên sẽ để cho rụt đột phá ngôi sao số lượng cực hạn, dạng này liền có thể lại tiếp tục nhóm lửa ngôi sao. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Đây không phải cứng đờ sao? Đúng lúc này, chi thức chi thư đột nhiên hô, "Chủ nhân, còn có biện pháp. Vừa mới tỉnh lại linh chi văn ca, ngài quên rồi sao?" Rụt trong lòng hơi động, lập tức nói tới, "Linh chi văn ca, tiêu hao 100 phần hồn chi hoa, 100 phần linh chi hoa." Nở rộ linh hồn văn ca, Lâm Thời tăng lên tự thân linh năng cường độ, kích liệt xung kích xung quanh trong phạm vi linh hồn. Xách, nó có thể tăng lên bao nhiêu? 500.0000 ngàn khắc, có thể vô hạn điệp ra. Rốt tính nhẩm một chút, hắn chỉ ít cần điệp ra 78 lần. Không đủ. Cái này lượng tiêu hao rất lớn, còn kém một chút. Ta còn muốn tiếp tục săn giết quái vật. Lấy dột hiện tại lực lượng mà nói, đây cũng không phải việc khó. Tốt. Vô địch chiến thần muốn đại khai sát giới á. Rốt nắm chặt nắm đấm, rời đi một cảnh, tiến về kế tiếp nhận nghiêm trọng trở ngại khu vực. Phương Đông cuồng bạo đầm lại, nơi đó không có vương cấp tồn tại mà là gặp được vô hạn nhiều quái vật triều liên tục không ngừng quái vật theo đầm lầy xuống tân ra làm sao cũng thanh lý không hết càng giết càng nhiều chính thức hấp ruột khi hắn tại cuồng bạo đầm lầy bên trên mở ra cổng chuyển tống lúc thánh hỏa kia sáng đem toàn bộ đầm lầy đều hao khô lộ ra phía dưới vô số hang động mà bùn đất là không thể ngăn cản thánh hỏa lực lượng bất luận quái vật giấu ở chỗ nào đều không thể chống cự thánh hỏa ăn mòn đại hỏa nháy mắt đốt lụi đầm lầy uốn quấn khói đặc che đậy bầu trời mà ruột thì bắt đầu điên cuồng thu hoạch toàn thân hắn trên dưới tinh quang lấp lóe vô tận bụi sao ngưng kết đi ra lăng không rút thành tinh tuyến tụ thành tinh toa. Hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Tại tinh chi toa tỉnh lại về sau, hắn đã không còn câu nệ tại ngón tay, toàn thân cao thấp đều có thể ngưng kết tinh toa. Bùi sao lực lượng có thể từ hắn tùy tâm sở dụng sử dụng, bất luận là tinh huy chi áo giáp, tinh huy chi vũ khí, tinh huy chi toa, hắn đều có thể tại bất luận cái gì thời gian ngưng kết xuất hiện, lại uy lực không có mảy may yếu bớt. Giờ khắc này, hắn liền như là một tòa hình người tự đi pháo, điên cuồng phát xạ tinh toa, như là cuồng phong mưa rào đem quái vật nổ liều liều. Không hồ là ta hữu dụng nhất ngôi sao. Rốt nhìn xem theo bốn phương tám hướng tụ đến linh hồn, vui vẻ ra mặt. Một trận chiến này đánh xong, hắn thu hoạch hơn vạn linh hồn. Mặc dù chân chính cường đại không nhiều, nhưng đầy đủ đến bù hắn thiếu khuyết linh hồn tài nguyên. Tại cung trấn thủ còn bạo đầm lầy chiến sĩ ngắn gọn tụ hội về sau, rốt trở lại một cảnh, lại một lần nữa đi tới ngôi sao tháp cao trước đó. tỉnh lại cự thần lực lượng, vào thời khắc này.